luôn luôn không quan tâm hơn thua coi như đông sơn sụp ở phía trước cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc thái hạ hoàng đế nhảy vọt một cái từ mình trên long ý đứng lên ngoài miệng tái diễn chính mình vừa mới nghe được sự tình đồng thời hai con mắt nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm đứng ở trước mắt láo giả láo giả này bình thường ở trên thiên kinh thành nghiêm phủ bên trong lúc là giữ nghiêm lễ bên cạnh láo bục mà khi giữ nghiêm lễ bên ngoài lĩnh quân lúc chính là giữ nghiêm lễ phó tướng cho nên thái hạ hoàng đế nhận biết láo giả hơn nữa tại trên người láo giả còn có quyền hạn khá cao xuyên cung lệ bài vì chính là một khi giữ nghiêm lễ có quân tình khẩn cấp mà chính mình lại ho có thể bây giờ có thể t h kịp i vào cung cầu không hiểu ra sao nghiêm tướng quân chỉ làm cho ngươi qua đây nói cho chấm một cái kết quả cùng quyết định của hắn những thứ khác chấm hoàn toàn không biết cái này khiến chấm như thế nào làm ra phán đoán thái hạ hoàng đế lấy lại bình tĩnh để cho mình từ loại kia trong lúc hiếp sợ cấp tốc thong thả lại sức phía sau trầm giọng mở miệng nói vậy hạ mặt tướng cũng không tin tưởng tình huống cụ thể tướng quân đang nghe người ta hồi báo chuyện này thời điểm mặt tướng cũng không đổi bên cạnh bởi vậy, vậy chỉ biết là đến tột cùng xảy ra chuyện gì đến nỗi sự tình sau lưng có cái gì ẩn t ì n h liền hoàn toàn không rõ ràng nhưng mặt tướng rõ ràng là tướng quân thái độ đối với chuyện này vô cùng rõ ràng vô luận xảy ra chuyện gì cũng không luận chuyện này vì sao dựng lên quá trình chung lại có biến hóa như thế nào những thứ này cũng không có ý nghĩa bởi vì đem quân nhi từ chết kết quả như vậy đầy đủ điên. nhường tướng quân nổi điên. Giả vẫn như giả Lão c ũ cong cong t h â n thể, m ở miệng nói ra. tra ạ i nhiên sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Thật là đáng chết.、Người、trước c như Thật vậy? đáng Người nói về, trở là h o nghiêm tướng quân, nhường hắn t r ư ớ c t i ê n k h ô n g nên vọng động. toàn r rõ ràng a t bộ sự kiện quá trình cặn kẽ phía sau lập tức đổi tới thái hạ hoàng đế nắm quyền một cái nhưng lại có hỏa không phát ra được chỉ có thể cố nén cơn giận của mình cắn răng nói vậy h ạ mặt tướng sáu mặt tướng chỉ có thể hết sức nỗ lực nhưng khi nhìn tướng quân tư thế e rằng mặt tướng coi như muốn ngăn cản cũng sẽ không có hiệu quả gì lão giả cười khổ một tiếng sau khi nói xong hướng về thái hạ hoàng đế thối người hành lễ tiếp đó liền thối lui ra khỏi ngự thư phòng thái hạ hoàng đế đương nhiên rất rõ ràng giữ nghiêm l ễ t i n h khí cũng rất rõ ràng lão giả nói cũng là lời nói thật nếu như giữ nghiêm l ễ thật sự t i n h khí đi lên hơn nữa quyết định được chủ ý như vậy đừng nói là lão giả tên này phó tướng đi ngăn trở liền xem như hắn vị hoàng đế này muốn đi ngăn cản đều căn bản không có khả năng thành công cho nên mắt thấy lão giả thối lui thái hạ hoàng đế trực tiếp cầm lên ngự án lên nghiên mực tiếp lấy dùng sức ném xuống đất thanh âm thanh đem liên quan tới chuyện này tình huống cặn kẽ đều cho chấm l ấ y tới chấm phải biết đến tột cùng tại sao sẽ như vậy thanh chiến tùy thời có khả năng bộc phát kết quả thái hạ cùng đấu tông ở giữa lại liên tiếp xuất hiện loại tình huống này rốt cuộc là t r ù n g hợp vẫn là có người đang cố ý dẫn đạo chấm muốn rõ ràng rõ ràng lập tức lập tức rất bể nghiên mực thái hạ hoàng đế ngữ khí vô cùng âm lanh nói mà lúc này rõ ràng ngoại trừ thái hạ hoàng đế bản thân bên ngoài hẳn là cũng không có người thứ hai tồn tại trong ngự tư phòng nhưng là vô căn cứ vang lên đáp ứng âm thanh thái hạ hoàng đế nhưng là hai tay chắp sau lưng sắc mặt vô cùng âm t r ầ m đứng tại ngự thư phòng ở trong cũng không biết trong đầu lúc này ở nghĩ cái gì rất nhanh không ra một khắc đồng hồ thời gian một đạo hắc ảnh liền đ ố n g nhiên từ bên ngoài bay vào trong ngự thư phòng đi thẳng tới thái hạ hoàng đế bên cạnh đưa lỗ thai ở bên tỉ mỉ cùng thái hạ hoàng đế kể lệ thái hạ hoàng đế lông mày trực tiếp vặn ba lại với nhau thẳng đến nghe xong bóng đen giảng thuật sau đó lúc này mới cắn răng nói vì cái gì thần trừ một lúc chất h a n dọn mở miệng nói theo nô tài biết thần cơ đường cũng hẳn là mới biết được toàn bộ tình huống lại thêm nhu hòa đại nhân cũng không tại kinh thành bên trong cho nên đối với chuyện xử lý chậm hơn chút ngược lại cũng không phải có ý định chỉ hoãn thực sự là hồi náo càng là cần ổn định thời điểm thì càng ra loại này yêu ma quỷ quái chuyện bình thường cái này khiến chấm xử lý như thế nào thật sự đi giết đấu tông đại nhân người lấy đấu tông đại nhân tính cách tất nhiên không có khả năng đáp ứng khó tránh khỏi chính là một hồi không chết không thôi tránh đấu mệnh lệnh giữ nghiêm lễ tạm thời thả xuống ân đoán cá nhân lấy đại cục làm trọng bằng chậm đối với giữ nghiêm lễ hiểu rõ hắn liền xem như cái mạng này từ bỏ cũng nhất định sẽ cho hắn nhi từ báo thù thế nhưng là chấm đâu từng cái một đều có chính mình không thể không vì cái gì lý do từng cái một cũng đều mặc cho tính tình đi làm việc sao lại không người suy nghĩ một chút chấm khó xử chẳng lẽ chủng tộc đại nghĩa chính là chấm chuyện của một cá nhân sao chẳng lẽ đối kháng ma n tộc chỉ là chấm một người trách nhiệm sao thái hạ hoàng đế đột nhiên hủ ở tay một chân tuy ý gầm thét đồng thời hoàn toàn không băn khoăn nữa mình đế vương n g uy nghi cả người nhìn giống như bị điên h i ệ n nhiên là bị chuyện này kích thích quá sức cũng đủ để thấy trong khoảng thời gian này thái hạ hoàng đế đã nhận lấy cỡ nào áp lực lớn cho nên mới sẽ tại loại này liên tiếp tình trạng trước mặt không cách nào lại tiếp tục khống chế tâm tình của mình bóng đen kia không có nhận lời, nhận chỉ là yên lặng có là đáp ứ n bên, g ở một bên, hơi cúi đ ầ h ứng hoàn toàn không nhìn thấy thái hạ, hạ o không không sau đó lại lần lạc yên không tiếng động biến mất ở trong ngự thư phòng thái hạ hoàng đế nhưng là chỉnh ngay n g ắ n áo bào màu vàng quay đầu nhìn về phía trong ngự thư phòng gương đồng hướng về phía gương đồng cẩn thận điều chỉnh phía dưới bộ biểu lộ làm cho cả biểu lộ nhìn lộ ra vô cùng tự nhiên sau khi bình tĩnh lúc này mới quay người bước ra ngự thư phòng mà lúc này giữ nghiêm lễ vừa mới đem ngón tay từ thanh trường kiếm k i a trên mũi kiếm rời đi nguyên bản lừng lánh hàn quang trường kiếm t h â n kiếm đã trở nên như máu đỏ tươi chưa xong còn tiếp dịch thu xoa mi tâm của mình tại nhà trong thính đường không ngừng đi qua đi lại hắn có chút tâm thần bất h ả tại ngay xong điền bất nhị tình huống hồi báo sau đó liền để điền bất nhị đi một chuyến nữa nhất là cùng vị tướng quân kia tính cách có liên quan tất cả tình báo lấy đ i ề n bất nhị tốc độ cùng thần cơ đường điệu lấy tư liệu hiệu suất không sai biệt lắm không dùng đến chừng mười phút đồng hồ liền có thể đem hắn cần có những tin tình báo kia mang về nhưng chính là cái này mười phút thời gian bên trong dịch thu nhưng thủy t r ù n g có chút bất an đối với nghiêm thủ lễ hắn không có bất luận cái gì hiểu rõ cứ việc xem như thái hạ tứ phương quân đoàn trưởng một trong nghiêm thủ lễ cũng là chân chính đại nhân vật có thể phóng tại dịch thu ở kiếp trước thân là thiên hạ đệ nhất nhân thời điểm nghiêm thủ lễ cái này t ầ n cấp sáu còn chưa đủ tư cách nhường hắn đi chú ý nhận thức lên thiếu hụt cùng đối với tình huống cơ bản không hiểu rõ nhựa dịch thu không cách nào trước tiên làm ra phán đoán chuẩn xác đây cũng là hắn cảm xúc bất an nguyên nhân chủ yếu không đến mười phút dịch thu lại cảm giác dị thường dài rằng g ặ c làm điền bất nhị cuối cùng lại xuất hiện ở trong gian phòng lúc dịch thu lúc này mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng mà theo điền bất nhị đem chính mình tra được tình huống bắt đầu giảng thuật đi ra dịch thu cái kia vừa mới b u ô n g lòng tâm tình nhưng làm một lần nữa khẩn trương lên điền bất nhị giảng thuật vô cùng đơn giản ngự tốc cực nhanh hơn nữa nặng nhẹ xử lý cực kỳ vừa phải cho nên dịch thu rất nhanh ngay xong đối với ngh cho nên ý của ngươi là vị này nghiêm tướng quân tính cách cực kỳ v n g mình một khi nhận định sự t ì n h liền trên cơ bản không tồn tại thay đổi có thể như n h ư mày dịch thu trầm rộng mở miệng nói thần cơ đường cung cấp tư liệu biểu hiện chính xác như thế điển hình nhất một việc chính là trước đây vị này nghiêm thủ lễ vừa mới đảm nhiệm quân đoàn trường thời điểm lại một lần nữa dẫn dắt dưới trướng quân đoàn tiến hành thường ngày diễn trò qua trình t r u n g vừa vặn tao nộ một cái quanh năm tại thái hạ biên cảnh hoạt động mã phỉ dựa theo lúc đó năm quân đều doanh trại quân đội mệnh lệnh làm cái kia mã phỉ trốn vào nước láng giềng biên cảnh sau đó Thái hạ q u â nhưng đội t ì không nên lại tiếp tục truy kích, nhất là tại thái hạ hung hăng h nên n lại là tại tiếp tục truy vậy dưới t ì h h u ố n thái hạ quân đội bất thể tạo thành tệ kết hạ hành hại Nhưng quá đội giải quân quả. động nào cũng cùng độ độc, bị kỳ có vô mà khi đó tên còn gọi nghiêm thái sơn nghiêm thủ lễ nhưng là cự tuyệt tiếp nhận đến từ thiên kinh thành mệnh lệnh của quân bộ mặc dù không có tiếp tục chỉ huy đại bộ đội truy kích có thể chính mình nhưng từ toàn bộ trong quân đoàn chọn lựa ra đại khái ngàn tên xung quanh tinh nhuệ cực giả đi sâu vào nước láng giềng biến cảnh truy kích mấy ngàn dặm mãi đến đem đội kêu mã phì z sạch sẽ lúc này mới khải hoàn trở về cũng là từ chuyện kia sau đó nghiêm thái sơn mới đổi tên là nghiêm thủ lễ ý là từ đó về sau hắn muốn cẩn thủ lễ thiết không còn tự tiện làm vậy nhưng ở ta xem tới sáu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mặc dù từ đó về sau nghiêm thủ lễ chính xác sẽ không có gì khác người cử động nhưng cũng cùng bản thân hắn địa vị có liên quan đến rồi cái kia dạng địa vị cũng sẽ không lại có người đối với hắn chủ động tiến hành khiêu khích như vậy tự nhiên không cách nào kích thích hắn lại đi xúc động sự tình điên bất nhị mở miệng nói ra dịch thu trầm tư một chút phía sau trực tiếp cắn răng nói lập tức đi phòng đấu giá thông chi thi vũ bọn hắn đấu giá hội không muốn tham gia người của chúng ta toàn bộ đi thiên kinh bên ngoài thành tụ tập không thể chậm trễ tiếp đó ngươi nhiều hơn nữa khổ cực một chút đường đi bên trên ngăn lại phiền rừng non bọn hắn đừng cho bọn hắn xoay chuyển trời đất kinh thành Thiếu bất chút thu. thủ tính trước thái hạ hoàng đế có nguyện ý hay không từ trong nhị kinh nhìn phía dịch nghiêm cách, không hạ hoàng hay không khuyên gia ngài Điên liêu nói đế nguyện ngạc của Ý ý có có cáo, co là Lấy lễ về như vậy nói như vậy nghiêm thủ lễ nhất định sẽ đối với rừng non ra tay người nào cản ngăn ở bị g i ế t rừng non trên đường hắn liền sẽ liên đối đem những người kia cùng một chỗ giết chết chúng ta hiện nay có sức mạnh rất khó ngăn cản một vị sát tâm quyết nhiên tứ chuyển thanh linh dưới loại tình huống này ngoại trừ đi trước rút lui bên ngoài không có k h á c biện pháp quá tốt dịch thu bất đắc gì nói ta hiểu được ta đây liền đi thông chi bọn hắn vậy cũng chỉ có thể không tham gia nguyên bản ngay từ đ ầ u tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội mục đích cũng không phải vì một cái cái gọi là q u n quân trên thực tế cho tới bây giờ tham gia đấu võ đại hội muốn đạt đến mục tiêu trên cơ bản tất cả đều là đến trận chung kết tham gia hay không tham gia ý nghĩa cũng không lớn dịch thu sao cũng được nói đ i ê n bất nhị gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp đó liền quay người rời đi dịch thu nhưng là hít một hơi thật sâu phía sau quay người lạng yên không tiếng động rời đi nhà cứ việc vẫn là thanh thiên b ạ c h nhật nhưng dịch thu có ý định n n tàng tự thân hành tùng cùng khí tức dưới tình huống rời đi dịch quán sau đó dọc trong h ư gặp cả i căn phòng ngoại t trừ hoa tưởng dung chính mình bên ngoài không có bất kỳ cái gì những người khác tại có thể cũng chính bởi vì vậy hoa tưởng dung mặc có chút tùy ý thoải mái dễ chịu trên thân chỉ là một chỗ ngồi sa mỏng đem viện chuyển tư thái như ẩn như hiện triển lộ đi ra cả h u đến cái này cái c người h t ư ợ n tuyệt vời ảnh h ở n không đang hắn biến g dịch chủ được chọc chút. có thu hô hấp không tự chủ được thô chút. Mà đang khi hắn hô hấp vừa mới có biến hóa h tự trô Mà mới vừa điểm, hoa tưởng rung lập i giác người ề n trong nháy thường. mắt phát giác chỗ dị thường. Cả dị l tức từ loại kia thư giãn trong trạng thái khẩn trương lên trong cơ thể hồn lực ba động tiêu tán mà ra quay đầu đống nhiên nhìn về phía liễu dịch thu vị trí đồng thời đưa tay làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị bất quá khi nhìn rõ ràng đột nhiên này xâm nhập người là dịch thu phía sau hoa tưởng dung khí tức lại trong nháy mắt thu liễm động tĩnh ở giữa đối với hơi thợ trưởng khống chi nhỏ bé chính xác làm người ta nhìn mà than thở như thế nào đột nhiên có thời gian chạy đến tìm ta chẳng lẽ là sáu nhớ ta không hoa tưởng dung thản nhiên cười nói đứng dậy nói chuyện đồng thời bị thái hoành sinh hướng về dịch thu đi đến ta người tại ngoại cảnh giết nghiêm thủ lễ con trai độc nhất bây giờ nghiêm thủ lễ hẳn là nếu muốn giết ta người cho hắn nhi t ử đ i ề n mạng chuyện này trước mắt rất ít người biết nhưng nghĩ đến ngươi vị hoàng đế bệ hạ kia nhất định là biết đến cho nên ta phải lập tức mang người rời đi ít nhất mang theo ta người tránh đi nghiêm thủ lễ trả thù bởi vì trước mắt sáu chúng ta còn không có đối kháng chính diện nghiêm thủ lễ thực lực trừ phi ta đem toàn bộ chiến tộc toàn bộ được triệu tập dịch thu không có bất kỳ cái gì nhàn thoại ý tứ dứt khoát mở miệng nói ra hoa tưởng dung nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt tiêu thất lập tức trở nên nghiêm túc lên chưa xong còn tiếp ta và ngươi cùng đi giữ nghiêm lễ một khi nổi đ i ê n liền xem như hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ hắn đều sẽ không nghe có ta đi theo ít nhất có thể ngăn cản được hắn hoa tưởng dung gì cũng không hỏi cứ việc dịch thu chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy câu như vậy đem tình huống đại khái nói rõ phía dưới mà thôi nhưng hoa tưởng dung vẫn trước tiên đã đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc cho nên giờ này khắp này là tối trọng yếu không phải truy vấn chuyện chi tiết cùng tiền căn hậu quả mà là mau chóng làm ra thích hợp ứng đối không chuyện này tính chất cùng phía trước hoàn toàn khác biệt hơn nữa có trước đây nội bộ người vị hoàng đế bệ hạ kia lần này vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn đứng tại giữ nghiêm lệ phía bên kia có lẽ hắn không hy vọng giữ nghiêm lệ đem sự tình nào h đến không thể vãn hồi tình cảnh nhưng nếu như giữ nghiêm lệ dốc hết sức kiên trì hắn cũng sẽ không ngăn cản dịch thu lắc đầu nói tiếp phiền thoái nhất là lấy giữ nghiêm lệ tại quân đội địa vị chuyện này á t sẽ gây nên toàn bộ quân đội cùng chung mối thủ dưới loại tình huống này nếu là người đứng ở bên ta như vậy chờ cùng với cùng toàn bộ quá hạ quân đội đứng tại mặt đối lập này lại đối với người tạo thành phi thường to lớn ảnh hướng trái chiều n g ư ơ i biết ta cũng không để ý những thứ này hoa tưởng dung nhữ mày nói ta biết nhưng ta phải lo lắng cho ngươi sở dĩ tới nói cho ngươi chuyện này là vì nhắc nhở ngươi một chút miễn cho kế tiếp đột nhiên bạo phát tranh đấu ngươi ở đây hoàn toàn không biết chuyện t r ạ n g thái dưới làm ra phán đoán sai lầm cùng lựa chọn dịch thu khoát tay áo thấy hoa tưởng dung còn nghĩ nói tiếp thứ gì không khỏi cười khổ một tiếng tiến lên nhẹ nhàng n ắ m ở hoa tưởng dung bạ b a y ôn nhu vớt vẽ hoa tưởng dung sau lưng của mở miệng nói yên tâm đi chút chuyện này không có khả năng làm khó được ta chỉ là giữ nghiêm lễ mà thôi nếu như ngay cả các ngươi quá hạ một cái chỉ là quân đoàn trưởng ta đều không đối phó được còn muốn cho ngươi đứng ra vậy ta chẳng phải là quá thất bại hoa tưởng dung c ắ n răng chậm rãi gật đầu nói vậy được rồi ta liền lưu lại thiên kinh thành nội nếu là có tin tức gì mà nói cũng thuận tiện kịp thời cung cấp cho ngươi bất quá căn cứ vào ta đối với giữ nghiêm lễ hiểu rõ mặc dù người này tính cách bướng b ỉ n h nhận định sự tính cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ nghe ý kiến của người khác nhưng hắn cũng là một cái công tư phân minh nhân cho nên coi như hắn muốn cho mình nhi tự báo thù cũng sẽ không dính dáng đến những người khác đi vào khả năng lớn hơn thủy chung là một mình hắn dứt bỏ chính mình quân đoàn trường thân phận chỉ lấy một người cha danh nghĩa đi làm chuyện này nếu thật sự là như thế vậy thì không thể tốt hơn đi ta liền là tới thông chi ngươi một chút thời gian tương đối khẩn trương ta còn phải nắm chặt mang theo những người khác rời đi thiên kinh thành cũng không cùng ngươi nhiều lời ngươi trong khoảng thời gian này nhớ kỹ hành sự cẩn thận giữa ngươi ta quan hệ đủ để cho các ngươi vị hoàng đế bệ hạ kia đối với ngươi sinh ra khúc mắt trong lòng loại tình huống này ngàn vạn thận trọng từ lời nói đến việc làm không nên vọng động dịch thu nói chuyện đồng thời túi đầu tại hoa tưởng dung cánh m ô i bên trên tỉnh h hôn một cái ta biết người yên tâm đi đi nhanh đi giữ nghiêm lễ người này luôn luôn nghĩ đến liền làm trên cơ bản sẽ không lo trước lo sau cho nên hắn nếu là làm ra quyết định mà nói trên cơ bản cũng sẽ không có quá nhiều thời gian chuẩn bị hoa tưởng dung nhẹ nhàng đẩy liễu dịch thu một chút nhìn xem dịch thu rời đi trên mặt lúc này mới một lần nữa hiện lên lo lắng t h ầ n sắc nếu mày suy tư một phen phía sau cuối cùng vẫn là cố nén muốn trộm đạo đi theo dịch thu nhất lên rời đi ý nghĩ bởi vì dịch thu nói không sai một khi dịch thu cùng quá hạ quan hệ trong đó trở nên phức tạp và mâu thuẫn xung đột càng ngày càng nghiêm trọng như vậy thân phận của nàng liền sẽ vô cùng mất cảm dưới loại tình huống này bất luận cái gì không đủ nghiêm c ẩ n cử động cũng có thể tạo thành hoàng đế đối với nàng đề phòng cùng hoài nghi thực sự là sáu thời b u i d ố i loạn a sáu hoa tưởng dung thì thào nói một bên khát toa dịch thu từ hoa tưởng dung trong phủ đệ sau khi ra ngoài liền tiếp theo tiềm ẩn thân hình bằng nhanh nhất tốc độ ra thiên kinh thành đi tới thiên kinh bên ngoài thành cách đó không xa một cái trà bảy bên trong ngồi ở trà bảy bên trong không đợi bao lâu thời gian bạch thi vũ bọn người ngay tại điện bất nhị dẫn đầu dưới Tới đến nơi này chỗ cũng tới đi thôi kế tiếp trong khoảng thời gian này mọi người nhiệm vụ cùng mục tiêu chính là chọn có thể để thăng thực lực bản thân chỉ có để chúng ta thực lực tuyệt đối có thể chân chính cùng quá hạ phương diện bình khởi bình tọa mới có thể để cho những chuyện tương tự tận khả năng tránh thanh chiến tùy thời có khả năng bộc phát đối mặt với man tộc xâm lấn đủ loại đủ kiểu mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng nhiều chúng ta trước mặt nhỏ yếu sẽ để cho tương tự mâu thuẫn trở nên càng thêm không thể điều hòa dịch thu đứng dậy trầm giọng mở miệng nói bạch thi vũ bọn người cùng nhau gật đầu sau đó lại lần quay đầu liếc mắt nhìn t i ề n kinh thành cái kia nguy nga tường thành tiếp lấy quay người cấp tốc rời đi mọi người ở đây vừa mới rời đi không bao lâu sắc mặt tránh bệnh không có một t i ê huyết sắc giữ nghiêm lệ xuất hiện ở trà bày bên ngoài cái thanh kia đã bị tiên huyết nhuộm dần trường kiếm từ đầu đến cuối tại ông minh phảng phất tại khát vọng cái gì đồng dạng tại trà bày bên ngoài bốn phía nhìn vài lần phía sau giữ nghiêm lệ thu hồi ánh mắt nhìn tiếp hướng liêu dịch thu bọn người vừa mới rời đi phương hướng biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào cất bước đi theo cùng một thời gian quá hạ hoàng đế sắc mặt dị thường âm trầm đứng tại giữ nghiêm lễ bên ngoài phủ hạ xuân thu cùng nhạc thiên nhai một tả một hữu đứng tại quá hạ hoàng đế bên cạnh hai bên đại lượng hoàng thất cường giả ẩn vào chung quanh chỗ tối phụ trách hộ vệ ba người an toàn có bất kỳ nhân vật khả nghi tiếp cận giữ nghiêm lễ phương thức làm việc vẫn là như thế quả quyết phái bên cạnh hắn phó tướng thông chi tới chấm một tiếng tiếp đó cứ như vậy trực tiếp đi hắn đem chấm xem như cái gì tất nhiên liền chờ chấm đến đây đều không làm được cái kia còn nói cho chấm làm cái gì quá hạ hoàng đế tức giận mở miệng nói chỉ bất quá lời nói này nghe càng giống là một loại cảm xúc lên phát tiết hạ xuân thu đang muốn mở miệng khuyên giải hai câu chỉ là không đợi phát ra âm thanh liền thấy một tên thái giám đội vã chạy chầm mà đến trực tiếp chạy tới ba người trước người phía sau phủ phu một tiếng quỷ trên mặt đất dung ọ n nói vậy hạ lục vừng già nguyên soái dịch quán bên trong truyền đến tin t đấu tông đại nhân sáu đã rời đi dịch quán mục tiêu hành tung không rõ đồng thời đấu tông bên người đại nhân những người kia cũng tại vừa mới trước đây không lâu cùng rời đi thiên kinh thành chuyện xảy ra khi nào quá hạ hoàng đế hít một hơi thật sâu trầm giọng v ấ n đạo tối đa tại nửa canh giờ phía trước thái giám rất là trả lời khẳng định đạo nửa canh giờ hạ xuân thu nhự nhữ mày tiếp tục mở miệng đạo hoàng h u n h xem ra đấu tông đại nhân cũng biết chuyện này không thể nào cùng phía trước chuyện kiêm ộ t dạng thuận lợi giải quyết cho nên thông qua phương thức như vậy tiến hành nội bộ chỉ là sáu n g h i tướng quân tuyệt không có khả năng liền như vậy từ bỏ ý đồ chưa xong còn tiếp nói đến đây hạ xuân thu quay đầu nhìn về phía nhạc thiên ngai mà đối với hạ xuân thu dạng này thuyết pháp nhạc thiên ngai cũng không có phủ nhận rất là dứt khoát gật đầu nói lục vương ra nói không sai hơn nữa coi như hạ thần lệnh không cho phép lấy nghiêm tướng quân tại trong quân đội hy vọng cùng nhân mạch trung quy vẫn là sẽ có người âm thầm tiến hành thông chi điểm này trên cơ bản không có khả năng tránh à, thái ự sự c là l hạ i hoàng đế ngữ khí tràn đầy trào phúng ý vị nói nhạc thiên ngai không nói gì hạ xuân thu cũng không có nói tiếp hai người rất rõ ràng hoàng đế chỉ là đang ngượn này phát tiết bất mãn trong lòng mà thôi ngược lại cũng không phải thật sự đối với tồn tại ở trong quân đội loại này đỉnh núi chủ nghĩa có ý kiến dù sao bất luận kẻ nào đều biết trong quân đội loại tình huống này phải không tránh được miễn cũng vĩnh v i ễ đấu tông tại. chút thời i a n nào đại đỉnh nhân lựa chọn ở thời điểm này dẫn người rời đi tự nhiên là không muốn cùng giữ nghiêm lễ phát sinh ngay mặt xung đột hơn nữa lấy đấu tông đại nhân thực lực trước mắt cùng trong tay hắn những lực lượng kia nếu như r ứ t bỏ chiến tộc bất luận lời nói cũng chính xác không cách nào ngạnh kháng một cái đỉnh phong cấp độ tứ chuyển thánh linh có thể giữ nghiêm lệ rõ ràng muốn theo đuổi cứu đ ế n cùng cho nên đấu tông đại nhân một lần này rời đi không chắc chắn có thể dây dưa thời gian bao lâu một khi n h ư ờ n giữ g nghiêm lễ đ ổ i kịp hoặc có lẽ là n h ư ờ n giữ g nghiêm lễ tìm được cái kia giết hắn con trai người như vậy đấu tông đại nhân cùng giữ nghiêm lệ ở giữa xung đột liền tất nhiên sẽ phát sinh thật nếu là như vậy mà nói lấy giữ nghiêm lệ tình khí sợ là sẽ phải đại khai sát giới ai dám ngăn tr mà dạng sự tình chấm không muốn nhìn thấy hạ xuân thu cùng nhạc thiên nhai liếc nhau một cái chấm ngâm một chút phía sau mở miệng nói vậy hạ vấn đề là sáu chúng ta chỉ có thể ủng hộ nghiêm tướng quân bất kể là trên mặt n ộ i vẫn là âm thầm thái độ chúng ta cũng không thể biểu hiện ra cái gì đối với đấu tông đại nhân khuynh hướng cái này liên quan đến toàn bộ quân đội từ trên xuống dưới cảng quan cùng chuyện lúc trước điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ phía trước liên lụy đến chính là chúng ta hoàn thất lại thêm sự tỉnh cũng không tính nghiêm trọng chúng ta nhượng bộ có thể nhường một số người lý giải cho rằng chúng ta là tại lấy đại cục làm trọng nhưng lúc này đây sự tình sáu liên lụy đến nhưng là nghiêm tướng quân hơn nữa còn là nghiêm tướng quân con trai độc nhất vô luận chuyện đúng sai như thế nào nghiêm tướng quân đều sẽ thiên nhiên ở vào bị đồng tình địa vị cho nên chúng ta nhất thiết phải cờ xí tiên minh ủng hộ nghiêm tướng quân hết thể hành động không phải vậy toàn bộ quân đội cũng có thể sinh ra một loại nào đó bi quan cộng m ì n h từ đó nhường quân đội trạng thái tinh thần trên phạm vi lớn trượt một khi như thế coi như nguyên soái đại nhân tự mình lĩnh quân sáu sợ đều khó mà vãn hồi quân đội xu hướng suy tàn nghiêm trọng đến thế sao thái hạ hoàng đế quay đầu nhìn về phía nhạc thiên ngai nhạc thiên ngai trần trừ một lúc tiếp lấy không người nói vậy hạnh chắc chắn sẽ có số lớn quân nhân chết đi mà chúng ta sáu cũng nên cho bọn hắn một cái có thể xúc động liệu chết lý do Chấm sáu thực sự là chưa bao giờ như bây giờ như vậy biệt khuất qua thái hạ hoàng đế hít một hơi thật sâu tiếp tục mở miệng đạo nguyên soái chỉ có thể làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến giữ nghiêm lễ muốn giết người vậy liền để hắn đi giết nhưng không thể để cho giữ nghiêm lễ giết quá nhiều không liên quan tới chuyện này nhân nhất là đấu tông an toàn của đại nhân nhất định phải có cam đoan ít nhất sáu tại chúng ta thái hạ một lần nữa nắm giữ tông sư phía trước đấu tông đại nhân không xảy ra chuyện gì là v ậ hạ nhạc thiên ngai k h ô người n g đáp ứng tiếp lấy liền quay người rời đi dịch thu cùng giữ nghiêm lễ hẳn là cũng đã rời đi thiên kinh thành tất nhiên muốn đem tình hình phát triển khống chế tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong như vậy rõ ràng liền không thể lãng phí nữa bất luận cái gì thời gian hoàng huynh đấu võ đại hội trận chung kết xử lý như thế nào trực tiếp phán định đại tru đội tuyển quốc gia bỏ quên sao nhìn xem nhạc thiên ngai rời đi hạ xuân thu mở miệng hỏi không phải vậy đâu ngươi còn có so với cái này tốt hơn đề nghị sao thái hạ hoàng đế tức giận nhìn xem hạ xuân thu vấn đạo cái này sáu chính xác không có bất quá sáu v hơn nữa một lần sau、so、một lần nghiêm trọng tựa hồ nhất định phải đem chúng ta thái hạ cùng đấu tông quan hệ trong đó đẩy hướng vạn tiếp bất phục đồng dạng hạ xuân thu nhữ mày vân đạo chẳng biết ngươi ở đây suy nghĩ gì trên thực tế vừa mới vừa biết chuyện này thời điểm chấm cũng có hoài nghi bởi vậy trước tiên liền sắp xếp người đi tiến hành điều tra ít nhất hiện nay biết đến tình huống đến xem quả thật là t r ư n g hợp cũng không có người trong bóng tối trợ giúp chỉ có thể nói sáu theo đông sơn hội vấn đề được giải quyết cùng với đấu tông nhân bắt đầu càng nhiều cùng chúng ta thái hạ phát sinh gặp nhau dẫn đến xảy ra chuyện như vậy sáu đến cũng hợp tình hợp lý thái hạ hoàng đế lắc đầu trong giọng nói ẩn hàm một kia bất đắc dĩ tốt ta còn có sự kiện hoàng huynh tốt nhất đừng xem nhẹ thứ ca sáu tại trong quân đội là có sức ảnh hưởng nhất định mặc dù những năm gần đây thứ ca càng ngày càng điệu thấp nhưng năm đó những lực lượng kia còn tại cho nên nếu như tứ h ca muốn mượn chuyện này sáu làm mưa làm gió mà nói hắn là nắm giữ năng lực như vậy hơn nữa sáu cũng nắm giữ dạng này đi làm lý do dù sao trước kia tranh chữ thất bại cũng không có nhường tứ ca tự phụ yếu bất một chút hạ xuân thu trầm giọng nói thái hạ hoàng đế rõ ràng dừng lại thân thể xem ra đúng là trong lúc nhất thời không có cân nhắc đến vấn đề này những mày chậm rãi gật đầu một cái cùng một thời gian phụ tiên đảo bên ngoài trên trăm chiếc cao lớn lâu thuyền nhao nhao nhổ neo xuất phát mỗi một chiếc lâu thuyền bên trên đều chở mấy ngàn tên trưởng thành man tộc những thứ này man tộc thể trạng khỏe mạnh tinh thần sung mãn từng cái phơi b ả y thân trên chỉnh tê ngồi ở bông thuyền dưới ánh mặt trời tràn đầy dương cương sức mạnh nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện mỗi một tên man tộc trong hai mắt đều có rõ ràng dục vọng bộc lộ đó là đối với máu tươi khát vọng trải qua phủ tiên đảo bên trong mấy ngày chỉnh đốn những thứ này man tộc đã đem phía trước lặn lội đường xa mang đến mệt nhọc toàn bộ dưỡng tốt mỗi một tên man tộc đều làm song đại khai sát giới chuẩn bị bọn hắn đem xe nát kế tiếp có khả năng thấy hết thể địch nhân dịch viễn đổ cũng tại trong đó một chiếc lâu thuyền bên trên so với những man tộc khác nhóm tràn ngập hưng phấn cùng tâm tình kích động dịch viễn đồ nhưng là tâm tính phức tạp thinh không vản lý phản phất cửa địa n g ụ tiêu dương thắng hỏa giống như tiên huyết l chưa xong còn tiếp thái tây tam quốc ở vào đại lục biên thủy từ thái cổ đại thành địch la tam quốc tạo thành sở dĩ sẽ bị thống nhất xưng hô cùng một chỗ hoàn toàn là bởi vì này tam quốc bách tính trên cơ bản đến từ cùng một dân tộc vô luận ngôn ngữ quen thuộc văn hóa phong tục thậm chí là phương phương diện diện đồ vật ngoại trừ quốc cảnh tuyến khác nhau bên ngoài tam quốc đều không khác mấy giống nhau như lúc mà trên thực tế nếu như hướng phía trước đầy cái ngàn năm tà hữu thái tây tam quốc cũng đúng là một cái thống nhất quốc gia chỉ bất quá tại dài dòng lịch sử duyên cách ở trong quốc gia này xảy ra quyền lợi lên phân hóa từ đó tạo thành nội bộ phân loại cùng chiến tranh lại thêm xung quanh những quốc gia khác gâm thầm ảnh hưởng cùng trợ giúp cuối cùng đem một cái thống nhất độc lập quốc gia đã biến thành như bây giờ vậy ba cái lẫn nhau không chi phối tiểu quốc đương nhiên lại như thế nào khắc sâu cựu hận tại t h ừ a hải gian dưới sự thử thách cũng sẽ dần dần phai nhạt thống chi thái tây tam quốc hai bên còn hoàn toàn có ở rất gần nhau quan hệ cho nên phát triển đến rồi bây giờ cái niên đại này mặc dù thái tây tam quốc như cũ lẫn nhau độc lập có thể giữa hai bên giao lưu cùng với liên hệ nhưng vượt xa qua quốc gia khác thậm chí tại một chút không tính trọng yếu lĩnh vực ở trong tam quốc đã đã đặt thành lẫn nhau liên hệ lẫn nhau thừa nhận riêng phần mình quan phương tiêu chuẩn ăn y nếu không phải tam quốc hoàng thất tất nhiên sẽ giữ gìn riêng mình địa vị thống trị không có khả năng tiếp nhận tự thân địa vị giảm xuống lời nói e rằng rất nhiều người đều phải cho rằng thái tây tam quốc không cần bao lâu thời gian liền có thể một lần nữa hỗ tương dung hợp ở cùng một chỗ nhưng coi như như thế thái tây tam quốc trên thực tế cũng tương đương với công thủ đồng minh nhất trí đối ngoại đóng hết sức mạnh cơ bản có thể cùng đại lục ở bên trên đã trên trung đảng quốc gia so sánh ở nơi này đại lục nơi bên thuỷ cũng có thể xem như một cỗ không thể bỏ qua sức mạnh m ạ c ngũ là thái cổ quốc duyên hải thôn lạc một cái bình thường ngư dân ở tại một cái có chút vắng vẻ làng trái bên trong trong nhà đi năm phụ mẫu cũng đều là ngư dân tự nhiên cũng không chi thức gì cho nên lấy tên liền trực tiếp lấy ra đời trình tự tới tiến hành xem như lấy đánh cá mà sống ngư dân cái này làng trái bên trong trên cơ bản từng nhà đều có mình thuyền đánh cá cứ việc tất cả đều là loại kia nhiều lắm là trèo trống bên trên tầm hai ba người cưới ra biển không thể vượt qua trăm mét thuyền nhỏ nhưng đã là những thứ này ngư dân trong nhà lớn nhất ra tài mặc ngũ huynh đệ tỷ mỗi sáu người ngoại trừ một người mội mội cùng hai cái tỷ tỷ lấy chồng ở xa hai cái ca ca bên trong có một chất yểu một cái khác mặc dù bình an lớn lên nhưng lại không đủ khỏe mạnh quanh năm bị bệnh l i ệ t h giường cho nên từ phụ thân nơi đó truyền xuống đầu này thuyền đánh cá một cách tự nhiên cũng chỉ có thể giao cho mạc ngũ mạc ngũ cũng là không chịu thua kém đối với đánh cá tựa hồ có thiên nhiên mẫn cảm cùng năng lực kể từ đầu này thuyền đánh cá đến rồi trên tay của hắn sau đó mỗi ngày đánh cá thu hoạch đều có thể so với hắn phụ thân lúc ra biển tốt hơn khoảng ba phần mười dạng này đầy thăng nhường mạc ngũ chẳng những có thể nuôi ngày càng g à nua phụ mẫu đồng thời cũng có thể nuôi sống bệnh lâu ở giường ca c a muốn nói duy nhất không như thế nào chỗ cao hứng chỉ sợ sẽ là điều kiện như vậy nhường mạc ngũ đến nay gần tới ba mươi tuổi n i ê n k ỷ nhưng thủy trung không thể nói một cái con râu hơn nữa c ư thế mãi xuống khả năng lớn nhất là muốn làm cả đời lao con côn như thế có thể đoán được tương lai nhường mạc ngũ mỗi lần n h ớ tới đ ề u vô cùng xối quậy ai cuộc sống như vậy sáu đến cùng lúc nào là cái đầu a sáu mạc ngũ nằm ngựa tại trên b o n g thuyền nhìn lên trên trời bầu trời xanh vạt dặm tự lẩm bẩm hôm nay thu hoạch có chút không tốt cho nên mạc ngũ cũng không có bao nhiêu động lực trước đó vài ngày bên trong hắn may mắn bắt được qua một đầu đ ô i én cám ập cầm tới phụ cận trên chợ bán một cái tương đối khá giá tiền cho nên hôm nay hơi trộm phía dưới lời lời nói cũng không cái gì quá không được sinh hoạt đi có chương có t h ỉ mới trọng yếu nhất đây chính là trên chợ lý thư sinh đã nói mạc ngũ nằm ngửa tại trên b o n g thuyền đồng thời không ngừng trong đầu an ủi chính mình đối với bọn hắn loại người này tới nói dù chỉ là sống sót liền muốn hao hết toàn bộ khí lực như vậy tình cờ một lần lười biếng đương nhiên liền sẽ tạo thành lớn lao tội ác cảm giác đang lúc mạc ngũ tâm tình mâu thuẫn bản thân khuyết lúc nguyên bản vững vàng b o n g thuyền đột nhiên có chập trùng trên thuyền nhỏ phía dưới lay động ở giữa mạc ngũ một cái lý ngư đà đĩnh trực tiếp xoay người dựng lên rất là bất mãn nói lầm bầm lúc này mới giờ nào làm sao lại bắt đầu thủy chiều sao tính toán đã như vậy không phải ta không muốn đánh cá thật sự là điều kiện không cho phép à, xem ra hôm nay đã chú định phải thật tốt nghỉ ngơi một chút mới được cũng không biết trầm quả phụ có ở nhà không sáu chật chật nếu có thể tìm được cơ hội nhìn lén chìm xuống quả phụ tắm rửa hôm nay coi như thật là đẹp mạc ngũ một bên lầm bầm lầu một bầu một bên dọn dẹp trên bom thuyền những cái kia đánh cá công cụ. chuẩn bị lái thuyền trở về bận rộn đồng thời theo bản năng quay đầu hướng về viễn hải phương hướng liếc mắt nhìn nhưng chính là như thế một mắt lại làm cho mạc ngũ trong nháy mắt há to miệng cả người giống như trực tiếp hóa đá đồng dạng lập tức đã mất đi toàn bộ phản ứng bởi vì tại hắn giữa tầm mắt xuất hiện hàng trăm cao lớn lâu thuyền cứ việc khoảng cách vẫn vô cùng xa xôi có thể cái k i a cực lớn lâu thuyền hình thành áp lực vẫn như cũ đập vào mặt mấu chốt nhất là mạc ngũ sống dòng dã ba mươi năm thời gian còn chưa bao giờ từng thấy khổng lồ như vậy thuyền nhất là nhìn xem cái kia trên trăm chiếc lâu thuyền cấp tốc tiếp cận hình thể khổng lồ trở nên càng ngày càng rõ ràng mặc ngũ thậm chí cho là mình đang nằm mơ giữa ban ngày bản năng đưa tay tại chính mình trên đùi dùng sức bấm một cái rõ ràng đau nhức cảm giác cuối cùng đem hắn từ loại kia kinh h ạ i muốn chết bên trong đang thử người tỉnh lại tới ngây n g ố c nhìn xem lâu thuyền hình thể càng ngày càng rõ ràng r ứ t khoát mặc ngũ một cái thông minh nhanh chóng bắt đầu lái thuyền quay đầu mặc dù không tin tưởng những thứ này lâu thuyền cũng là đồ vật gì cũng không tin tưởng những thứ này lâu thuyền đến tột cùng đến từ đâu nhưng mặc ngũ như c ũ bản năng cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi lo đồng thời cũng là sinh mệnh đối với khí tức khủng bố tự nhiên phản ứng cơ hồ là liền bú sữa mẹ khí lực đều xử ra mạc ngũ lấy chưa bao giờ có tốc độ thao túng mình thuyền nhỏ trở về bên bờ tiếp đó hắn mới phát hiện nguyên lai đã phát giác được dị thường không chỉ là chính hắn toàn thôn người bên trong tựa hồ đã có hơn phân nửa đều tập trung vào bờ biển t i ể u ngũ những cái k i a cũng là đồ vật gì nhìn xem mạc ngũ kéo lấy thuyền đến rồi bên bãi cắt bên trên vài tên trong thôn lão nhân nao nhau tiến lên một mặt sợ hái chỉ vào đang nhanh chóng tới gần lâu thuyền mở miệng hỏi ta, ta cũng không biết ta lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy h ẳ n là thuyền a nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy quá lớn như vậy thuyền mặc ngũ có chút cả lam nói bất quá đại bộ phận tụ tập đến rồi bãi biển thôn dân nhìn về phía những lâu thuyền kia trong ánh mắt ngược lại là tò mò hương vị so sợ h ã i hương vị nồng nhiều mặc ngũ cảm thấy càng thêm thấp t h ỏ g phản ứng đầu tiên là nhanh chóng về nhà cứ việc gian kia nhà tranh tứ phía hở nhưng vẫn có thể mang cho hắn không nhiều cảm giác an toàn thế nhưng là thuyền của mình còn tại bên bờ nếu là cứ như vậy để ở chỗ này hắn lại quả thực lo lắng cứ như vậy trần trừ ở giữa cái kia trên trăm chiếc lâu thuyền đã thông qua toàn lực đi thuyền mà gần ngay trước mắt mắt nhìn thấy sắp tiến vào đến nước cả khu trên trăm chiếc lâu thuyền dường như là vì để tránh cho mắc cạn nhao nhao đỉnh chỉ tiến lên ngay sau đó sáu từ những lâu thuyền kia bong thuyền bắt đầu có số lớn thân ảnh phía dưới như sủi c ả o nhảy vào trong biển chưa xong còn tiếp mạc ngũ kinh ngạc nhìn trước mắt rộng lớn một màn trên trăm chiếc to lớn lâu thuyền mỗi một chiếc lâu thuyền bong thuyền đều thành nhóm kết đội bắt đầu có thân ảnh nhảy vào trong biển đem nguyên bản bình tĩnh mặt biển nhấc lên đun sôi vẫy bọc nước cảnh tượng như vậy tại người bình thường trong ánh mắt quả thực tràn đầy lực chủ tích bất quá ngay sau đó mạc ngũ liền phát hiện những cái kia kết b ẹ kết đội thu nhập một tháng trong biển thân ảnh đang nhảy vào hải lý một s á t na liền đã điều chỉnh xong cân bằng tiếp đó nhanh chóng hướng về bờ biển bên này bơi lại du động tốc độ nhanh làm cho người trố mắt ít nhất tại mạc ngũ xem ra liền xem như hải lý những cái kia cá bơi e rằng du động tốc độ đều không thể cùng những thứ này thân ảnh so sánh cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm mạc ngũ theo bản năng nuốt nước miếng một cái hắn muốn từ bỏ đi chính mình còn tại bờ biển từ nhỏ ít nhất trước tiên trốn đến một cái có thể để cho hắn có cảm giác a n còn chỗ nhưng muốn làm ra quyết định như vậy thực sự quá giác khổ một khi không còn kêu nhỏ hắn liền không có mưu sinh thủ đoạn bởi như vậy không chỉ hắn muốn chịu đói phụ mẫu hắn cùng cái kia bị bệnh liệt dường c a c a cũng sẽ vì vậy mà không còn tin tức cho nên mạc ngũ trần trừ lấy không biết đến tột cùng nên làm cái gì mới tốt mà đang khi hắn trần trờ trong khoảng thời gian này những cái kia sôi trào nước biển cũng đã trên cơ bản đến rồi bên bờ từ lâu thuyền bên trên nhảy vào trong biển những thân ảnh kia cho thấy kinh khủng kỹ năng bơi cùng tốc độ mà thẳng đến những thứ này thân ảnh đến rồi bên bờ biển duyên thân hình cuối cùng từ dưới mặt biển từ từ hiện hiện ra cũng cuối cùng không còn tiếp tục bảo trì du động tự thái mà là đứng thẳng người từng bước từng bước hướng về bên bờ đi tới lúc những cái kia tụ tập tại trên bãi cắt các lúc này mới kinh ngạc phát hiện sáu những thứ này thân ảnh thật sự là quá cao to mỗi một cái thân ảnh độ cao tựa hồ cũng tại hai mm năm trở lên thậm chí ngẫu nhiên tại những n à y thân ảnh ở trong còn có thể nhìn thấy vượt qua ba mm quái vật khổng lồ lấy những thứ này ngư dân kiến thức bọn hắn đương nhiên từ trước tới giờ không từng gặp được như vậy cao lớn loại người hình sinh vật bởi vậy trơ mắt nhìn những thân ảnh kia xuất hiện ở bên bờ tiến tới xếp hàng những thứ này k á c như cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào có thể tiếp nhận xuống phát sinh hết thảy nhưng là làm cho những n à y các tất cả đều hối hận thì đã mượn tại sơ bộ hoàn thành xếp hàng sau đó một đám dáng người khổng lồ man tộc liền nhao n h a u hướng về các lộ da răng nanh sắp bén hung ác xông vào ngư dân ở trong nhân loại bình thường làm sao có thể chống đỡ được man tộc x u n g kích húng chi bọn này có thể bị an bài đến đây đảm nhiệm tiên phong man tộc cũng là trưởng thành man tộc bên trong tinh nguyện vẹn vẹn không đến nửa phút mấy trăm tên ngư dân liền bị hoàn toàn xé thành n á p ấy trong đó tuyệt đại bộ phận thân thể càng là trực tiếp bị man tộc ăn vào trong bụng trước khi chết mặc ngũ trơ mắt nhìn một cái man tộc miệm rộng hướng về đầu của mình sau cùng một cái ý niệm vậy mà không phải sợ hãi mà là cuộc sống của h ắ n sáu vậy mà cho tới hôm nay cứ như vậy kết thúc thời gian qua đi mấy ngàn năm thời gian đã từng trên phiến đại lục này chúa tể chủng tộc man tộc sáu lại một lần nữa bước lên đấu võ đại lục thổ địa、12. Hoàng huynh, tình khẩn、cấp. Thái hạ hoàng cung trong thư phòng, hạ、xuân、thu không có đi qua thông chuyển, liền trực tiếp xông vào. Thái hạ hoàng không phê hồ thư phòng tự hỏi sự tình trong vào. trong quân cung ngự xuân liền xông cũng trương, đang ngự đồng gì qua duyệt tấu trực tiếp tự tại tự cấp. có có đi sự đế d Hắn có một chút sự tình cần có một mà xét, sự suy bởi ấ xuất t xét một tuyệt tĩnh tránh một ít đột từ thành luận linh lại suy đều sau quay cặn cần an hoàn cảnh, nhiên hiện nhỏ. cái cái cảm phá đối khi gì kẽ dày, đó mà bị b vậy quay trở về ngự thư phòng phía sau thái hạ hoàng đế liền vẫy lui trong ngự thư phòng tất cả hầu hạ thái giám cùng với cung nữ một thân một mình ngồi ở trên long ý trong khoảng thời gian này đủ loại vượt qua khống chế sự tình liên tục phát sinh nhường thái hạ hoàng đế xác định tâm tình của mình cảm xúc đều xảy ra vấn đề mà loại vấn đề nhất định phải nhanh chóng điều chỉnh tốt để tránh xuất hiện những thứ khác sai lầm thế nào chẳng lẽ nói giữ nghiêm lễ đã đuổi kịp đấu tông đại nhân hơn nữa đối với đấu tông đại nhân người hạ thủ bị đánh gậy suy xét cùng với tự xét lại thái hạ hoàng đế tự nhiên tâm tình không tốt chỉ là đối mặt với hạ xuân thu hắn cũng thực không phát ra được hòa tới chỉ có thể ngự a khí bất mãn mở miệng nói Hoàng Huynh nhất, Man Tộc Tiên Phong đã đăng lục phương Tây Tăng Quốc. Thánh chiến Pháp Hạ、xuân、Thu căn bản không có để ý tới Thái Hạ Hoàng đế khí chính giữa bất mãn, khoát chút kinh Bạo này là Tin Man Tiên đăng Tăng Xuân căn bản ngựa mãn, miệng nói. Tin tức này có chút kinh người, giữa Quốc Tây tức Tộc tới bất rứt tức mới lục có có có mở sớm đã để đế đã đầ ý dù nhìn chằm chằm hạ xuân thu nhìn một lúc lâu lúc này mới chật vật mở miệng hỏi tin tức đáng tin chúng ta an bài người vẫn luôn đang ngó trừng p h ụ tiên đ ả o tình huống bên kia cho nên vừa có động tĩnh liền trước tiên đem tin tức chuyển trở về hiện nay biết tình huống là man tộc tiên phong cũng tại phương tây trong tam quốc thái cổ quốc đ a n g lục đoán sơ qua quân tiên phong số lượng lớn gây nên tại năm mươi vạn trên d ư ớ i hạ xuân thu nói đến đây dường như là cảm thấy cuống họng rất nữa cũng không thị húy trực tiếp tiến lên từ ngự án bên trên cầm lấy l i u hoàng đế ấm trả ngựa đầu hướng về phía ấm trả hồ nước chính là một trận quất mạnh sau khi ôm xong lại lao miệm lúc này mới tiếp tục nói, người của chúng ta vì để tránh cho bị man tộc phát hiện tiến tới xảy ra bất chắc chọn lửa quan sát vị trí đều tương đối xa xôi cho nên có thể đủ quan sát được tình huống cụ thể có hạn trước mắt chỉ biết là man tộc tiên phong đại thể số lượng cùng với sáu nhóm này tiên phong cũng đều là man tộc trong tinh l h u ệ ít nhất từ trên thể hình phán đoán trên cơ bản mỗi một tên man tộc tiên phong đều so trong ghi chép bình thường man tộc cao lớn hơn một chút mà man tộc thực lực lại cùng bọn họ hình thể có quan hệ trực tiếp thái hạ hoàng đế c h ầ m rãi gật đầu một cái hơi suy nghĩ một chút phía sau liền trầm giọng mở miệng nói an bài xong xuôi cứ dựa theo chúng ta mới bắt đầu kế hoạch làm việc phương tây tam quốc trực tiếp từ bỏ tại biên cảnh của ba nước bên trên c ấ u tạo đầu thứ nhất phòng tuyến tới gần quân đội quốc gia toàn bộ tổ chức cùng chúng ta thái hạ quân đội tiến hành trình hợp tiếp nhận chúng ta chỉ huy đến nỗi bách tính sáu tận lực rút lui đến tới gần quốc gia tạm thời an trí sau này xử lý như thế nào sáu nhìn chiến cuộc biến hóa lại định nếu có bách tính không muốn tiếp nhận an bài triệt đề mà là từ đầu đến cuối ư tiên chỉ muốn ở tại cố thổ đâu hạ xuân thu mở miệng hỏi thái hạ hoàng đế híp híp mắt tiếp lấy ngự khí băng lãnh không cảm tình chút nào nói không muốn tiếp nhận rút lui phổ thông bách tính toàn bộ giết chết ngay tại chỗ trôn cất để tránh sáu cho man tộc lưu lại quá nhiều có thể ăn đồ vật ở xa tới m à chiến hậu cần tiếp tế là một cái vấn đề to lớn nếu như có thể nhường man tộc tìm không thấy đầy đủ khẩu phần lương thực liền nhất định có thể cho bọn hắn chế tạo phiền t o á i cực lớn hạ xuân thu hai mắt hơi hơi t r ợ to ngầm đầu nhìn một mắt thái hạ hoàng đế phía sau lúc này mới không người nói là bậy hạ cái kia thần đệ sáu này liền đi ă n bài chưa xong còn tiếp thiếu ra lại có không sai biệt lắm hai canh giờ xung quanh đường đi chúng ta liền có thể đến rừng non bọn hắn chỗ đặt chân tạm thời điền bất nhị bay ở giữa không trung là một cái đại khái phán đoán phía sau rơi xuống liêu dịch thu bên cạnh mở miệng nói ra bởi vì phải nắm chặt thời gian gấp rút lên đường cho nên mọi người cũng không ngồi xe ngựa mà làm một đường đi nhanh hoàn toàn dựa vào tự thân đi bộ hơn nữa vì để tránh cho để người chú ý hoặc hồn lực ba động tiêu tàn quá kịch liệt ngoại trừ tại xác định phương vị thời điểm đ i ế n bất nhị biết bay đến giữa không c h u n g tiến hành đơn giản điều tra bên ngoài những người khác đều chỉ là thuần túy dùng hai chân đang chạy nhanh dứt khoát cho tới bây giờ thực lực như vậy cảnh giới dạng này gấp rút lên đường tiêu hao trên cơ bản có thể bỏ qua không tính ân những người khác như thế nào đều thông chi đến rồi a có hay không là mất dịch thu gật đầu một cái chiến ậ n m n vấn đạo. t h i tộc không liền đội thực lực của bọn hắn đã hình thành nhưng tác dụng chân chính vẫn là đối kháng man tộc lúc quân đoàn ưu thế cùng với chính diện tác chiến năng lực gặp phải loại này cần mũi nhọn sức mạnh giải quyết phiền phước tập kết chiến tộc mà nói sáu quả thực lãng phí dịch thu khoát tay áo hắn nguyên bản là không có ý định vận dụng chiến tộc sức mạnh mặc dù nói l â y chiến tộc thực lực trước mắt nếu là chân chính tụ họp lời nói đừng nói là vây khốn một cái tứ c h u y ể n thanh linh liền xem như vây khốn ngũ c h u y ể n thanh linh cũng chưa hẳn bờ ổ có thể làm được nhưng nếu thật sự là như thế mà nói có khả năng bị thiệt hại đem so sánh chiến tộc có thể phát huy chân chính tác dụng tới nói liền quả thực vô cùng không có lợi lắm cái tất nhiên quá hạ không thể lại đi chúng ta cũng nên tìm một chỗ tiếp tục tăng cao thực lực a chuyện lần này sở dĩ khó xử lý cuối cùng còn là bởi vì chúng ta bên này muối nhọn sức mạnh không đủ tạo thành nếu là chúng ta nắm giữ một danh ngũ chuyển thánh linh mà nói ta sợ là sẽ không cần thiền thái như vậy a điên bất nhị mở miệng hỏi trước tiên không n ổ i chờ cùng những người khác tụ hợp sau đó mới nói ta bây giờ có khuynh hướng về trước đại chu chỉ bất quá nếu là thật trở về đại chu mà nói có khả năng bị giữ nghiêm lễ dễ như chở bàn tay tìm được dù sao ai cũng biết chúng ta tới từ ở địa phương nào cho nên tạm thời còn không có xác định d ị thu lắc đầu nói điền bất nhị không hỏi thêm nữa cũng biết thật sự là sự t ì n h phát sinh quá mức đột nhiên cho nên từ ra thiểu ra kỳ thực căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào tự nhiên cũng sẽ không tồn tại kế hoạch tỉ mỉ đã như vậy đương nhiên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước một đoàn người đều xuống ý thức lại tăng nhanh chút dưới chân tiến lên tốc độ dùng so dự tính thời gian còn nhanh không sai biệt lắm khoảng một phần năm giá vẻ liền đã đến phiền rừng non đám người tạm thời điểm dừng chân đây là ở vào quá hạ cảnh nội một cái trấn nhỏ trấn quy mô nhìn cực nhỏ nhiều nhất cũng chính là có như vậy hơn một nghìn gia đình cư trú thôi toàn bộ trong trấn khách sạn càng là chỉ có một nhà trên đường phố lui tới người đi đường thậm chí lẫn nhau đều sẽ thỉnh thoảng trào thể nào con biết, cũng ít nhất chí nhau hỏi, nhìn như không vậy làm coi con cũng cũng lẫn là nào đều sẽ biết. Bởi dạng ị c bước chấn, h thu nhất hành hấp phố trong chấn, trước tiên liền hấp dẫn trên đường phố ánh mắt mọi người liền dẫn đường ánh người. vào mọi d n à y tiểu trấn thường thường sẽ rất ít có người xa lạ xuất hiện một khi có vô cùng khuôn mặt xa lạ đến đây tự nhiên là sẽ hấp dẫn đến đông đảo lực chú ý nhìn xem chung quanh người đi đường ánh mắt tò mò dịch thu không khỏi khẽ nhũ mày nghiêng đầu cùng bên cạnh điền bất nhị nói tại sao muốn lựa chọn loại này tiểu trấn xem như tạm thời điểm dừng chân điền bất nhị nao nao nhìn bốn phía sau khi nhìn suy đoán nói có thể dừng non bọn hắn cảm thấy loại này vắng vẻ thành chấn không dễ dàng gây nên người khác chú ý à. dù sao cho dù có người muốn chú ý hành tung của bọn hắn cũng sẽ càng nhiều hướng về đại thành chỉ nhìn về phía chú ý ánh mắt mới đúng xem ra để các ngươi rời đi bên cạnh ta tự động du lịch thời gian vẫn là quá ngắn đến mức để các ngươi đối với một ít chuyện ý nghĩ vẫn quá đơn giản dịch thu lắc đầu bất đắc dĩ nói thiếu ra lời ấy sáu ý gì điện bất nhị ngạc nhiên v ấ n đạo địa phương càng nhỏ xuất hiện khuôn mặt xa lạ tỷ lệ tự nhiên cũng liền càng nhỏ bởi vậy mang tới kết quả chính là bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ xuất hiện cũng có thể hấp dẫn tới không cần thiết chú ý ngược lại là đại thành t r ì bên trong bởi vì ra vào lui tới biển người quá nhiều cho nên khuôn mặt xa lạ căn bản sẽ không có bao nhiêu người thật sự chú ý hơn nữa đại thành t r ì muốn tiến hành giám sát sẽ phi thường phiền phức cùng phức tạp nhưng loại này tiểu thành c h â n sáu nhiều khi thậm chí chỉ cần an bài một người cũng đủ để làm đến nghiêm mật giám thị Dịch dài, bị chuẩn chiến tức thu thở thấy hắn, tiếp, tốt đấu Nếu làm à, nói rời đi. rừng non bọn lập điên bất nhị miệng mở rộng nháy n h á y mắt chật liền có chút ủ rũ cúi đầu gật đầu một cái rất mau tới đến rồi trong c h ấ n duy nhất nhà kia ngoài khách sạn liền nhìn thấy có tài quyết chi nhận thành viên đã sớm ngồi xuống khách sạn lầu một trong hành lang dịch thu hướng về những cái kia nhao nhao đứng dậy thành viên gật đầu một cái lập tức liền có thành viên nhanh chóng xoay người lên lầu đồng thời trong cơ thể hồn lực ba động cũng hơi tiêu tán mà ra xem ra là muốn thông chi trên lầu những người khác thiếu gia của bọn hàn sáu Tới, không qua một phút thời gian, không qua qua tài quyết chi nhận cùng bên trong thất tướng đều đến đông đủ lại thêm một mực theo bên người bảy vương đem trừ liễu dịch viễn đồ bên ngoài có thể nói toàn viên đều tới trừ cái đó ra dịch thu cũng nhìn thấy phiền rừng non cứu cái kia hơn mười người tiêu sư không có bao nhiêu biểu thị chỉ là hướng về cái kia hơn mười người tiêu sư gật đầu một cái sau đó nhìn phiền rừng non từ lạnh một tiếng phiền rừng non một mặt lúng túng đi lên phía trước đứng tại dịch thu trước mặt túi đầu phản p h ấ t phạm sai lầm tiểu hài từ đối mặt phụ huynh đồng dạng thấp giọng nói thiếu ra ta cho ngài r ư ớ lấy phiền phức ta chưa bao giờ sợ phiền phức nhưng ta đối với ngươi trong chuyện này xử trí không thỏa đáng vô cùng không cao hứng dịch thu lại là h ừ lạnh một tiếng chuyện này cùng rừng non không quan hệ hoàn toàn là chúng ta duyên cớ chúng ta vô cùng rõ ràng rừng non bởi vì chuyện này gây ra phiền thoái bao lớn cho nên chúng ta nguyện ý dùng tính mạng của mình đến đem chuyện này chấm dứt mong rằng ngươi có thể không nên truy cứu rừng non trách nhiệm dịch thu tiếng nói vừa ra một cái thanh lệ thanh em cô gái liền đ ố n g nhiên vang lên đồng thời cái kia hơn m ư ơ i người tiêu sư cũng đứng tại cô gái sau lưng cùng một chỗ vượt qua đám người ra chưa xong còn tiếp hiểu lâm tỷ sao có thể dùng thái độ như vậy cùng thiếu ra nói chuyện đâu nhanh lên xin lỗi nghe nữ tử ngữ khí chính giữa không cam lòng cùng cứng nhắc phiền đấu lâm lập tức ấp chỉ là mới vừa vặn mở miệng liền bị dịch thu phất tay ngăn lại đối với dịch thu thiên nhiên phục tùng nhường phiền đấu lâm miễn cưỡng nhắm lại miệng của mình ngoại trừ lo lắng xuống bên ngoài không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác nghe ngươi tự hồ đối với ta c ử mắng rừng non rất bất mãn dịch thu quay đầu nhìn về phía nữ tử mở miệng nói ra cũng không tính bất mãn dù sao ta cũng không có tư cách bất mãn rừng non là của ngươi hạ nhân ngươi nghĩ dùng cái gì thái độ tự nhiên cũng có thể ta chỉ là muốn chứng minh chuyện này chúng ta sẽ một mình gánh chịu sẽ không dính dấp đến rừng non trên thân nữ tử c ứ n g cổ cắn răng nói ngây tơ gánh chịu các ngươi lấy cái gì gánh chịu bắt các ngươi mệnh sao nói cho ngươi đối với việc này mạng của các ngươi không có chút giá trị nếu quả như thật vì rừng non hảo vậy thì hẳn là tại rừng non vừa nhìn thấy các ngươi thời điểm tự sát tập thể không muốn cho rừng non bất luận cái gì đi làm ra cơ hội lựa chọn mà không phải giống như bây giờ nhường rừng non làm ra lựa chọn hơn nữa phạm phải sai lầm sau đó lại đến trước mặt ta hiện ra cái gọi là cốt khí dịch thu không lưu tình chút nào nhìn xem nữ tử nói thiếu ra kiểu lâm t ỷ không phải ý tử kia hàn sáu mắt thấy dịch thu tựa hồ có nổi giận dấu hiệu phiền ấu lâm cuối cùng không cách nào lại tiếp tục cố nén giữ ý lặng tiến lên một bước chắn cô gái kia trước mặt khẩn thiết mở miệng nói chỉ bất quá vừa mới nói nửa câu lại lần nữa bị dịch thu phất tay đánh gãy ta sở dĩ sinh khí cũng không ở chỗ ngươi gây ra chuyện này đừng nói chỉ là một con trai của tướng quân liền xem như quá mùa hè hoàng tử ngươi nếu không cẩn thận giết đây cũng là giết ta sở dĩ sinh khí là ở ngươi xử lý trong chuyện này không quả quyết dịch thu hừ một tiếng nói tiếp lúc tới trên đường toàn bộ sự kiện quá trình ta đều đã giải tất nhiên muốn động thủ vậy thì gọn gàng mà linh hoạt một chút chứ cứ lấy thực lực tuyệt đối ưu thế vì cái gì không trực tiếp đem đối phương tất cả đều giết sạch chỉ l à mấy ngàn tên lính mà thôi lấy các ngươi thực lực thật muốn hạ sát thủ mà nói chẳng lẽ còn có thể để cho bọn hắn chạy cho dù chuyện đột nhiên xảy ra các ngươi ngay từ đầu không nghĩ tới thật cùng đối phương trở mặt nhưng làm cái kia trẻ tuổi thánh linh chết tại trên tay của các ngươi phía sau các ngươi phải làm nhất chính là lập tức đem lúc trước lựa chọn rút lui quá hạ quân đội truy kích trả lại tiếp đó đem tất cả những khả năng này biết được chân tướng sự tình nhân một tên cũng không để lại d i ế t sạch xanh xanh hơn nữa giống như trẻ tuổi thánh linh nhân vật đi ra lịch luyện lời nói bên cạnh trên cơ bản cũng có thể xác định sẽ có người bảo vệ tại d i ế t sạch những người này sau đó các ngươi nên tìm kiếm người bảo vệ dấu vết đồng thời liên hệ các đồng bạn hết khả năng đem người bảo vệ cũng m ặ sát tóm lại sự tình như là đã phát sinh vậy sẽ phải hết khả năng đem tin tức tạm thời g i ấ u g i ế m dạng này mới có thể lưu cho ta ra thời gian chuẩn bị nhưng ngươi là làm sao làm bị dịch thu nhất thông cờ mắng phiền đấu lâm không khỏi túi đầu bởi vì giống như dịch thu chỗ khiển trách như vậy những thứ này việc hắn một kiện cũng không có làm được xưng là hiểu lâm tỷ nữ tử lại có chút nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nguyên bản đối với dịch thu bất mãn cũng lập tức biến mất không còn t â m tích nàng vốn cho là dịch thu cờ mắng phiền đấu lâm là bởi vì bất mãn chuyện này hình thành phiền phức cùng ảnh hưởng cho rằng phiền ấ u lâm không phải cứu các nàng mới đúng dù là trong lòng nàng cũng cho rằng dịch thu nếu là thật bởi vì này loại chuyện phẫn nộ. t u y ệ dạng này một cái người hoa mỹ đương nhiên hẳn là đỉnh thiên lập địa không sợ khó khăn vô luận đối mặt với bất luận cái gì cục diện vô luận những thứ này cục diện biết bao phức tạp đáng sợ cũng sẽ một mình gánh chịu dũng cảm tiến tới làm sao có thể có loại kia sợ hãi cảm xúc đâu nhưng là bây giờ xem ra sáu hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều a sáu phiền ấu lâm cái thiếu ra này thật đúng là khác hẳn với thương nhân rõ ràng phiền ấu lâm cũng đã náo động lên chuyện lớn như vậy bưng theo tài quyết chi nhận đám người dần dần tụ tập nàng cũng biết phiền ấu lâm giết cái kia trẻ tuổi thánh linh đến tột u cùng là thân phận ra sao cùng bối cảnh dưới loại tình huống này kỳ thực coi như trong nội tâm không thoải mái nhưng to lớn như vậy áp lực cùng có thể tương kiến có khả năng rước lấy trả thù đều để nàng vô cùng rõ ràng phiền ấu lâm chẳng khác gì là đem thiên thọc cái lỗ thủng kết quả phiền ấu lâm cái thiếu ra này bất mãn sáu lại là phiền ấu lâm ra tay không đủ tàn nhẫn không có ở giết cái kia trẻ tuổi thánh linh sau đó tiếp tục đem còn lại tương con người cũng tất cả đều g i t sạch đến mức nh không thể chạy ra càng nhiều ứng đối thời gian người này đầu góc sáu như thế nào như thế thanh kỳ a là thiếu ra chuyện này ta chính xác nghĩ đến đơn giản ngay từ đầu vốn cho là có thể không cần náo ra xung đột quá lớn liền đem sự tình giải quyết kết quả đối phương cử động hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của ta hơn nữa quá đột nhiên đến mức cầm ý đến như bây giờ vậy không cách nào dọn dẹp hoàn cảnh phiến ấu lâm túi đầu phát ra từ phế phụ thành khẩn nhận sai tính toán bây giờ nói những thứ này cũng là vô dụng bất quá ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi câu nói này không chỉ là đối với rừng nó nói cũng là đối với các ngươi tất cả những người khác nói có thể ở b ê nhưng c ạ n ta trình t quá r ở thành mức thuận lợi, để các người đang xử lý một ít chuyện thời điểm, lại có vẻ hơi tùy chuyện hơi trẻ, người đang cùng quá các mức điểm, có lợi, lý lại để xử ý vẻ k h nghiêm không hệ, ô n cẩn. này quan g Cái đại còn gia tiếp r ẻ n g ư ờ trẻ tuổi t kiểu loại cái chắc chắn sẽ có đủ loại đủ kiểu vấn đề. Nhưng vấn sẽ đủ đủ đề. một khi man tộc sâm lấn đại lục thánh chiến mở ra cũng sẽ không lại cho phép các ngươi xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này các ngươi nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất thành t h ủ c h â n chính có thể một mình đảm đương một phía bằng không mà nói đối mặt với thỏa mãn thời điểm cho dù là cực kỳ nhỏ một sai lầm cũng có thể để cho các ngươi đồng bạn đánh đổi mạng sống đánh đổi nói xong nhìn xem mọi người đồng loạt tướng thanh hơn nữa cũng không có bất luận cái gì qua loa chi sắc tất cả đều mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc dịch thu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói tiếp không chậm trễ thời gian lập tức xuất phát tạm định sáu trở về chu t r i ề u là thiếu ra đám người lại là nhất tế đáp ứng tiếp đó liền nối đuôi nhau lấy chui ra khách sạn chỉ là mới vừa vận đi ra khách sạn đại môn tài quyết chi nhận đám người liền lại nhao nhao ngừng thân thể đồng thời cấp tốc p h ậ n tán trước tiên bày ra một cái hình quạt đội ngũ mỗi một tên tài quyết chi nhận thành viên toàn bộ cơ thể căng cứng ánh mắt tụ lại ở cửa khách sạn phía trước bởi vì tại cửa khách sạn phía trước đứng một người mà cá nhân trên tay còn nắm lấy một thanh t o à n thân đỏ tươi trường kiếm cứ việc trên khí tức không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường có thể mỗi một tên tài quyết chi nhận thành viên đều xuất phát từ bản năng phát giác nguy hiểm chưa xong còn tiếp tài quyết chi nhận mọi người phản ứng dị thường n h ư n g vẫn còn tại trong khách sạn dịch thu b ọ n người đồng thời để phòng rồi lên quay người vượt qua đám người ra dịch thu ánh mắt cũng rơi vào tên kia sách theo trường kiếm người trên thân mặc dù là lần thứ nhắc gặp nhưng dịch thu như cũ trong nháy mắt đã đoán được thân phận của đối phương tại dạng này một cái thời gian xuất hiện ở đây dạng một chỗ sách theo dạng này một cái sát khí lâm nhiên trường kiếm ngoại trừ vị tia quân đoàn trưởng giữ nghiêm lễ bên ngoài còn có thể là ai nghiêm tướng quân người tới sáu so với ta tưởng tượng còn muốn mo hơn một chút dịch thu đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất trầm giọng mở miệng nói những người khác nhưng là tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm giữ nghiêm lễ đồng thời làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị một khi giữ nghiêm lễ muốn có động tác như vậy vì liễu dịch thu an toàn những người khác tuyệt đối sẽ ra tay trước vô luận như thế nào cũng không thể để giữ nghiêm lễ uy hiếp được d ị thu an toàn đấu tông đại nhân nói quá lời ta đây trên đường đi thế nhưng là một mực đi theo các ngươi Từ A t h i ê năm kinh h t à là mình, thận, mày, biết đấu tông đại nhân ở phương diện này cực kỳ am hiểu dù sao đơn thuần thần nút cùng truy lùng lời nói sáu đấu tông đại nhân đã từng là cùng i ế t tông đại nhân tịnh xương tại thế cho nên ta đương nhiên phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn tuyệt không thể chút nào khinh thường sơ xuất giữ nghiêm lễ khỏe miệng hướng về phía trước về lên nói tiếp e rằng tại đấu tông đại nhân xem ra ta hẳn là sẽ thông qua quân đội ám điệp n ế m thử sớm tìm được ngươi vị kia cấp dưới hành t u n g tiếp đó tranh thủ tại ngươi còn chưa có tới phía trước liền hết khả năng trước đem ngươi vị kia thuộc hạ đánh giết nói như vậy nghiêm tướng quân cũng không phải muốn như vậy dịch thu hai mắt h í p lại đương nhiên ta làm sao có thể nghĩ đơn giản như vậy đâu nếu quả như thật chỉ là muốn giết ngươi vị kia cấp dưới lời nói hắn bây giờ đã sớm chết t u y ệ n dạng này một cái nhìn như chấn nhỏ hẻo lánh xem như tạm thời điểm dừng chân cái này trên căn bản chẳng khác gì là tại hô to để cho ta mau chóng tới g i ế t đi hắn bằng vào chúng ta quân đội đối với toàn bộ quốc cảnh lực độ trưởng khống ngươi sẽ không phải cho là sáu ngươi những thuộc hạ này như thế ngu xuẩn hành tung có thể giấu giếm được quân đội con ma ta giữ nghiêm lễ mở miệng nói ra ta chính xác không cho rằng hành động của bọn họ có thể giấu giếm được quá hạ quân đội chỉ là sáu nếu như nghiêm tướng quân mục đích không phải ta đây vị cấp dưới lời nói sáu chẳng lẽ nghiêm tướng quân chân chính mục đích ngược lại tại trên người của ta dịch thu cười vấn đạo đấu tông đại nhân quả nhiên thông minh ta sở dĩ một đường đi theo đấu tông đại nhân sau lưng một mực chờ đến đấu tông đại nhân đến nơi này mới hiện thân vốn là vì sáu muốn đem đấu tông đại nhân cùng một chỗ giết bằng không mà nói vẹn vẹn chỉ là đơn thuần giết n g ư ờ i vị kia thuộc h ạ làm sao có thể để cho nhi tử ta hài lòng đâu giữ nghiêm lễ đương nhiên nói dịch thu con ngươi hơi co lại những người khác nhưng là lập tức thu hẹp đem dịch thu bảo hộ ở ở giữa nhất vị trí nghiêm tướng quân có ý tứ là sáu nếu như ngươi sớm giết ta người đó cũng không có tiếp tục nữa lý do quá hạ phương diện cũng sẽ minh sắc ngăn cản ngươi đem lối trả thù này khuất đại thật nếu là như vậy vẹn vẹn giết ta một cái cấp dưới kết quả cũng không thể để cho ngươi hài lòng cho nên ngươi cố ý chờ lấy ta đến ở đây lúc này động thủ lần nữa ta không có thể trơ mắt nhìn ngươi đem ta nhân giết chết mà một khi ta lựa chọn ngăn cản ngươi liền có lý do đầy đủ sáu đi trước đem ta đánh giết dịch thu mở miệng hỏi không sai chính là như vậy đạo lý ta giữ nghiêm lễ không phải là cái gì đại nhân vật cùng đấu tông đại nhân ngươi so ra càng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đối mặt với man tộc sắp xâm lấn cục diện đấu tông đại nhân có khả năng đưa đến tác dụng ở xa ta đây cái quân đoàn trưởng phía trên cho nên dưới tình huống bình thường b ậ y hạ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào không hỏi có biết giữ nghiêm lễ gật đầu một cái nói tiếp thế nhưng là dựa vào cái gì đâu ta sống nhiều năm như vậy chỉ như vậy một cái nhi tử ta hết t h ể hy vọng cũng đều ký thác vào đứa con trai này trên thân hết lần này tới lần khác hắn cứ thế mà chết đi sáu hắn chết t h â m ta cũng liền chết như vậy toàn bộ đại lục lên những người khác sống hay chết lại cùng ta có liên can gì ta biết bằng vào ta con trai tình khí chuyện này chín thành chín là chính hắn t r e o trọc tới ta đem hắn cưng chịu hơi quá t ạ i vô pháp vô thiên chút cho nên nếu là từ đạo lý đi lên rảng thuộc hạ của ngươi có lẽ cũng không có làm sai nhưng sáu thì tính sao vô luận nguyên nhân vô luận đúng sai ta chỗ đã thấy kết quả là con của ta chết vậy ta thân là một cái phụ thân vì mình nhi tử báo thủ đấu tông đại nhân ngươi nói sáu có đạo lý sao dịch thu nháy máy mắt tiếp đó gật đầu nói rất có đạo lý đấu tông đại nhân quả nhiên là người h i ể u chuyện cho nên thân phận của ta bây giờ không phải quá mùa hè quân đoàn trường cũng không phải bất luận cái gì thân phận ta liền là một cái phổ thông phụ thân một cái vừa mới đã mất đi chính mình con trai độc nhất bị thương người đấu tông đại nhân cũng không cần có bất kỳ lo lắng ta lần này độc thân đến đây không có điều động bất luận cái gì quân đội sức mạnh mục đích chính là đem chuyện này h ạ định giữa hai bên không có ý định tiếp tục k h u ế t đ ạ i giữ nghiêm lễ hoạt động phía dưới cổ nói tiếp vì nhi tử ta dưới suối và biết ta sẽ ta tận hết khả năng hơn giết người chẳng những giết con ta người k i a muốn chết những người khác cũng muốn chết bao quát đầu tông đại nhân người nếu như ta có năng lực như thế cũng sẽ hết khả năng giết người nghĩ đến nếu là có một cái đã từng t ì n h không chi hạ đệ nhất cường giả tương bồi nhi tử ta trên hoàng t u y ệ n lộ cũng sẽ không quá mức cô đơn cái này cũng vô cùng có đạo lý dịch thu lần nữa gật đầu đối với giữ nghiêm lễ những thứ này thành thực n ô n từ cũng không ghét rất nhiều chuyện kỳ thực cũng là dạng này không quan hệ đúng sai không quan hệ chính phản chỉ liên quan đến tại tối bản tâm cần cùng khao khát sinh nhi là người hạn chế quá nhiều có thể như vậy vứt bỏ hết thẻ thời khắc x ấ u vốn cũng không nhiều giữ nghiêm lễ có chút bất ngờ nhìn nhìn dịch thu phát hiện dịch thu cũng không phải đang gạt mà là thực tỉnh cho là hắn nói có đạo lý phía sau nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch tâm tình nhưng cũng bao nhiêu dịu đi một chút không hổ là đấu tông đại nhân nếu như không phải con ta sự tỉnh có lẽ sáu ta có thể cùng đấu tông đại nhân trở thành bạn vậy thì không có gì cần thiết cho dù không có con trai ngươi sự tỉnh chúng ta cũng không khả năng trở thành bạn quân tử chi giao nhạt như nước coi như khác mấy vị kia tông sư đồng dạng đều không phải là bằng h ư u không cần nói nhảm nói chuyện này cuối cùng cần chút hiểu biết ta nguyên bản định mang người đi trước rút lui n h ư đồ sau này nhưng bây giờ bị n g ư n i ngăn ở cái này ở đây cũng không thể nói gì hơn duy chiến mà thôi dịch thu khoát tay áo lạnh giọng nói đấu tông đại nhân nói rất đúng giữ nghiêm lễ cười gật đầu trường kiếm trong tay k h ẽ nâng khí tức quanh người lại phóng giống như kiêu dương chưa xong còn tiếp theo g ữ nghiêm lễ khí tức hoàn toàn phong thích xách trong tay hắn cái thanh tia đỏ tươi trường kiếm cũng nhọn vù vù đứng lên âm thanh thẹt h ẽ phản phất có thể xuyên tấu mà nghĩ n đồng thời từ trên thân kiếm còn phiêu tán ra kinh khủng sát khí những sát khí này hỗn tạp mùi máu tanh nhường trong không khí hương vị vừa ngửi lệnh nhân chiến hạt r ẻ nếu như là người bình thường đưa thân vào loại khí tức này bao phủ như vậy đừng nói bình thường hành động e rằng cả người thần trí đều sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn từ đó mất đi toàn bộ lý trí biến như là g i á thú mà cứ việc trong sân người cũng đã đạt đến thánh linh cấp độ đối với cái này loại khí tức ảnh hưởng năng lực chống cự xa xa không là người bình thường có thể so sánh nhưng mà tại giữ nghiêm lễ hồn lực ba đ ộ ảnh hưởng dưới v ẫ như nhưng có c ú h n chính h i là đơn giản như vậy trực tiếp ngược lại là nhường một kiếm này tràn đầy uy lực kiếm tên huyết tầm hôm nay có thể uống đấu tông đại nhân chi huyết cũng không luồng kiếm này lại thấy ánh mặt trời giữ nghiêm lễ hét dài một tiếng mũi kiếm đã đến liễu dịch thu trước mặt không thể không nói giữ nghiêm lễ nằm bắt thời cơ cực làm cho người sợ h a i t h ả n phục thừa dịp tất cả những người khác đều chậm nửa nhịp công phu đột nhiên hướng về dịch thu dơ kiếm đ â m tới cứ việc những người khác đều trước tiên có tương đối như thế phản ứng có thể nghĩ muốn ngăn cản một kiếm này nhưng là tuyệt đối không thể nào dịch thu vô cùng rõ ràng điểm này hơn nữa so với những người khác hắn cũng không nhận được trường kiếm sát khí cùng mùi máu tanh ảnh hưởng đặc biệt là khi nhìn đến trường kiếm hình thái lúc dịch thu liền đã đã biết giữ nghiêm lễ trong tay thanh kiếm này đến tột cùng là cái gì kiếm đối với cái này thanh kiếm tà dị chỗ cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý làm giữ nghiêm lễ một kiếm đột k dịch thu đã sớm nâng lên hai tay của mình tiếp lấy chắp tay trước ngực dùng sức giáp công càng là vừa v ạ n trực tiếp đem trường kiếm thân kiếm giáp tại trong lòng bàn tay thanh trường kiếm này xem xét liền vật phi phạm thân kiếm tản mát ra khí thức lại đã chứng minh trường kiếm thậm chí có ảnh hưởng nhân thần trí năng lực dưới tình huống như vậy tùy tiện cùng trường kiếm phát sinh tiếp xúc rõ ràng cũng không phải một cái thông minh lựa chọn húng chi thân kiếm bất luận nhìn thế nào đều sắc bén dị thường lại giữ tại giữ nghiêm lễ dạng này một vị đình phong cấp độ tứ chuyển thánh linh trong tay muốn lấy không thu nhập bạch nhận phương thức đi ngăn cản trường kiếm phàm là còn có hơn ế chết kiếm kiếm t tới lần khác dịch thu cứ làm như vậy. Ở trung tất toát trong mắt, tay trường thân lần lần làm lấy. này như bênh những người khác tất cả đều vì vậy mà toát ra kinh muôn ánh mắt. Hai cánh tay ngạnh xinh xinh mà vậy. vậy hại hai khác khác dịch h cứ cả đều đem vì Ở ra nữa theo hai tay đem trường kiếm c á c lấy giữ nghiêm lễ vọt tới trước thế rõ ràng dừng lại phía dưới t r u n g b u n h khác nguyên bản bởi vì chịu đến trường kiếm ảnh hưởng từ đó phản ứng chậm nửa nhịp những cái kia tái quyết chi nhận thành viên lợi dụng cái này một cái đ ỉ n h trệ cơ hội thành công tụ lại đến liễu dịch thu bên cạnh đồng thời hướng về giữ nghiêm lễ phát khởi h n g bánh công kích giữ nghiêm lễ không khỏi ở trong lòng thợ g i i vốn là nghĩ bằng vào đánh bất ngờ t bằng không mà nói c h vô, vô, vô luận dịch n thu n là lựa chọn trốn tránh vẫn là lưu lại giữ nghiêm lễ đều có niềm tin tuyệt đối lợi dụng dạng này một cái t i ế n cơ từng bước ép sát liên tục không ngừng tiếp tục tạo áp lực dịch thu nhưng là tại một cứng chậm, t rắn chặn giữ nghiêm lễ một kiếm này phía sau cũng không tiếp tục kẹp lấy thân kiếm không thả theo tài quyết chi nhận mọi người khác tụ tập sau khi đi lên liền trực tiếp vung lòng tay ra tùy ý giữ nghiêm lễ một lần nữa đem trường kiếm giúp về mình thì là lui về phía sau mấy bước bạch thi vũ củng cố vận huyên trực tiếp bảo vệ đến liễu dịch thu tả hưu ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy lo lắng bởi vì các nàng phát hiện dịch thu tình trạng tựa hồ cũng không tốt như vậy nhìn kẹp lấy thanh trường kiếm k i a quá trình cũng không có cái gì tiêu hao nhưng mà thực tế dịch thu lúc này lại đã đầu đầy mồ hôi quan trọng nhất là dịch thu trần trụi tại quần áo bên ngoài da thịt rõ ràng bắt đầu phát sinh quy liệt dấu hiệu quy liệt vết tích ở trong thì không ngừng mà có vết máu chảy ra yên tâm đi không có gì đáng ngại hơn nữa sáu kỳ thực là chuyện tốt biết bạch thi vũ củng cố vận h u ê n lo lắng dịch thu khoát tay áo hơi có chút hư nhược mở miệm nói đến cùng chuyện gì xảy ra nghe dịch thu giọng của không hề giống thuần túy vì an ủi bạch thi vũ không khỏi n h ữ n mày vấn đạo không có gì chỉ là nhờ vào đó kích động một chút trong cơ thể đấu hồn tranh thủ sáu lập tức tiến hành trong cảnh giới đột phá thôi chúng ta thực lực tổng hợp chính xác rất mạnh nhưng khuyết thiếu có thể ngăn được giữ nghiêm lễ nhân sự t i n h phát triển đến trình độ này tiếp tục gáp chế cảnh giới đã không có quá lớn ý nghĩa lại thêm ta trước đây cơ sở tích lũy đủ tốt cho dù bây giờ vượt cấp để thắng cũng sẽ không tạo thành tác dụng phụ gì dịch thu nói chuyện công phu cả người đã k h o a n chân ngồi xuống giữ nghiêm lễ cùng tài quyết chi nhận đám người kịch chiến lại với nhau ít nhất trong thời gian ngắn nhìn tài quyết chi nhận đám người còn không có gì nguy hiểm tính mạng cứ việc giữ nghiêm l ễ thực lực đối với tài quyết chi nhận mỗi một cái cá thể đều chiếm cứ lấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế nhưng tài quyết chi nhận đám người tu luyện công pháp lẫn nhau bổ sung cùng lúc tác chiến có thể phát huy ra được thực lực lại đồng dạng có thể cho giữ nghiêm lễ tạo thành uy hiếp to lớn đương nhiên bởi vì lẫn nhau thực lực t r ê n lệ cực lớn giữ nghiêm lễ tại chiến đấu quá trình trùng tỷ lệ sai số so với tài quyết chi nhận đám người cao nhiều cho nên tài quyết chi nhận mọi người tiêu hao to lớn cũng ở xa giữ nghiêm lệ phía trên trong thời gian ngắn không có vấn đề gì nhưng thời gian lớn sáu sẽ không nhất định dứt khoát còn có bên trong thất tướng tới lui ở bên thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội đối với giữ nghiêm lễ tiến hành đánh lén nhường giữ nghiêm lễ rất là kiềm kỵ dưới tình huống không cách nào chân chính toàn lực thi triển trong lúc nhất thời trang diện nhìn ngược lại là lực lượng ngang nhau chỉ bất quá tất cả mọi người đều tin tưởng loại này lực lượng ngang nhau hoàn toàn là tạm thời tài quyết chi nhận tăng thêm bên trong thất tướng dùng hết toàn lực mới có thể cùng giữ nghiêm lễ lực lượng ngang nhau đây vẫn là tại giữ nghiêm lễ nhìn tạm thời có chỗ cất g i dưới tình huống một khi giữ nghiêm lễ bắt được cơ hội lại hoặc là thiếu sót chờ đợi tài quyết chi nhận mọi người rất có thể chính là binh bại như núi đồ dưới loại tình huống này dịch thu khoanh chân ngồi dưới đất kêu gọi mạc chính sơ cùng khác tạm thời không có tham chiến mấy người tụ tập tại chính mình bên cạnh để bảo đảm chính mình tiếp xuống cảnh giới đột phá không muốn bị quấy r à y chưa xong còn tiếp tại chỗ tiến hành trong cảnh giới đột phá là dịch thu khi nhìn đến nghiêm thủ lễ trong tay sách theo thanh trường kiếm kết lúc tạm thời làm ra quyết định nghiêm thủ lễ ý nghĩ cùng quyết đoán xáo trộn l i ế u dịch thu phía trước nghị k ỹ an bài trực tiếp đem tất cả người ngăn ở ở đây n h ộ a dịch thu ngay từ đầu thiết tưởng đi trước rút lui lưu lại chờ thời gian đi tăng cao thực lực cùng danh giới dự định trực tiếp trên cao thất、bại. cho nên trong thời gian ngắn nhất hết khả năng để thăng tự thân chiến lược liền biến thành việc cấp bách lựa chọn nguyên bản nếu là không có nghiêm thủ lễ thanh kiếm kia dịch thu còn không biết có cái gì đặc biệt biện pháp tốt mặc dù hắn cảnh giới thuộc về một mực tại trên chủ quan cố ý đi tiến hành áp chế theo lý mà nói tựa hồ chỉ muốn dịch thu muốn tăng lên tự i u ý lúc đều có thể để thăng mới đúng nhưng trên thực tế tình huống chân thật lại không có khả năng đơn giản như vậy quả thật ở kiếp trước dịch thu đối với thế giới quy tắc lý giải đã đến vô cùng viên mãn hoàn cảnh được xưng là tình không chi hạ đệ nhất cứng giả nhân loại từ trước tới nay cường đại nhất nam nhân kia là tuyệt đối có đạo lý riêng Cho dù sống lại sau đó những thứ này đối với quy tắc lý giải cũng từ đầu đến cuối hòa vào dịch thu linh hồn ở trong so với những người khác thực lực đề thăng phải không ngừng ma luyện cơ thể ma luyện tinh thần lĩnh ngộ lực lượng một bước một cái ngưỡng cửa đi cầu tắt cùng thăm dò sống lại phía sau dịch thu hắn thực lực đề thăng càng giống là ở qua loa đồng dạng chỉ cần tích lũy đến đó cấp độ hắn liền có thể đề thăng cái gọi là bình cảnh cùng cánh cửa đối với dịch thu tới nói căn bản cũng không có thể tồn tại nhưng loại này tình huống đến rồi thánh linh cấp độ lại bắt đầu có chỗ biến hóa Biến hóa cùng hóa dù ị c tắc lý giải không quan hệ, hắn vẫn như cũ có được trong thế giới này, đối với quy tắc tối cực của có tắc lực. h thu thân không hệ, hắn như thế hạn lý giải. Nhưng tương ứng, thân thể của hắn lại không có khả năng đi tiếp nhận thế trong tối tương tiếp tương quy quan quy quy bản giải giải. vẫn này, ứng, năng ứng mang đến đối đối đi với giới với lại giới lý lý áp d là đi qua trước đây tích lũy dịch thu cơ thể đã ma luyện đến rồi trình độ hoàn mỹ tấn cấp thánh linh sau đó chuyển hóa làm thánh linh chi thể cũng là trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua hoàn mỹ linh thể có thể nghĩ muốn tăng lên cảnh giới vẫn phải tiếp tục đối với linh thể tiến hành rèn luyện khác biệt tầm thứ linh thể có thể tiếp nhận quy tắc áp lực tự nhiên cũng không giống nhau toàn bộ thế giới quy tắc duy trì lấy thế giới bình ổn cùng vận chuyển linh thể muốn lĩnh nộ g hơn nữa có thể bộ phận vượt dùng những quy tắc này sức mạnh nhất định phải chịu được lấy quy tắc mang đến sung kích đây là thuộc về không thuộc về mình lĩnh vực dịch thu tại quy tắc lĩnh nộ g bên trên không có bất cứ vấn đề gì lại nhất thiết phải cân nhắc đến thân thể của mình mức cực hạn có thể chịu đ ư ợ c cho nên tại đột phá trở thành thánh linh sau đó dịch thu từ đầu đến cuối đem cảnh giới áp chế ở nhất chuyển thánh linh cấp độ bên trên để tránh cảnh giới tiếp tục tăng lên thân thể sẽ bởi vì không thể chịu được loại kia áp lực mà sụp đổ theo lý mà nói loại này linh thể rèn luyện cùng với lệ thăng lại là một cái quá trình khá d cho dù là dịch thu đi tiến hành có thể đem thời gian này đại phúc độ giảm bớt cần có tuyệt đối thời gian cũng không khả năng quá ngắn ít nhất không phải là chỉ là mấy tháng có thể làm được nhưng là bây giờ bởi vì cái thanh k i a huyết tẩm trường kiếm xuất hiện dịch thu lại phát hiện thời cơ cứ việc muốn bắt lấy cái này thời cơ để thăng tự thân cảnh giới cần mạo hiểm không nhỏ nhưng tại trước mắt dưới tình huống như vậy dịch thu đã không lo được đi cân nhắc nguy hiểm vấn đề cái này huyết tẩm trường kiếm có thể miễn cưỡng gọi là một cái hư hại t h ầ n khí so với đại lục phía trên hoàn toàn không bị người coi trọng luyện khí học so với những luyện khí sư kia luyện chế được hoàn toàn bất nhập lưu đồ vật cái này huyết t ẩ m trường kiếm nhưng là chân chân chính chính b ả o bối ít nhất tại thượng một thế bên trong coi như đến rồi thất đại tông sư cấp độ đối với cái này đem huyết t ẩ m trường kiếm cũng có nhất định hứng thú chỉ là hứng thú cũng không có c ỡ nào nồng hậu dày đặc bằng không mà nói cái này huyết t ẩ m trường kiếm cũng không tới phiên nghiêm thủ lễ đi nắm giữ giống như huyết t ẩ m trường kiếm như vậy tổn hại thần khí toàn bộ đại lục bên trên hết thầy phát hiện không đủ mười cái trong đó ít nhất một nửa đều bị khí tông lý nạn chi thu về trong túi để mà ti lưu lạc bên ngoài tổn hại thần khí cho dù tại những n à y tổn hại thần khí ở trong cũng thuộc về tương đối kem cái nào cấp bậc nhưng vô luận như thế nào x ấ u cuối cùng cũng là hư hại thần khí cho nên máu này uống trường kiếm quả thật có một chút tương đối năng lực thần kỳ dịch thu từng nghe lý ngạn chi giới thiệu cặn kẽ qua huyết tẩm trường kiếm lấy tinh huyết làm thức ăn vô luận loại nào tinh huyết đều ở đây huyết tẩm trường kiếm thực đơn bên trong loại này hút trên căn bản là không có giới hạn theo lý thuyết nếu như bị huyết tẩm trường kiếm hút ăn tinh huyết mà bản thân lại không có chặt đứt loại này hút năng lực như vậy kết quả sau cùng chính là sẽ trực tiếp bị hút thành người khô đến nỗi chủ động chặt đứt năng lực sáu thì ít nhất phải đạt đến thánh linh cấp độ sau đó mới có thể nắm giữ cho nên nói huyết tầm là một thanh ăn thịt người kiếm tuyệt đối không có chút nào quá đáng mà dịch thu thời cơ liên tới từ ở huyết tầm cái đặc tính này dựa theo lý ngạn châu nói huyết tầm ngoại trừ có thể hút tinh huyết bên ngoài trên thực tế còn có thể đem các loại tinh huyết luyện hóa tích chữ ở thân kiếm bên trong nếu là có người có thể kích phát những thứ này tinh huyết tiến tới tạo thành huyết tầm hấp thu tinh huyết đào lưu đem những cái kia tinh huyết toàn bộ dẫn dắt ra đến chính mình ăn hết như vậy những thứ này tinh huyết sáu đen có thể đối với linh thể tiến hành tái tạo đến nỗi như thế nào dẫn dắt tinh huyết đào lưu lý nạn chi cũng cặn kẽ g i ả n g thoát qua trên cơ bản tất cả đều là thông qua hồn lực chấn động rung động đi đ ạ t thành duy nhất lấy ý là nhất thiết phải cùng huyết tầm thân kiếm có trực tiếp tiếp xúc mới được bởi vậy vừa mới dịch thu sẽ trực tiếp khai thác không thủ nhập bạch nhận phương thức kẹp lấy huyết tầm thân kiếm đồng thời trực tiếp thôi động hồn lực ba động cùng huyết tầm hình kiếm thành cộng minh cũng chính là bởi vì nguyên nhân này huyết tầm kiếm mới có thể lập tức ngưng kết dừng lại giữa không trung ở trong hơn nữa tạo thành một loại có chút sức cẩn mạnh bằng không mà nói chỉ bằng vào mượn dịch thu lực lượng của mình trước mắt có thể thực không cách nào ngăn cản một cái tứ chuyển thánh linh công kích. dù chỉ là phúc chốc dứt khoát loại này dẫn dắt quá trình coi như thuận lợi không có ra cái gì quá lớn nhầm lẫn chỉ là chân chính phong h i ể m kỳ thực cũng không phải là đến từ dẫn dắt tinh huyết đảo lưu mà là đến từ đảo lưu sau đó cái kia tinh thuần tinh huyết đối với thân thể tái tạo một cái xử nữ lý không tốt bạo thể mà chết cũng là nhẹ dịch thu tại hoàn thành tinh huyết đảo lưu dẫn dắt sau đó mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng trị dắt nước chính là bởi vì cái này duyên cớ còn không có chân chính bắt đầu đối với cơ thể tiến hành tái tạo vẹn vẹn chỉ là dẫn lưu quá trình liền để thân thể của hắn đạt đến rõ ràng tiếp nhận điểm tới hạn trình độ có thể tưởng tượng được, chân chính tái tạo quá phong hiểm sẽ có bao nhiêu lại dưới loại tình huống này mặc chính sơ bọn người đem dịch thu vây quanh vây vào giữa thần sắc vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân cùng tái quyết chi nhận đám người kịch chiến ở chung với nhau nghiêm thủ lễ dịch thu nhưng là bắt đầu chính mình tái tạo thân thể bước đầu tiên Bành! bắt bên bể là ngoài làng mà này Giòn vang vang lên, vẹn vẹn thân liền nổ xong còn tiếp loại này, nổ tung có chút đột nhiên, đem dịch thu quanh người người hồn chỉ dịch thu Chưa chút dịch thu hết tới. tiếp loại vậy ra, ra cả có cả một đem đột tất tất đầu, đều đều sợ phát hiện dịch thu đã đã biến thành huyết nhân toàn thân trên dưới cũng là đỏ tươi màu sắt lúc mấy người tâm đều trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng bên trên dịch thu sáu người sáu bạch thi vũ cuối cùng không có nhịn xuống vô cùng lo lắng mở miệng nói mà khoanh chân ngồi dưới đất dịch thu nhưng là mệt mỏi khe khẽ lắc đầu không nói gì hắn nghĩ tới sẽ phi thường khó khăn chỉ là chân chính bắt đầu tái tạo thời điểm lại phát hiện loại này khó khăn trình độ còn muốn tại hắn mong muốn phía trên vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu làn da triệt để nổ tung không nói cơ bắp cũng xuất hiện muốn tê liệt dấu hiệu cứ việc toàn thân xương cốt trước mắt còn không có xảy ra vấn đề tựa hồ còn có thể chịu đựng lấy loại áp lực này nhưng theo tái tạo xâm nhập có trời mới biết còn có thể kiên trì bao lâu có thể việc đã đến nước này tên đã trên dây không thể không phát cho nên dịch thu chỉ có thể cắn răng kiên trì trong sân chiến cuộc lúc này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa loại biến hóa này cũng không phải là đến từ tái quyết chi nhận đám người mà là đến từ giữ nghiêm lễ dường như là bởi vì bị dịch thu dẫn dắt chạy ngược rồi chỗ chứa đựng tinh huyết nguyên nhân giữ nghiêm lễ phát hiện trên tay hắn cái thanh tia huyết tẩm cũng không có phát huy ra mới có thể phát huy vi lực nguyên bản mang theo thanh kiếm này tới hơn nữa phía trước còn lấy tự thân tinh huyết cho ăn để mà đem huyết t ẩ m kích hoạt giữ nghiêm lễ chỗ đánh chú ý chính là mượn nhờ huyết t ẩ m kiếm bản thân năng lực tại loại này bị vây công giới cục diện mau sớm chế tạo ra đầy đủ sát thương hết lần này tới lần khác làm đối chiến chân chính sau khi bắt đầu giữ nghiêm lễ lại phát hiện trong tay huyết t ẩ m sáu hoàn toàn không có thể hiện ra bất luận cái gì chỗ khác thường đủ khả năng bằng v à o vẹn vẹn chỉ là thân kiếm sắc bén mà thôi đừng nói là lúc trước hắn chủ động cung cấp cho huyết tầm tinh huyết cho dù là huyết tầm phía trước không biết bao nhiêu năm bên trong chỗ góp nhặt tinh huyết đều giống như đột nhiên vì đó không còn tại loại này thánh linh tầng thứ giao phong bên trong một khi huyết t ẩ m kiếm đã mất đi đặc thù hiệu quả chỉ bằng mượn tự thân sắp bén căn bản cũng không có thể đưa đến phần lớn hiệu quả ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến giữ nghiêm lệ thực lực phát huy thật to chế ước giữ nghiêm lệ thực lực dù sao sáu giữ nghiêm lễ nhưng cũng không am hiểu dùng kiếm làm giữ nghiêm lễ phát hiện huyết t ẩ m kiếm căn bản là không có cách đưa đến chính mình kỳ vọng hiệu quả lúc cách làm của hắn cũng là cực kỳ dứt khoát không có chút do dự nào trực tiếp đem huyết tầm trường kiếm ném xuống đất sáu trong lòng còn có từ trí tự nhiên không gì không thể từ bỏ tri vật vào ném giờ phút này giữ nghiêm lễ từ từ bắt đầu dứt bỏ trong đầu những cái tiên muốn càng nhiều đánh rết dịch thu cấp dưới tâm tư để cho mình cả người càng thêm chuyên chú càng thêm trực tiếp càng thêm thuần túy mà dạng biến hóa lại để cho hắn có thể đủ chân chính phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lược trong lúc nhất thời tài quyết chi nhận đám người cực kỳ nguy hiểm bên trong thất tướng bảy người không thể nghi ngờ có được vô cùng bén n h y khiếu g ắ c cùng đối với cơ hội chắc chắn năng lực theo giữ nghiêm lễ đột nhiên tăng lên uy hiếp cùng lực sát thương bên trong thất tướng bảy người cũng cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách tăng lên tự thân tập kích tần suất loại này điều chỉnh cứ để cho bên trong thất tướng bảy người không ngừng hiện lộ ra thân hình có thể ẩn tàng tại chỗ tối uy hiếp bởi vậy không ngừng giảm xuống nhưng tương tự cũng cho giữ nghiêm lễ chế tạo số lớn phi thức nhường giữ nghiêm lễ cần đối mặt thế cục phức tạp gì thường nếu như không phải bên trong thất tướng đột nhiên tăng lên chiến đấu cường độ e rằng tài quyết chi nhận bên trong đã phải có người chết tại giữ nghiêm lệ giới quyền dịch thu không có chú ý trong sân thế cục cứ việc trong sân ngang dọc hồn lực ba động nhựa dịch thu có thể rõ ràng phân biệt ra được đến tột cùng ai ở vào yếu thế ai lại ở vào trong nguy hiểm nhưng hắn cưỡng ép cắt đứt mối liên hệ này để cho mình tất cả lực chú ý đều tập trung ở thân thể tái tạo bên trên bạch thi vũ bọn người vững vàng phòng thủ tại dịch thu t r u n g quanh vô luận trong sân thế cục biến hóa như thế nào cũng không có bất luận cái gì tham chiến ý tứ trong đó trước mắt chuyện quan trọng nhất tự nhiên là cam đoan d ị thu đột phá không chịu đến ảnh、hưởng. theo giữ nghiêm lễ cùng tài quyết chi nhận đám người ở giữa quy mô chiến đấu không ngừng mở rộng khách sạn trước cửa con đường này cũng biến thành phá thành m ả n h nhỏ đứng lên không chỉ là đường đi tại giang khắp nơi hồn lực ba động xâm nhập phía dưới bị nghiêm trọng phá hủy hai bên đường những người dân kia c h ạ c h cũng nhao nhao đổ sụt toàn bộ chấn nhỏ phạm vi vốn cũng không lớn tại một đám thánh linh loại này đối bính phía dưới trên cơ bản riêng lớn tiểu chấn tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng giống như chấn động đ ồ n g dạng chấn nhỏ phong ốc không ngừng đổ sụt mặt đất không ngừng phập phồng cùng chấn động nhường trong tiểu chấn vốn cũng không nhiều những cư dân kia từng cái tất cả đều từ riêng mình phong ốc bên trong mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mặt sợ hãi phản phất đối mặt với tận thế đồng dạng kỳ thực nếu là có thu liễm đem hồn lực ba động ngưng tụ vào thể nội tương chiến đấu quy mô không chế tại quyền cước ở giữa lời nói thánh linh t ầ n g thứ chiến đấu cũng sẽ không đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng gì chỉ là như vậy làm thực lực cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra cuối cùng phải bị hạn chế nhất định cùng suy yếu giữ nghiêm lễ trong lòng còn có tử trí theo con trai chết trên toàn thế giới đã sẽ không có gì đồ vật có thể để cho hắn quan tâm cho nên khi nhiên không thể là vì bảo hộ cái gọi là trong chấn cư dân đi áp chế sức mạnh của bản thân đến nỗi tài quyết chi nhận đám người xáu, Vốn là ở vào vô và về là là làm. là yếu quy thế, nếu là tiếp tục gáp chế Kết Chiến thế, chế ngu xuân cách làm. Kết quả là 6. Chiến đấu tục tự thân thể thanh thế, đang tại từ từ hướng về mất không nghi cách hướng khống lượng, ngờ cùng đang lực gáp cục mô dưới i đi triển. ệ n phát Ở d loại tình huống này dịch thu khoanh chân trên mặt đất trong cơ thể khí thế không ngừng c ấ t cao hồn lực ba động tại đấu hồn thôi động phía dưới ở thể nội phản g phất sôi trào đồng dạng bên ngoài thân càng là bởi vì hồn lực ba động đồng đậm mới bắt đầu hiện lên hồn lực khôi giác ngoại hình chiến đấu kịch liệt giữ nghiêm lễ nhạy cảm phát giác được liễu dịch thu đang phát sinh biến hóa loại biến hóa này trước mắt còn không có nhìn thấy kết quả nhưng lại để cho giữ nghiêm lễ bản năng cảm giác được nguy hiểm bị tài quyết chi nhận đám người dây dưa thoát thân không ra giữ nghiêm l ễ c ắ n răng đ ố n g nhiên đại a một tiếng hồn lực ba động trợt nổ tung lập tức đem c h ú n g quanh những cái kia tài quyết chi nhận đám người nhất tề bước lui non nửa bước lợi dụng dạng này quên người giữ nghiêm lễ hung ác hướng về dịch thu vào tới thủ hộ tại dịch thu bên cạnh bạch thi vũ bọn người đương nhiên không có khả năng nhường giữ nghiêm lễ như vậy dễ dàng đối với dịch thu tạo thành uy hiếp tại giữ nghiêm lễ vọt tới đồng thời mấy người cũng đã bày xong bức từ người khắp khuôn mặt là thể sống chết không lùi kiên quyết chưa xong còn tiếp cúc ngay cho ta. Giữ nghiêm lễ giống giận một tiếng, ra tay không dung tình chút nào thoa vừa tiếp xúc liền trực tiếp lấy tuyệt cường sức mạnh đem bạch thi vũ bọn người tất cả đều đánh bay nếu như không phải dịch thu mang cho hắn nguy hiểm to lớn cảm giác như vậy giữ nghiêm lễ hoàn toàn có năng lực tiếp tục mượn loại này bốc phát được thế không tha người đem bạch thi vũ bọn người toàn bộ đánh giết chỉ là tại đánh bay liễu bạch thi vũ bọn người sau đó giữ nghiêm lễ phản ứng đầu tiên cũng không phải tiếp tục đi đối với bạch thi vũ bọn người hạ sát thủ mà là dơ lên trường dùng sức hướng về dịch thu vô tới tài quyết chi nhận đám người lúc này tất cả đều đến rồi phụ cận nhưng bởi vì vừa mới bị trấn khai nửa bước duyên cớ muốn ngăn cả mà bạch thi vũ bọn người cứ việc làm xong dùng mệnh cũng muốn ngăn lại giữ nghiêm lễ chuẩn bị lại vẫn cứ bị quản chế tại giữa hai bên thực lực t r ê n lệch thật lớn muốn lấy mạng đi lấp đều không làm được cực kỳ nguy cấp công phu giữ nghiêm lễ r ử a vào hung mánh bộc phát tìm được dạng này một cái lần nữa đối mặt dịch thu cơ hội cứ việc chế tạo ra cơ hội này đại giới không nhỏ hung mánh như vậy bộc phát sau đó cho dù là l ấ y thực lực của hắn cùng cảnh giới cũng thế tất yếu trở nên suy yếu một chút đồng thời thể nội cũng sẽ lưu lại thương thế không nhẹ nhưng ở giữ nghiêm lệ xem ra lại vô cùng đ á n giá bởi vì dịch thu tình trạng rất kém cỏi một cái cơ hội như vậy thu được một chuyện cuối cùng nhìn lấy bàn tay của mình lập tức phải chụp tại dịch thu trên đầu giữ nghiêm lệ suy nghĩ không khỏi có chút phiếu hốt hắn cũng không rõ ràng dịch thu cơ thể đến tột cùng đang phát sinh cái gì nhưng hắn biết loại biến hóa này hắn nhất thiết phải ngăn cản Bằng theo ô n huyết tẩm trong kiếm tồn chữ không biết bao nhiêu năm hấp thu không biết bao nhiêu cường giả tinh huyết toàn bộ bị dẫn dắt chảy vào thể nội dịch thu làn ra thuận thế nội tung hơn nữa bắt đầu đối với cơ thể tiến hành tái tạo dẫn đến những cái kia tinh huyết sức mạnh tại dịch thu trong thân thể mạnh mẽ đâm tới giống như dịch thu lo lắng như thế cơ thể của hắn thậm chí là xương cốt cũng bắt đầu tại loại này va chạm phía dưới nhanh chóng đạt đến có thể tiếp nhận cực hạ huyết ẩ m kiếm những năm gần đây hấp thu tinh huyết nhiều n h ư ợ n g dịch thu có chút c h ấ n kinh mà sao nhiều tinh huyết có khả năng mang tới kinh khủng tái tạo sức mạnh vẫn có thể n h ư ợ n g dịch thu cơ thể tại linh thể phương diện bên trên thoát thai h o á n cốt nhưng quá kịch liệt quá trình đủ để nhuộm dịch thu đang thoát thai hoàn cốt phía trước liền cho ăn bể bụng vẫy vỡ ra làm giữ nghiêm lễ đánh văng ra tài quyết chi nhận đám người hơn nữa đánh bay li dịch thu đã cảm thấy thể nội tinh huyết sức mạnh hoàn toàn mất k h ô n g chế lập tức phải hoàn toàn bộc phát cho dù lấy cái kia loại đối với quy tắc gần như hoàn toàn lĩnh ngộ cấp độ đều không thể lại tiếp tục á p chế và giảm bớt loại tình huống này thậm chí n h ư ợ n g dịch thu đều hiếm thấy sinh ra mấy phần tâm tình tuyệt vọng biết lần này thật là có chút chắc hẳn phải vậy đối với huyết t ẩ m kiếm ẩn chứa sức mạnh cũng thực có chút xem thường cho dù là hư hại thần khí nhưng cuối cùng cũng là thần khí có thể hết lần này tới lần khác liền tại đây loại tình huống phía dưới giữ nghiêm lễ nhưng làm ỗ n g nhiên đi tới liễu dịch thu trước người hơn nữa hung mánh một trưởng hướng về dịch thu đầu đánh tới nhận lấy giữ nghiêm lễ khí cơ dẫn dắt cùng ảnh hưởng nguyên bản tại dịch thu thể nội sông ngang đánh thẳng tinh huyết sức mạnh tự phát hướng về dịch thu đỉnh đầu chỗ dũng mánh lao tới hấp thu tới những thứ này tinh huyết sức mạnh sẽ đối với dịch thu cơ thể tạo thành to lớn như vậy phá hư trên thực tế cùng những thứ này tinh huyết sức mạnh không quan hệ tinh huyết lực lượng bản chất vẫn là đối với cơ thể tiến hành tái tạo cùng tu bổ chỉ là quá lực lượng khổng lồ nhường xem như đồ chứa thân thể bản thân chống đỡ không nổi mà thôi bởi vậy gặp phải đột nhiên xuất hiện ngoại lai uy hiếp tất cả lực lượng tại trên bản năng phản ứng đầu tiên cũng là tập trung lại tiến hành chống cự kết quả là làm giữ nghiêm lễ tay trưởng nhãn nhìn xem liền muốn manh tại dịch thu trên đỉnh đầu thậm chí giữ nghiêm lễ trên mặt đều không tự chủ được hiện lên nụ cưới lúc dịch thu đỉnh đầu nhưng là đ ỗ n g nhiên chống rông xuất hiện một cái tương tự với tấm c h e đổ vợ thứ này hoàn toàn là từ tinh thần sức mạnh cụ hiện hóa mà đến cứng rắn ngăn cản lại giữ nghiêm lễ tay trưởng theo giữ nghiêm lễ tay trưởng đập vào cái này tấm c h e phía trên bạo phát ra ẩm ẩm tiếng vang một trường xuống giữ nghiêm lễ thân thể trực tiếp dừng lại phản chấn l ư c đạo thậm chí nhường trong cơ thể hắn khí huyết cuộn suýt nữa phun ra huyết tới mà mượn một cái cơ hội như vậy tài quyết chi nhận đám người cũng cu Đủ đủ loại nguyên kỹ bản toàn thân trên dưới đều bị tiên huyết thấm vất bộ dáng cũng giống như thư hoán rất nhiều liên đối trên mặt cũng sẽ không tiếp tục là không có chút huyết sắc nào tái nhuận mà là một lần nữa có một chút hưởng nhuận giữ nghiêm lệ không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng hắn mơ hồ có cảm giác chính mình mới vừa cái kia một chút sáu rất có thể là vẽ rắn thêm chân bỏ ra ra thật lớn dưới tình huống thật vất vả tìm được một cái có thể đánh g i ế t dịch thu cơ hội lại tựa hồ như sáu ngược lại là trợ giúp dịch thu giải quyết nan đề suy đoán như vậy nhường giữ nghiêm lễ trong lúc nhất thời phản phất giống như ăn phải con r ồ i á c tâm hắn không biết mình đoán được đúng hay không nhưng từ dịch thu tình trạng cơ thể biến hóa đến xem sáu rất có thể là sự thật vừa mới cơ hội khó đ ư ợ c giữ nghiêm lễ không dành nghĩ lại tự nhiên muốn nắm chặt hết thẻ thời gian đối với dịch thu phát động công kích nhưng lúc này bây giờ mặc dù một cách kia thất bại tự thân một lần nữa bị tài quyết chi nhận đám người có lên giữ nghiêm lễ lại có suy tính không gian chỉ là suy xét đạt được kết luận quả thực làm cho người khó mà tiếp thu dịch thu người như thế nào bạch thi vũ bọn người ở tại bị giữ nghiêm lễ đánh bay sau đó trước tiên lại lần nữa tụ họp cảnh giác nhìn chằm chằm lần nữa bị tài quyết chi nhận đám người dây dưa kéo lại giữ nghiêm lễ bạch thi vũ một mặt khẩn trương lo lắng mở miệng hỏi yên tâm ta rất khỏe giữ nghiêm lễ sáu thế nhưng là đưa ta một cái đại lễ nếu không phải là hắn lời nói ta e rằng thật đúng là phải xong đời chưa xong còn tiếp dịch thu n ô n từ cũng không có bất luận cái gì khoa chương chỗ bởi vì theo giữ nghiêm lễ công kích kích phát trong cơ thể những cái kia tinh huyết sức mạnh tự chủ tiến hành chống lại đến mức nguyên bản ở trong cơ thể hắn sông ngang đánh thẳng tinh huyết sức mạnh chợ im lặng đứng lên giữ nghiêm n g h ỉ càng là đỉnh phong cấp độ tứ chuyển thánh linh vì có thể cam đoan đối với dịch thu đánh g i ế t vừa mới một trường kia cũng tuyệt đối không có giữ lại chút nào toàn lực thi triển phía dưới một trường kia y lực có thể xương kinh khủng mà từ huyết tẩm trong kiếm dẫn đạo đi ra ngoài những thứ này tinh huyết sức mạnh tại n g ạ n kháng giữ nghiêm lễ một trường kia sau đó lập tức tựa như đồng nhân bị trọng thương đồng dạng lại không còn trước đây hoạt động mạnh hấp hối lùi về liễu dịch thu thể nội l một bên ở trong lòng cảm khái một bên nhanh chóng hấp thu những thứ này tinh huyết sức mạnh dịch thu không dám chút nào bung lỏng bởi vì hắn không rõ ràng tinh huyết này lực lượng an phận đến cùng có phải hay không tạm thời vạn nhất vẹn vẹn chỉ là chịu đến giữ nghiêm lệ công kích cho nên hòa hoãn một đoạn thời gian phía sau liền có thể lần nữa khôi phục đến phía trước sống động trình độ mà hắn lại không có thừa dịp thời gian này đi hoàn thành tái tạo vậy hắn đi tìm ai khóc đi nghĩ đến giữ nghiêm lễ chắc chắn cũng phát giác h ư u vấn đề nếu là lại đến như thế một lần giữ nghiêm lễ tuyệt đối sẽ không l i ề u mạng mình bị thương đại giới lại tới giải vây cho hắn sáu một số thời khắc sự tình thật đúng là tràn đầy c h ầ m trọng hữu vị một cái lòng tràn đầy hy vọng ngươi đi chất nhân lại cuối cùng cứu được mệnh của ngươi mà lòng tràn đầy hy vọng ngươi có thể người càng tốt hơn lại thường thường lòng tốt làm chuyện xấu x á u dịch thu nhất bên cạnh trong đầu suy nghĩ miên man một bên nhanh chóng hấp thu tinh huyết sức mạnh tái tạo cơ thể theo những thứ này tinh huyết a n tính lại d ị thu đối với bọn nó khống chế cũng sẽ không có bất kỳ khó khăn ch cơ thể t i vô luận là có hay không thụ thương cũng không luận thương thế phải trăng nghiêm trọng đều bày ra một bộ không chết không thôi tư thế ở dưới loại tình huống này toàn bộ tiểu chấn bị phá hư càng ngày càng tàn phá liên đối những cái kia vốn là số lượng không nhiều dân chấn cũng bắt đầu xuất hiện bị nộ thương dẫn đến cái chết tình huống tiểu chấn bởi vì bản thân quy mô cùng cư trú dân hạn chế chân chính coi là quan phương võ lực trên thực tế chỉ có như vậy hơn mười người binh lính bình thường từ một tên cao dài võ tu dẫn đội liền hợp thành duy trì tiểu chấn trật tự hộ vệ đội lực lượng như vậy đối mặt với thánh linh sáu căn bản ngay cả một cái cái rắm cũng không tính húng chi còn là loại này liên lụy đến trên trăm tên thánh linh chiến đấu cho nên chấn nhỏ hộ vệ đội căn bản cũng không có xuất hiện ở trong sân thậm chí tính toán tới gần ý nghĩ cũng không có tại chiến đấu bùng nổ ban đầu l i ê n đã bảo hộ lấy c h ấ n trưởng c h ấ n rút ra c h ấ n nhỏ phạm vi lúc này cái tia trưởng c h ấ n đứng tại bên ngoài c h ấ n nhìn xem trong tầm mắt mắt trần có thể thấy thị trấn không ngừng sụp đổ cả người tức giận toàn thân phát run nhưng không thể làm gì bởi vì c h ấ n nhỏ quy mô quá nhỏ toàn bộ trong c h ấ n ngay lập tức truyền âm pháp trận cũng không có bố trí đến mức xảy ra chuyện như vậy phía sau trưởng c h ấ n căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài ngoại trừ đứng ở nơi này bên ngoài trấn vẫn thở dài bên ngoài càng là cái gì cũng làm không được trên thực tế trưởng trấn căn bản cũng không có nghĩ tới sáu mình thị trấn thế mà lại xảy ra chuyện như vậy đây chính là quá hạ、à. Đáng người này đều á n người g này đ điên rồi sao đang lúc trưởng c h ấ n đứng tại bên ngoài c h ấ n lo lắng nhìn xem tiểu c h ấ n không ngừng bị phá hư những cái k i a dân c h ấ n nhưng là vô cùng kinh hoàng từ trong c h ấ n lũ lượt mà ra chính mình lại không có biện pháp gì lúc một cái dáng người to lớn lao giả đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn lao giả xuất hiện quá mức đột nhiên đừng nói hắn người c h ấ n trưởng này không có bất kỳ cái gì phản ứng cho dù là hộ vệ đội vị kia cao giai võ tu tầng thứ đội trưởng đều căn bản không có phát giác được lao giả xuất hiện đến mức trưởng trấn đột nhiên phát hiện trước mắt thêm một người quả thực bị sợ một cái n ả y nhìn t h u ngươi là cái trấn này trưởng trấn a lao giả trực tiếp mở miệng hỏi trường c h ấ n một mặt kinh ngạc nhìn xem láo giả cảm thụ được trên người lao giả cái k i a ẩn mà không phát khí thế cùng với rõ ràng ở lâu lên trước k i n nghiêm thận trọng mở miệng nói không sai xin hỏi lao nhân ra là sáu lao phu nhạc thiên n g a i tình huống bên trong như thế nào lao giả trầm giọng mở miệng nói trường c h ấ n hơi s ừ n g sốt lại luôn cảm thấy nhạc thiên ngai cái tên này có chút q u e n hay nhưng trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra đến tuột cùng là ai chỉ có thể vội vàng mở miệng hồi đáp cái này sáu ta cũng không rõ lắm lập tức có quá nhiều thánh linh tại trong trấn đ ộ thủ chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận cho nên ngoại trừ biết bọn hắn bây giờ đánh vô cùng kịch liệt bên ngoài tình huống cụ thể x ấ u liền thực sự là không biết gì cả minh mạch chú ý tổ chức hảo dân chúng rút lui và khắc phục hậu quả công tác chuyện này không phải trách nhiệm của ngươi cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào không cần lo lắng nhưng dân chúng rút lui và khắc phục hậu quả công tác nếu là xảy ra vấn đề liền duy ngươi là hỏi lao giả mặt không thay đổi phân p h ó m ộ t câu tiếp lấy liền lách mình hướng về trong trấn bay đi lại là thánh linh trường trấn nhịn không được ở trong lòng kêu dên một tiếng hôm nay cuối cùng là đổ xui cái gì à hơn nữa lao giả này làm sao nói chuyện khẩu khí lớn như vậy duy ta là hỏi người nào a đến tột cùng sáu nhạc t i ê n n g a i sáu nhạc t i ê n n g a i trường c h ấ n đột nhiên mở to hai mắt nhìn cả người hô hấp đều trở nên rồn rập lên ngơ ngác nhìn lão giả thân ảnh nhanh chóng xông vào thị trấn ở trong biến mất không thấy gì nữa nhị không được dùng sức nuốt nước miếng một cái tự lẩm bẩm nhớ không lẩm sáu nguyên soái đại nhân sáu giống như cũng gọi nhạc t i ê n n g a i a đại nhân ngài thế nào hộ vệ đội người đội trưởng kia nhìn xem trường c h ấ n một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng không khỏi mở miệng quan tâm nói bọn hắn bọn này hộ vệ đội nói là vì duy trì trấn trên trật tự cam đoan một phương dân chúng bình an nhưng trên thực tế chủ yếu vẫn là vì cam đoan chấn trưởng an toàn m à thôi cho nên vô luận trong c h ấ n chuyện gì xảy ra chỉ cần trưởng c h ấ n không có việc gì vậy hắn cái này hộ vệ đội trưởng không coi là thất trách lao giả kia ngươi biết sao trưởng c h ấ n chỉ vào nhạc tiên nhai biến mất phương hướng khàn giọng vấn đạo khu khu có thể ngự không mà đi h i ệ n nhiên là một cái thánh linh ta như vậy cấp độ làm sao có thể nhận biết thánh linh danh giới cao thủ hộ vệ đội trưởng có chút lúng túng v ò đầu nói ngươi đương nhiên không biết sáu đây chính là nguyên soái đại nhân đi dẫn người theo ta trở về nguyên soái đại nhân đích thân đến ta đây một phương phụ mâu nếu là ngược lại chạy vậy cái này quăn cũng liền làm đến đầu trường c h ấ n d ậ m chân cắn răng n à y sinh ác độc làm quyết định chưa xong còn tiếp t sáu dịch thu hít vào một ngụm khí lạnh một mực hai mắt nhắm chặt cuối cùng một lần nữa mở ra bên ngoài thân những cái kia đỏ tươi vết máu đã ngưng kết cơ thể thì hoàn toàn tại tinh huyết sức mạnh phía dưới hoàn thành tái tạo chậm d ã i đứng dậy tại bạch thi vũ bọn người ánh mắt lo lắng bên trong dịch thu trong cơ thể hồn lực ba động đột nhiên không ngừng tăng lên nguyên bản vẫn chỉ là một truyền thánh linh cấp độ nhưng là qua trong dây lắt thì đến được hai truyện thánh linh tiêu chuẩn hơn nữa loại này đề thăng vẫn không có bất kỳ cái gì ngừng ý tứ một mực thăng lên đến tam chuyển thánh linh cảnh giới hơn nữa trực tiếp đạt đến tam chuyển thánh linh đ ỉ n h phong cấp độ lúc mới rốt c ụ c chầm rãi ngừng trong sân chiến đấu đột nhiên dừng lại giữ nghiêm l ễ cùng tái quyết chi nhận đám người giống như là có tuyệt đối a n ý đồng dạng theo dịch thu vô cùng thô bạo tăng lên tự thân cảnh giới mà nhất tề lựa chọn dừng tay hơn nữa lẫn nhau tách ra đứng đối mặt nhau dường như là chịu đến liêu dịch thu cảnh giới tăng lên ảnh hưởng trong sân tất cả tái quyết chi nhận thành viên đều cảm giác trong cơ thể hồn lực ba động có chút dục dịch hơn nữa toàn bộ đều sinh ra biên độ nhỏ dâng lên cứ việc loại này dương lên cách bọn họ đột phá trước mắt cảnh giới còn xa xa không đủ nhưng lại để cho bọn hắn có đầy đủ để thăng giữ nghiêm lễ nhưng là không đi nữa nhìn tài quyết chi nhận nhâm hà nhất cá nhân ánh mắt hoàn toàn rơi vào liễu dịch thu trên thân trong mày không nghĩ ra vì cái gì chỉ là sao ngắn ngủi thời gian dịch thu vậy mà liền hoàn thành ước chừng hai cái đại cảnh giới tăng lên từ một c h u y ể n thánh linh cứng rắn tăng lên tới tam c h u y ể n thánh linh đ ỉ n h phong cấp độ loại chuyện này sáu đơn giản chưa từng nghe thấy liền xem như đâu tông đại nhân cuối cùng muốn tuân thủ quy tắc cơ bản a vì cái gì tại thánh linh cấp độ bên trên còn có thể lấy khoa trương như thế tốc độ đi để thăng tự thân cảnh giới khó trách ta vừa mới nỗi lòng cực đoạn luôn cảm thấy tự hồ làm sai chuyện gì hiện tại xem ra sáu chỉ sợ là cái thanh kiêu huyết t ẩ m kiếm vấn đề a bằng không mà nói ta thật sự là không thể hiểu được ngươi làm thế nào đến sáu trong thời gian ngắn như vậy đặt đến tam chuyển thánh linh cảnh giới giữ nghiêm lễ trầm giọng nói dịch thu nhưng là từng bước từng bước đi tới giữ nghiêm lễ trước mặt gật đầu nói không sai nếu như không phải cái thanh k i ê huyết tầm kiếm lời nói ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền tăng lên tới tầng t ứ như vậy thậm chí sáu vừa mới ngơi ư nóng lòng nếu muốn giết ta từ đó toàn lực ứng phó cho ta một trường một trường k i ê u hóa giải trong cơ thể ta nguy cơ to lớn cũng là để cho ta có thể thuận lợi hoàn thành đột phá nguyên nhân trọng yếu bằng không mà nói ta e rằng đã chết giữ nghiêm lễ lông may như một cái tiếp lấy rất là bất đắc di lắc đầu nói quả nhiên đây thật là để cho người ta khó mà tiếp thu rất nhiều chuyện đều tràn đầy hí kịch tính chất quen thuộc liền tốt dịch thu rất là tùy ý an ủi một câu giữ nghiêm lễ đang muốn mở miệng lần nữa trong cảm giác nhưng là đột nhiên phát hiện mặt khác một cỗ khí tức vô cùng cường đại thuận thế quay đầu nhìn lại liền phát hiện nhạc thiên nhai đang tại trên không phi nhanh cấp tốc tiếp cận. con có cũng tiếp Giữ nghiêm lễ con người hơi có lại, lễ không có bất t kỳ động ý của dư t h bệ hạ là người đứng, c báo thù tốt nhất có thể khống chế tại hợp lý trong phạm vi nếu như ngươi muốn giết người chỉ là cái kia giết con trai ngươi như tử như vậy bệ hạ không có bất cứ ý kiến gì cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì thực chất tính can thiệp nhưng nếu như ngươi báo thủ sáu muốn đem đấu tông đại nhân cũng liên lụy đi vào mà nói ta nhất định phải ra tay ngăn cả ngươi nhạc thiên nhai mở miệng nói ra ta đây nhưng không có biện pháp đấu tông đại nhân rõ ràng sẽ không trơ mắt nhìn ta giết hắn dưới tay nhân cho nên phải giết hắn dưới tay nhân sáu t i ê n đề chính là muốn bước qua đấu tông đại nhân cửa hải này hoặc ngươi có biện pháp thuyết phục đấu tông đại nhân đứng ngoài quan sát vậy ta liền đem mình trả thù p h ạ vi khống chế tại hợp lý bên trong giữ nghiêm lệ nhúm vai trong lời nói đối với nhạc thiên n a i cũng không có bao nhiều cung kính chi ý đến rồi hắn cái địa vị này cứ việc cùng nhạc thiên nhai như cũ có chi phối thượng hạ cấp quan hệ nhưng mà thực tế nhưng cũng là một phương đại lao nhạc thiên nhai cũng phải cấp hắn đầy đủ tôn trọng mới được húng chi trước mắt cục diện như vậy giữ nghiêm lễ ngay cả mạng đều không để ý như thế nào có thể lại đi để ý tới cái gọi là vị khác biệt nhạc thiên n g a i một trận trơ mặc mặc dù biết hy vọng không lớn nhưng vẫn là nhìn về phía l i ê u dịch thu nói đấu tông đại nhân chuyện này vô luận đúng sai nghiêm tướng con nhi tử báo thủ tại ta và bệ hạ xem ra đều tính toán hợp tình hợp lý trước mắt cục diện như thế nào đấu tông đại nhân cũng biết cho nên ta và bệ hạ đều cho rằng yêu cầu này đ á n g giá xét tình hình cụ thể cân nhắc nguyên soái không cần nói yêu cầu này căn bản không cần cân nhắc ngươi cũng đã nói chuyện này vô luận đúng sai đã như vậy ta làm sao có thể tùy ý mình người bị tướng quân của các ngươi giết chết lại càng không cần phải nói nguyên bản chuyện này trong mắt của ta ta người liền xử lý không có bất cứ vấn đề gì trước mắt vị này nghiêm tướng quân nhi tử sở dĩ sẽ chết trong mắt của ta vị này nghiêm tướng quân hẳn là phụ lớn nhất trách nhiệm dịch thu khoát tay áo nói tiếp chính mình không có giáo dục hảo nhi tử như vậy thì đã chú định sẽ có người khác tới giúp hắn giáo dục cho dù lần này không có gặp phải ta người sau này cũng sẽ có những người khác nhường những chuyện tương tự phát sinh đến nội hôm nay trận chiến đấu này nguyên x o á i không cần nhúng tay đây là ta sáu cùng nghiêm tướng quân sự việc của nhau thế nhưng là sáu mặc dù biết dịch thu nhất định sẽ là như vậy trả lời chắc chắn nhạc tiên n g a i lại như cũ có chút giật mình dịch thu quyết định càng làm cho hắn kinh ngạc chính là tận đến giờ phút này hắn mới rốt cục chú ý tới dịch thu bên ngoài thần chỗ tiêu tán hồn lực ba động m á n liệt viện siêu ra tưởng tượng của hắn tam truyền thanh linh Lúc nào đúng ã Đã tới? Đã biết là xuất hiện ảo giác sao. Không có gì tốt thế tướng thường thắng ta. thu thiên ai, mà là một lần nữa đem ánh mắt tất cả đều đặt ở giữ nghiêm lễ trên thân. hiện giác nghiêm nhiên phi đại, giờ đi ai, giữ nghiêm đương được đem đều đ bây là là lần lễ mà xem quân Không nhưng, nhưng hắn không Dịch không nhạc ánh cường còn nữa ảo cả sao? gì có ở là rất mạnh tự tin đấu tông đại nhân nếu như ngươi ta bây giờ cảnh giới tương đương cũng là bốn chuyển thánh linh dù là ngươi chỉ là nhập môn tứ chuyển vậy ngươi câu nói này ta còn thực sự không dám phản bác dù sao đang đối với quy tắc l ĩ n h nộ bên trên trên thế giới này ai cũng không thể cùng ngươi so sánh muốn cùng cảnh giới phía dưới ngươi nên là vô địch mới đúng nhưng ngươi bây giờ còn chỉ là tam truyền thánh linh mà thôi nhất truyền tranh l ệ n h cảnh giới cũng không phải đối với quy tắc lĩnh nộ i liền có thể bù đắp giữ nghiêm l ễ trầm giọng nói nhiều lời vô ích tay vẫn phía dưới xem hư thực a nghiêm tướng quân ta tôn trọng ngươi làm ộ t người cha lựa chọn nhưng cũng không cho rằng ngươi người phụ thân này là hợp cách đoán chừng chính ngươi cũng có tương tự ý nghĩ cho nên sáu ta sẽ mau chóng để cho ngươi từ loại này trong thống khổ giải thoát đi ra thoại âm rơi xuống dịch thu lách mình hướng về giữ nghiêm lệ đánh tới chưa xong còn tiếp cứ việc như cũ có t r a n lệch về cảnh giới nhưng g i i quyết chi nhận đám người đối với dịch thu có lòng tin tuyệt đối cho nên mắt thấy dịch thu rõ ràng là dự định đơn độc cùng giữ nghiêm lễ chiến đấu những thứ này t à i quyết chi nhận đám người liền nhao n h a u lui ra phía sau kéo ra khoảng cách nhất định bạch thi vũ mấy người cũng trên cơ bản yên lòng vừa mới dịch thu tái tạo thân thể quá trình nhìn thực có chút nhìn thấy mà giật mình giờ này khắc này mắt nhìn thấy dịch thu tựa hồ cuối cùng khôi phục bình thường tại bạch thi vũ bọn người xem ra cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được dịch thu trên thực tế sáu tựa hồ cũng chính là như thế làm d ị thu trên thân cùng giữ nghiêm lễ đánh nhau phía sau toàn bộ đối chiến nhìn cục thế cảng là bất phân cao thấp giữ nghiêm lễ rõ ràng không có bất kỳ cái gì giữ lại b ộ c phát ra khí thế cùng với trong khi xuất thủ tàn nhẫn trình độ thậm chí càng so với vừa nãy cùng tài quyết chi nhận đám người giao chiến lúc càng thêm khoa trương nhưng kể cả như thế rất lại phía sau lấy dòng d ã một cảnh giới kém dịp thu cũng không có tại thế cục bên trên hiện ra chút ít hạ phong trái lại đã thoát ly chiến đấu tài quyết chi nhận đám người cùng với bên trong thất tướng dù là cùng giữ nghiêm lễ ở giữa chiến đấu thời gian kéo dài cũng không tính dài có thể mỗi người nhìn lại tựa h ộ t như đều có loại sắp sửa thoát lực cảm giác hơn nữa mỗi người trên thân cũng đều lớn nhỏ thương trải rộng ngoại trừ bên trong thất tướng nhìn tình huống đỡ hơn một chút bên ngoài tại quyết chi nhận đám người nếu như tiếp tục giao chiến xuống tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong tình huống bởi vậy có thể thấy được giữ nghiêm lễ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đối với giữ nghiêm lễ thực lực nhạc thiên nhai có rõ ràng hơn hiểu rõ cùng nhận thức trên thực tế tại quá hạ quân đội giữ nghiêm lễ tư lịch thậm chí so nhạc thiên nhai còn muốn sâu hơn một chút trước đây giữ nghiêm lễ đạt đến tứ truyền thánh linh cảnh giới đỉnh cao lúc nhạc thiên nhai còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn tứ truyền thánh linh cấp độ chỉ là sau nhiều năm thời gian trôi qua. nhạc thiên nhai trên căn bản đã đứng ở năm c h u y ể n thánh linh đình phong có thể giữ nghiêm lễ lại vẫn dừng lại ở thánh linh tứ chuyển không thể tiến thêm được nữa tuy đem so sánh mà nói giữ nghiêm lễ thiên phú rõ ràng không thể cùng nhạc thiên nhai so sánh nhưng quanh năm lưu lại tứ chuyển trong cảnh giới cũng tương tự nhường giữ nghiêm lễ sức mạnh tích góp dị thường hùng hậu h ù n g hồ loại thiên phú này không đủ cũng chỉ là đối với nhạc thiên nhai loại người này tới nói nếu là cùng những người khác so ra giữ nghiêm lễ thiên phú đồng dạng là đặc sắc tuyệt diễm cấp độ những năm này tích lũy cùng không ngừng ma luyện nhường giữ nghiêm lễ tứ chuyển cảnh giới vô cùng hòa hợp hầu như không tồn tại bất luận cái gì khuyết điểm. nếu nói giữ nghiêm lễ là tứ chuyển thánh linh bên trong mạnh nhất cái nào hàng ngũ tuyệt đối sẽ không gây nên bao lớn tranh luận cho nên nhạc t i ê n n g a i trơ mắt nhìn dịch thu lấy ba chuyển thánh linh cảnh giới chính diện trọi cứng lấy giữ nghiêm lễ hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thời điểm quả thực có chút n h ị n không được n g ắ mặt m hắn nhìn vô cùng minh bạch giữ nghiêm lễ chính xác không có chút nào lưu thủ không chỉ không có nương tay thậm chí còn lấy một chút hồn kỹ bí pháp phương thức đem sức mạnh của bản thân trong thời gian ngắn bội số tăng trưởng làm như vậy chỗ tốt rõ ràng một thân bội có thể tăng lên gấp đôi tại thời gian cực ngắn bên trong buộc phát ra thực lấy dạng này bộc phát truy cầu dùng thời gian ngắn nhất đi giải quyết vấn đề đồng dạng làm như vậy chỗ xấu cũng rõ ràng quá độ bộc phát trên thực tế chính là một loại tiêu hao giữ nghiêm lễ đối với mình thân thể tiêu hao đã chú định dạng này bộc phát không có khả năng kéo dài quá lâu mà một khi kéo dài thời gian quá dài làm giữ nghiêm lễ không cách nào lại tiếp tục trèo chống loại này tiêu hao cùng tiêu hao thời điểm thực lực của hắn cùng khí tức đều nhất định sẽ xuất hiện đại phúc độ trượt đến lúc đó chính là giữ nghiêm lễ nguy cơ chân chính nhường nhạc thiên ngai trong lòng phát lệnh trên thực tế cũng chính là điểm này giữ nghiêm lễ cũng tại toàn lực ứng phó thậm chí trước mắt loại này bộc phát liền xem như hắn tự mình ra trận sợ là trong lúc nhất thời cũng rất khó có rất biện pháp tốt có thể sáu hắn là lấy chính mình năm t r u y ể n thánh linh tiêu chuẩn đi làm ra phán đoán như vậy dịch thu nhưng là lấy ba t r u y ể n thánh linh thực lực cũng làm đến một điểm này chẳng lẽ đây mới là đấu tông chân chính chỗ đáng sợ ba t r u y ể n thánh linh thực lực liền có thể đối cứng đ ỉ n h phong cấp độ tứ c h u y ể n thánh linh hơn nữa trong thời gian nhất định sáu phát huy ra tương tự với năm t r u y ể n thánh linh chiến l ự c cuối cùng là làm sao làm được nhạc thiên ngai nghĩ mãi mà không rõ mà dịch thu cũng không có cho hắn tiếp tục đi thời gian suy tính giống như hắn đoán phán như thế giữ nghiêm lễ căn bản là không có cách đem loại này hung mánh buộc phát duy trì quá dài thời gian trong thời gian cực ngắn buộc phát không có thể đem dịch thu trong nháy mắt để sập sau khi đánh bại giữ nghiêm lễ liền rõ ràng triển lộ ra xu hướng suy tàn mà liên tại giữ nghiêm lễ vừa mới đem loại này xu hướng suy tàn để lộ ra nháy mắt dịch thu liền trực tiếp bắt được cơ hội vô luận đối với năm chắc thời cơ hay là đối với tự thân lực lượng không chế đều kỳ diệu tới đỉnh cao thậm chí liền nhạc thiên ngai đều trong lúc nhất thời có chút không thể phản ứng tới dịch thu nắm đấm cũng đã xuyên thấu g ữ nghiêm lễ thân thể đấu hồn trực tiếp bị phá hủy thánh linh thân thể nhược điểm lớn nhất bị dịch thu ngạnh sinh giữ nghiêm l ễ tựa hồ đối với kết quả như vậy có chút chuẩn bị không đủ tại không có chết tại chỗ dưới tình huống một mặt mở mịt túi đầu nhìn một chút tiếp lấy lại nhìn một chút trước mắt dịch thu trên mặt chợ t hiện lên một nụ cười khổ đấu tông đại nhân sáu quả n h â n sáu danh bất hư truyền sáu khan r ộ n g dị thường chật vật nói xong một câu nói như vậy phía sau giữ nghiêm l ễ hai mắt tăng dã tại chỗ chết đi dịch thu cũng không có bất kỳ bày tỏ gì chỉ là chậm dai thu tay về tiếp lấy phun ra một ngụm trọc khí cảnh giới tăng lên tới ba chuyển thánh linh đỉnh phong cấp độ đối với hắn mà nói loại này để thăng hoàn toàn là biến hóa long trời lở đất giữa hai người chiến đấu cực kỳ tấn mạnh quyết liệt đến mức vì để cho hồn lực có thể càng thêm tinh thần u ở quyền cước thân trên hiện hai người cũng không có ngưng kết hồn lực áo giáp cách làm như vậy tự nhiên có thể nhường với nhau đặt tăng lên tới cực hạn nhưng cùng lúc cũng sẽ nhường với nhau năng lực phòng ngự bị cực lớn suy yếu thuần túy lấy thánh linh chiến đấu cân đối tính chất cân nhắc là cực kỳ không hợp lý cũng không bình thường cách làm có thể dịch thu chính là chỗ này sao làm giữ nghiêm lễ cũng như vậy làm bằng không mà nói trận chiến đấu này sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc dịch thu cũng không khả năng một kích như vậy trí mạng một quyền đem giữ nghiêm lễ đấu hồn trực tiếp phá hủy cho nên nghiêm trình mà nói mặc kệ dịch thu vẫn là giữ nghiêm lễ kỳ thực đều không từng nghĩ muốn kéo dài chiến đấu thời gian hai người chỗ l i ề u chết chính là một cái trong thời gian ngắn cao nhất bộc phát nếu không phải là quá mức đột nhiên nhạc thiên ngai không đến mức không kịp làm ra ứng đối ít nhất đối với nhạc thiên ngai tới nói giữ nghiêm lễ mệnh sáu trung uy vẫn là muốn lưu lại nguyên soái ta biết giữ nghiêm lễ chết sẽ để cho quân đội sinh ra rất nhiều ý nghĩ cho nên chúng ta sẽ không trở về quá h ạ chuyện này kết chúng ta sẽ trở về chu triều tiếp đó đơn độc đối với man tộc tiến hành chiến lược nhu đồ quá hạ phương diện hành động chúng ta sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong tiến hành phối hợp cho nên tương ứng tình báo ủng hộ ta hy vọng quá hạ có thể vui lòng trị giáo dịch thu không còn đi xem giữ nghiêm l ễ thi thể mà là quay đầu nhìn về phía nhạc thiên ngai nói nhạc thiên ngai lại là một trận trầm mặc thật lâu lúc này mới trầm giọng nói n u hòa bên、ừ. kia sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ ủng hộ vẫn là để ngươi vị kia bộ hạ cùng n u hòa đối tiếp à. đà tạ nguyên soái dịch thu gật đầu một cái tiếp lấy liền quay người l ạ i đạo chúng ta đi vung tay lên tất cả mọi người cấp tốc cả đội tiếp đó bước nhanh rời đi tiểu chấn chưa xong còn tiếp đấu tông đại nhân tăng lên tới tam truyền thánh linh cảnh giới đỉnh cao hơn nữa tùy thời có khả năng đột phá tứ chuyển lúc này mười sáu bao lâu thái hạ hoàng đế kinh ngạc nhìn trước mắt nhạc thiên n a i đang nghe nhạc thiên ngai đem lúc trước phát sinh tình huống cặn kẽ giảng thuật một lần phía sau đối với giữ nghiêm lễ tử vong không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là đối với dịch thu thực lực biến hóa vô cùng giật mình cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không tin tưởng làm ta chạy tới thời điểm đấu tông đại nhân cũng đã là tam c h u y ể n thánh linh cảnh giới đỉnh cao càng khoa trương hơn là cứ việc chỉ có tam c h u y ể n thánh linh cấp độ nhưng tại sau đó trong đối chiến đấu tông đại nhân nhưng lại áp chế hoàn toàn giữ nghiêm lễ dù là giữ nghiêm lễ trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra không kém gì ngũ c h u y ể n thánh linh thực lực đều vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng cùng đấu tông đại nhân đánh cái ngang tay có thể nói sáu lần này tăng lên tới tam t r u y ể n thánh linh đấu tông đại nhân trên phiến đại lục này đã một lần nữa chân chính bắt đầu hướng đi đỉnh núi nhạc thiên n g a y trầm giọng nói thái hạ hoàng đế hít mắt lại hai tay chắp sau lưng tại trong ngự thư phòng đi tới lui vài vòng phía sau đông nhiên mở miệng nói nói cho nhu h ò a hắn cùng cái tia chiến tộc chiến hoàng rốt cuộc là cái gì tình huống chấm mặc kệ nhưng nàng phải nhớ kỹ nàng đầu tiên là một cái thái hạ người đấu tông đại nhân cần tình thế nhưng là sáu phải có lựa chọn cho nguyên soái hiểu chưa thần sáu minh bạch nhạc thiên ngai hạ thấp người nói trâm không hy vọng theo thánh chiến tiến hành thái hạ sức mạnh càng ngày càng yếu mà đấu tông bên kia sức mạnh lại càng ngày càng mạnh đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận mặt khác sáu nói cho đấu tông đại nhân tất nhiên thực lực của hắn bây giờ đã đến t ầ n g thứ như vậy như vậy là thời điểm để hoàn thành cam kết trước đây lấy hắn bây giờ bày ra thực lực cùng đối với quy tắc lý giải cũng không cần cần phải đợi đến hắn cũng một lần nữa tấn cấp tông sư thời điểm thái hạ hoàng đế tiếp tục nói nhạc thiên ngai nhịu n h ữ mày mở miệng hỏi b thái hạ a y hoàng đế âm thanh đột nhiên cất cao một chút nhạc thiên nhai ha to miệng cuối cùng chỉ có thể chán nản lần nữa gật đầu thật là thái hạ hoàng đế nhưng là hít một hơi thật sâu nói tiếp tin tức mới nhất mang tộc tiên phong tiến triển nhanh làm cho người trố mắt từ mới bắt đầu đăng lục tin tức chuyển tới đến bây giờ vẹn vẹn không đến một ngày p h cái gì Tây t r o n làm sao có thể cái này cũng sáu đây cũng quá nhanh nga nhạc t i ê n ngai bỗng nhiên ngầm đầu vô cùng kinh ngạc hô không trách giống như hắn phản ứng thật sự là thái hạ hoàng đến nói ra được tin tức này cùng hắn ban đầu đoán kỳ tình huống cách biệt rất xa không nói những cái khác chấm ứ việc p ư ơ n cũng chung cũng n g Tây Tam quốc cũng là tiểu quốc, có thể Tam tích một ít Quốc quốc, Quốc có chỗ, là vào t thể có cùng đủ ộ một t trên thổ diện tích, coi như thuần túy một mực tại nhanh chạy, rất tại thời cái chung quốc quốc coi mực chóng chạy, sánh. gia diện hai gian đã đẳng Dạng này như nhanh cũng ngày khó so ban ê n trong、6. Toàn song bộ chạy song a. Chấm b a đầu nhận được tin thời điểm cũng cùng n g ư ờ i là một m dạng phản ứng chỉ là cho tới bây giờ mới không đến thời gian một ngày chấm liền đã quen thuộc hoặc có lẽ là sáu chấm chết lặng m a n tộc triển hiện ra chiến đấu lực so mong muốn bên trong càng đáng sợ hơn bọn họ sức chịu đựng tốc độ tiến lên thậm chí là hiện ra lực chấp hành liền khiến người chấm kinh đừng nói những quốc gia khác quân đội liền xem như chúng ta thái hạ tinh nhuệ nhất quân đội so sánh với bọn họ cũng có giống như khoảng cách vậy t r ê n l ệ n h thái hạ hoàng đế thở dài nói tiếp cho nên chấm dứt gấp ngay từ đầu thiết tưởng rất nhiều chiến lược trước mắt đến xem đều quá chắc hẳn phải vậy chút cũng quá lý tưởng hóa man tộc căn bản không có khả năng cho chúng ta nhiều như vậy thời gian chuẩn bị bao quát đối với phổ thông bách tính rút lui cũng căn bản không có khả năng hoàn thành tất nhiên cái này quân tiên phong đã tách ra chúng ta có thể hay không tập trung lực lượng ưu tiên đem cái này quân tiên phong ăn quân tiên phong nhất định là man tộc chọn lựa ra tinh nhuệ như thế có thể đem bọn chúng triệt để tiêu diệt đối với man tộc cũng sẽ là đả kích cực lớn a nhạc thiên nhai mở miệng nói ra mới bắt đầu kế hoạch không phải liền là ăn hết bọn họ quân tiên phong sao chỉ là dựa theo kế hoạch đến xem chúng ta còn cần một chút chuẩn bị thời gian thế nhưng là lấy man tộc quân tiên phong như bây giờ tốc độ chúng ta c h u ẩ n bị thời gian căn bản không kịp thái hạ hoàng đế có chút bất đắc gì nói liên hệ đấu tông đại nhân đâu nhường hắn cầm trong tay chiến tộc lấy ra tất nhiên man tộc quân tiên phong chia làm hai bộ phận như vậy chúng ta có thể hay không cùng đấu tông đại nhân một người đối phó một nữa việc quan hệ cả nhân loại đấu tông đại nhân h ẳ n là sẽ đáp ứng nhạc thiên nhai mở miệng hỏi thái hạ hoàng đế n h í u mày nghĩ nghĩ phía sau gật đầu nói ngươi nói có đạo lý một hồi ngươi tự mình đi nói cho nhu hòa nhường nhu hòa cùng bên kia liên hệ nhất thiết phải đem tình huống cường điệu tinh tưởng man tộc con này quân tiên phong đối với man tộc chắc chắn vô cùng trọng yếu nếu như có thể đem hắn hoàn toàn nuốt vào vô luận ý nghĩa chiến lược vẫn là ý nghĩa thực tế đều đưa không phải tầm t h ư ờ n g đạo lý này đấu tông đại nhân nhất định minh bạch là b ậ y hạ ta nhất định cùng nhu hòa đem những này đều nói t i n tưởng mặt khác sáu nếu quả như thật muốn đối cái này hai chi binh sĩ tiến hành chia ra vây quét như vậy sớm chặt đứt bọn họ sau này binh sĩ nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng man tộc sau này đại bộ đội tất nhiên cũng tại trên đường cụ thể lúc nào có thể đến tạm thời không biết được nhưng chúng ta sáu cũng nên sớm chuẩn bị sẵn sàng nhạc tiên n g a y trầm giọng nói dựa theo mới bắt đầu kế hoạch tập trung cao thủ đem phủ tiên đảo đánh xuống điều động tất cả chúng ta có thể điều động tuyển lấy phủ tiên đảo vi bình t r ư ớ n g đem man tộc quân tiên phong hoàn toàn cắt đứt kẹt ở đại lục phía trên tiếp đó tại man tộc sau này binh sĩ đến trước đó đem con này quân tiên phong ăn một miếng đi thái hạ hoàng đế không hề do dự hạ lệnh như vậy sợ là chúng ta bên này có thể điều động đi vây quét man tộc quân tiên phong sức mạnh sẽ bị suy yếu rất nhiều nhạc tiên h ngai trần trừ một lúc vẫn làm ở miệng nói không quan hệ thiên kinh thành sức mạnh có thể tất cả đều phân phối ra ngoài hoàng cung không cần quá nhiều sức mạnh bảo hộ ngoại trừ phù tiên đảo bên ngoài man tộc những lâu thuyền kia chúng ta nhất thiết phải toàn bộ bắt được cho nên an bài đi trước cao thủ số lượng không thể thiếu nhất thiết phải cam đoan chiếm đoạt man tộc lâu thuyền thời điểm n h ư n g ở lại giữ man tộc không có cơ hội đem lâu thuyền hủy đi thái hạ hoàng đến ó i như linh chém sát rõ ràng đối với cái này chút cũng đã có vô cùng thành thục â n nhắc cái này Tốt thần tiên ra, thân minh bạch. muốn chưa xong còn tiếp dịch thu dẫn đầu đội ngũ tại trở về chu triều trên đường không đợi tiến lên bao xa liền không thể không ngừng lại bởi vì một mực phụ trách trong kịch liên lạc điền bất nhị mang đến chiến hoàng cung cấp tin tức mới nhất mặc dù cùng quá hạ mới phương thức liên lạc mới vừa vặn xác định nhưng chiến hoàng cùng thủy nhu hòa ở giữa vốn là duy trì nguyên bản liên hệ bởi vậy một lần nữa xác định phương thức liên lạc không có ảnh hưởng đến loại tin tình báo này cầu thông hiệu suất chỉ là cái tin tức mới nhất lại bao nhiêu n h ư ợ n g dịch thu có chút không bình tĩnh ta kẽ nghe xong điền bất nhị hồi báo phía sau dịch thu không có trước tiên làm quyết định mà là suy tư một hồi phía sau quay đầu nhìn về phía liễu bạch thi vũ b ọ n người mở miệng nói các ngươi nhìn thế nào cái này sáu nếu như tình báo không có bất kỳ cái gì khoa trương chỗ như vậy ta cảm thấy quá hạ phương diện ý nghĩ là đúng man tổ quân tiên phong cường thế như vậy chúng ta nhất thiết phải thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn sau này sức mạnh chưa theo vào thời điểm đem bọn hắn toàn bộ ăn bằng không mà nói một khi để bọn hắn đứng n g bước chân sau này man tộc sức mạnh quẩn quẩn không dứt bổ sung lại cái này một nhóm tinh nhuệ quân tiên phong tất nhiên có thể phát huy ra vượt xa quá bây giờ tác dụng công dương giật tiên trước tiên mở miệng đạo ta cũng là đồng dạng ý kiến mặc dù cách làm như vậy á t sẽ dẫn đến chiến tộc xuất hiện tổn thương nhưng chiến tranh trước mặt sáu vốn là muốn chết người bạch thi vũ gật đầu nói những người khác đâu d ị thu vừa nhìn về phía mạc chính sơ cùng mục thu sơn mấy người đ ế nếu nỗi tài q u y t c h như n n đám g tiền ngược c là kỳ không cho quá hạ đầy đủ ủng hộ nhường quá hạ không thể không gặp phải đơn độc tác chiến quất cảnh một khi thế cục chuyển biến xấu chúng ta cũng rất khó đi thu thập cục diện mục thu sơn mở miệng nói ra mấy người khác trên cơ bản cũng đều là giống nhau ý kiến nhìn xem ý nghĩ của mọi người cơ bản nhất trí dịch thu cười cười không còn tiếp tục cân nhắc mà là trực tiếp mở miệng phân phó công dương ngươi và công minh cùng một chỗ đơn độc trở về một chuyến chu t r i ề u nhường chu t r i ề u làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị tận lực tập kết sức mạnh đem đã xâm c h i ế m quốc gia toàn bộ đóng hết dịch lập ngươi đi cùng chiến liên hệ chúng ta muốn cặn kẽ nhất tình báo tất cả cùng man tộc bộ đội tiên phong c ó liên quan tình báo chúng ta đều phải nhường chiến tướng phân tán tộc nhân toàn bộ tập kết từ ta hiệu lệnh thống nhất liên tục phân phó mấy người sau đó dịch thu lúc này mới đem điền bất nhị gọi tới bên cạnh ngay sau đó đơn độc thông báo vài câu điền bất nhị sắc mặt nghiêm trọng gật đầu sau khi đáp ứng nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. công dương giật tiên cùng triệu công minh cùng với dịch lập cũng nhau nhau rời đi còn lại những người khác nhưng là tại dịch thu dẫn đầu dưới cải biến phương hướng hướng thẳng đến phương tây tam quốc vị trí mà đi 12. Dịch dẫn dẫn địch vị địch địch địch tộc, nước cạnh trước cái chuyến chính nước không thay theo nghỉ hướng phía trước tiến lên cái hơn phạm hắn dẫn đầu một đội này, nhiệm nhập phán viễn vụ đổi đội tại ngồi ngơi. biên lại tiến giảm liền bi. đội rời đi giềng, trên quan trên lên muốn này, này đến láng đồ đầu đạo đất đây đã đầu mặt một ma một mặt trăm mã, Mà một trí, la ra la la, la Ở xâm là là nếu như nước láng giềng thực lực khá mạnh như vậy liền tập kết càng nhiều man tộc tiến hành xung kích nếu như nước láng giềng thực lực vô cùng nhỏ yếu sáu băng vào bọn hắn một đội này liền đầy đủ nằm thẳng đi qua dù sao dòng giã ba ngàn tên man tộc tiên phong chỉ cần không phải gặp phải con người thực sự cứng giả như vậy ở mảnh này đại lục trung tiểu quốc gia bên trong đã có thể hoành hành bá đạo kỳ thực dựa theo dịch viễn đồ tại man tộc cảnh nội địa vị và thân phận tới nói vẹn vẹn chỉ là dẫn dắt ba ngàn man tộc nhất định là không bình thường nhưng một là dịch viễn đồ trước lúc này chưa bao giờ qua bất kỳ thống binh kinh nghiệm dù l à man tướng thân phận cao thượng nhưng đối với dịch viễn đồ đến tột cùng có thích hợp hay không linh quân man tộc nội bộ vẫn không có một cái nào thống nhất ý kiến thứ hai là sáu liên quan tới dịch viễn đồ thân phận cứ việc tạm thời đã đã không còn người hoài nghi có thể bản năng phòng bị lại vẫn tồn tại cho nên cái này ba ngàn man tộc tiên phong linh quân cùng nói là nhường dịch viễn đồ dưới thói quen mang binh cảm giác chẳng bằng nói là đối với dịch viễn đồ một cái khác khảo nghiệm so với chung quanh những cái k i a m a n tộc từng cái hỉ khí dương dương bộ g á n g dịch viễn đồ tâm tình nhưng là vô cùng phức tạp vẹn vẹn hai ngày thời gian phương tây tam quốc ngay tại man tộc dưới móng sắt bị dẫm đạp phá thành mạnh nhỏ Tam q u ố chính n vì vậy dịch viễn đổ đã ước chừng hai ngày không có ăn uống gì hắn đương nhiên không có khả năng làm ra ăn thịt người cử động mà những thứ khác đồ ăn sáu tại tiên phong hoàn thành đăng lục sau đó liên đã bị phong tồn ở lâu thuyền bên trên xem như sau cùng dự trữ không dễ dàng có thể thiệt động đối với dịch viễn đổ tới nói đây đúng là một không nhỏ dày vỏ dứt khoát chiến thần độ lục công pháp huyền diệu lấy cảnh giới của hắn trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì ăn bổ sung ngược lại cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì chỉ là loại không ăn uống hành vi cuối cùng không có khả năng thời gian kéo dài quá lâu bằng không mà nói chung quanh những thứ khác man tộc nhất định sẽ sinh nghi cái này khiến dịch viễn đổ có chút buồn dầu đại nhân chúng ta nghỉ khỏe đang lúc dịch viễn đổ vẫn suy tư thời điểm một đội này man tộc bên trong tên kia phó quan của hắn đi tới ứng thanh đúng khí không người nói so với những man tộc khác hùng tráng thể phách dịch viễn đồ n vô vô đứng vậy mở miệng phân phò nói phó quan ngượng ngùng sờ đầu chọc một cái cười ngây ngô lấy đáp ứng âm thanh mang tộc tiên phong sở dĩ có thể nhanh như vậy liền xâm chiếm phương tây tam quốc toàn cảnh không chỉ ở chỗ phương tây tam quốc cơ hồ không có bất kỳ chống cự di lực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là m a n tộc tiên phong quá hưng phân dưới tình huống không t i ế t thể lực chiến đấu và chạy đội bằng không mà nói dịch viễn đồ dẫn đầu c h i đội ngũ này cũng sẽ không cần tại tới gần biên giới chỗ thì đ á p lễ mà nghỉ ngơi cả đám nhao nhao đứng dậy tại dịch viễn đồ dẫn đầu dưới rất mau tới đến rồi đường biên giới vị trí chỉ bất quá vừa mới bước qua địch lan nước biên cảnh dịch viễn đồ liền đ ỗ n g nhiên đưa tay để những người khác man tộc ngừng lại tiếp theo tại những man tộc khác ánh mắt nghi hoặc bên trong dịch viễn đồ túi người nhìn một chút trên mặt đất vết tích trên mặt nhưng là hiện lên vẻ tươi cười bởi vì cái này vết tích sáu là tới từ hắn ra thiệu ra ám hiệu liên lạc các ngươi ở đây tại chỗ chờ đừng có bất kỳ cử động nào ta đi một chút liền đến dịch viễn đổ trực tiếp ra lệnh tiếp đó lách mình mau chóng đuổi theo chưa xong còn tiếp như một thì ra là ngươi ta còn tưởng rằng là thiếu gia tới an c h i ê u lấy ám hiệu liên lạc chỉ bày ra phương hướng một đường phi nhanh cũng chính là mấy phút công phu dịch viễn đổ liền gặp chờ ở bên điền bất nhị không khỏi mở miệng nói ra thiếu gia còn cần điều phối rất nhiều chuyện cho nên an b à i ta tới nói cho ngươi kế hoạch tiếp theo Điền đồ đồ viễn đổ ông chuyện, mà là trực tiếp mở miệng nói. viễn Nhị không cùng ôn chuyện, Bất thấy trực dịch Dịch có mà mở là t h ằ n g đến điền bất nhị nói xong dịch viễn đồ suy tư một phen phía sau lúc này mới gật đầu nói thiếu gia yêu cầu không khó lắm đ ặ tới t trước mắt địch la quốc đã hoàn toàn rơi vào cho nên thiếu gia ý nghĩ chỉ có thể ở địch la cái này nước láng giềng tiến hành ta cần đầy đủ phối hợp muốn để ta lãnh đạo con này binh sĩ xa vào đến khổ chiến ở trong đã như thế mới có thể càng nhiều đem vẫn ở vào địch la cảnh nội man tộc hấp dẫn tới cái này không có vấn đề thiếu gia đã sớm nhường chiến hoàng bên kia an bài mấy ngàn tên đấu la danh giới chiến tộc chạy tới đây cụ thể như thế nào t a n ộ gặp thời gian đều do ngươi tới định mục tiêu của thiếu gia rất rõ ràng chúng ta cùng thái hạ phương diện phân biệt hành động thái hạ bên kia chiến quả như thế nào chúng ta mặc kệ nhưng chúng ta bên này nhất định phải đem con này quân tiên phong hoàn toàn ăn hết điên bất nhị gật đầu nói thiếu gia đối chiến tộc thương vong có cái gì yêu cầu nếu như cần chiến tộc thương vong tận khả năng nhỏ ta bên này nhiều lắm làm ăn bài dịch viễn đồ tiếp tục vấn đạo cái này không có thiếu gia ý là thân phận của ngươi tạm thời vẫn là không muốn bại lộ hảo cho dù chúng ta đem một cái này man tộc hoàn toàn ăn cũng nhất định sẽ có man tộc đào thoát đến lúc đó ngươi và những cái kia chạy trốn man tộc cùng một chỗ rút lui tin tưởng thái hạ bên kia coi như tiến triển thuận lợi chạy trốn man tộc cũng sẽ so chúng ta bên này số lượng nhiều nhiều lắm tóm lại thân phận của ngươi không thể dễ dàng lãng phí điên bất nhị lắc đầu nói tiếp đến nôi chiến tộc thương vong vấn đề thiếu gia đã cùng chiến hoàng câu thông qua t h á n h chiến phía dưới thương vong không thể tránh được vì đánh tan man tộc vô luận giá bao nhiêu đều đáng giá trả giá mà chiến hoàng bên kia ý là trước đây nếu không phải thiếu gia lời nói chiến tộc cũng sớm đã vong tộc cho nên bây giờ chiến tộc hết thể mặc cho thiếu gia ý tứ ta hiểu ta sẽ mau chóng an bài dịch viễn đồ gật đầu nói cùng một thời gian thái hạ cảnh nội hơn vạn tên bị chọn lựa ra tất cả tinh cấp khác nhau đâu là tại không sai biệt lắm hơn hai trăm tên thánh linh dẫn dắt phía dưới nhanh chóng tại thái hạ biên cảnh tập kết tiếp đó hướng về phương tây tam quốc vị trí chạy nhanh đến mục tiêu của bọn hắn là thái cổ quốc đường ven biển thượng đình dựa vào cái kia trên trăm chiếc cao lớn lâu thuyền cùng với trôi nổi tại bên ngoài phủ tiên đảo vì phối hợp con này chọn lựa r a đội ngũ tinh anh hành động thái hạ đã sớm tại phương tây tam quốc ngoại cảnh tụ họ p quân đội cũng cùng quốc gia khác điều phối đi ra ngoài quân đội liên hợp phát động tại cùng dịch thu phương diện tiến hành cận kẽ câu thông phân biệt xác định song phương mục tiêu công kích phía sau thái hạ phương diện đem tất cả phụ cận tạo dựng tốt thuộc về đạo phòng tuyến thứ nhất quân đội toàn bộ hướng về đại thành phương hướng tập kết trong đó từ phụ cận quốc gia khác tạm thời chỉnh biên mấy trăm vạn quân đội làm tiên phong mà thái hạ tinh nhuệ quân đoàn thì không sai biệt lắm có bốn mươi vạn quảng trường lại thêm hơn mười người thánh linh cùng với mấy trăm tên đấu la toàn bộ bị chia làm lần hành động này cần chính diện tác chiến danh sách thái hạ phương diện cũng không rõ ràng dịch thu dự định như thế nào đối phó địch la phương hướng man t ộ c tiên phong nhưng tất nhiên dịch thu đáp ứng xuống thái hạ phương diện liền tin t cho nên để cam đoan đại thành phương hướng chiến sự không có gì bất ngờ xảy ra địch la phương hướng nguyên bản tạo dựng tốt vòng phòng ngự trên cơ bản bị thái hạ trực tiếp đều i không còn một ngóng man t ộ c hiện ra thực lực kinh khủng n h ư n g thái hạ giật mình trước đây chuẩn bị quá bắt được dứt khoát đây vẫn chỉ là man t ộ c quân tiên phong thánh chiến cũng vừa vừa mới bắt đầu hết t hệ còn kịp đi tiến hành sửa đổi so với thái hạ cánh quân đội điều động thường xuyên cùng với kích thước h ù n g vĩ dịch thu bên này thì tương đối mà nói thanh thế nhỏ đi rất nhiều bởi vì xem như thánh chiến trận đầu chính diện giao chiến dịch thu hy vọng chiến cuộc có thể gọn gàng mà linh hoạt nhường chiến tộc đối với man tộc có một cụ thể khái niệm đồng thời ít nhất cũng phải là một hồi niềm vui tràn trề đại thắng mới có thể chân chính thành lập được chiến tộc trong lòng ưu thế mà trong chiến tranh khí thế cùng với trong lòng ưu thế là tuyệt đối không thể sơ s u ấ t yếu tố mấu chốt cho nên cứ việc dịch thu phương diện điều động thanh thế nhỏ đi rất nhiều nhưng cùng thái hạ phương diện điều động những cái kia quân đội thường so sánh dịch thu chỗ điều động lại tất cả đều là cao thủ chân chính chiến tộc bên trong phạm là không có đạt đến đấu la tầng thứ tộc nhân đều không có ở đây lần hành động này điều động trong phạm vi ngoại trừ chiến hoàng bên ngoài chiến tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão toàn bộ xuất mã hai mươi vạn đã đạt đến đấu la tầng thứ chiến tộc tộc nhân c à n g là một cái không sót đến nơi khác mấy trăm vạn chiến tộc thì ở phía sau phương tập kết trở lệnh đồng thời tập trung trong khoảng thời gian này chỗ thu thập được toàn bộ hồn thạch tiến hành thống nhất tu luyện nếu như man tộc quân tiên phong không có chia binh hai đường mà nói dịch thu còn không biết làm ra quyết định như vậy dù sao nếu là về số lượng ở thế yếu như vậy thì coi là một thể thực lực vượt qua man tộc lấy m a tộc điên cùng cúng k ắ c máu đều tất nhiên sẽ đối chiến tộc tạo thành to lớn sát thương có thể theo m a n tộc quân tiên phong chiêu binh hai đường một cái này tại địch l à phương hướng m a n tộc tiên phong số lượng đã không đủ hai mươi vạn căn cứ vào thái hạ phương diện cung cấp tình báo lấy những thứ này m a n tộc đăng lục sau đó biểu hiện ra chiến đấu l ự c nhìn cứ việc quân tiên phong là m a n tộc nội bộ chọn lựa ra tinh nhuệ tạo thành có thể tuyệt đại bộ phận vẫn chỉ là tương đương với cao giai vũ tu chiến lược không sai biệt lắm chỉ có một phần mười xung quanh số lượng có thể gom vào đấu la phạm chủ đến nỗi tương đương với thánh linh tầng thứ m à tộc tuyệt đối không cao hơn một trăm mạnh nhất tên kia m à tộc hẳn là màn tộc bảy mươi bảy man tướng một trong thực lực đại trí tương đương với đức độ tứ chuy nếu là tên này man tộc tại địch la phương hướng lời nói dịch thu thật vẫn sẽ phi thường đau đầu bất quá tình báo biểu hiện tên này man tướng dẫn theo không sai biệt lắm quân tiên phong trường sáu thành đang tại đại thành phương hướng đến nỗi địch la phương hướng thì chỉ có bốn thành xung quanh quân tiên phong từ tên kia man tướng phó quan dẫn dắt dịch viễn độ sáu cũng ở đây một bên chiến tranh trước mặt tất cả mọi người hiệu suất đều tăng lên tới cực hạn từ dịch thu cùng thái hạ phương diện đã đạt thành c h u n g nhận thức đến song phương hoàn thành bước đầu hiệp đồng tác chiến chuẩn bị trong thời gian này không có phát sinh bất luận cái gì cầu thông không khói tình huống song phương đều ở đây bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành những thứ này câu thông cùng xác định công tác man t ộ c tiên phong mang đến áp lực thật lớn làm cho tất cả mọi người tinh thần đều căng thẳng lên không còn chút ít từ chối cùng đung lòng l i ệ n tại đây dạng hiệu suất cao phối hợp phía dưới nhân loại cùng man t ộ c ở giữa thời gian qua đi ngàn năm trận đầu chính diện đại chiến chính thức bộc phát chưa xong còn tiếp đại nhân quốc gia này nhân loại cường giả có phải hay không quá nhiều một chút chúng ta lúc này mới đi sâu vào không bao xa khoảng cách vậy mà liền gặp nhiều như vậy nhân loại cường giả các tộc nhân thương vong đã vượt qua ba trăm số loại tình huống này sáu đã không thích hợp tiếp tục thâm nhập sâu Ta đề nghị đem tin tức bể, chờ đợi những thương thế này sáu là trước kia gặp phải một cái thánh linh tạo thành từ tiến vào cái này địch lan nước láng giềng cảnh nội sau đó con này man tộc binh sĩ liền vô cùng không thuận lợi liên tục mấy lần cùng nhân loại cường giả tăng lộ nhường con này binh sĩ bỏ ra cái giá không nhỏ mà trước đó không lâu đột nhiên gặp phải một cái thánh linh càng làm cho tình h u ố n g c h ó căn á o rách nghe sĩ quan phụ tá đề nghị dịch viễn đồ sắc mặt vô cùng khó coi nhìn bốn phía sau khi nhìn biểu tình trên mặt lộ ra có chút do dự tên k i a phó quan cho là mình xem h i ể u l i ế u dịch viễn đồ lo nghĩ vội và n g khuyên đại nhân loại này gặp khó cũng không phải là ngài thống binh bất lợi thật sự là gặp phải địch nhân q u á cường đại đã vượt ra khỏi chúng ta có thể đối kháng giới hạn điểm này ta và tộc nhân khác cũng có thể vì ngài chứng minh t r u n g quanh ngồi trên mặt đất man tộc không khỏi nao nhao gật đầu nhìn về phía dịch viễn đồ trong ánh mắt tràn đầy thần cầu dịch viễn đồ giống như thở dài bất đắc dĩ khẩu khí mệt mỏi khua ngươi đi cầu viện a đem tình huống nơi này nói một chút xem ra nhân loại đã đối với chúng ta hành động có chỗ đề phòng rất có thể đang tại tập kết sức mạnh những c a o thủ này hẳn là chỉ là tại trì hoãn chúng ta đi về phía trước tốc độ cho nên chúng ta cần tập trung lực lượng mới có thể xông phá loài người phong tỏa đem những ngày sáu đều nói tinh t ư ở n g ta sẽ dẫn lấy người đang ở đây chờ ngươi nhất định muốn nhanh sáu nghe dịch viễn đồ đồng ý tên tiêu phó quan lập tức vui mừng qua đỗi vội vàng đáp ứng t i ế p lấy liền cấp tốc bay đầu rời đi trên mặt sớm đã không có trước đây loại t i ê ngạo m ạ n nguyên bản khi tiến vào quốc gia này thời điểm tên này phó quan cùng những man tộc khác một dạng đều cho là bất quá là phía trước tại phương tây tam quốc cảnh nội tái diễn gặp phải nhân loại cũng là dự trữ lương thực gặp phải quân đội nhân loại c à n g là nhất định sẽ không chịu nổi một kích thậm chí cũng không cần bọn h ắ n phi khí lực lớn đến đâu không sai biệt lắm cũng đủ để đem cái này quốc gia triệt để cầm x u ố n g mới đúng nhưng chưa từng nghĩ thực tế cho hắn phủ đầu một m côn nhường hắn cuối cùng hồi tưởng lại vài ngàn năm trước trận kia thanh chiến là bọn hắn man tộc chiến bại mà nhân loại cứ việc chỉnh thể sức mạnh hướng tới n h ỏ yếu lại luôn sẽ có một chút đặc biệt cường đại cá thể tồn tại trải qua phía trước gần nửa ngày liên tục không ngừ Tên này mỗi a Quang, thanh gian, kia n hoàn toàn tỉnh. Cùng làng nhỏ tộc một thời gian, thái trài phục cổ quốc cái kia làng trài nhỏ trô ở bờ biển, trên chiếc Phó khôi một chiếc lâu thuyền bên trên đều chỉ có hơn m ộ ư ơ i người man tộc lưu thủ dạng này số lượng thậm chí không đủ để trèo t r ố n g nhường lâu thuyền đơn giản động đứng lên sắc trời không tệ nhưng bên bờ biển như là một mảnh tanh hôi ba ngày trước đăng lục lúc đối với cái nào làng trài nhỏ s á t lục cũng không có man tộc tiến hành thanh lý các trừ bỏ bị trực tiếp ăn hết bên ngoài còn có rất nhiều lưu lại tại trên bờ biển chân cụ t â y đức cùng với đủ loại đủ kiểu thi thể xác bị hủy diệt trong làng trài mặc dù vết máu đã khô cạn lại vẫn lộ r a đỏ tươi màu sắc trong không khí cũng vẫn như cũ tràn ngập s á t lục đi qua dư vị một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này trong làng trài ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba sáu thoáng qua ở giữa càng là chỉ ít có mấy trăm đạo thân ảnh trực tiếp đem cái này làng trài chất đầy đơn giản nhìn xuống ngu xuẩn bên trong tình huống phía sau những người này trên mặt tất cả đều toát ra biểu tình tức giận. người cầm đầu đưa tay chỉ hướng trên biển nổi lơ lửng những lâu thuyền kia mở miệng nói cuối cùng cường điệu một lần nữa nhiệm vụ mỗi cái người dẫn đội đều phải nhớ kỹ tận lực đồng thời lên thuyền lên thuyền sau đó ưu tiên đem trên thuyền man tộc dết sạch chúng ta mặc dù t r ư ớ n g mắt man tộc tiếp tế nhưng những thứ này lâu thuyền bệ hạ đều phải hiểu chưa minh bạch rất tốt mau sớm hoàn thành nhiệm vụ tiếp đó sáu đi phủ tiên đ ả o tiến hành trợ giúp là đại nhân mấy trăm người đồng thời tung người dựng lên hướng về những lâu thuyền kia mau chóng đ u i theo đồng thời tại thôn bên ngoài còn có hơn nghìn người đồng thời hội tụ Cứ việc vì không nói trước vì nói kinh không thuyền động lâu bên tia đại thành biên cảnh nhạc thiên ngai đã đích thân tới tiền tuyến mấy trăm vạn xung quanh quốc gia tụ họp lại quân đội trùng trùng đ h ư ợ điểm bởi vì lẫn nhau chi phối cũng không thống nhất cứ việc đều nghe mệnh tại quá hạn nhưng riêng phần mình quân đội quốc gia rõ ràng vẫn là ưu tiên nghe lệnh của riêng phần mình quốc gia linh con người cho nên cái này đến bách vạn quân đội lộ ra có chút hỗn loạn nhường nhạc thiên ngai nhìn cực kỳ bất đắc dĩ trái lại quá hạ quân đội thì cùng những thứ này quân đội tạo thành t r a n lệch rõ ràng dù là số lượng có thể chỉ có những thứ này quân đội một phần mười t à hữu nhưng nhạc thiên nga tin tưởng nếu là thật hai quân đối chọi quá hạ quân đội đủ để đem cái kia mấy trăm vạn tạp bài quân toàn bộ tách ra nhưng bây giờ không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm cái này đến bách vạn quân đội tập kết nhạc thiên nga nguyên bản cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể đối với man tộc tạo thành bao lớn uy hiếp chỉ cần có thể tiêu hao man tộc thể lực ở một mức độ nào đó kéo dài ngăn man tộc hành động cũng liền đầy đủ chân chính có thể đối với man tộc tiến hành sát thương vẫn cũng chỉ có thể dựa vào quá hạ quân đội của mình cùng những cái kia võ giả nghĩ tới đây nhạc tiên h ngai lần nữa roi mắt trông về phía xa lại vẫn không cách nào đem cái k i a đến bách vạn quân đội toàn bộ thu hết vào mắt mấy triệu người trồng chất cùng một chỗ lại thêm chi phối không nhất trí khiến cho trận liệt cũng đều có chút hỗn loạn nhìn giống như là một mảnh đông nghịt biển người hải dương đ ồ n g dạng lúc này nếu là man tộc xông tới đều không cần chờ man tộc tiến hành s á t lục chỉ cần một nhóm người xa vào đến hỗn loạn ở trong tiến tới ảnh hưởng đến những người khác cũng toàn bộ xa vào đến hỗn loạn như vậy chỉ là loại hỗn loạn chen trúc phía dưới có thể hình thành dẫm đạp đều đủ để đem cái này đến bách vạn quân đội phá hủy sáu kết quả là nhạc tiên ng để cho mình bên người mười mấy tên tướng lĩnh phân biệt đi chỉ huy những cái tia tạp nhạc quân đội tụ tập vị trí ngay tại đại thành biên cảnh ma n t ộ c tiên phong tùy thời có khả năng xuất hiện ở phụ cận lưu cho bọn hắn chỉnh hợp thời gian cũng không nhiều mấu chốt nhất là vô luận nhạc thiên ngai vẫn là những quốc gia k h á c l ĩ n h quân người kỳ thực cũng không có chuẩn bị bao nhiêu tiếp tế đến bách vạn quân đội xuất phát người ăn mã nhai mỗi một ngày đối với bổ cấp tiêu hao cũng sẽ là một con số khổng l ồ nếu như không có đầy đủ tiếp tế ủng hộ căn bản cũng không có thể lôi ra nhiều như vậy quân đội bởi vì một khi tiếp tế không đủ quân đội chỉ sợ cũng muốn trực tiếp từ đi giải tán có thể hết lần này tới lần khác một đám cao tầng tướng lĩnh giống như là tập thể quên đi bộ cấp trọng yếu đồng dạng ai cũng không có hướng về phía trên này đi cân nhắc nhạc thiên ngai vô cùng rõ ràng đây là bởi vì bọn hắn đều hiểu cùng man tộc tiếp xúc sẽ tại trước tiên bộ c phát tất nhiên sẽ xuất hiện kinh khủng thương v o n g sáu đem thật to h ỏ a dịu quân đội đối với bộ cấp lưu cầu liền tại đây dạng bối cảnh phía dưới ba đầu chiến tuyến cơ hội là đồng thời cùng man tộc tiên p h o n g sáu bắt đầu giao thủ chưa xong còn tiếp chiến thiên nhất cổ tốc khí lực toàn thân nhảy lên một cái đi tới giữa không trung ngay sau đó một quyển kết kết thật thật đánh vào trước mắt tên này man tộc trên đầu b ì n h một tiếng văng trầm man tộc đầu ứng thanh vỡ ra số lớn đỏ trắng chi vật hát vây ở chiến thiên nhất trên thân nhưng chiến thiên nhất lại giống như chưa tỉnh không thèm quan tâm tiếp tục hướng về bên cạnh một tên khác man tộc đánh tới chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã tiến hành hơn nửa canh giờ thời gian ở nơi này hơn nửa canh giờ thời gian bên trong chết ở chiến thiên nhất trong tay man tộc ít nhất đã tới ba chữ số lấy chiến thiên nhất tự thân tương đương với thất tinh đấu la thực lực đối mặt với những thứ này tối đa có thể cùng cao dài võ tu so sánh phổ thông man tộc nửa canh giờ thời gian cũng vẹn vẹn đánh chết vừa mới hơn trăm số lượng đủ để thấy những thứ này man tộc năng lực thực chiến so với bọn hắn tự thân có sức mạnh càng đáng sợ hơn lần nữa mấy chiêu ở giữa giải quyết một cái man tộc chiến thiên nhất chỉ cảm thấy một hồi hư thoát liên tục nửa canh giờ cường độ cao chiến đấu nhường hắn có chút đến rồi cực hạ n cảm giác xoa xoa mồ hôi chán rút sạch nhìn bốn phía nhìn trên mặt nhưng là không khỏi hiện lên nụ cười vui mừng thế cục đối chiến tộc bên này cực kỳ có lợi còn lại man tộc số lượng đã không nhiều hơn nữa tuyệt đại đa số còn bị chia ra bao vây nhìn khoảng cách bị toàn diện trên cơ bản không cần thời gian dài bao lâu hơn hai mươi vạn tham chiến tộc từ lúc sớm nhất bắt đầu cùng man tộc ở giữa số lượng chỉ là tương đương mà thôi nhưng cái này hơn nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt đi qua man tộc lại hoàn toàn bị bại ở chiến tộc hung m a n h thê công phía dưới đối với chiến tộc tới nói cái này hiển nhiên là phi thường đáng giá cao h ứ n g chiến quả cũng làm cho chiến tộc lòng tin chưa từng có tăng vọt đại khái tính toán man tộc còn thừa lại số lượng chiến thiên nhất hít sâu hai cái khí nỗ lực bắt đầu tìm kiếm những cái kia man tộc bên trong tương đối cường đại tồn tại hơn nửa canh giờ phía trước mới vừa cùng man tộc phát sinh giao chiến thời điểm chiến tộc cũng thực bị thất thế đối với man tộc thực lực đoán chừng sai lầm n h ư n g chiến tộc tại cùng man tộc giao thủ trước tiên thì có mười mấy tên tộc nhân trực tiếp bị man tộc bên trong thực lực càng cường đại hơn những cái kia xé nát sau đó thời gian bên trong chiến tộc thương vong cũng thường có phát sinh cứ việc cùng man tộc thương vong so sánh loại vết thương này vong số lượng đã có thể nói là vô cùng lạc quan biểu hiện nhưng những thứ này chiến tộc bên trong yếu nhất cũng có đấu la cảnh giới có thể nói là toàn bộ chiến tộc bên trong phần tinh h o a nhất tại cá thể thực lực cùng với chỉnh thể phối hợp tất cả đều có thể nghiền ép man tộc dưới tình huống dạng này một hồi phục kích chiến lại còn xuất hiện số lượng nhất định thương vong trước mắt những thứ này man tộc tại toàn bộ quá trình chung biểu hiện ít nhiều khiến chiến thiên nhất có chút trái tim băng giá nếu như không phải phục kích sáu mà là trực tiếp ngay mặt giao phong sợ là chiến tộc thương vong còn muốn tăng lên gấp đôi a chiến tiên nhất suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút p h i ê u hốt trận này phục kích tới vô cùng dễ dàng gần tới hai mươi vạn man tộc hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền tại mới vừa rồi ra địch la quốc cảnh thời điểm bị chiến tộc đánh một cái trở tay không kịp mấy chục vạn người bỗng nhiên hôn chiến với nhau nhường cái này địch la quốc biến cảnh cơ hội hoàn toàn bị nhuộn thành máu tươi màu sắc đang lúc chiến thiên nhất ánh mắt có chút phiêu hốt tại còn thừa không nhiều man tộc bên trong tìm kiếm tương đối cường đại tồn tại lúc một bộ phận ở vào biên giới chiến trường man tộc đống nhiên tập thể bạo phát phía dưới đột nhiên xuất hiện b ộ phát nhường hơn mười người chiến tộc chết tại chỗ chung quanh khác chiến tộc cũng bị nhao nhao bước lui mà bộ phận kiêm man tộc nhưng là thừa cơ hội này nhanh chóng thoát ly chiến trường tiếp lấy hướng địch la quốc bên trong chạy thủ mạng càng là cứ như vậy sáu trực tiếp chạy chiến thiên nhất mở to hai mắt nhìn bản năng liền muốn lách mình đuổi theo chỉ là không đợi có hành động liền bị cách đó không xa chiến tộc trưởng lão quát bảo ngưng lại chiến thiên nhất không rõ tại sao không để cho hắn đi truy kích nhưng phục tung mệnh lệnh là chiến tộc thiên tính cho nên thân thể b ả n có thể liền ngừng lại c h ơ mắt nhìn bộ phận kia man tộc thoát đi sau đó chiến thiên nhất chỉ có thể đem tất cả n ộ khí phát tiết vào còn thừa những man tộc khác trên thân không ra mười phút còn lại còn kéo dài hơi tàn man tộc toàn bộ bị tán sát sạch sẽ thẳng đến một tên sau cùng man tộc bị giết chết tất cả chiến tộc lúc này mới một lần nữa xếp hàng trong sân bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi kiềm chế trong không khí mùi máu tanh nồng nặc cùng giết hại khí tức cũng làm cho loại đệ nén này bầu không khí trở nên càng thêm rõ ràng d ứ khoát hai tên chiến tộc trưởng lão nhanh chóng bắt đầu tiến hành chiến tổn thống kê gần tới hai mươi vạn màn tộc thi thể cơ hồ đem địch la quốc đầu này đường biên giới hoàn toàn bao trùm ước chừng dọc theo đi đến khoảng cách một mươi dặm tại loài người trong lịch sử chỉ sợ cũng chỉ có thanh chiến mới có thể xuất hiện cục diện như vậy vẹn vẹn nửa canh giờ chiến đấu liền có thể tử thương mấy chục vạn mà dù là cơ hồ muốn toàn bộ chết sạch dưới tình huống màn tộc ngoại trừ không đủ một ngán số lượng lựa chọn phá vây đào tàu bên ngoài khắc cũng căn bản liền từ không hưng khởi qua chạy trốn ý niệm chớ đừng nhắc tới bình thường chiến đấu phía dưới đối mặt với loại v nếu không phải hai cái rưỡi chủng tộc đã là không chết không thôi cục diện căn bản vốn không tồn tại đầu hàng lại hoặc là những thứ khác có thể chiến sự sáu cũng sẽ không trở nên thảm liệt như vậy hai tên chiến tộc trưởng lao chiến tổn thống kê cũng không có hao phí thời gian quá lâu cũng chính là mấy phút công phu liền thống kê ra một cái đại khái con số sau đó trở về liễu dịch thu bên cạnh tiến hành một cái ngắn gọn hồi báo 3.600 còn lại nhân chiến chết hơn vạn người thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế cái tỷ lệ này sáu hơi cao một chút ta n g h e xong hai tên chiến tộc trưởng lão hồi báo dịch thu nhịn không được n h ữ n mày nói hai tên chiến tộc trưởng lao không khỏi hai mặt nhìn nhau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau trong đó một tên trưởng lao không người nói vương thượng chúng ta ngược lại là cảm thấy xấu tổn thất như vậy đã tốt vô cùng man tộc chiến đấu lực chính xác k i n h người hơn nữa phối hợp với bọn h ắ n cường đại cơ thể đủ khả năng phát huy ra được lực phá hoại càng là không thể tưởng tượng nếu không phải lần chiến đấu này chỉ chọn lựa đấu la cấp độ trở lên tộc nhân tham gia e rằng thương vong còn có thể tăng lên trên diện rộng đừng có bất luận cái gì lòng chờ may mắn tưởng nhớ các ngươi phải hiểu chúng ta cần đối mặt không phải một chỉ m a tộc quân đội mà là toàn bộ m a tộc m a tộc số lượng kết quả còn có bao nhiêu không ai nói rõ được bây giờ vẹn vẹn chỉ là hai mươi vạn man tộc tiên phong liền để chúng ta chết nhiều người như vậy đợi đến man tộc đại quân chân chính toàn bộ đến đây chúng ta còn muốn chết bao nhiêu dịch thu lắc đầu k hít mắt tiếp tục nói lấy đ ấ u la thực lực đối mặt với những thứ này tuyệt đại đa số chỉ có cao dài võ tu thực lực man tộc còn xuất hiện dạng này thương vong như vậy một khi đối mặt thực lực lẫn nhau không có gì khác biệt cuộc diễn lúc chẳng phải là muốn biến thành chúng ta bị tàn sát tóm lại cuộc chiến đấu này tới vô cùng kịp thời dự tính man tộc sau này binh sĩ cũng sẽ bắt đầu lục tục đến chúng ta còn có một đoạn hòa hoãn cùng tổng kết thời gian trong đoạn thời gian này nhưng tất cả tộc nhân đều hoàn toàn minh bạch man tộc rốt cuộc lại như thế nào một cái tồn tại tại c u n g bọn hắn lúc tác chiến phương thức tốt nhất lại là cái gì là vương thượng hai tên trưởng lao đồng thời không người đáp ứng chiến thiên nhất nhưng là đứng tại một đám man tộc ở giữa dùng một loại tràn đầy ánh mắt sùng bái nhìn qua dịch thu trong nội tâm tràn đầy muốn vì liễu dịch thu đi chết trận xa trường sụp sôi giống như chiến thiên nhất dạng này người tại toàn bộ chiến tộc bên trong chỗ nào cũng có chưa xong còn tiếp thiếu ra thái hạ phương diện đối với man tộc tiên phong bắn tỉa cũng đã kết thúc từ chiến hoàng truyền tới tin tức nhìn sáu tình huống bên kia có chút hỏng bét đ i ê n bất nhị đi tới l i ê u dịch thu bên cạnh trầm giọng mở miệng nói lúc này đám người đang tại khoảng cách địch la quốc không xa một cái khác quốc gia cảnh nội trình đốn số lớn chiến tộc đều ở đây hướng về cái phương hướng này tụ lại chỉ là tạm thời còn không có hoàn toàn tập kết mà là phân bố ở xung quanh mấy cái quốc gia bên trong chỉ cần dịch thu có tương ứng nhu cầu như vậy mấy trăm vạn chiến tộc liền có thể tại ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong hoàn thành tập kết sở dĩ trước mắt lựa chọn phân bố tại xung quanh quốc gia phương thức nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là loại này phạm vi bên trong phân tán có thể nhường chiến tộc tự động giải quyết bổ cấp vấn đề mà một khi tụ họp lời nói sáu mấy trăm vạn chiến tộc tụ tập cùng một chỗ e rằng không có một cái quốc gia nào một khối kia khu vực có thể cung cấp đầy đủ con mồi cho chiến tộc tiến hành đi săn lấy dịch thu trước mặt tình huống hắn cũng không có cường đại hậu cần hệ thống đi trèo chống chiến tộc cần tiêu hao đến nỗi cùng thái hạ liên hệ nhường thái hạ phụ trách hậu cần ý nghĩ như vậy dịch thu căn bản cũng không có cân nhắc qua cũng không phải sợ đối với thái hạ hậu cần sinh ra ỉ lại chủ yếu là tại trước mắt loại này dưới cục thế dịch thu không hy vọng xuất hiện bất kỳ không ở trường không bên trong tình huống vạn nhất thái hạ phương diện có chút ý khác muốn thửa cơ tại hậu cần bên trong làm một chút tay chân lời nói khó đảm bảo chiến tộc không ăn cái thiệt t h i lớn có chút hỏng bét mặc dù thái hạ phương diện phụ trách chiến tộc tiên phong số lượng so với chúng ta nhiều nhưng thái hạ thực lực tổng hợp đồng dạng tại trên chúng ta có thể hỏng bét đến mức nào dịch thu uống một hớp nước trà kỳ quái hỏi đám người ở tạm chỗ là quốc gia này một tòa biên cảnh trong thành trì khách sạn may mắn thành trì bản thân kích thước không nhỏ khách sạn này cũng là tòa thành trì bản thân kích thức không n h khách sạn này cũng là tòa thành trì này bên trong lớn nhất một cái khách s n bằng n g mà nói t h ậ dựa theo chiến hoàng truyền tới tin tức từ chúng ta bên này chiến sự kết thúc đến nay ước chừng trong thời gian ba ngày thái hạ phương diện cùng man tộc một phần khác tiên phong chiến đấu từ đầu đến cuối đang kéo dài cho tới hôm nay d ạ n g sáng mới vừa vặn kết thúc trong thời gian ba ngày đại thành biên cảnh cơ hồ đã biến thành một cái c ố i say khổng lồ đem số lớn man tộc cùng liên quân sinh mệnh xây thành bã vụn điền bất nhị mở miệng nói ra nói thẳng chiến quả những thứ này tân trang loại từ ngự ta không có hứng thú ta chỉ muốn biết kết quả sau cùng cùng song phương chiến tồn dịch thu khoát tay áo ngăn lại điền bất nhị nhìn có chút tâm tình hưng phấn điên bất nhị lập tức lúng túng một chút gãi đầu một cái ho khan hai tiếng phía sau tận khả năng thu liễm lại cảm xúc ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói lần này đối chiến thái hạ phương diện ngoại trừ tự thân tinh nhuệ bốn mươi vạn đại quân bên ngoài còn tụ tập những quốc gia khác liên hợp quân đội khoảng năm trăm vạn trong đó đạt đến võ tu tầng thứ võ giả số lượng hàng trăm ngàn đấu la trên cửng giả cũng có mấy ngàn người mà man tộc tiên phong thì tại ba mươi vạn xung quanh số lượng song phương tại đại thành biến cảnh xảy ra ngay mặt giao phong bởi vì thái hạ phương diện tụ họp liên quân số lượng thật sự là quá nhiều nhiều như vậy quân đội chỉ là điều động liền vô cùng phiền phức cùng khó khăn cho nên bọn hắn không cách nào đối với man tộc tiến hành p h ụ c kích chỉ có thể lựa chọn chính diện giao thủ kết quả sáu giao thủ sơ kỳ liên quân ngay tại man tộc sung phong một cái phía dưới lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh vừa nói đ i ê n bất nhị một bên chú ý đến dịch thu s á t mặt phát hiện từ ra thiểu ra rõ ràng thoát ra vẻ mong mọi phía sau vội vàng từ bỏ tiếp tục giới thiệu toàn bộ chiến của quá trình ý nghĩ trực tiếp trần thuật lên kết quả sau cùng trước mắt đã biết tình huống là kéo dài ba ngày ba đêm không có ngừng nghỉ chiến đấu năm trăm vạn liên quân tử thương hơn phân nửa còn lại một nửa số đông cũng trực tiếp tán loạn trở thành đ à o binh trước mắt đại thành quốc gia phụ cận đều hứng chịu tới những đ à o binh này ảnh hưởng có thể nói là tiếng đều than dậy khắp trời đất hỗn loạn tương bừng đến n ô i thái hạ phương diện bốn mươi vạn bộ đội tinh nhuệ đồng dạng thương vong thảm trọng mỗi cái đội ngũ thành kiến chế bị tiêu diệt cuối cùng sống sót binh sĩ không đủ mười vạn còn đếm mà đạt đến võ tu giai đoạn võ giả cùng với đấu la trở lên cường giả thì không sai biệt lắm thương vong khoảng một phần ba tương ứng man tộc ba mươi vạn tiên phong không sai biệt lắm có khoảng năm vạn thành công phạm dây còn lại hai mươi năm vạn sáu toàn bộ chết tại trên chiến trường thái hạ phương diện còn sớm an bài cường giả đi cướp đoạt man tộc lâu thuyền cùng với phụ tiên đ ả o tình huống mới nhất là t r ở khách man tộc tiên phong trên trăm chiếc lâu thuyền ngoại trừ số ít mấy chiếc bị lưu thủ man tộc phá hủy bên ngoài còn lại tất cả đều bị thái hạ cường giả khống chế trong tay phụ tiên đ ả o cũng cùng nhau chiếm lĩnh có thể nói cứ việc thái hạ cùng liên quân phương diện tổn thất nặng nề nhưng ít ra mục tiêu chiến lược đã đạt tới xem ra thái hạ là dự định đem man tộc tiên phong nuốt vào phía sau nỗ lực cự địch tại đại lục ở ngoài sáu bằng không mà nói phụ tiên đạo chiếm lĩnh ngo thực sự không có gì khác tác dụng dịch thu vớt ve tầm của mình suy tư một chút phía sau những mày mở miệng nói thông chi thái hạ nếu như bọn hắn ý nghĩ thật là phải tận hết sức ngăn cản man tộc đắc lục như vậy nói cho bọn hắn ta không cho rằng đây là một cái tốt phương thức ách sáu thiếu ra vì cái gì thái hạ muốn đem man tộc ngăn tại đại lục bên ngoài coi như bọn hắn bắt sống trên trăm chiếc lâu thuyền nhưng chân chính hải chiến mà nói cùng man tộc căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh chỗ a một khi làm ra quyết định như vậy có thể dự đó là chiến tranh qua chính chúng thái hạ phương diện thiệt hại sẽ rất xa vượt qua lục chiến bình thường tới nói sáu ý nghĩ như vậy không nên xuất hiện mới là điên bất nhị kỳ quá i hỏi vấn đề là tình huống hiện tại cũng không thuộc về tình huống bình thường phương tây tam quốc tình trạng rất có thể cho thái hạ phương diện tạo thành không nhỏ xúc động trước mắt đến xem man tộc những nơi đi qua hoàn toàn là không còn ngọn cỏ cho nên thái hạ phương diện không thể không cân nhắc sáu một khi bỏ mặt man tộc đang lục lớn như vậy lượng man tộc bốn phía xuất kích nếu là xâm chiếm những quốc gia khác lãnh thổ đó còn dễ nói nhưng nếu là tiến vào thái hạ quốc cảnh bên trong sáu nên xử lý như thế nào huống hổ phương tây tam quốc sáu nguyên bản là cùng thái hạ khoảng cách cũng không xa lắm d ị thu lắc đầu nói ta hiểu được vậy ta đây liền đi đem thiếu ra ý của ngài chuyển tới đ i ê n bất nhị không người đáp ứng tiếp lấy quay người rời đi dịch thu vẫn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng suy tư một hồi phía sau bất đắc dĩ lắc đầu đừng lo lắng bất kể nói thế nào thông qua trận này vây quét ít nhất để chúng ta đại khái rõ ràng như thế nào đi đối kháng ma tộc thái hạ phương diện nhất định sẽ có lo nghĩ của bọn hắn đây không phải chúng ta có thể khống chế một bên bạch ê n b thi vũ mở miệng an ủi chỉ hy vọng sáu thái hạ hoàng đế không nên bởi vì một chút nguyên nhân không giải thích được mà làm ra rõ ràng phán đoán sai lầm a sáu chuẩn bị một chút ta muốn tiếp tục xung kích để thăng tự thân cảnh giới tại man tộc đại bộ đội chân chính đến đại lục thời điểm ta ít nhất phải đạt đến ngũ chuyển cấp độ mới được chưa xong còn tiếp đem mấy chục vạn man tộc tiên phong hoàn toàn tiêu d i ệ t chiến sự hoàn toàn có thể dùng hoàn toàn thắng lợi đi hình dung cứ việc nhân loại phương diện vì vậy mà trả ra đại giới cơ h ộ i có thể nói là gấp mười lần so với man tộc không chỉ võ tu tầng thứ võ giả tử thương đông đ ả o liền đấu la tầng thứ võ giả đều có gần mười ngàn thương vong thậm chí thánh linh t ầ n thứ cầng i ả tại công chiến phụ tiên đạo cùng với đại thành biên cảnh xây thị chiến qua chính trung đều tử trận ba người đ â、so、tại nhân loại tập kết đại lượng cường giả dưới tình huống cuối cùng chiến quả lại vẹn vẹn đạt đến trình độ như vậy man tổng hiện ra kinh khủng chiến l ư c quả thực nhường một đám thái hạ tướng l i n h trái tim băng giá không thôi liên đối chiến sự thắng lợi vui sướng cảm xúc cũng bị suy yếu rất nhiều nguyên bản dựa theo lúc ban đầu dự đoán l mới mới kết r n p h quả là tại an bài số lượng nhất định c ư ờ n g giả đối với đám kia man tộc tiến hành khoảng cách xa giám thị sau đó thái hạ phương diện liền không có trước tiên khai thác những thứ khác xử lý thủ đoạn đến nỗi dịch thu đề nghị thái hạ phương diện cũng không có đưa ra bất luận cái gì câu trả lời rõ ràng lại hoặc là đáp lại theo dịch thu đột nhiên bế quan toàn bộ đại lục đều ở đây thái hạ yêu cầu cùng dưới sự chỉ huy lâm vào khẩn la mật của chiến tranh chủ bị ở trong tất cả mọi người đều biết sáu man tộc tiên phong chỉ là một bắt đầu có thể thông qua một cái tranh l ệ n h thời gian cùng đánh bất ngờ đột nhiên tập trung lực lượng đem man tộc tiên phong trực tiếp ăn hết cho man tộc phản công đại lục đánh đòn cảnh cáo đây đã là nhân loại có thể làm được tốt nhất bắt đầu có thể tiếp nhận xuống thế cục liền tất nhiên không có khả năng thuận lợi như vậy và lạc quan quân tiên phong bị diệt diệt cũng tuyệt không có khả năng bỏ đi man tộc phản công đại lục quyết tâm chỉ là sẽ để cho man tộc sau này hành động càng cẩn thận hơn thôi đạo lý này trên cơ bản mỗi người đều hiểu nhưng đối với nhân loại cùng man tộc ở giữa trận này thanh chiến phần lớn người như cũng tràn đầy lạc quan cảm xúc thẳng đến sáu man tộc chủ lực bộ đội chân t r ì n h đến loại này lạc quan cảm xúc mới từ từ bị máu me đầm địa thực tế phá hủy không có ai nghĩ đến man tộc chủ lực bộ đội vậy mà lại đến nhanh như vậy khoảng cách đại thành biên giới huyết chiến kết thúc vẫn chưa tới thời gian một tuần số lớn lâu thuyền tự i ra hiện tại phụ tiên đảo tầm mắt ở trong một lần nữa chiếm lĩnh phụ tiên đảo thái hạ các cường giả trước tiên phát hiện những lâu thuyền kia thân ảnh nhưng mà dạng này một cái thời gian thái hạ liền đối bắt được lâu thuyền tiến hành nghiên cứu đều còn chưa có bao nhiều đầu mối chớ đừng nhắc tới đối với bắt được lâu thuyền tiến hành cải tạo nhường lâu thuyền có nhất định chiến đấu lực man tộc chủ lực bộ đội nhanh chóng đến cũng làm cho thái hạ phương diện rất là trở tay không kịp nguyên bản tại thái hạ phương diện ước định ở trong mặc dù bọn hắn không rõ ràng lắm man tộc di khí chi địa cùng đại lục ở giữa khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu xa nhưng vô luận như thế nào nghĩ tại đánh tan man tộc tiên phong sau đó đều hẳn là chỉ ít có một tháng trở lên chuẩn bị cùng hòa hoãn thời gian mới đúng kết quả vẹn vẹn một tuần man tộc chủ lực bộ đội tự ra hiện tại phủ tiên đạo bên ngoài sự thực như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm Man theo ộ c c ủ lực lâu lần lượn căn cũng có chờ cùng cũng bộ bản bộ bộ bao đội đội đội đi đợi đã đi tiên hồi, tại tiên mới rời thời gian, không muốn phong phản phong không cũng quả kết phát. qua xuất vừa t lý thuyết đối với man tộc tới nói tiên phong bộ đội cũng chỉ là đơn thuần tiên phong bộ đội mà thôi ngoại trừ hết khả năng chiếm giữ một cái lô cốt đầu cầu để cho chủ lực bộ đội hành động càng thêm thuận lợi bên ngoài còn lại tương tự với tìm hiểu tin tức phản hồi nhân loại thực lực các loại nên có nhiệm vụ con này tiên phong bộ đội sợ là một cái cũng không có khía cạnh tới nói man tộc căn bản là không có đem nhân loại quân đội sức mạnh để vào mắt chỉ ó t là đối với dạng này một tin tức thái hạ hoàng đế đang suy tư đi qua cũng không giống như dịch thu thuyết phục như vậy đem man tộc đi trước phóng tới đại lục ở bên trên tới lại cùng man tộc tiến hành chiến tranh mà là trực tiếp hạ lệnh lấy cái kia hơn trăm s i ê u lâu thuyền làm cơ chuẩn tại phương tây tam quốc duyên hải đối với man tộc chủ lực bộ đội tiến hành đánh úp cứ việc nhạc thiên nga i đưa ra ý kiến phản đối hơn nữa vô cùng rõ ràng phân trần lợi và hại nhưng lại không cách nào thay đổi thái hạ hoàng đế ý nghĩ đến mức nhân loại cùng man tộc chủ lực bộ đội ở giữa giao phòng tại phù tiên đ ả o cùng phương tây tam quốc tương liên đường ven biển bên trên hùng m á n h bạo phát đứng lên nguyên bản thái hạ phương diện còn hy vọng có thể đối với việc này nhận được đến từ chiến tộc trợ giút nhưng một là dịch thu đang lúc bế quan ở trong thứ hai là trước khi bế quan dịch thu kỳ thực liền biểu lộ thái độ của mình thái hạ hoàng đế cách làm rõ ràng cùng dịch thu ý nghĩ trái ngược cho nên dạng này trợ g i ú t t ì n h cầu cũng không có bị đồng ý làm dịch thu từ bế quan bên trong lúc đi ra thời gian đã qua trên dưới nửa tháng khoảng cách p h ù tiên đạo phát hiện man tộc chủ lực bộ đội cũng đi qua không sai biệt lắm thời gian một tuần vẫn là tòa kêu biên cảnh thành trì trong khách sạn dịch thu từ trong phòng của mình chậm rãi đi ra khí tức trong người hoàn toàn thu liễm cả người đều có như vậy một loại trọng kiếm không múi đại xảo bất công cảm giác theo dịch thu đi ra gian phòng của mình một mực tại bên ngoài gian phòng chờ tài quyết chi nhận thành viên vui mừng quá đỗi vội vàng bốn phía thông trì rất nhanh bạch thi vũ bọn người liền rào bước chạy đến đem dịch thu bao bọc vây quanh như thế nào bế quan kết quả như thế nào bạch thi vũ trên dưới đánh giá một phen dịch thu phía sau mở miệng cười vấn đạo cũng không tệ lắm thuận lợi đột phá đến ngũ c h u y ể n thánh linh cấp độ bất quá muốn lần nữa khôi phục đến tông sư cảnh giới còn cần một chút thời gian thân thể điều kiện ngược lại là đã đạt đến bất quá tinh thần còn cần nhất định độ phù hợp nhưng cũng không cần quá lâu dịch thu vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi người bế quan trong khoảng thời gian này thế nhưng là xảy ra không ít chuyện chúng ta phải từng món từng món kỹ càng cùng ngươi nói phía dưới còn có chính là thái hạ hoàng đế lần nữa phái người đến đây thúc giục hy vọng ngươi ở đây bế quan sau khi kết thúc mau chóng đi một chuyến thiên kinh thành để hoàn thành các ngươi cam kết trước đây bạch thi vũ mở miệng nói ra vị hoàng đế bệ hạ này thật đúng là vội vã không nhịn nổi ta đã biết trước cùng ta nói nói tình hình gần đây à tiếp đó ta liền lên đường đi tới thiên kinh thành để cho hắn yên tâm dịch thu gật đầu cười chưa xong còn tiếp tại trong khách sạn muốn căn phòng nhỏ vừa ăn đồ vật một bên nghe bạch thi vũ đám người giàn thuật d ị thu chỉ cảm thấy quá mùa hè ứng đối cực kỳ hoang đường mặc dù lớn gây nên bên trên có thể đoán được quá hạ hoàng đế ý nghĩ nhưng liền vì mình mua danh c h ú tiếng liền để nhiễu như vậy quân nhân che giả măng mọc chết ở lẽ ra không nên chết đi chỗ loại này hành động x ấ u thật sự còn có lý trí sao nghe bạch thi vũ bọn người vô cùng khách quan kể xong dịch thu trong đầu đại khái sửa sang lại những nội dung này tiếp đó mở miệng nói theo lý thuyết một tuần này thời gian quá hạ một mực tại đem hết toàn lực ngăn địch tại hải ngoại tại toàn bộ phương tây tam quốc đường ven biển bên trên cấu trúc khổng lồ công sự phòng ngự từ đầu đến cuối tại cùng man tộc bộ đội chủ lực tiến hành cướp bãi đổ bộ huyết chiến không sai mặc dù không có đích thân tới hiện trường nhưng chiến hoàng chuyển về tin tức nhìn chiến sự chưa từng có thảm liệt mỗi một phần mỗi giây đều có lấy ngàn mã tính binh sĩ chết ở đầu kia đường ven biển bên trên tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào tạm thời còn chưa biết được bởi vì chiến sự từ đầu đến cuối đang tiến hành cụ thể chiến tổn tình huống cũng không cách nào thống kê bây giờ chỉ biết là sáu quá hạ cơ hồ đem nửa cái đại lục sức mạnh đều đầu nhập vào đầu kia phương tây phòng tuyến bên trên cho dù là quá hạ tự thân quân lực cũng đầy đủ có không sai biệt lắm khoảng một phần năm át chiến trong đó bạch thi vũ gật đầu nói quá hạ hoàng đế đúng là điên hắn chẳng lẽ thì nhìn không ra cách làm này sẽ cho nhân loại bên này sức mạnh trên phạm vi lớn bị suy yếu sao cùng man tộc tiến hành đại quy mô chính diện hội chiến ít nhất tại chiến tranh sơ kỳ là tuyệt đối không sáng suốt lựa chọn dịch thu như mày nói chắc chắn nhìn ra rồi đi bằng không cũng sẽ không một ngày ba lần n ư ờ n g chiến hoàng truyền về tin tức hy vọng chiến tộc cũng có thể gia nhập vào trận này cướp ba huyết chiến ở trong chỉ là mỗi một lần thỉnh cầu đều bị chúng ta bắt bỏ bạch thi vũ nhún vai nói tính toán ta bây giờ liền xuất phát đi một chuyến thiên kinh thành các ngươi làm tốt lâm chiến chuẩn bị nhưng là không cần khẩn trương thay quá dịch thu lấp đầy bụng xoa xoa cuối cùng đứng dậy nói không cần chúng ta cùng đi với ngươi sao bạch thi vũ mở miệng hỏi không cần cảnh giới của các ngươi cùng ta k é m có chút xa vì tiết kiệm thời gian ta là dự định trực tiếp tốc độ cao nhất bay đến thiên kinh thành cho nên các ngươi coi như muốn cùng lấy cùng một chỗ cũng căn bản không có khả năng theo kịp dịch thu k h o á t tay á o không còn tiếp tục nghĩ nhiều nói mà là trực tiếp mở ra phòng cửa sổ tiếp đó vừa nhảy ra l a n g không đống nhiên dừng lại hướng về bạch thi vũ bọn người gật đầu một cái tiếp lấy thể nội đã đạt đến ngũ chuyển thánh linh tầng thứ khí tức đột nhiên bạo phát đi ra nông nắc h ồ n lực ba động thậm chí nhấc lên từng đợt phạm vi nhỏ gió lốc nhường khách sạn trên đường phố p h ụ cận n h ấ t lên số lớn b ổ i mù cùng tạ vật dịch thu bên ngoài thân nhưng là hiện lên cụ hiện hoa hóng ánh áo giáp đem dịch thu toàn thân cao thấp hoàn toàn bao trùm phía sau đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên dịch thu cũng đã đã biến thành một cái nhỏ chút nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người ngũ c h u y ể n thánh linh nếu là không cố kỵ chút nào thể nội h ồ n lực hao tổn mà nói toàn lực ứng phó trạng thái giới có thể phát huy ra được tốc độ cực hạn là phi thường kinh khủng so với tứ truyền thánh linh tốc độ cực hạn ngũ truyền thánh linh ít nhất mà đạt đến ngũ chuyển cảnh giới sau đó dịch thu cái kia nguyên bản chỉ thuộc về ở kiếp trước sức mạnh kỳ thực cũng tương ứng giải phong rất nhiều bởi vì ngũ chuyển thánh linh cường độ thân thể cùng cảnh giới đủ để trèo chống hắn lĩnh n g ộ những cái kia quy tắc sức mạnh tuyệt đại bộ phận bị thi triển đi ra những quy tắc này trong sức mạnh liền đây áp đối với hồn lực bổ sung cùng hấp thu cho dù là như vậy không có bất kỳ cái gì cất giữ phi hành hết tốc lực dịch thu cũng có thể thời khắc thông qua tự thân đối với chung quanh trong không khí ẩn chứa hồn lực hấp thu để đền bù tiêu hao cho nên khác ngũ chuyển thánh linh có thể tồn tại hậu kình không tốt tình huống tại dịch thu trên thân căn bản không có khả năng phát sinh bay hướng thiên kinh thành trên đường dịch thu từ đầu đến cuối tại không ngừng suy tư một chút vấn đề tương quan lần này bế quan cứ việc kéo dài thời gian không dài nhưng đối với dịch thu tới nói lại quả thực thu hoạch cực lớn ít nhất sống lại tới nay trong mấy năm đây vẫn là dịch thu lần thứ nhất chân chính rút ra nhàn rỗi đem chính mình hoàn toàn phong bế trở về ngược dòng tự thân suy xét được mất hoàn toàn ổn định lại tâm thần đem tất cả hết thảy tỉ mỉ hiểu ra loại này lắng động cùng giảm sóc đối với phía trước trong vài năm một mực tại cao tốc đi về phía trước dịch thu tới nói có vô cùng ý nghĩa trọng đại danh giới đề thăng chỉ có thể nói là trong dự liệu nước chạy thành sông biến hóa trừ cái này một điểm ngoài ý m u ố n dịch thu còn nghĩ minh bạch rất nhiều những vấn đề khác tỷ như đấu thần bất diệt thể giải phong đệ ngũ trọng phía sau khắc sâu tại trong đầu trận pháp kia vừa mới nhận được trận pháp kia thời điểm hắn chút điểm cũng xem không rõ trận pháp bản thân đến tột cùng ý vị như thế nào mà ở đông sơn bên trong dây núi phát hiện họ tư không thánh vẽ trận pháp sau đó dịch thu lại là đối cái kia đấu thần bất diệt thể cung cấp trận pháp có l ĩ n h nộ i nhất định lần này bế quan t ĩ n h tâm suy tư càng là nhuộn dịch thu đem cái kia trận pháp đầu đôi suy tư cái thông thấu phá t o á i hư không trận rất có thể là một cái cũng không nên thuộc về cái thế giới này trận pháp mà cái trận pháp bản chất trên cơ bản có thể xác định vì là thông qua trận pháp vận chuyển hấp thu phiến thiên địa này sức mạnh lại đem lực lượng này chuyển hóa sau đó đột phá thiên địa quy tắc bản thân đối với toàn bộ thế giới hạn chế từ đó đạt đến phá toái hư không thoát ly cái thế giới này phạm chủ mà đi cách nói thông t ụ c chính là phi thăng thành thần chỉ bất quá mặc dù làm rõ ràng trận pháp này chân chính diện mục hơn nữa lấy dịch thu đối với m ì n h ư ớ c định chỉ cần hắn khôi phục được sống lại trước cảnh giới đỉnh cao thì có đầy đủ lực lượng chống đỡ lấy đem trận pháp này vẽ đi ra nhưng muốn chân chính kích hoạt trận pháp này lại trên cơ bản không tồn tại hy vọng bởi vì này trận pháp tác dụng quá mức đáng sợ tương đương với nghịch thiên mà đi như vậy c h è o chống trận pháp vận chuyển hạch tâm đương nhiên cũng sẽ không thể làm cho phạm tục chi v ậ n ít nhất trong thế giới này ngưng kết mà thành hồn thạch tuyệt đối không cách nào c h è o chống trận pháp vận chuyển vô luận bỏ vào bao nhiêu hồn thạch sợ cũng sẽ ở trận pháp chạy trong nháy mắt biến thành m ộ t mịn cho nên dịch thu thật cũng không bao nhiêu tâm tình kích động cứ việc trận pháp này nhường hắn thấy được ở kiếp trước bên trong hắn khát vọng nhất đ ạ t thành chuyện kia hy vọng nhưng chỉ cần không cách nào tìm được đủ để khu động vận chuyện trận pháp hạch tâm như vậy cái này hy vọng cũng liền giống như không có một dạng phiên thoáy nhất là sáu dựa theo dịch thu mình dự đoán trong thế giới này cũng không tồn bởi vậy rất lớn xác suất sáu t h ậ n pháp này có thể khu động vận chuyển hạch tâm cũng phải là thần giới tri vật chưa xong còn tiếp vẹn vẹn trên đường hao phí không đến thời gian một ngày dịch thu liền đi tới thái hạ hoàng cung bầu trời kịch liên hôn lực ba động tiêu tán cùng với tốc độ khủng khiếp hiện ra khiến cho dịch thu tại còn không có tiến vào thiên kinh thành thời điểm liền đã kinh động đến thiên kinh thành nội cơ hồ tất cả cường giả chỉ bất quá dịch thu tốc độ chính xác quá nhanh đến mức những cường giả kia còn chưa kịp làm ra thích hợp phản ứng dịch thu tự ra hiện tại thái hạ hoàng cung bầu trời tận đến giờ phút này thiên kinh bên trong thành cường giả lúc này mới nhao nhao bay lên không một bộ phận tụ lại tại liêu hoàng cung bên ngoài không c ó bắt được hoàng thất cho phép vô luận như thế nào cũng không dám lại tới gần nửa bước mà đổi thành một bộ phận trong hoàng cung cường giả nhưng là đi tới liễu dịch thu chung quanh khi nhìn rõ ràng liễu dịch thu tướng mạo phía sau cùng nhau sửng sốt không cần khẩn trương ta chỉ là tới cùng các ngươi hoàng đế gặp mặt nói chuyện một ít chuyện th bởi vì tương đối gấp cho nên không có cân nhắc quá nhiều ngược lại để các ngươi lo lắng dịch thu mỉm cười mở miệng nói những thứ này trong hoàng cung thánh linh cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau người đầu lĩnh vội vàng mở miệng nói đấu tông đại nhân thứ lỗi trước tạm cho ta đi bẩm báo bệ hạ biết được nói xong người đầu lĩnh cấp tốc hạ xuống khắc thánh linh nhưng là có chút lúng túng lơ lửng tại dịch thu chung quanh trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì h ả o tại dịch thu cũng không có bất luận cái gì cử động ngược lại để những thứ này thánh linh nhận l ờ nhẹ nhàng thở ra không có chờ đợi quá lâu bất quá nửa phút xung quanh thời gian tên kia dẫn đầu thánh linh liền một lần n trôi nổi tại dịch thu trước người cung kính mở miệng nói đấu tông đại nhân xin mời đi theo ta vậy hạ tại ngự thư phòng đợi ngài dịch thu gật đầu một cái tiếp đó lại hướng về chung quanh những thứ khác thánh linh cười cười lúc này mới đi theo đầu lĩnh tên kia thánh linh hạ xuống lưu lại khác thánh linh giữa không t r u n g ở trong mặt mũi tràn đầy m ở mịt một mực đem dịch thu dẫn tới ngự thư phòng bên ngoài tên kia dẫn đầu thánh linh lúc này mới không mình hành lễ tiếp đó quay người rời đi dịch thu tự mình bước vào ngự thư phòng ở trong liền thấy thái hạ hoàng đế cùng lục vương giá hạ xuân thu đang tại trong ngự thư phòng thương thảo cái gì mặc dù còn không có tiến đến phương tây tam quốc đường ven biển nhưng chỉ là nghe bạch thi vũ đám người g i ả n thuật dịch thu liền trên đại khái có thể đoán được đầu kia đường ven biển lần trước lúc đang đứng ở như thế nào kịch liệt tranh đoạt ở trong đã kéo dài dòng dã một tuần cướp bãi đang lục n h ế t chiến vô luận đối với nhân loại tới nói hay là đối với tại man tộc tới nói đều tất nhiên đến rồi vô cùng m ọ i mệ chật vật thời khắc cục diện như vậy phía dưới quân tình ngàn vạn cơ hồ mỗi một giây đều sẽ phát sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa cứ việc nhạc thiên ngai đích thân tới tiên tiến toàn quyền chỉ huy nhưng tình huống trọng yếu vẫn cần thông truyền trở về thái h ạ chỉ là chút tình báo sáu liên đầy đủ đây là theo á i Hạ dịch thu cất bước đi vào thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu đình chỉ trò chuyện hạ xuân thu ánh mắt tại dịch thu trên thân đi tuần tra một cái lật phía sau trên mặt không khỏi hiện lên thần sắc ngạc nhiên liên tưởng đến vừa mới đột nhiên uy áp toàn bộ hoàng cung bầu trời cái kia khí tức kinh khủng hạ xuân thu trên mặt thần sắc ngạc nhiên trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế kinh ngạc nói đấu tông đại nhân ngài đã đột phá đến ngũ c h u y ể n thánh linh cảnh giới không sai phía trước b ế quan chính là vì nhường cảnh giới có tiến hơn một bước đề thăng may mắn quá trình vô cùng thuận lợi kết quả cũng rất làm cho người khác hài lòng mặc dù bây giờ vẫn chỉ là nhập môn ngũ c h u y ể n thánh linh cảnh giới nhưng chỉ cần vững chắc xuống liền có thể bước nhanh hướng về tông sư tiến phát dịch thu cười gật đầu nói thái hạ hoàng đế hơi hít mắt lại chậm g i i nói vậy thật phải chúc mừng đấu tông sa mạ không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy sáu đấu tông đại nhân vậy mà liền một đường từ nhất chuyển thánh linh cảnh giới tăng lên tới ngũ c h u y ể n điều này thực có thể xưng kỳ tích không qua đi không người đến ít nhất là xưa nay chưa từng có a cũng là vật khí vâng không mà nói e rằng còn phải đợi thêm một chút thời gian dịch thu khiêm tốn nói bất luận cái gì cùng thực lực vật có liên quan cũng không có v ậ n khí ý kiến đấu tông đại nhân cũng không cần khiêm tốn xem ra đấu tông đại nhân đây là vừa mới xuất quan liền trực tiếp tới trước a đã như vậy có hay không có thể hoàn thành lẫn nhau ước đi trước giút thái hạ sáu bồi dưỡng được mình t ô n g sư thái hạ hoàng đế nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu hai mắt dứt khoát nói đương nhiên nguyên bản ta cảm thấy tại ta lần nữa khôi phục cảnh giới tông sư thời điểm kéo theo thái hạ đỉnh phong ngũ chuyển cùng một chỗ cảm ngộ những cái k i a quy tắc sức mạnh sẽ để cho bọn họ đột phá càng thêm dễ dàng nhưng tất nhiên bệ hạ nhìn đã đợi đã không kịp ta bây giờ lại có ngũ chuyển cảnh giới muốn thôi động bọn họ tân cấp cũng là tồn tại có thể thao tác không gian dịch thu không có bất kỳ cái gì từ chối một c h o n g rất là dứt khoát gật đầu đáp ứng nói thái hạ hoàng đế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dường như là sợ dịch thu hiểu lầm lại mở miệm giải thích Đấu t ô nếu g cũng không đại đ nhân nên tuần này trách chấm, thật một sự là n nay, chiến c ộ c như g càng à y c xa suốt, ấ m áp lực cực lớn. Nếu n h lúc này có thể thêm ra một hai tên đỉnh phong cường giả áp trận không nói trước có thể hay không thay đổi chiến cuộc chí ít có thể phấn chấn nhân tâm ổn định thế cục nói đến chỗ này vấn đề ta kết thúc b ế quan phía sau trước tiên đi tới thiên kinh thành ngoại trừ phải hoàn thành cùng l ờ i hứa của ngươi bên ngoài là tối trọng yếu mục đích chính là đối với ngươi cái lựa chọn này nghi hoặc nếu như nhớ không lầm ta trước khi b ế quan hẳn là để cho người ta chuyển nói chuyện đối mặt với man tộc chúng ta tốt nhất vẫn là đem bọn hắn phóng tới đại lục ở bên t r ê n tới kéo dài chiến tuyến từng cái đánh tan mà không phải giống bây giờ như vậy xoắn suýt tại dài dòng đường ven biển bên trên vì không để bọn hắn đang l ụ liền bỏ ra vượt xa quá bình thường phạm chủ cực lớn tiêu hao dịch thu trầm g i ọ n g mở miệng nói thái hạ hoàng đế không có trước tiên trả lời mà là nháy nháy mắt phía sau hít một hơi thật sâu lúc này mới lên tiếng nói đấu tông đại nhân đề nghị chấm đương nhiên cân nhắc qua nhưng vấn đề là sáu nếu thật đem m a tộc dẫn dụ đến đối với phiến đại lục này sẽ tạo thành bao lớn phá hư phương tây tam quốc kết quả đấu tông đại nhân cũng đã thấy qua. ba cái quốc gia vẹn vẹn hai ngày thời gian liền bị triệt để phá hủy trở thành một phiến đất hoang vu quốc cảnh bên trong hàng trăm triệu b á c h tính trừ bỏ bị ăn hết bên ngoài cơ bản tất cả đều bị tại chỗ giết chết chỉ có một số nhỏ bị man tộc coi là đồ ăn mới có thể sống sót mà làm đến đây hết t h ể y sáu man tộc chỉ hao phí hai ngày thời gian đây vẫn chỉ làm ấ y chục vạn man tộc tiên phong mà thôi coi như man tộc bộ đội chủ lực không có khả năng cũng giống như tiên phong cường đại như vậy nhưng về số lượng lại càng thêm khoa chương nhiều nếu như chúng ta thật sự cứ như vậy bỏ mặc man tộc tiến vào đại lục ở trong giống ngài nói như vậy kéo dài man tộc c h i n tuyến nhường man tộc không ngừng chia binh tiếp đó chúng ta hết khả năng đem các loại man tộc cắt đ ứ t vây quanh như vậy sáu cái này qua trình chung lại phải có bao nhiêu quốc gia sinh linh đ ổ thán lại phải có đối với thiếu người sáu chết oan chết u ổ n g chưa xong còn tiếp thái hạ hoàng đế vấn đề nghe có chút trách trời thương dân hạ xuân thu nhưng lại an t ĩ n h đứng ở một bên không có bất kỳ cái gì chen vào nói ý tứ ánh mắt bên trong như cũng tràn đầy khiếp sợ cảm xúc nhìn còn không có từ dịch thu cảnh giới biến hóa bên trong trở lại bình thường dịch thu cũng không có đi chú ý hạ xuân thu chỉ là nhìn xem thái hạ hoàng đế vẫn đứng ở nơi đó phía tỉnh một mực chờ đến thái hạ hoàng đế sau khi nói xong lúc này mới lắc đầu nói vậy hạ những lời này không có ý nghĩa chúng ta đều không phải là loại kia từ bi chi sĩ chiến tranh trước mặt sẽ xuất hiện bao lớn thương vong những thứ này cũng đã sơn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ năm đó lần thứ nhất t h á n h chiến đánh tới cuối cùng mặc dù lấy được thắng lợi nhưng nhân loại cơ hồ vong tộc chín thành chín nhân loại đều chết ở cái kia một hồi t h á n h chiến ở trong toàn bộ đại lục không có một mặt cỏ như cùng chết mà tại dạng này chủng tộc chi chi ế n trước mặt đ à m luận cái gọi là thương vong cùng thiệt hại căn bản chính là nói nhảm vậy hạ vẫn là công bằng trò chuyện t r ư ớ ta ngược lại ở đây ngoại trừ người ta cũng chỉ có lục vương ra mà thôi nhưng nếu g ư ờ i là i tại chiến ũ n g g những tranh sơ kỳ liền để có chiến đấu lượt quân tốt cùng võ giả tử thương thảm trọng như vậy chúng ta chiến thắng sắt xuất cũng sẽ thẳng tắc trượt đây là tuyệt đối không có lợi dịch thu nhất lời nói nói xong thái hạ hoàng đế lâm vào trầm mặc ở trong hạ xuân thu nhưng là bừng tình giật mình k h ô nói g g n ư liền rời muốn muốn cáo tử đến i Chỉ g đây i thái miệng, t hạ hoàng đế, đế lắc đầu quay đầu một lần nữa nhìn về phía liêu dịch thu nói tiếp đấu tông đại nhân giống như ngài nói tới phổ thông bách tính tử vong bao nhiêu cũng có thể tiếp nhận đồng rạng mặc kệ bao nhiêu quốc gia tại man tộc trà đạp dưới bị triệt để phá hủy cũng đều không tính là gì đại sự nhưng nếu là thật sự n h ư ờ n g đại lục thế cục thối nát đến tình trạng như vậy cho dù cuối cùng có thể chiến thắng lịch sử đối với chấm đánh giá sáu cũng nhất định sẽ xuất hiện chất vấn quả nhiên ta lo lắng chính là chỗ này một điểm người hy vọng đắp nặn một cái hoàn mỹ đế vương hình tượng mà dạng khát vọng để cho ngươi đang đối với một ít chuyện quyết đoán bên trên xuất hiện rõ ràng sai lầm có thể bệ hạ ngươi c â n nhắc qua chưa ngươi trước mặt hành động đang tại tự chui đầu vào rọ tại phương tây tam quốc duyên hải đầu này tuyến phòng ngự đang tại đại lượng cắn nuốt loài người sinh lực man tộc tiếp tế có lẽ sẽ xảy ra vấn đề nhưng mà tại man tộc tiếp tế chân chính xảy ra vấn đề phía trước đầu kia tuyến phòng ngự lại có khả năng nhất đi trước sụp đổ dù sao man tộc là ngay cả bọn h ắ n đồng tộc thi thể cũng có thể ăn mà một khi đầu kia tuyến phòng ngự hoàn toàn sụp đổ tại nơi đầu tuyến phòng ngự lên đầu nhập thì sẽ một hướng d i ệ t hết nhân loại không cách nào lại tổ chức lên hành chi hữu hiệu tập đoàn sức mạnh như vậy man tộc thông qua mở ra lỗ hổng tiến quân thần tốc chỉ sẽ tạo thành so trong tưởng tượng của ngươi càng nghiêm trọng hơn phá hư dịch thu trầm giọng mở miệng nói thái hạ hoàng đế cắn g i n g nói chấm minh bạch cho nên chấm hy vọng đấu tông đại nhân có thể đem chiến tộc cũng đầu nhập vào thế cục trước mắt mặc dù tàn khốc có thể nghiêm ngặt nói đến song phương như cũ ở vào thế quân lực địch trạng thái sợ rằng chúng ta người chết so với man tộc hơn rất nhiều nhưng số lượng bản thân liền là ưu thế của chúng ta nếu là có thể đem cường đại chiến tộc cũng vùi đầu vào cái phòng tuyến này bên trên như vậy toàn bộ phòng tuyến ắt sẽ trở nên càng thêm củng cố một mực đem man tộc ngăn địch ở trên biển chưa chắc không có hy vọng chúng ta tại kịch liệt tiêu hao đồng thời man tộc thiệt hại dựa theo tỷ lệ tới nói cũng không so với chúng ta nhỏ bao nhiêu cho nên sáu chuyện này không nhất định liền làm sai rồi thế nhưng là phía trước đấu tông đại nhân ngài bế quan c h ấ mỗi một lần có chỗ tình cầu đều bị đấu tông đại nhân người trực tiếp từ chối trước mắt phương tây tam quốc đường ven biển hoàn toàn là từ chúng ta thái hạ cùng những quốc gia khác sức mạnh đang chống đỡ lúc này mới sẽ có v ẻ n h ư thế phí sức trong tin tưởng một khi chiến tộc cũng ra nhập vào thắng lợi cán cân nghiêng liền nhất định sẽ hướng về chúng ta nghiêng thái hạ hoàng đế ngữ khí có chút sụp sôi nhưng mà dịch thu lại hoàn toàn bất vi sở động lắc đầu m ở miệng nói không thể nào ta sẽ không tương chiến tộc vùi đầu vào dạng như phòng tuyến bên trên nếu là kéo ra hiện ra chia ra b a vây không ngừng thông qua trên tình báo ưu thế đối với man tộc tiến hành quay dối tính chất vây điểm đánh vệ binh hoặc tương tự với du kích vậy chiến đấu như vậy trong tay của ta cái này mấy trăm vạn chiến tộc có thể phát huy ra được hiệu quả đủ để đột phá phía chân trời nhưng nếu là giống bệ hạ nói như vậy tương chiến tộc vùi đầu vào duyên hải phòng tuyến bên trên nhường chiến tộc đi dạng này nay g mặt không chút nào chiếm giữ số lượng ưu thế huyết chiến vật lộn cho dù chiến tộc có thể cho man tộc chế tạo to lớn sát thương tự nhiên cũng muốn trả giá gần như cung cấp đánh đổi chiến tộc ý nghĩa chiến lược cũng liền phế bỏ nhìn xem dịch thu thái độ kiên quyết thái hạ hoàng đế trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng có chút không cam lòng tiếp tục nói đấu tông đại nhân liền không thể vì chủng tộc l câu nói này hẳn là ta tới nói với ngươi a bây giờ có người ý tưởng không phải ta mà là ngươi ta đại khái hiểu ngươi ý nghĩ cũng đại khái biết ngươi đến tột cùng nghĩ đ ạ t đến dạng gì mục tiêu nhưng nhất thiết phải tuyên bố chính là tại dạng này một hồi liên lụy đến chủng tộc sinh tử tồn vòng trong chiến tranh ngươi những ý nghĩ này chỉ có thể trở thành liên lụy tha thứ ta không dám gặp bừa dịch thu lần nữa lắc đầu cũng sẽ không cho thái hạ hoàng đế cơ hội tiếp tục mở miệng nói thẳng dẫn ta đi gặp thấy kêu mấy vị đã đến đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh a thời gian cấp bách ta tận lực hôm nay liền hoàn thành cam kết trước đây nhưng nhất thiết phải chứng minh ta bây giờ còn chỉ là ngũ c h u y ể n thánh linh cấp độ cho nên chỉ có thể mức độ lớn nhất tăng lên bọn hắn đột phá s á t suất lại không cách nào cam đoan bọn hắn nhất định có thể đột phá thái hạ hoàng đế hít một hơi thật sâu tiếp đó thật thà gật đầu một cái đưa tay ra hiệu một cái phía sau quay người trước tiên hướng về ngự thư phòng đi ra ngoài hạ xuân thu tự nhiên là bước nhanh đ ổ i kịp dịch thu thì rơi ở phía sau nửa cái thân vị nhìn xem thái hạ hoàng đế khoan hậu bằng lưng tâm tình trong lúc nhất thời có chút trầm trọng cho dù hắn đã đem lời nói như thế minh bạch nhưng nhìn đứng lên thái hạ hoàng đế như cũ không muốn thay đổi ý nghĩ lấy thái hạ hoàng đế vừa mới hiện ra loại kia e rằng trừ phi là toàn bộ thế cục triệt để nát giữa đến không cách nào lại tiếp tục duy trì mới có thể tại thân bất do kỳ dưới tình huống tiến hành trên chiến lược biến hòa a thiên của một đế danh hào sáu cứ như vậy có trọng yếu không vì để cho trên người mình quan g hoàn không xuất hiện bất luận cái gì vết nhơ cùng với thiếu hụt vị này thái hạ hoàng đế bệ hạ sợ không phải đã có chút tàu hỏa nhập mà a chưa xong còn tiếp tại thái hạ hoàng đế dưới sự hướng dẫn dịch thu đi tới liêu hoàng cung nội một chỗ trong thiên điện tiếp lấy chờ mười mấy phút thời gian ba tên lão giả xuất hiện ở trước mắt của hắn một người trong đó chính là trước đây không lâu vừa mới từ nhiệm phía trước thái hạ tể tướng mà khác hai người cứ việc dịch thu kêu không được tên nhưng cũng có thể có thể xưng ơ tụng nhận biết bởi vì lúc trước lệnh không lo tại đấu võ đại hội trong hội trường đối với hắn khởi xướng tập kích thời điểm ba người này chính là ngăn cản lệnh không s ầ u chủ lực lời hong tiếng ve không nói nhiều ta đây một lần tới là vì để các ngươi có thể tấn cấp tông sư các ngươi yên tâm ta sẽ không có bất kỳ giữ lại đối với tông sư lý giải ta sẽ hoàn toàn nói cho các ngươi biết nhưng đến tột u cùng cuối cùng ai có thể tấn cấp ai tấn cấp không được ta nói không tính vẫn muốn nhìn chính các ngươi thiên phú và đối với lực lượng lĩnh mộ dịch thu rất là trực tiếp mở miệng nói ba tên i đỉnh phong ngũ chuyển khí tức lập tức tất cả đều xuất hiện một hồi rõ ràng chập trùng cứ việc biểu tình trên mặt không có thay đổi gì nhưng ánh mắt bên trong lại đều toát ra hưng phấn cùng khát vọng thần thái thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu thấy thế nhưng là gật đầu một cái phía sau trực tiếp quay người rời đi thiền điện t o à này thiền điện bản thân bị một cái pháp trận bao phủ cùng bảo hộ hoàn g cung pháp trận hoàn toàn khác biệt t o à này thiền điện pháp trận càng nhiều hơn chính là đưa đến hấp thu cùng che giấu hồn lực chấn động tác dụng đồng thời còn có che đậy lại ngoại giới khí tức ảnh hưởng tác dụng cho nên chỉ cần ở vào tòa này trong thiên điện trên cơ bản thì không cần lo lắng bị những nhân tố khác chỗ quay d ra thiền điện sau đó thái hạ hoàng đế trực tiếp phân phó gọi một cái cả đội ngự lâm quân cùng với hàng trăm hoàng thất cao thủ yêu cầu trong khoảng thời gian kế tiếp chỉ cần không có hắn vị hoàng đế này tự mình đến như vậy vô luận bất luận kẻ nào liền cũng không thể đối với thiền điện q u ấ y dày một chút phía sau lúc này mới cùng hạ xuân thu một lần nữa hướng về ngự thư phòng phương hướng trở về trên đường đi hạ xuân thu đều có chút muốn nói lại thôi nhưng lại cuối cùng không có mở miệng nói cái gì thằng đến quay trở về ngự thư phòng thái hạ hoàng đế rồi mới lên tiếng muốn khuyên chấm tiếp nhận đấu tông đại nhân đề nghị m a nghe được hoàng đế chủ động nhắc tới chủ đề hạ xuân thu dứt khoát u ô n g gia tiếp tục nói cho dù là chúng ta phía trước nếm thử xây dựng toàn bộ từ võ tu tạo thành quân đội tinh nhuệ tại loại này đường ven biện phòng ngự tranh tài cũng không thể hoàn thành cái gì vượt trội chính quả Cùng một a n t c chiến ở giữa ổ n so cứ việc mảnh trì kia h n g bờ biển cúng nước biển cũng đã bị nhuộm dần trở thành đỏ tươi màu sắc thái hạ hoàng đế lạnh giọng nói không sai thần đệ chuyên môn hỏi tham q u a chi tiết tình huống nghe nói bây giờ phương tây tam quốc đường ven biển một mảnh số khí huân thiên số lớn thi thể c h ố n g chất tại trên bờ biển cùng với phiêu phủ ở tới gần bãi biển trên mặt biển căn bản không có bất luận cái gì khe hở đi xử lý vô số thi thể đang tại mục nát hiện trường giống như địa ngục đồng dạng hạ xuân thu gật đầu một cái đúng vậy a giống như địa ngục sáu t r o n đương nhiên biết làm như vậy sẽ để cho thương vong tăng lên đấu tông đại nhân cự tuyệt cũng tại chấm trong, trong dự liệu sở dĩ nói ra thỉnh cầu chỉ là tận hết nhân lực thôi nếu như đấu tông đại nhân có thể đồng ý vậy dĩ nhiên tốt nhất nhưng coi như đấu tông đại nhân không đồng ý cũng không có quan hệ chấm ý nghĩ sẽ không cải biến nói đến đây thái hạ hoàng đế quay đầu nhìn về phía hạ xuân thu nói tiếp chấm thừa nhận làm ra quyết định như vậy là có tư tâm ở trong đó cho tới bây giờ tình trạng như vậy rất nhiều chuyện không cần lại có bất kỳ che lấp chấm chính là muốn làm cái này thiên cổ một đế nguyên bản chấm không muốn làm hoàng đế cuối cùng lại làm tất nhiên phụ hoàng đem cái ghế này cho chấm cái kia chấm liền không thể tùy tùy tiện tiện ngồi chấm muốn làm tốt nhất nhưng tương tự chấm cũng không n ố c chấm làm sao nhìn không ra tại đường ven biển bên trên thiết chí phong tỏa không để man tộc đổ bộ cách làm sẽ cho nhân loại lực lượng tiêu hao cùng với thiệt hại tăng lên gấp đôi có thể chấm vẫn như cũng làm như vậy tư tâm chỉ là trong đó một cái lý do càng quan trọng hơn lý do kỳ thực là sáu tại chấm xem ra biện pháp như vậy có khả năng nhất lao vĩnh giật giải quyết man tộc vấn đề hạ xuân thu biểu lộ có chút ngạc nhiên thái hạ hoàng đế đột nhiên bày ra một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng nhường hạ xuân thu rất là chuẩn bị không đủ hơn nữa nghe những lời này hắn cũng có chút hồ đồ tất nhiên đối với tư tâm nhu cầu không phải là tối trọng yếu lý do cái kết là tối trọng yếu lý do đến tột cùng là cái gì nhất lao vĩnh giật giải quyết man tộc vấn đề có đ hạ, vẻ vẻ hạ, hạ xuân thu nghĩ m h ỏ nghĩ thử tham dò nói thần đệ cho là vô luận là phủ tiên đạo tạo dựng hay là trước phong bộ đội xưởng đến man tộc cũng là xuất phát từ cần một cái có thể chỗ đặt chân lý do dù sao trùng dương xa xôi cũng nên tiến hành thời gian nhất định chỉnh đốn mới có thể phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực bằng k ô n g mà nói Bộ như vậy n sáu như, như bây giờ dưới tình huống số lớn thi thể bắt đầu mục nát cứ như vậy còn ở trên bờ biển phiêu phủ ở trên mặt biển lại có các quân tốt cùng man tộc chết đi thi thể ở giữa tiếp xúc sáu có thể hay không tạo thành quân dịch thái hạ hoàng đế biểu lộ có chút văn lệ hạ xuân thu nhưng là nghe sợ hãi cả kinh con ngươi trong nháy mắt mở rộng kinh ngạc nói hoàng huynh có ý tứ là sáu tập bệnh mới là khó khăn nhất kháng cự đồ vật man tộc nhục thể đủ cường đại nhưng loại này cường đại cũng không thể bảo đảm bọn hắn sẽ không xảy ra bệnh tại dạng này cường độ cao đối chiến phía dưới không có đầy đủ tiếp tế không có đầy đủ nghỉ ngơi thân thể mệt mỏi sẽ để cho sức chống cự trên phạm vi lớn hạ xuống một khi xảy ra ôn dịch sáu liền tất nhiên sẽ nhanh chóng chuyển ba ra có thể sáu có thể thuyền của bọn nó bên trên hẳn còn có thức ăn và uống nước dự trữ mới là sáu đương nhiên sẽ có nhưng ở không xác định loại này cướp bãi đổ bộ chiến tranh phải kéo dài bao lâu điều kiện tiên quyết man tộc dám sử dụng những cái tia dự chữ sao nhất là trước mắt khắp nơi đều có thi thể có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao t ử tình huống phía dưới nghe thái hạ hoàng đế cứng rắn như sát tâm thanh hạ xuân thu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh n ố c trệ một lát sau lúc này mới có chút chật vật mở miệng nói nếu là sáu không có hiệu quả đâu lại kiên trì một tuần nếu như không có hiệu quả sáu liền rút lui n h ư n g m a tộc đang lục chưa xong còn tiếp dịch thu ngồi xếp bằng nhìn trước mắt ba tên đỉnh phong cấp độ ngũ truyền thánh linh trên mặt mang nụ cười ấm áp chỉ hoan âm thanh từng chữ từng câu giảng giải hắn đối với tông sư lý giải ba danh ngũ c h u y ể n thánh linh nghe vô cùng nghiêm túc tập trung tinh thần chỉ sợ đã bỏ sót dù là nửa chữ từ âm điệu cho nên giống như ta vừa rồi cùng các người nói tông sư chính là viên mãn tầm thứ ngũ c h u y ể n thánh linh khi các người đối với quy tắc lĩnh ngộ đạt đến viên mãn hoàn cảnh một cách tự nhiên sáu liền sẽ trở thành tông sư các người trước mắt đối với tất cả quy tắc lý giải trên cơ bản có thể nói là đạt đến chín thành chín tình cảnh nhưng chính là cái kia bước cuối cùng nhưng mặc kệ như thế nào cũng không cách nào minh bạch cái này sáu c ù nếu g người các chất bản thân tư n không, không, không, không, không phải dịch thu đối với quy tắc cực hạn phân tích có thể dùng đơn giản nhất ngôn từ phương thức đi đem các loại đồ vật lộ ra tại ba người trong đầu lời nói liền xem như các tông sư phục sinh cũng căn bản không có khả năng nhường ba người tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong liền làm rõ ràng trong này liên quan đ ấ không đại nhân 6. Vì cái gì cùng chúng, chúng cái gì cùng cùng tồn a b tại các ngươi sở dĩ không cách nào tấn cấp tôn g sư chỉ là bởi vì phiến thiên địa này không muốn nhìn thấy mà thôi nhâm hà nhất tên đình phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh muốn đem tự thân đối với quy tắc lãnh nộ đạt đến viên mãn hoàn cảnh nhất định phải học được lựa gạt thế giới này dịch thu đưa tay chỉ đỉnh đầu vừa cười vừa nói lựa gạt sáu thế giới này ba tiên đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh nhìn nhau biểu tình trên mặt đều có chút không hiểu không sai cẩn thận hãy chờ xem kế tiếp ta muốn làm chính là mang theo các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm giữa phiến tiên đ ị a n à y duy nhất thuộc về chỗ sơ hở quy tắc thông qua loại quy tắc này chỗ sơ hở lợi dụng chúng ta có thể trong thời gian ngắn lừa gạt phiến tiên đ ị a n à y từ đó để cho mình trở thành một tương đối độc lập tồn tại dịch thu nhất vừa nói một bên đứng dậy tiếp tục nói nhớ kỹ cơ hội chấp mắt l ạ qua loại này lừa gạt có khả năng kéo dài thời gian nhiều nhất bất quá là vài phút mà thôi mà ở mấy phút đồng hồ này thời gian bên trong cái c n g ư ơ sẽ t h ậ này cũng i c đ là ta phía trước cùng các ngươi hoàng đế bệ hạ nói tới làm ta tấn cấp tông sư thời điểm kéo theo các ngươi cùng nhau độ khả thi thành công sẽ cực kỳ đầy thắng mà bây giờ lời nói sáu lại chịu đến ảnh hưởng không nhỏ bởi vì ta không thể để cho mình cũng đi lừa gạt phiến thiên địa này chỉ có thể dẫn dắt đến các ngươi đi lừa gạt ở nơi này trong quá trình các ngươi bất kỳ sai lầm nào đều có thể dẫn đến thất bại đều chuẩn bị xong chưa dịch thu những lời này nói xong ba tiên đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh đồng thời khẩn trương lên cơ hội là đồng thời bỗng nhiên đứng dậy tiếp lấy lại nhất để dùng sức lắc đầu có ý gì dịch thu kỳ quái hỏi cái này sáu đấu tông đại nhân sự tình quá là quan trọng có thể hay k h ô sáu tha cho chúng ta thư giãn hạ tâm tình cái này sáu thật sự là có chút khẩn trương vẫn là tên kia tiền nhiệm tể tướng một mặt ngượng ngùng nói thì ra là thế sẽ khẩn trương cũng là bình thường dù sao quan hệ đến các ngươi có thể đạt đến như thế nào độ cao bất quá cũng không cần quá để ở trong lòng loại chuyện này tùy duyên l i ề n tốt dịch thu gật đầu một cái thuận miệng nói theo sáu tùy duyên l i ề n tốt không nghe nói tấn cấp tông sư còn có thể tùy duyên cái này sáu đây cũng quá không đáng tin cậy a ba người một chán hát tuyến nhưng vẫn là nhanh chóng đem các loại n h ả m chán cảm xúc toàn bộ r ứ t bỏ từng cái nỗ lực bình tĩnh lại tìm kiếm lấy thích hợp nhất trạng thái bản thân muốn làm đến điều này quả thực cũng không dễ dàng nhất là tại dịch thu đem sự tình nghiêm trọng trình độ đều nói vô cùng rõ ràng sau đó tất nhiên ba người đều biết tiếp xuống cơ hội chính là bọn hắn đột phá trở thành t ô n g sư cơ hội duy nhất một khi thất bại cũng liền mang ý nghĩa đời này vô vọng sáu đã như thế như thế nào có thể thật sự không khẩn trương đâu dịch thu không để ý đến ba người ý nghĩ cùng riêng phần mình điều chỉnh quá trình nhìn xem ba người bắt đầu hai mắt nhắm lại liền vẫn tiếp tục sửa sang lại bế quan trong khoảng thời gian này ở trong mình những cái tia thu hoạch đối với phá toái hư không trận hoàn toàn nhìn tấu chỉ là đông đạo thu hoạch một trong số đó so với trận phát này dịch thu đối với mình tại cái khắc phương diện thu hoạch ngược lại càng thêm coi trọng mặc dù bế quan thời gian quả thực không tính là dài nhưng đối với đã có thể lấy quy tắc ảnh hưởng thừa ái gian dịch thu tới nói nhâm hà nhất g i â y v ư ợ t qua cũng có thể nhường trong óc của hắn có ngàn vạn loại ý nghĩ hưng khởi lại tiêu tan sống lại tới nay lần thứ nhất thời gian dài bế quan suy xét nhuộm dịch thu mấy năm này tích lũy có một cái chân chính buộc phát ra thời cơ nói theo một ý nghĩa nào đó bây giờ dịch thu cứ việc vẫn là ngũ chuyển thánh linh cấp độ nhưng đã muốn so ở kiếp trước càng thêm cường đại bởi vì đối với quy tắc bản chất bây giờ dịch thu nhìn càng thêm thấu triển hòa thanh sở không sai biệt lắm ư ớ c trừng qua trong vòng nửa canh giờ cái kêu ba tên quá mùa hè đ ỉ n h phong ngũ chuyển lúc này mới đem dịch thu từ trong trầm tư tỉnh lại tới tiên nhiệm tể tướng trầm giọng mở miệng nói đấu tông đại nhân chúng ta đã chuẩn bị xong xin bắt đầu à. chuẩn bị xong xác định sao dịch thu n h ư ớ n g mày v ấ n đạo ba người đồng thời dùng sức gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng trịnh trọng nhiều khi ngươi từ mắt của một người thân bên trong liền có thể thấy rõ rất nhiều thứ liền như thế lúc bây giờ chỉ nhìn ba người ánh mắt dịch thu liền xác định ba người thật sự làm xong hoàn toàn chuẩn bị không nói thêm lời dịch thu đ ề tụ hồn lực đem trước mắt ba người hoàn toàn bao phủ trong đó ngay sau đó sáu lấy hồn lực dẫn dắt phương thức nhường ba người hoàn toàn t r ầ m t ĩ n h lại để cho hồn của h ắ n lực có thể không bị ảnh hưởng đối với ba người bản thân hồn lực tiến hành trường khống quá trình này tại ba người trong cảm giác vô cùng chậm chạp nhưng trên thực tế lại dị thường mau lẹ đối với dịch thu t ớ i nói căn bản chính là trong nháy mắt công phu cũng đã đem ba người dẫn tới cái kia trạng thái huyền diệu ở trong thiên địa bị l ừ a g ạ t tất cả quy tắc sức mạnh đều không có chút che giấu nào xuất hiện ở ba người trước mắt đến nôi đến tột cùng có thể hay không đột phá trở thành tâm sư liền muốn nhìn ba người tạo hóa mắt thấy chính mình nên làm đã làm xong dịch thu thu hồi hồn lực của mình ba động b a y người hướng về thiền điện bên ngoài đi đến chưa xong còn tiếp tục về thái cổ q u ố c đường ven biển bên trên huyên áo chấn thiên tiếng chém giết đã không biết kéo dài bao lâu kéo dài thái tây tam quốc dài ràng giặc đường ven biển đã sớm ở nơi này hơn một tuần t h ừ a hài gian huyết tinh sát lục bên trong đã biến thành một mảnh đỏ bừng cùng năm đen hỗn hợp màu sắc bãi biển bên trong không chỉ hôi thối hương vị nút g trời còn có đủ loại khác mùi vị quái dị hỗn tạp trong đó lại thêm vẫn chưa ngừng nghỉ qua chiến tranh hình thành nhân loại cùng man tộc qua lại cảm nhận loại này không khí sáu người bình thường e rằng chỉ là người bên trên một điểm. đều sẽ chán ghét ói lên ói xuống nhưng giờ này khác này trên bờ biển tuyến phòng ngự hậu phương đông đ ả o sĩ tốt lại không có nhâm hà nhất cá nhân sinh ra bất lương phản ứng phần lớn sĩ tốt đều ở đây nắm chặt hết thể thời gian khôi phục thể lực mệt mỏi nằm trên mặt đất cứ như vậy tứ ngưỡng bắt xoa lâm vào độ sâu giấc ngủ ở trong dù là trong tầm mắt cách đó không xa chính là chiến trường kịch liệt không ngừng mà có thông liêu chết ở đầu kia tuyến phòng ngự bên trên tiếng la rết càng là phô thiên cái địa những thứ này cũng đều không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thời khắc sinh tử vĩnh viễn là một người nhanh nhất thành thục cơ hội cho dù là tân binh đạt tử ném tới trong hoàn cảnh như vậy mấy ngày đi qua cũng sẽ đối với hết thể đều tràn đầy mất cảm giác t h ú n chi bây giờ bị an bài tại tuyến phòng ngự lên cũng là mỗi cái quốc gia lao binh vì duy trì đầu này kéo dài toàn bộ thái tây tam quốc bờ biển tuyến phòng ngự xung quanh mấy trăm cái quốc gia binh lực trên cơ bản bị thái hạ phương mặt điều không còn một ngống không ngừng có mới sinh lực gia nhập vào trong phòng tuyến cũng không ngừng có số lớn lao binh chết tại đây đầu phòng tuyến bên trên nhân viên thiệt hại cứ việc lớn nhưng tạm thời còn tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong nhưng mà hậu cần bổ cấp áp lực nhưng bây giờ là quá lớn vẹn vẹn như thế một tuần mà thôi liền đã ít nhất xuất hiện ba lần cơ hồ cạn lương thực cục diện không có cách nào dù là không tính những cái kia bị thúc đẩy dân phu trước mắt vẹn vẹn chỉ là trồng chất tại tam quốc đường ven biển lên quân tốt là hơn đạt mấy ước dạng n à y một số lượng đối với bổ cấp nhu cầu mỗi một ngày đều là tương đương kinh khủng thậm chí làm người tuyệt vọng con số cho dù thái tây tam quốc xung quanh mấy trăm cái quốc gia đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm đến động viên duy trì hơn nữa hơi xuất hiện chút ít ngoài ý mới liền có khả năng tạo thành tiếp tế lên bỏ sót nếu không phải là thái hạ phương mặt cũng tại trong đó đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực e rằng sớm tại trận này cướp bãi đổ bộ hết u y chiến tiến hành đến ngày thứ ba thời điểm tuyến phòng ngự liền muốn xa vào đến sụp đổ ngay giữa đ a n g chết bên phải khu vực thứ năm có man tộc đột nhập tiến vào thỉnh cầu đội cơ động trợ rút tuyến phòng ngự bên trên một cái phụ trách chỉ huy trung tầng tướng lĩnh lớn tiếng gào thét âm thanh hỗn tạp đậm đà h ồ n lực ba động đủ để ở nơi này chấn thiên kêu giết bên trong rõ ràng lan truyền ra đang kêu kêu đồng thời cái này danh chung tầng tướng ầ n g t lĩnh còn n k h ô gọi chút tiếc thích chính lực chém trước châu phóng mình tinh hồn như chấu Theo lĩnh một một giết mặt tới tộc. tên tướng nào nằm lượn man này kiếm kiếm rẻ ra g la ba đấu đậu, lũ một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cái kia vừa mới bị man tộc đột phá khu vực kinh khủng thánh linh tầng thứ khí thức vô cùng phách lôi dâng trào dựng lên ngay sau đó là liên tiếp nổ tung vậy cảnh tượng cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh liên tục thi t r i ể n ra mấy chiêu đại u y lực phạm vi tính chất sát thương hồn kỹ càng là lấy sức một mình đem cái này đã bị đột phá lỗ hổng một lần nữa phá hỏng mấy cái phạm vi tính chất sát thương hồn kỹ thi c h u ể n đi ra phía sau cứ việc thân ảnh khí tức lập tức hư nhược rất nhiều có thể bởi vậy mang tới chiến quả nhưng là ít nhất mấy trăm tên man tộc tại chỗ hải q u ố c không còn đến mức tại phòng tuyến lỗ h ổ n g phía trước tạo thành một mảnh nhỏ hoàn toàn chân không khu vực thừa dịp dạng này ngay miệng phụ cận những tướng lãnh khác cấp tốc chỉ huy quất tốt đem toàn bộ lỗ h ổ n g một lần nữa lấp bên trên đồng thời để tên này đột nhiên lao ra chặn lỗ h ổ n g thánh linh nghỉ ngơi đầy đủ thời gian mà tên thánh linh nhưng là hít một hơi thật sâu đưa tay gai gai chính mình mái tóc màu đỏ d ư ớ kia lộ ra một trường tràn đầy cương nghị khuôn mặt lựa quỷ phí bầu trời xanh bách quỷ trai tứ đại quỷ vương bên trong. sắp xếp danh đệm ộ t cái này một mảnh kéo dài mấy chục dặm dáng dấp phòng tuyến phí bầu trời xanh là chủ yếu phụ trách thánh linh giống như phí bầu trời xanh dạng này thánh linh tại thái tây tam quốc bờ b i ể n phòng tuyến bên trên chỗ nào cũng có trên cơ bản căn cứ vào mỗi cái thánh linh bất đồng thực lực cách mỗi hơn một mươi dặm mấy chục dặm lại đến hơn trăm dặm bất đồng khoảng cách đều sẽ có chuyên môn phụ trách thánh linh nhiệm vụ chủ yếu chính là tại phòng tuyến xuất hiện lỗ h ổ n g thời điểm nhất thiết phải trước tiên trên đỉnh đem an tộc đánh lui phía sau cho quân đội chế tạo ra một lần nữa bổ khuyết lỗ hồng thời gian vì để cho toàn bộ phòng tuyến vững như thành đồng có thể chân chính ngăn cản được m a n tộc điên cùng xung kích thái hạ phương mặt không chỉ có tự thân xuất động số lớn mũi nhọn vũ lực đồng thời cũng cơ hồ tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong điều động cường giả tham dự trong đó giống như bách quỷ trai thế lực như vậy chỉ là hưởng ứng thái hạ hiệu triệu đông đảo một trong những thế lực mà đầu kéo dài thái tây tam quốc đường ven biển cũng đã trở thành thứ thiệt con đường tử vong m a n tộc ở nơi này bảy ngày thời gian bên trong đã vô số lần tại mỗi cái chỗ mở ra lỗ hồng nhưng lại vô số lần bị loài người cường giả lấy tuyệt cường thực lực đánh lui tiếp đó một lần nữa xa vào đến cùng nhân loại phổ thông quân tốt lẫn nhau hao tổn sinh mạng cháy bỏng trạng thái ở trong con này lấy thánh linh làm chủ đấu la làm phụ đội cơ động ngũ trở thành toàn bộ tuyến phòng ngự bên trên là h a n g hái nhất đao nhọn thậm chí liền man tộc bảy mươi bảy mã tướng cũng đã có hai người chết tại cái này đao nhọn phía trên nếu như không phải là có cái đội ngũ này tồn tại e rằng toàn bộ tuyến phòng ngự cũng đã sớm muốn bị man tộc đánh bể tan cảnh lui trở về hậu phương phòng tuyến phí bầu trời xanh lấy ra một cái khôi phục dùng đan rượu bỏ v à cuối cùng khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi ánh mắt bên trong cũng vẻ lo âu hiển thị rõ hắn đã năm ngày năm đêm chưa có chấm mắt bởi vì man tộc thế công càng ngày càng h u n g ánh liên đối dưới tay hắn trong tiểu đội đấu la đã bắt đầu xuất hiện diện tích lớn thương vong thậm chí thánh linh đều vẫn lạc một vị biến hóa như thế tự nhiên dẫn đến hắn nhất thiết phải gánh chịu càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ tiêu hao cũng liền phơi bày bao nhiêu con số để thăng mà cảnh tượng tương tự tại thái tây tam quốc bờ biển phòng tuyến bên trên chỉ là đông đảo tình huống tương tự ảnh thu nhỏ tại dài dòng ven bờ phòng tuyến bên trong chỗ nào cũng có tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp man tộc công kích càng ngày càng hưng ánh phòng tuyến đã bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ một khi các ngươi chống đ chính là toàn bộ phòng tuyến bị bại bắt đầu thái hạ sáu đến cùng muốn làm cái gì phí bầu trời xanh vừa mới hấp thu đ a n dược cảm giác khá hơn một chút thời điểm một danh nam tử đứng ở bên cạnh hắn ngựa khí trầm trọng mở miệng nói quay đầu nhìn nam t ử một mắt phí bầu trời xanh không khỏi cười lạnh mặc dù ta không phải là rất rõ ràng vì cái gì tiêu diệt ngụy ra qua t r ì n h t r u n g vẹn vẹn đem ngươi lưu lại nhưng ta vẫn như c ũ n h ớ kỹ mang ngươi đến đây phiên chiến trường này nhưng không có cho ngươi bất luận cái gì lên tiếng q u y lợi bị phí bầu trời xanh trả phúng ngụy thiên cơ trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì chỉ là tự mình tiếp tục nói ta không tin tưởng thái hạ phương mặt thấy không rõ cục thế trước mắt chuyển biến xấu cho nên thái hạ phương mặt ý nghĩ rất đáng được nghiền ngẫm ngươi tốt nhất nhắc nhở các ngươi một chút quỷ hoàng đại nhân để tránh x ấ u bị thái hạ bán còn vẫn không biết chưa xong còn tiếp thái hạ hoàng đế ngồi ở mình trên l o n g h có chút mệt mỏi đưa tay xoa h u y ệ t thái dương để cho khẩn trương đại não vương lòng một chút loại chuyện này vốn hẳn nên từ chuyên môn phục vụ cung nữ để hoàn thành nhưng vừa mới thái hạ hoàng đế hòa hạ xuân thu thương thảo sự tỉnh quá là quan trọng không thể để cho bất kỳ ai khác nghe được. cho nên trong ngự thư phòng tự nhiên cũng không có cung nữ lại hoặc là hầu hạ thái giám hạ xuân thu cũng lộ ra có chút tinh thần để lại một tuần này thời gian bên trong không chỉ là tiền tuyến những tướng quân kia cùng quân tốt nhóm không chút nghỉ ngơi thật tốt hẳn cái này thái hạ lục vương ra cùng thái hạ hoàng đế bản thân kỳ thực cũng trên cơ bản chưa từng có nghiêm chỉnh giấc ngủ dưới tình huống bình thường chút thời gian này không nghỉ ngơi cũng sẽ không đối với hai người tạo thành cái gì gánh vác nhưng nếu là mỗi ngày còn muốn tiến hành số lớn suy xét cùng phán đoán tương ứng tiêu hao to lớn sẽ rất khó nói cho nên trong ngự thư phòng trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh thái hạ hoàng đế hòa hạ xuân thu cũng không muốn nói chỉ muốn an tính nghỉ ngơi một hồi lấy ứng đối kế tiếp tất nhiên còn có thể không ngừng xuất hiện đủ loại khẩn cấp quân vụ ngay lúc này trong hoàng cung đột nhiên xuất hiện một cỗ nồng đậm đến phạm phất muốn hủy thiên diện địa một dạng khí tức cường đại thái hạ hoàng đế hòa hạ xuân thu vừa mới đóng lại hai mắt đồng thời mở ra hai người theo bản năng tất cả đều quay đầu hướng về vẻ này khí tức cường đại xuất hiện phương hướng nhìn lại t h a như là sáu đấu tông đại nhân ở chính là cái tia thiên đ i ệ thái hạ hoàng đế không chắc chắn lắm nhìn về phía hạ xuân thu không sai chính là chỗ đó cỗ khí tức này sáu cường độ đã vượt ra khỏi ngũ c h u y ể n thánh linh cực hạ có người sáu có người thành công tấn cấp tông sư hạ xuân thu r ộ n g của bên trong tràn đầy không che giấu được kích động cái gì nhanh như vậy lúc này mới qua hơn một giờ thời gian mà thôi đã có người tấn cấp tông sư thái hạ hoàng đế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý cả người bị kim châm vậy từ trên long ỉ trực tiếp bắn lên nói chuyện đồng thời đã cất b ư ớ c hướng về ngự thư phòng cửa ra vào phong đi đồng thời cũng không quay đầu lại hô đi cùng đi nhìn một chút hai người nhanh như điện chấp vậy vọt ra khỏi ngự thư phòng rất mau tới đến đó thiền điện bên ngoài liền thấy nguyên bản an bài tại thiền điện bên ngoài ngự lâm quân cùng những cái kêu hoàng thất cao thủ đều rối rít cùng thiền điện giữ vững khoảng cách tương đối dịch thu thì đứng ở lại cửa tiệm mặt hướng thiền điện đại môn thái hạ hoàng đế một cái bước xa đi thẳng tới liêu dịch thu bên cạnh cùng dịch thu đứng sòng b a i một mặt trong khẩn trường xen lẫn hưng phấn biểu lộ quái dị nhìn chằm chằm trước mắt thiền điện r u n g g ọ n g nói đ ấ u tông đại nhân sáu là sáu là có người đột phá đến cảnh giới tôn g sư sao dịch thu nhìn thái hạ hoàng đế một mắt cười cười phía sau mở miệng nói không sai từ trước mắt khi tức biến hóa đến xem hẳn là có hai người đột phá đến liêu tông s nhưng có một người thất bại hai sáu hai người đột phá đến liêu tông sư cảnh giới thái hạ hoàng đế lập tức vui mừng quá đỗi một kết quả như vậy có thể thực vượt ra khỏi hắn mong muốn tại hắn nguyên bản trong ý nghĩ ba tên đ ỉ n h phong ngũ chuyển có thể có một người tấn cấp tông sư chính là tuyệt đối có thể tiếp nhận kết quả dù sao dịch thu cũng đã nói tại trước mắt dạng này thời gian tiết điểm đi lên tiến hành dẫn đạo đột phá phong hiểm muốn so qua một đoạn thời gian nữa tiến hành thời điểm lớn cho nên chỉ cần không phải ba người tất cả đều thất bại như vậy đối với thái hạ hoàng đế tới nói liền có thể tiếp nhận lại không nghĩ rằng thế mà thành công hai người đừng kích động lấy ba người bọn họ tư chất đến xem kỳ thực nếu là có thể đợi đến ta cũng khôi phục cảnh giới tôn g sư thời điểm lại tiến hành loại này dẫn dắt lời nói ba người đều có thể tấn cấp tôn g sư mới là bây giờ tiến hành ngược lại là để cho bên trong một người vĩnh viễn đã mất đi tấn cấp tôn g sư có thể dịch thu bình tĩnh ngữ khí nhường thái hạ hoàng đế trong lòng có chút không thoải mái có thể hết lần này tới lần khác trong lòng của hắn những ý nghĩ kia lại không thể nói rõ cho nên chỉ có thể đứng tại dịch thu bên cạnh lâm vào trầm m ặ t ở trong loại khí tức này b ộ phát không có kéo dài quá lâu trước sau cũng chính là mấy phút c ô n u liền dần dần thư giãn thái hạ hoàng đế rõ ràng có chút nóng n ả y muốn tiến thiền điện đi xem một chút tình huống cụ thể nhưng dịch thu nhất hơi một tí đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì muốn đi vào ý tứ thái hạ hoàng đế cũng liền cảm thấy bồn trồn không biết lúc này tiến vào thiền điện có thể hay không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì lại qua mấy phút thời gian trong thiên điện tiêu tán đi ra ngoài khí tức triệt để ổn định lại sau đó dịch thu lúc này mới mở miệng cười đạo không sai biệt lắm tấn cấp tông sư là một cái cũng không tính hao phí thừa hài gian quá trình nhưng vừa mới tấn cấp sau đó khí tức sẽ phi thường không ổn định vừa rồi đoạn thời gian đó hỏa hoãn cũng coi như là nhường hai cái thành công lên cấp người hơi thích vậy hạ e rằng đã đợi gấp a theo ta đi vào trung a nhưng ngàn vạn n h ớ kỹ không nên tùy ý phóng xuất ra hồn lực ba động bằng không mà nói sẽ rất nguy hiểm nói xong dịch thu đã cất bước hướng về trong thiên điện đi đến thái hạ hoàng đế hòa hạ xuân thu đều đổi vội vàng đ ổ i kịp hạ xuân thu nhưng là tò mò hỏi đấu tông đại nhân vì cái gì không thể tùy ý phóng thích hồn lực ba động chẳng lẽ nói sáu vừa mới lên cấp tông sư vô cùng yếu đất sao rất dễ dàng bị thương t ổ t tới dịch thu chậm nhìn hạ xuân thu nhắc mắt tức giận nói nghĩ gì thế Coi như không có tấn cấp tôn g sư cái kia cũng vẫn là đỉnh phong cấp độ ngũ truyền thánh linh làm sao có thể vô cùng n h i ề u đất húng chi tấn cấp tôn g sư sau đó liền chân chính đứng ở đỉnh phong thế giới này nói loại tồn tại này rất dễ dàng bị tổn thương n g ư ơ i tin không ta nói tới nguy hiểm không phải nói lên cấp tôn g sư nguy hiểm mà là nói các ngươi tương đối nguy hiểm vừa mới lên cấp tôn g sư đối với tự thân lực lượng khống chế còn vô cùng b ạ c l ư ợ c lúc này nếu như các ngươi thả ra hồn lực ba động từ đó gây nên liễu tôn g sư khí cơ dây dưa cùng phản ứng như vậy rất có thể trực tiếp bị tôn sư sức mạnh bản năng bánh sát thật nếu là như vậy chẳng phải là muốn c h ế c oan nghe dịch thu giảm giải thái hạ hoàng đế hòa hạ xuân thu đồng thời cơ thể cứng ngắc lại phía dưới tiếp lấy vội vàng thận trọng đem một thân hồn lực toàn bộ khí tức tụ tập không dám chút nào tiết lộ đi vào thiền điện bên trong liền nhìn thấy trước đây ba tên đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh ngoại trừ thái hạ tiền nhiệm tể tướng trên mặt hiện lên thất lạc cảm xúc bên ngoài hai người khác cũng là gương mặt hưng phấn b ậ y hạ đấu tông đại nhân lục vương ra mắt thấy dịch thu bọn người đi đến ba người vội vàng nhất tể không mình hành lễ miễn lễ miễn lễ nhìn cái dạng ngày sáu ngoại trừ lao tể tướng ngày hai vị đều lên cấp tông sư thái hạ hoàng đế nhìn lướt qua phía sau vội vàng hỏi là Bệ hạ tể tướng tích lũy vẫn là hơi ít một chút vừa mới đột phá qua trình trung còn kém một chút như vậy sáu một cái đã lên cấp tông sư bất đắc dĩ nói Bệ hạ yên tâm thần kỳ thực đã có từ t r ư ớ c nhất định chuẩn bị tâm lý ba người chúng ta bên trong muốn nói ai có khả năng nhất thất bại cũng đúng là thần bất quá coi như không thể thành công tân cấp thần lại cuối cùng thấy được cái kia chỗ cao phong cảnh đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được cũng là không tiếc lao tể tướng mặc dù thất lạc nhưng cũng tương đương tiêu sái trực tiếp mở miệng nói ra v ậ hạ chuyện chỗ này ta đi về trước đối với ngươi ở đây phương tây tam quốc dọc theo bờ bố trí ta kiên định cầm ý kiến phản đối cho nên sau này như thế nào đối kháng mang tộc chúng ta lại thương nghị a dịch thu nhưng là chắp tay tiếp đó quay người liền muốn rời đi đấu tông đại nhân chờ thái hạ hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng nói chưa xong còn tiếp còn có việc dịch thu dừng bước q u a y người một lần nữa nhìn về phía thái hạ hoàng đế cũng không chuyện gì chính là sáu không biết đấu tông đại nhân có thể hay không trong cung trước tiên ở lại dù sao cái này vừa mới tấn cấp tông sư nếu như có thể có đấu tông đại nhân ở bên cạnh coi chừng mà nói bao nhiêu có thể yên tâm một chút thái hạ hoàng đế cười ha hà nói ánh mắt chân thành giọng thanh khẩn nhưng mà rơi tại dịch thu trong mắt lại cuối cùng có chút ý vị khó hiểu không cần thiết chỉ cần hoàn thành tấn cấp như vậy sau này cũng sẽ không lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn trở thành t ô n g sư liền mang ý nghĩa trở thành một bộ phận của cái thế giới này quy tắc sở trí nôn s u ấ t phát thủy những thứ này đều không có cái gì khoa t r ư ơ n g chỗ cần có chỉ là một chút thời gian thôi dịch thu khoát tay áo rất là tùy ý nói thế nhưng là sáu dù sao vừa mới đột phá cảnh giới t ô n g sư trên thế giới này lại chỉ có đấu tông đại nhân ngài mới thật sự hiểu do cái cảnh giới này bản chất h u ố hồ sáu trong đồng d ạ n g có một chút liên quan tới chiến cuộc lên mưu đồ cùng ý nghĩ hy vọng có thể cùng đấu tông đại nhân cẩn thận thương lượng một chút nhất là sắp đặt đường ven biển cách làm trong đó có một chút t h ầ n tình có lẽ đấu tông đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú thái hạ hoàng đế thoáng hạ thấp người trầm giọng nói hạ xuân thu tựa hồ có chút nghe do thái hạ hoàng đế ý tứ nguyên b ả n còn muốn muốn mở miệng dự định trực tiếp t ự động bóc chết không để lại dấu vết lui về sau nửa bước trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được chính mình hoàng h u n h bây giờ muốn làm như vậy đến tột cùng là đúng là sai dịch thu nhưng là híp hít mắt trầm g i i nói vậy hạ liên quan tới ngươi ở đây phương tây tam quốc duyên Hải sắp đặt bên trên. ta không có bất kỳ cái gì hứng thú tiến hành cụ thể hiểu rõ cũng không có hứng thú nghiên cứu thảo luận trong đó tồn tại đủ loại có thể đối với man tộc chiến lược ta từ đầu đến cuối kiên trì dẫn dụ đ ế n đánh dùng bắt ngát diện tích lôi kéo chiến tuyến đem man tộc thật dày sức mạnh kéo dài kéo mỏng tiếp đó chia ra bao vây từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm đây mới là chính đạo thế nhưng là đấu tông đại nhân ngài cũng biết cách làm như vậy sẽ để cho toàn bộ đại lục một mảnh sinh linh đ ổ thắn g sau đó coi như thắng cũng chỉ có thể là thắng thảm nhân loại không muốn biết hao phí bao nhiêu năm thời gian mới có thể từ trong nghỉ ngơi lấy lại x ư c hoàn toàn khôi phục mà dựa theo c h o m ý nghĩ nếu làm một khi thành công sẽ có thể một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhà sáu nhà thái hạ hoàng đế vừa mới nói không có vài câu liền trực tiếp bị dịch thu ngắt lời nói vậy hạ ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn làm như thế nào nhưng ta muốn nói ngươi ý nghĩ gần như không có khả năng thành công man tộc cường đại thân thể là bọn chúng ngang ngược cái thế giới này căn bản cùng cơ sở có thể vẹn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể thì đến được tương đương với võ tu đấu la thậm chí thánh linh thực lực tiêu chuẩn loại thịt này thể cường độ đã vượt ra khỏi hợp lý phạm chủ nếu như ngài thật sự muốn thông qua cái gọi là ôn dịch phương thức đi đánh tan man tộc cá nhân ta cực đoan không coi trọng lấy man tộc hiện ra cường độ thân thể thân thể của bọn hắn đối với tật bệnh năng lực chống cự không biết sẽ cao đến trình độ như thế nào e rằng trước hết nhất sẽ phải chịu ôn dịch xâm nhập ảnh hưởng cũng không phải man tộc ngược lại là nhân loại liên quân nghe dịch thu nói thẳng ra ý nghĩ của mình thái hạ hoàng đế toàn thân chấn động trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ giật mình sững sờ một lát sau lúc này mới cắn răng nói có thể sáu liên quân có đầy đủ tiếp tế trèo trống chỉ có m a tộc sáu mới có thể cần phải đi ăn hết thi thể không sai vấn đề là Mặc dịch ù có cảnh chiến cũng chuyện cơ cũng có đầy đủ đấu, thiết tế, tại trong xuất tật thể xuất hiện một ít vết thương, hoàn hiện bệnh rành rành, phàm hiện thể nơi dạng rõ là là b bệnh diện khuẩn ăn mọn. phương này Ở s ứ c ố n bên g cự thu r ê n n coi ư thường. man làm mạnh ăn, cũng sẽ thật to mạnh hơn nhân loại bình tộc thi thể thức thật to t lấy loại Dịch sẽ gật đầu một cái không chút khách khi nói ngươi không có chứng cứ thái hạ hoàng đế lạnh giọng nói chính xác không có nhưng ta có đầu v ó c dịch thu đưa tay phải ra chính là c h ỉ phóng tới trên h u y ệ t thái dương điểm một chút nói tiếp chiến tộc chủ ý ngươi không cần lại đánh bọn hắn tuyệt đối không có khả năng vùi đầu vào phương tây tam quốc đường ven biển bên trên mặt khác giữa ngươi ta ước định ta cũng đã hoàn thành cho nên bây giờ bắt đầu không thiếu nợ nhau đối đ ạ i man tộc thái độ chúng ta tại đại phương hướng lên mục tiêu nhất trí nhưng quá trình như thế nào x ấ u cũng chỉ có thể nhìn phán đoán của riêng mình lực lượng của nhân loại hẳn là hoàn toàn tập kết cùng một chỗ tạo thành một cái nắm đấm đi công kích mới có thể có lực lượng mạnh hơn thái hạ hoàng đế âm thanh càng thêm lạnh lẽo điều kiện tiên quyết là những lực lượng này ở một cái đại nào dưới sự chỉ huy nếu như là hai cái đại nào tại tuyên bố bất đồng mệnh lệnh như vậy tập hợp sức mạnh ngược lại sẽ tự động vỡ vụn dịch thu không hề do dự nói tiếp thái hạ hoàng đế bỗng nhiên lâm vào trầm mặc ở trong dịch thu cũng sẽ không mở miệng toàn bộ trong thiên điện bầu không khí đột nhiên vô cùng quỷ dị để cho người ta có chút nói không ra kiềm chế đấu tông đại nhân n g à i đây là sáu đang ép chấm dứt ngài trầm mặc sau một hồi lâu thái hạ hoàng đế cuối cùng k h à n giọng nói lời kia vừa thốt ra hạ xuân thu lập tức khẩn trương lên hai tên vừa mới lên cấp tông sư khí tức cũng là xuất hiện rõ ràng hỗn loạn liên đối vị kia phía trước thái hạ tể tướng khí tức đều trong nháy mắt phong duệ rất nhiều đem so sánh mà nói ngược lại là vị kia phía trước thái hạ tể tướng khí tức càng bén nhọn một chút rõ ràng hai tên vừa mới lên cấp tôn g sư vẫn không thể rất tốt trưởng k h ố n g sức mạnh của bản thân a ta nhưng không có một ngươi mà là ngươi sáu từ lâu đã có ý nghĩ như vậy bằng không vì cái gì không đợi được ta khôi phục cảnh giới tôn g sư thời điểm lại để cho ta hoàn thành cam kết trước đây bởi như vậy các ngươi thái hạ có khả năng có cũng không phải là như bây giờ hai tên tôn g sư rất có thể là ba tên đơn giản là theo ý của ngươi nếu thật chờ đến lúc kia lại nghĩ giết ta chính là chuyện không thể nào làm được cho nên ngươi tình nguyện lựa chọn mạo hiểm dù là nhường thái hạ có hy vọng thành tựu tông sư số lượng giảm bớt cũng ở đây không tiếc dịch thu vừa cười vừa nói trên mặt nhìn không ra khẩn trương chút nào bộ dáng thái hạ hoàng đế mỹ m ắ t khích động phía dưới nhìn xem dịch thu bộ kêu bình chân như vại dán vẻ trong lúc nhất thời có chút phía dưới không chắc quyết tâm khan g ọ n g tiếp tục nói tất nhiên đấu tông đại nhân đã đã nhìn ra chấm nếu là tiếp tục phủ nhận dựa s á t thực có chút ít tâm tư người bất quá chấm không rõ sáu đang nhìn đi ra chấm ý nghĩ sau đó ngài tại sao còn muốn đến đây nếu như ngài muốn tiếp tục trì hoán lời nói chấm sáu cũng không biện pháp tốt gì đi thúc ụ bởi vì ta muốn cho ngươi một cái cơ hội ngồi ở kia cái ghế bên trên lại có mục tiêu của mình quá trình chung sẽ sinh ra một chút t h ú ám ý nghĩ đây là đang khó tránh khỏi nhưng nếu như những ý nghĩ này vẹn vẹn t ạ i ý nghĩ cũng không có thay đổi thực tiễn vậy thì có thể tiếp nhận dù sao nhân tâm sáu là trên thế giới này khó khăn nhất ước đoán cùng tín nhiệm đồ vật dịch thu như v a i thuận miệng nói tiếp bất quá bây giờ xem ra ý nghĩ như vậy ít nhiều có chút ngây thơ ngươi sáu khiến ta thất vọng đúng vậy a sáu không thể nhất thử rõ xét sáu chính là nhân tâm thái hạ hoàng đế trầm rãi gật đầu nói chuyện đồng thời mi mắt bông xuống trầm giọng kiên định nói giết hắn chưa xong còn tiếp hạ xuân thu tựa hồ không nghĩ tới hoàng huynh của mình sẽ có như thế quyết đoán trong lúc nhất thời không có phản ứng đi lên nhưng mà bao quát phía trước thái hạ tể tướng ở bên trong ba người bên n ở ba kia, hoàng ư n g là tại thái hạ h đế hạ lệnh đồng thời liền không chút do dự hướng về dịch thu đánh tới thân ảnh của ba người trong chốc lát liền từ thái hạ hoàng đế sau l ư n g vượt qua không có chảy ra bất kỳ không khí nhất tể hướng về dịch thu u y quyền đánh tới một cái đỉnh phong cấp độ năm chuyển thánh linh hai tên tông sư dù chỉ là hai tên vừa mới t â n cấp đối với tự thân sức mạnh còn không cách nào hoàn toàn n ắ m trong tay tôn g sư có thể phát huy ra được chiến lược tất nhiên cũng ở xa năm t r u y ể n thánh linh phía trên nếu như là dưới tình huống bình thường lấy đội hình như vậy đi vây công một danh ngũ c h u y ể n thánh linh ngoại trừ na danh ngũ c h u y ể n thánh linh tại chỗ bỏ mình bên ngoài căn bản không có khả năng lại có loại thứ hai kết quả dù sao tôn g sư cùng năm t r u y ể n thánh linh trên lệnh to lớn vượt quá tưởng tượng có lẽ từ quy tắc lĩnh nội trình độ đến xem chỉ là trăm phần trăm cùng chín mươi chín phần trăm ở giữa khoảng cách nhưng mà thể hiện tại chân thật về mặt chiến lược lại có khác biệt về bản chất cái trước đã có thể đại biểu phiến thiên điện mà cái sau sáu vẫn vẫn là tại phiến thiên địa này phía dưới sống tạm sâu kiến đáng tiếc cục diện trước mắt lại cũng không thuộc về tình huống bình thường phạm chủ hai tên tông sư cũng là vừa mới tân cấp tự thân đối với tông sư lực lượng nắm giữ cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí cũng không có thời gian đi củng cố cùng lý giải vẹn vẹn thuộc về sơ bộ nhất điều động giai đoạn hết lần này tới lần khác dịch thu cường đại lại không thể đơn thuần dùng năm chuyển thánh linh cấp độ đi tìm hiểu cho nên khi ba người hướng về dịch thu nào tới thời điểm dịch thu hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ khí tức kiềm chế ảnh hưởng phản ứng thậm chí so ba người còn muốn càng nhanh cương đại năm chuyển thánh linh tầng thứ k h í tức trải qua bước đầu đấu hồn giải phóng sau đó trong nháy mắt vượt qua đỉnh phong ngũ chuyển cực h ạ cả người nhưng là không c ố kỵ chút nào phóng lên trời căn bản cũng không quan tâm mình làm phía trước chính bản thân ở vào thiền điện bên trong càng là cứng rắn đem thiền điện xô ra một cái to lớn lỗ thủng phản ứng như vậy tốc độ nhường ba người đều vô hụt theo dịch thu chọc thủng thiền điện nóc nhà ba người cũng đồng dạng cấp tốc bay lên không riêng lớn thiền điện càng là tại mấy người như thế luân phiên s u n g kích phía dưới bởi vì không chịu nổi loại kia hồn lực chấn động ăn mòn đột một tầm vang sụp đổ bên trơ mắt nhìn toàn bộ thiền điện hoa lạp lạp tan ra thành từng mảnh cũng không đói hoài tới đột nhiên phóng lên trời bốn người bản năng liền vội vàng tất cả đều hướng về tán giá thiền điện phóng đi không có cách nào hoàng đế của bọn hắn bậy hạ sáu còn ở bên trong đâu cái này thiền điện đột nhiên sụp đổ chẳng phải là đồng đẳng với đem bọn hắn hoàng đế bậy hạ trò t r ô n sống bất quá bọn hắn mới vừa v ẫ n có hành động không đợi bước ra mấy bước cái kia sập trở thành một vùng phế tích thiền điện bên trong liền đột nhiên vọt ra khỏi hai thân ảnh hạ xuân thu mang theo thái hạ hoàng đế từ sụp đổ thiền điện trong phế tích bay ra cứ trên thực tế cũng chính xác không có khả năng tụ h t h ư ơ n g một tòa cung điện sụp đổ thôi thái hạ hoàng đế dù thế nào đối với tu luyện không được cảm thấy hứng thú dựa vào đầy đủ đan dược c h ố n g c h ế t đặt đến một cái hư phủ thánh linh cảnh giới dù sao vẫn là không có vấn đề loại cảnh giới này phía dưới như thế nào khả năng bị thông thường cung điện sụp đổ làm bị thương bởi vậy vọt ra khỏi t h i ề n điện phế tích sau đó thái hạ hoàng đế nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh những ngự lâm quân kia cùng đại nội cao thủ trực tiếp đưa tay một mực bầu trời lạnh giọng mở miệng nói tất cả mọi người nghe lệnh đánh giết dịch thu hoàng minh nghĩ lại thánh chỉ vừa phía dưới hạ Xuân thu liền Thế、nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm nào? ngươi rằng làm lẽ không đúng? t hoàng á i hạ h đế đầu, bỗng nhiên quay đầu, ánh quay minh ắ t chút có h nguy ể m ì n về p hiểu í a hạ、xuân、Thu. Không, Hoàng h Xuân lầm ý của ta là sáu đến nơi này cái tầng cấp chiến đấu số lượng kỳ thực đã đã mất đi ý nghĩa còn nhớ rõ đông sơn t r i dịch sao thất đại tông sư ở giữa chiến đấu đến mức nhường đại lục hơn mười vị cao cấp năm t r u y ể n thánh linh cho là có thể từ trong tìm được cơ hội kết quả như thế nào hơn mười vị cao cấp năm t r u y ể n thánh linh căn bản là không công chịu chết tại thất đại tông sư ở giữa trong hậu chiến hoàn toàn không được chút ít tác dụng hạ xuân thu lắc đầu nói tiếp tình huống trước mắt đương nhiên xa xa không thể cùng đông sơn chi dịch so sánh nhưng trên bản chất tới nói lại không có bất kỳ chỗ khác nhau nào loại t ầ n g thứ này chiến đấu nhường càng nhiều người tham dự trong đó cũng chỉ là hưởng phí hết lực lượng của chúng ta thôi nghe hạ xuân thu nói có lý thái hạ hoàng đế lúc này mới sắc mặt âm trầm gật đầu một cái tiếp đó một lần nữa xuống một đạo thánh chỉ, nhường trong hoàng c u n g tất cả mọi người không thể thiện động vây chung quanh những cái kêu hoàng thất cao thủ cùng với các ngự lâm quân vội vàng l ĩ n h mệnh tiếp lấy liền vội vội va bốn phía thông trì đứng lên không phải do bọn hắn không nóng này thật sự là dịch thu bọn bốn người ở giữa chiến đấu thanh thế quá h ư n g mỹ lúc này mới vừa mới vọt tới liêu hoàng cung bầu trời kinh khủng hồn lực ba động liền va chạm vào nhau trước tiên cũng đã hấp dẫn liêu hoàng cung nội tất cả cao thủ chú ý của đều không chờ thái hạ hoàng đế thánh chỉ tuyên bố ra ngoài trong hoàng cung liền bay lên không mấy chục đạo thân ảnh nếu là không mau chóng đem đạo thánh chỉ này truyền đạt đúng chỗ thật làm cho những cao thủ kia tại bất minh cho nên dưới tình huống mơ hồ gia nhập vào chiến cuộc ở trong không có chuyện mà nói ngược lại cũng dễ nói x ấ u nhưng nếu là không có chút ý nghĩa nào không công chết đi sáu hoàng đế nhưng là sẽ nổi trận lôi đình hoàng minh có phải hay không sáu gấp một chút nhìn lên bầu trời bên trong đã triệt để c u ố n quýt lấy nhau bốn người hạ xuân thu trần trờ mở miệng hỏi cấp bách chấm làm sao không biết gấp một chút thế nhưng là không vội không được đấu tông đại nhân khôi phục thực lực tốc độ nguyên bản là so với chúng ta mong muốn thực sự nhanh hơn nhiều nếu như không thừa dịp bây giờ đậu thủ càng về sau kéo lại càng không có khả năng thừa dịp bây giờ vừa vặn ra hai tên tông sư dù chỉ là vừa mới tấn cấp cũng đủ để đối với đấu tông đại nhân tạo thành trong cảnh giới tuyệt đối áp chế nếu như hôm nay bắt không được cơ hội này sáu e rằng về sau sẽ thấy không có cơ hội thái hạ hoàng đế trầm giọng nói nhưng mà hoàng minh cùng man tộc ở giữa thanh chiến như thế cháy bỏng coi như lúc này thật có thể giết đấu tông đại nhân sáu chiến tộc làm sao bây giờ nếu như chiến tộc bạo động chúng ta chính là hai mặt thụ địch sáu rất khó xử lý a hạ xuân thu lo lắng nói hắn có thể đủ lý giải chính mình hoàng huynh nếu muốn giết đi dịch thu ý nghĩ cùng lý do nhưng lại không cách nào thay đổi chính mình lo lắng cảm xúc muốn bây giờ giết chết đấu tông đại nhân kỳ thực cũng có chiến tộc nhân t ố ở trong đó như thế một cố cường đại đến thậm chí có thể thay đổi chiến c u c sức mạnh cũng bởi vì chấm cùng đấu tông ý kiến của đại nhân không nhất trí mà từ đầu tới cuối không cách nào vùi đầu vào chính diện chiến trường ở trong đây là buồn cười biết bao sự tình thái hạ hoàng đế cắn răng nói tiếp chỉ cần có thể giết đấu tông đại nhân chiến tộc bên kia sáu chúng ta còn có nhu hòa phàm là nhu hòa có thể nhường chiến tộc tộc trưởng đối với việc này thay đổi thái độ sẽ không cần lo lắng chiến tộc vấn đề chưa xong còn tiếp thái hạ hoàng cung bầu trời hôn chiến thay đổi trong n g á y mắt dịch thu quanh thân đều bị hồn lực áo giáp bao trùm cùng hai tên vừa mới lên cấp tông sư ở giữa lẫn nhau có qua lại thanh thế kinh người ngược lại là vị kia thái hạ tiền nhiệm tể tướng có chút chưa hề nhúng tay vào bộ dáng cứ việc đơn thuần từ cảnh giới tới nói kỳ thực hắn còn ở chỗ này lúc dịch thu phía trên nhưng chân chính chiến đấu giữa hai bên thực tế chiến lược càng là có bản chất khác biệt tình huống như vậy quả thực nhường hai tên vừa mới lên cấp tông sư cùng vị này thái hạ lao tể tướng đều giật mình không thôi đồng thời cũng đối dịch thu càng thêm k i ê n kỵ không hổ là khi xưa đấu tông đại nhân cái này còn vẹn vẹn vừa mới đột phá đến năm c h u y ể n thánh linh cấp độ mà thôi thực tế chiến lược vậy mà liền có thể đồng thời ngăn cản được hai danh tông sư vây công lòng của hai người phía dưới đều vô cùng khiếp sợ và cảm khái cho dù là bọn họ hai người cũng là vừa mới đột phá đối với tông sư sức mạnh còn không có bao nhiêu trường khống có thể phát huy ra được y lực cũng cực kỳ có hạn nhưng trung quy là tông sư cấp độ lấy hai chọn một nhưng lại chỉ là đem một danh ngũ c h u y ể n thánh linh ép dần dần rơi xuống hạ phong nếu như là trước kia có người cùng bọn hắn nói như vậy bọn hắn căn bản cũng không có thể tin tưởng đơn giản muốn khịt mũi coi thường nói đùa cái gì nhưng trước mắt này dạng cục diện nhưng là chân chân thiết thiết xảy ra nhường ba người đều cảm thấy vô cùng cảnh giác đồng thời càng thêm l i ề u mạng muốn đem dịch thu nhất thiết phải lưu tại nơi này vừa mới đột phá năm truyền thánh linh m ạ thôi liền đã cường đại đến như vậy mức nghe nói kinh người thật nếu là ở chạy nhường trước mắt đấu tông trở lại tông sư cấp độ còn đến mức nào khó trách ban đầu đồng sơn chi dịch lục đại tông sư vây công một người liên đối còn có mấy mười tên đại lục đứng đầu năm truyền thánh linh tham dự trong đó cuối cùng lại vẹn vẹn rơi vào cái đồng quy vu tận kết cục bi tháng sáu dịch thu không rõ ràng phía trước ba người ý nghĩ bất quá từ đối diện ba người càng ngày càng vừa dày vừa nặng ra tay bên trong bao nhiêu cũng có thể phát giác được một chút đối phương cảm xúc biến hóa loại biến hóa này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cùng ba người giao thủ trên thực tế cũng là dịch thu củng cố tự thân lực lượng một cơ hội vừa mới đột phá đến năm chuyển thánh linh cấp độ khí tức tương đối còn có chút phù phiếm nếu là những người khác hoàn thành lên cấp lời nói củng cố tự thân hơi thở phương pháp nhất định sẽ lựa chọn vô cùng bảo thủ vô cùng nhẹ nhàng phương thức để tránh tự thân khí tức phù phiếm dẫn đến củng cố mục đích không có đắt tới ngược lại là lại để cho cơ thể chịu b ê n trên nội thương không nhẹ có thể dịch thu cũng không cần quan tâm loại vấn đề này bởi vì hắn không cần giống những người khác như thế đột phá hết khả năng đi thể nộ cảnh giới mới phía dưới quy tắc mang đến biến hóa hắn duy nhất cần vững chắc chính là cơ thể mà thôi đối với dạng này nhu cầu một hồi kịch liệt hơn nữa cường độ đầy đủ chiến đấu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nếu như vây công trong ba người cái kia hai danh tôn g sư thực lực tại đột phá tôn g sư sau đó có khả năng đạt đến trước đây lệnh không lo bọn họ cấp độ như vậy dịch thu căn bản liền sẽ không lựa chọn mạo hiểm vô luận thái hạ hoàng đế nghĩ như thế nào như thế nào thúc giục hắn cũng có đợi đến mình cũng đột phá cảnh giới tôn g sư thời điểm lại đến đây hoàn thành cam kết trước đây nhưng mà vừa mới đột phá tôn g sư mặc dù trên thực lực so năm t r u y ể n thánh linh có bản chất đề thắng nhưng khoảng cách lệnh không lo mấy người kia cấp độ lại như cũ t r a n lệch mười phần c ự lớn dịch thu tự tin dựa vào hắn đột phá đến năm truyền thánh linh phía sau sức mạnh có thể thông do ứng phó bằng không mà nói cũng sẽ không nghĩ đến lợi dụng một cái cơ hội như vậy đi nghiệm nhìn thái hạ hoàng đế ý nghĩ đáng tiếc giống như thái hạ hoàng đế nói như vậy vô luận như thế nào đừng nghĩ đến đi dò xét nhân tâm kết quả sau cùng tại dịch thu trong dự liệu nhưng lại bao nhiêu nhuộm dịch thu tâm tình không còn thư sướng lấy sơ bộ giải phóng đấu hồn sức mạnh cùng trước mắt ba người chiến đấu mấy phút thời gian sau đó dịch thu cảm giác cơ thể cũng tại loại này đánh hạ đủ đủ củng cố ngay sau đó liền vào đi đấu hồn lần thứ hai giải phóng đột nhiên tăng vọt khí tức cường độ quả thực đem ba người cùng với phía dưới thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu cùng nhau sợ hết hồn bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới. Đối mặt với hai danh tông sư cùng một cái đỉnh phong ngũ chuyển v y công dịch thu như thế mấy phút kịch liệt đối chiến lại còn là có chỗ cất giữ cái này thật sự là có chút x ấ u không thể tưởng tượng a vì cái gì vẹn vẹn năm chuyển thánh linh cấp độ liền có thể nắm giữ như vậy làm cho người khó có thể lý giải được thực lực cường đại mặc dù cảm thấy tràn đầy không hiểu nhưng thế cuộc trước mắt lại không cho phép mấy người có bất kỳ nhàn rỗi xuống thời gian đi suy xét theo dịch thu tiến hành lần thứ hai đấu hồn giải phóng chật tăng lên hồn lực cường độ cùng chiến đấu cường độ nhường ba người đồng thời cảm giác á p lực gia tăng máy liệt hoàng huy sáu xem ra sáu tình huống không ổn a sáu hạ xuân thu nuốt nước miếng một cái ngựa đầu nhìn lên trên trời kịch chiến có chút chật vật mở miệng nói bốn người ở giữa chiến đấu cách xa mặt đất cực kỳ xa xôi ít nhất cũng bay lên không đến rồi mấy ngàn tốc h độ cao nếu như không có thánh linh trở lên cảnh giới e rằng thị giác năng lực đều không đủ lấy thấy rõ ràng tình hình chiến đấu cùng chiến đấu quá trình cụ thể nhưng dù cho như thế bốn người ở giữa chiến đấu cực lớn thanh thế hình thành dư ba như cũng làm cho cả thiên kinh rộ ở tổ có thể sinh ra rõ ràng trấn cảm đến nỗi ngay tại bốn nhân chiến đấu trung tâm đang phía dưới vị trí hoàng cung càng là trấn cảm rõ ràng dứt khoát dẫn đến không có tu vi cho người những cung nữ kia cùng thái giám đều đứng đứng m có có chỉ có thể nói chúng ta cuối cùng vẫn là xem thường đấu tông sa mạ phía trước đấu tông đại nhân không ngừng gặp phải đồng sơn hội ám sát còn không có đột phá thánh linh cấp độ lúc long nguyên châu liền mấy lần không công mà lui bây giờ nghĩ lại sáu e rằng không chỉ là trời đất xui khiến vấn đề đấu tông đại nhân thực lực bản thân căn bản không thể dùng cảnh giới đi tìm hiểu hạ xuân thu lắc đầu cảm thấy một mảnh dự cảm không tốt thái hạ hoàng đế nhưng là trong đầu đủ loại ý niệm nhao nhao x ẹ t qua hắn không thể cho phép hôm nay lần hành động này thất bại chỉ cần có thể đánh giết dịch thu như vậy thái hạ có được hai danh tông sư lại lấy thủy nhu hòa đi ảnh hưởng chiến tộc tộc trưởng hết t h y thuận lợi hắn sẽ thật sự đem phiến đại lục này tất cả sức mạnh toàn bộ nắm ở trong tay kế tiếp chỉ cần lại đánh lui man tộc hoàng đế của hắn kiếp sống liền tương đối hòa mỹ nhưng là bây giờ xem ra ý ngh tựa hồ khả năng thực hiện đang tại càng ngày càng nhỏ bởi vì dịch thu đã bắt đầu rõ ràng sáu chiếm thượng phong ngay tại thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu nói chuyện với nhau thời điểm trên bầu trời dịch thu đ ố n g nhiên hét dài một tiếng nguyên bản đã vô cùng khoa trương hồn lực khí thức vậy mà lại một lần nữa cất cao ngay sau đó đụng nhau tiếng nổ lớn lên dịch thu trực tiếp đem vây công hắn ba người bước lui cao giọng cười to đồng thời nhanh chóng bước ra đi xa chưa xong còn tiếp mặc dù đi xa tốc độ cực nhanh vốn lấy cảnh giới tông sư mà nói muốn đuổi theo còn có thể đuổi kịp nhưng mà dịch thu vừa mới triển hiện ra siêu cường thực lực cùng với không ngừng tăng lên hồn lực cường độ hình thành hiệu quả áp chế nhường hai tên vừa mới lên cấp t ô n g sư đều lộ ra có chút trần trở lúc này vẫn là tại tiên kinh thành nội tại hoàng cung bầu trời ở đây cho dù rơi vào hạ phòng ít nhất trong nội tâm cũng là thực tế thực sự không được còn có thể kích hoạt hoàng cung chất pháp đối với dịch thu tạo thành hạn chế nhất định tác dụng nhưng nếu là cứ như vậy trực lăng lăng đuổi theo ra lời nói đầu tiên chắc chắn không có khả năng lại lấy được bất luận cái gì trợ rút lấy dịch thu chạy trốn tốc độ đến xem trừ bọn họ hai người bên ngoài những người khác căn bản không có khả năng theo kịp đi thứ yếu nếu như dịch thu vẫn còn có điều giữ lại mới vừa loại kia bộc phát cũng không đạt đến cực hạn lời nói bọn hắn như thế tùy tiện truy k í c h sáu liền thật sự là quá nguy hiểm cứ việc khả năng như vậy tính chất rất nhỏ nhưng dịch thu vừa mới đã liên tục mấy lần để thằng tự thân hồn lực cường độ muốn nói liền không có bất luận cái gì sau này thủ đoạn lời nói sáu ai cũng không dám đánh cái này cam đoan đang lúc hai tên tông sư vẫn chần chờ không biết có phải hay không là hẳn là tiếp tục truy kích thời điểm thái hạ hoàng đế âm thanh xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách đi tới hai người bên hai không cần đuổi xuống đây đi trên thực lực cùng đấu tông đại nhân còn có trên n g ư ờ sáu coi như đuổi như thái, thái, thái hạ hoàng đế sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cũng không có mở miệng trách cứ chuyện này chỉ có thể trách hắn tiến hành quá mức vội vàng không có bất kỳ cái gì trước thời hạn chuẩn bị cũng chỉ có thể trách hắn đối với dịch thu thực lực đoán chừng không đủ không nghĩ tới hai tên tôn g sư đều không cách nào đem bây giờ dịch thu lưu lại thật sự là cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào cho nên chật vật gật đầu một cái phía sau thái hạ hoàng đế chỉ làm mở miệng nói làm phiền đi nghỉ trước đi vừa mới đột phá cảnh giới còn chưa đủ củng cố kế tiếp vô luận là thanh chiến cũng tốt vẫn là sắp xếp khác cũng được vẫn cần dựa vào lực lượng của các ngươi mau chóng quen thuộc cảnh giới tôn g sư bằng sáu chúng ta rất khó đối với đấu tông đại nhân tạo thành kiềm chế hai người l ê n lạc gật đầu một cái tiếp lấy liền bay người rời đi thiên điện đã hủy nhưng hai người trong hoàng cung nơi ở vốn cũng không phải là cái k i a thiền điện ngoại trừ bế quan tu luyện bên ngoài cái k i a thiền điện cũng không có bất luận cái gì tác dụng vị k i a tiền nhậm thái hạ tể tướng cũng không có cùng theo dời đi chỉ là trầm mặc đứng tại thái hạ hoàng đế bên cạnh hôm nay đối với hắn tới nói là cực kỳ thất bại một ngày tấn cấp tôn g sư không thể thành công đối với dịch thu vây rết lại trực tiếp bị dịch thu dùng tuyệt đối thực lực áp chế theo lý thuyết trước đây không lâu hắn lựa chọn gỡ nhâm tể tương chức vị để có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào bản thân tăng lên cùng tu luyện ở trong cách làm như vậy bây giờ đã đã mất đi toàn bộ ý nghĩa vậy hạ sáu thần muốn đi tiền tuyến lao tệ tương hướng về thái hạ hoàng đế không người nói ngươi không cần tự trách chuyện này xấu là chấp vấn đề thái hạ hoàng đế nhữ mày nói không thần chẳng qua là cảm thấy ngoại trừ tiền tuyến bên ngoài khắc cũng không có thần có thể phát huy tác dụng địa phương tất nhiên tấn cấp tông sư hy vọng đã hoàn toàn mất đi như vậy hiện tại thần còn không bằng đem chính mình một thân này lao cốt đầu ném tới bên trong chiến trường trước mắt chỉ có nguyên x o á y một cái đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh ở tại tiền tuyến nhiều thần mà nói ít nhất có thể nhường nguyên soái nhẹ nhỏ một chút lao tệ tương g i n g của vô cùng kiên quyết thái hạ hoàng đế nghĩ nghĩ phía sau không có tiếp tục phản có tục tiếp đối, x e mỗi như chấp nhận lao tể tương lựa chọn. Sau đó, trong thời gian một tuần, phương Tây Quốc Duyên、Hải、phòng tuyến tiến vào càng tàn công thủ đại chiến ở trong. Man tiến hành loại này đăng chiến kiên nhẫn,、vô、luận thế công tần vẫn cường tuần nói, tăng lên không sai biệt lắm chừng chấp thời Hải thêm kịch khốc thủ hồ thế phía hồ trước Quốc tộc tục lục cơ trực mất xuất gấp tiếp tiếp lao lựa liệt loại là lắm Sau Tam tựa sai vào so tể một Tây một tới biệt đều đó đại đã đi đại độ, đôi. với m vô ở một lần xung kích đều giống như muốn một lần là xong mỗi một lần xung kích đều tựa như muốn đem l o à i người phòng tuyến triệt để xé nát nếu như không phải nhân loại liên quân tổ chức cái k i a hành động đội không chút nào tiết m ạ n g bốn phía t r a lậu bộ khuyết e rằng đầu này tại man tộc dưới thế công lung lay sắp đổ phòng tuyến cũng sớm đã muốn tan cảnh tại dạng này công thủ phía dưới man tộc cao thủ cũng chân chính bắt đầu hoạt động mạnh ở chiến trường song phương không chỉ là thông thường tầng dưới chót quân tốt số thương vong số lượng nhiều đại đề thăng liền cao thủ thiệt hại cũng phơi bày gần như thẳng tắp dương lên thái hạ tiền nhâm tể tương ở nơi này thời gian một tuần bên trong bạo phát ra hảo quang sáng chói lấy mũ chuyển thánh linh đỉnh phong cấp độ cảnh giới cơ hồ là từ trước tới giờ không nghỉ n ơ i không ngừng phi hành tại toàn bộ phòng tuyến bầu trời một khi phát hiện có man tộc cường giả xuất hiện vị này tiền nhâm tể tương liền sẽ trước tiên xuất hiện dùng tuyệt đối thực lực đem man tộc cường giả nghiên ép tình huống tương tự tại liên tục xuất hiện sau đó man tộc phương diện cũng làm ra tương ứng lương đối bởi vì chiến tuyến quá kéo dài cho phòng thủ nhất phương mang đến nhiều vô cùng không tiện phe tấn công sẽ có thể thông qua không ngừng điều chỉnh công kích trọng tâm từ đó đối với phòng thủ phương tiến đi lực lượng điều động cho nên tại một lần tập trung lực lượng trùng k í c h vào mười mấy tên ẩn t à n g tại phổ thông man tộc trong man tướng chờ được vị này thái hạ tiền nhâm tể tương hơn nữa ngang tảng đối với vị này tiền nhâm tể tương tiến hành phục kích cứ việc man tướng hình thể so với phổ thông man tộc lớn rất nhiều nhưng nếu là cố ý không người bao phủ tại man tộc ở giữa hải dương cũng gần như không có khả năng bị chú ý tới bởi vậy phục kích sáu tương đương thành công cái này mấy chục tên man tướng bên trong thuộc về bảy mươi bảy man tướng trong hàng ngũ cường giả chỉ có ba người mà thôi khác cũng là thông thường man tướng cũng là cá thể thực lực vô cùng cường đại nhưng tự thân bộ lạc thực lực cực kỳ bình thường tồn tại tại man tộc trong tộc địa vị không cao nhưng thực tế chiến lược kinh người tại thành công phục kích thái hạ tiền nhâm t ệ tương sau đó mấy chục tên man tướng cùng thái hạ tiền nhâm t ệ tương ở giữa tiến hành vô cùng kịch liệt sinh tử c h i chiến đối chiến kéo dài đến gần tới một ngày một đêm trong lúc đó không ngừng mà có những nhân loại khác cường giả cùng man tộc cường giả gia nhập vào trong đó đến cuối cùng thậm chí diễn biến thành vì một hồi liên lụy đến mấy trăm tên cường giả song phương đại h ô n chiến mỗi một tên tham dự trong đó cường giả song phương đều ít nhất có được tương đương với thánh linh tầng thứ sức mạnh chiến đấu kịch liệt toàn bộ phòng tuyến dọc theo đi mấy trăm dặm phá bi cơ hộ bị san thành bình đ i ệ đến cuối cùng man tộc cường giả cùng nhân loại cường giả cũng lớn lượng từ、thương. phổ thông quân tốt căn bản không có biện pháp tại loại này chiến đấu dư ba giới sinh tồn thẳng đến hôn chiến kết thúc đầu này phương tây tam quốc m ở biển tuyến phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện một cái không lớn không nhỏ khu vực chân không trên trăm tên man tộc cường giả chết sạch sẽ nhân loại cường giả cũng vẹn vẹn có lao tệ tương một người có thể sống rút lui có thể cho dù là sống sót rút lui lao tệ tương cũng bản thân chịu hoàn toàn không cách nào chữa khỏi trọng thương từ thương thế nghiêm trọng trình độ phán đoán nhiều lắm là có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn bên trên mười ngày nửa tháng mà thôi nhưng cái phòng tuyến này lại chính thức bị phá chưa xong còn tiếp hoàng huynh sáu chiến sự hướng tới tối h nát ôn dịch chính xác xuất hiện nhưng cũng không có quá mức ảnh hưởng đến man tộc ngược lại là chúng ta liên quân quân tốt sáu tổn thất nặng nề hạ xuân thu cầm chiến báo mới nhất xuất hiện ở trong ngự thư phòng quá hạ hoàng đế nhưng là từ trồng chất như núi trong tấu trương ngẩng đầu lên thần thái có chút để bài trong hai mắt hiện đầy máu đỏ tươi ti kể từ man tộc tập trung trên trăm tên cơn ư giả g một lần duy nhất vọt ra khỏi như vậy một khối nhỏ khu vực chân không phía sau toàn bộ phương tây tam quốc duyên hải phòng tuyến mà bắt đầu bị m a tộc lần lượt tách rời phòng tuyến quá kéo dài nhân loại liên quân cứ việc tập kết gần tới đại lục ở bên trên một nửa sức mạnh lại cuối cùng không cách nào thời thời khắc khắc cam đoan mỗi một đoạn phòng tuyến đều ở vào cấp bậc cao nhất phòng ngự cường độ cho nên bị man tộc tập trung cao thủ đột nhiên vọt ra khỏi một cái chân chính không cách nào lại đi lấp bổ lỗ hổng trực tiếp liền để toàn bộ phòng tuyến tiếp tục duy trì đã mất đi ý nghĩa vô số man tộc bắt đầu theo cái này lỗ hổng x ô n g vào phương tây tam quốc cảnh nội nếu như tiếp tục duy trì phòng tuyến địa phương khác liền rất có thể gặp phải bị man tộc vây khốn hai mặt thụ địch quất cảnh đến nỗi tập trung lực lượng lại đi đem toàn bộ lỗ hổng bổ khuyết đem đã xông vào man tộc toàn bộ rét sạch sự tỉnh cũng căn bả bởi vì man tộc giống như là năm ngón tay khép lại nằm đấm đem so sánh mà nói lực lượng của nhân loại vẫn quá p h â n tán kết quả là từ cái kia lỗ hổng xuất hiện sau đó vẹn vẹn hai ngày thời gian chiến sự liền vội chuyển thẳng xuống dưới nhân loại tại đường ven biển lên bố phòng cùng kinh doanh thậm chí một bộ phận còn đến không kịp đi thay đổi vị trí cùng rút lui liền bị man tộc cắn xé vây rết dẫn đến hai ngày thời gian bên trong tổn thất nặng nề trực tiếp cùng với gián tiếp chết đi quân tốt số lượng thậm chí muốn có thể so với phía trước hai tuần đường ven biển bên trên không ngừng chém rết sinh ra thương vong tổng hòa nay liên thật sự là quá mức xúc mục kinh tâm cụ thể số lượng thương vong như thế nào quá hạ hoàng đế vớt vớt mình h u y ệ t thái dương nhìn trước mắt hạ xuân thu vấn đạo tạm thời còn không cách nào thống kê ra cặn kẽ con số nhưng từ trước mắt đến xem chúng ta rồi dăm bố phòng đường ven biển binh lực ít nhất tổn thất một nửa trở lên mà tổn thất binh lực bên trong không sai biệt l ắ m có bốn thành cũng là mấy ngày này ôn dịch tạo thành trước mắt bờ b i ể n phòng tuyến đã hoàn toàn rút lui còn thừa không rút lui kịp thì bị trực tiếp từ bỏ hoàng huynh sáu trận này phương tây tam quốc bờ b i ể n phòng ngự chiến chúng ta triệt để thất bại sáu hạ xuân thu bất đắc dĩ mở miệng nói ra man tộc bên đó đây đối với man tộc thiệt hại có hay không ước định nhất g dã n h là trước đó hai ngày cái kia một hồi đột phát cao thủ đối chiến cứ việc lao tể tướng trọng thương ngã gục chúng ta thánh linh cường giả cũng tổn thất hơn trăm người nhưng đồng dạng mang tộc nội tướng làm vu thánh linh t ầ n thứ man tướng chết mất số lượng so chúng ta còn càng nhiều hơn một chút hạ xuân thu giọng của cuối cùng khá hơn một chút trên mặt khó được hiện lên vẻ m ỉ m cười tiếp tục nói hơn nữa man tộc cao thủ số lượng nguyên bản là không bằng chúng ta tổn thất như vậy đối với man tộc tới nói đã có thể được xưng là thương cân độc cốt cái này cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta tại phương tây tam quốc đường ven biển bên trên bố trí vừa dày vừa nặng binh lực man tộc nếu như không hao tổn cao thủ đi chân chính mở ra lỗ hỏng dựa theo phía trước nửa tháng thế công bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tại đường ven biển bên trên cùng chúng ta cùng chết tiêu hao dù sao đường xa mà đến chúng ta có thể tiếp nhận mức tiêu hao này man tộc lại nhất thiết phải mở ra cục diện Quá hạ h o à nhưng g đế đối với tiền n i ệ m tể t ớ liều mạng già đánh ra chưa i ế n cũng quả t ơ đương n lòng. Rất là vui mừng nói tiếp, ôn dịch không g đối hài dịch là vui tiếp, với Rất m có n từng ộ c cái chấm chỉ chúng ta như thế nào đều cũng có lợi. Nhưng chưa tạo thành thời thêm, ta thế t kéo nào ảnh hưởng như Nhưng này là dài lớn, đúng vốn muốn gian quá đều lầm, lợi. với sai đối đem nghĩ ôn dịch chính xác sinh ra có thể ngược lại là chúng ta bên này thiệt hại càng thêm thăng trọng phòng tuyến bị đột phá cũng tốt cũng coi như là có một rút lui lý do bằng không mà nói cứ như vậy trực tiếp rút lui thật đúng là không cam tâm đúng vậy à mặc dù chỉ có thời gian nửa tháng nhưng cái phòng tuyến này cấu tạo thực sự là dốc hết tâm huyết bất quá hoàng minh bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này phương tây tam quốc đường ven biển một buổi sáng rất hết tương đương môn hộ mở rộng vì cấu tạo phòng tuyến xung quanh mấy trăm cái quốc gia binh lực cơ hồ bị đ ề u không còn một ngóng bây giờ man tộc đã trải rộng phương tây tam quốc một khi bắt đầu tiếp tục xâm lược quốc gia khác sáu căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực hạ xuân thu có chút lo lắng nói cái này cũng là chuyện không có cách nào khác coi như không binh tướng lực tập trung lại bọn hắn đối mặt với man tộc tiến công cũng căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoạt thủ tăng thêm thương vong thôi tất ậ nhiên tập đem bọn hắn cự tại đại lục ra ý nghĩ đã thất bại như vậy thì dứt khoát làm hết khả năng nhường cho bọn họ hoạt động không gian bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn càng lớn tương ứng mỗi một miếng đất trong mâm có thể an bài chiếm lĩnh nhân khẩu lại càng ít quá hạ hoàng đế hít mắt nói tiếp giống như đấu tông đại nhân nói như vậy chúng ta tận lực kéo dài chiến tuyến đem man tộc nguyên bản thật dày sức mạnh phân mỏng tiếp đó khai thác chia ra bao vây sách lược lấy du kích chiến phương thức đi tiến hành chiến đấu man tộc cuối cùng đã rời đi mấy ngàn năm thời gian phiến đại lục này sáu bọn hắn sớm đã không còn bất kỳ ấn tượng nào tại dạng này sân nhà chiến đấu chúng ta chắc chắn có thể cho man tộc một cái to lớn kinh h ỉ hạ xuân thu nhữ mày nghĩ, nghĩ cảm thấy mình hoàng minh nói có lý chỉ là loại sự tình nói đến đơn giản chân chính muốn bố tr cụ thể quân đội phải làm thế nào chia cắt giữa lẫn nhau sức mạnh như thế nào phối hợp như thế nào chế định giai đoạn tính chất mục tiêu chiến lược mỗi cái quân đội hai bên lại nên như thế nào đi phối hợp từng k i ệ n từng cọc từng cọc cũng là cực kỳ rừng rã còn nhất thiết phải không thể ra nhầm lẫn vấn đề nghĩ đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào quân bộ đi chế định tương ứng sách lược ngay tại hạ xuân thu vẫn suy tính thời điểm quá hạ hoàng đế âm thanh vang lên lần nữa còn có nhiều n u hòa liên hệ đấu tông đại nhân sáu dứt bỏ ân đoán cá nhân không nói man tộc là cả loài người định nhân đây là đại nghĩa chúng ta hẳn là liên hợp lại cùng đối kháng man tộc nhất là bây giờ Man t ộ chưa đã đầu bắt xâm n ậ p đại lụng, hơn n dựa t h xong còn tiếp thiếu ra chiến hoàng truyền đến tin tức thái hạ hoàng thất phương diện hy vọng chúng ta có thể phối hợp hành động của bọn họ trước mắt man tộc đã một lần nữa toàn diện chiếm lĩnh phương tây tam quốc hơn nữa lấy phương tây tam quốc vì lô cốt đầu cầu nhanh chóng bốn phía khuyết chương thái hạ hoàng thất phương diện hy vọng ngài có thể làm cho chiến tộc tham dự vào tiếp xuống hành động ở trong từ thái hạ cung cấp đầy đủ tình báo ủng hộ chiến tộc thì cùng nhân loại liên quân phối hợp đối với man tộc tiến hành cắt chém tiêu diện điên bất n h ị đứng tại dịch thu bên cạnh không người mở miệng nói ra đám người lúc này đã sớm rời đi trước đây quốc gia nào hơn nữa đi tới bách việt cảnh nội từ thiên kinh thành rút đi sau đó dịch thu bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về lúc đó đám người ở tạm khách sạn tiếp đó vô cùng phán đoán chuẩn xác đi ra toàn bộ phương tây tam quốc đường ven biện thế cục biến hóa tiếp lấy liền dẫn dắt đám người trực tiếp rút lui hướng về bách việt mà đến vì cam đoan tốc độ căn bản cũng không có ngồi xe ngựa tất cả mọi người đều lấy tự thân cảnh giới trèo trống lại thêm có đầy đủ đan dược tiếp tế cái này người đi đường hiệu suất quả thực kinh người cho nên cứ việc mới như thế thời gian hai ngày đám người cũng đã đi tới bạch đế thành tiếp đó trực tiếp đi đến bạch gia tộc trạch bạch thi vũ cha con gặp mặt tự nhiên là hảo một phen vui vẻ trải qua thời gian lâu như vậy bạch gia cũng đều biết liễu dịch thu chân thực thân phận nữa đối chờ dịch thu thái độ liền cùng phía trước có rõ ràng khác biệt cũng không phải bạch gia thấy người sang bắt q u à làm họ chỉ là từ đối với đã từng cái kia thiên hạ đệ nhất cường giả tên t u ổ nên có kính ý mà thôi trước đây trong đoạn thời gian đó thần phong đường phát triển cực kỳ tấn mãnh tại bách quỷ trai dốc sức dưới sự trợ giúp thần phong đường ẩn ẩn nhưng đã là bách việt ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực phía dưới nhân vật mạnh mẽ nhất theo phía trước một đoạn thời gian thái hạ phương diện đối với toàn bộ đông sơn hội cắt quét ngụy gia cùng với vạn nhạc phường đều hứng chịu tới đ ả kích trí mạng vạn nhạc phường còn tốt một chút chỉ là một chút thành viên nòng cốt chịu ảnh hưởng đại bộ phận sản nghiệp thái hạ phương diện cũng không để ý tới nhưng là trực tiếp nhường vạn nhạc phường tổn thương nguyên khí nặng n ề cao thủ mới đi lại thêm những nhà khác thế lực xâm chiếm toàn bộ vạn nhạc phường mặc dù còn bảo lưu lấy danh hảo của mình cùng sân môn nhưng vô luận lực ảnh hưởng vẫn là thực lực tổng hợp đều rất xuống mấy cái cấp bậc không chỉ tại bách việt cảnh nội cơ hồ m u ố n trực tiếp trở thành bất nhập lưu tồn tại mà về phần ngụy gia làm dứt khoát liền bị thái hạ phương diện diệt cả nhà ngoại trừ một cái ngụy t h i ê n cơ không biết xuất phát từ lý do gì bị thái hạ phương diện lưu lại hơn nữa sau đó mang đi bên ngoài còn lại ngụy gia tộc người không có nhâm hà nhất cái có thể may mắn chạy trốn cùng cái kế ngụy không răng cùng một chỗ tuân gia tộc gần ngàn năm cơ nghiệp cho dù có ngụy gia tộc người sớm phát giác vấn đề muốn mai danh nhận tích tránh trận này thai h nhưng tại thần cơ đường gần như vô khẩu bất nhập mạng lưới tình báo bao trùm phía dưới cũng căn bản không có khả năng thật sự thành hàng đến nỗi lưu lại những cái kia sản nghiệp cùng phạm vi thế lực thì trực tiếp bị còn lại tam đại đ ỉ n h cấp thế lực chia cắt lại thêm thần phong đường ở trong đó nổi lên đến một chút tác dụng cùng với cùng dịch thu ở giữa quan hệ đặc t h ủ lại có bách quỷ trai từ trong chiếu cố và c â u thông càng là chiếm cứ rất nhiều lợi ích phân phối thậm chí là cho tới bây giờ theo nghị gia hủy diệt cùng vạn nhạc phường suy bại thần phong đường nhảy lên cùng còn lại ba cái đỉnh cấp thế lực đặt song song song vai bách việt cảnh nội đã bắt đầu có tứ đại ý kiến ừ nghĩ hay lắm cái k h ư thái hạ hoàng đế vong ân phụ nghĩa thì cũng tôi đi như thế nào ra mặt cũng như vậy dày hai ngày trước mới phục sát thất bại bây giờ liền dám lại tới đàm luận cái gọi là hợp tác vấn đề chúng ta không đi tìm hắn phiền phức hắn nên t i ê u cao hương nghe đ i ề n bất nhị lời nói một bên bạch thi vũ rất là bất mắn nói người đi đường hai ngày này thời gian dịch thu đã đem phía trước phát sinh sự tình nói cho liễu bạch thi vũ bọn người quả thực đem bạch thi vũ bọn người tức phải quá sức nếu như không phải dịch thu bản thân không đồng ý e rằng chiến hoàng đều muốn bị bạch thi vũ trực tiếp triệu hồi tới làm loạn người lớn như vậy như thế nào suy xét vấn đề phương thức vẫn là xúc động như vậy thái hạ phương diện nếu muốn giết dịch thu cùng tiếp xuống hợp tác cùng một chỗ đối kháng man tộc là hai chuyện không thể so sánh nổi n g ồ i tại dịch thu đối diện trắng cảnh văn không vui nói vị này chủ nhà họ bạch bây giờ đã có tam chuyển thánh linh thực lực cứ việc cùng khác tam đại thế lực cao cấp cầm lái người so sánh loại thực lực này còn có chút không lấy ra được nhưng trắng cảnh hơi hậu t í c h bạc phát kể từ bị dịch thu chữa trị sau đó cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh bây giờ đã có tứ chuyển cấp độ lại thêm cùng bách quỷ trai ở giữa quan hệ chặt chẽ bởi vậy cũng là đầy đủ chấn được cục diện cha ta nói chính là lời nói thật cái này thái hạ hoàng đế thật sự quá không cần thể diện hiện tại nhớ tới vì nhân loại đại nghĩa phía trước đã làm gì bạch thi vũ đĩu môi hầm hừ tức giận nói n h ạ c phụ đại nhân nói đối với đây là hai chuyện không thể cơ đua cả nắm đang đối kháng với man tộc trong chuyện này chúng ta cùng thái hạ phương diện là có cùng tố cầu cho nên nên tiến hành phối hợp vẫn muốn tiến hành chỉ là với nhau hành động khẳng định muốn hoàn toàn độc lập coi như muốn tiến hành phối hợp cũng nhất định là có chỗ cất giữ phối hợp dịch thu gật đầu một cái nói tiếp man tộc trước mắt nhanh trong bốn phía khuất trường chiếm lĩnh địa bàn càng lúc càng lớn đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt dựa theo trước mắt thế đến xem chiếm lĩnh toàn bộ khu tây đối với man tộc tới nói e rằng không dùng đến thời gian một tháng mà một khi chiếm lĩnh khu tây man tộc mục tiêu tiếp theo hẳn là khu nam cùng thái hạ bản thổ thẩm thấu từ phương tây tam quốc đường ven biển đ a n g lục chắc chắn man tộc tạm thời đối với chúng ta khu đông uy hiếp nhỏ nhất chúng ta ngược lại có thể đem toàn bộ khu đông đều biến thành mình hậu hoa viên kinh doanh đồng thời lấy chiến tộc làm chủ thể không ngừng đối với man tộc tiến hành truy kích và tiêu diện trước mắt đại chu phương diện đã đã khống chế khu đông rất nhiều quốc gia lúc này lại thêm thần phong đường cùng bách quỷ trai sức mạnh muốn đem toàn bộ khu đông đều đặc khống chế không phải chuyện rất khó khăn trong cảnh văn gật đầu một cái một mặt tán đồng nói ta cũng là ý tứ này trước đây phương tây tam quốc bờ biển tuyến phòng ngự bởi vì khoảng cách duyên cớ thái hạ tại rút mất binh lượt lúc cũng không có lựa chọn từ khu đông quốc gia tiến hành rút mất d ẫ n đến cho đ ế n t r ư ớ c mắt, t o à n bộ khu đông s ứ c m ạ n h bảo t ồ n t ư ơ n g đ ư ơ n g h o à n h ả o Kế tiếp c ù n g m a n tộc c h i ế n t r a n h n ế u n h ư c ó t h ể lợi dụng đ ư ợ c m à n ó i ả o u hoàn toàn có thể cực lớn suy yếu thái hạ lực lượng đồng thời để chúng ta sức mạnh triệt để thống hợp cùng một chỗ nguyên bản ta còn lo lắng nếu như phương tây tam quốc bờ biển lại không nghĩ rằng một mực rằng có giống như yếu địa lao thiên hoang một dạng thế cục đột nhiên liền chuyển tiếp đột ngột trong cảnh văn lời nói này nói vô cùng rõ ràng bạch thi vũ tự nhiên nghe được một chút chỗ không đúng kỳ quái nhìn một chút phụ thân của mình lại quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu mở miệng nói hai người các ngươi sáu tại đánh ý định quỷ quái gì không có gì chẳng qua là cảm thấy phiến đại lục này sáu có lẽ là thời điểm thay cái chủ nhân chưa xong còn tiếp tiếp xuống dòng d ã hai tháng bên trong toàn bộ đại lục thế cục cũng bắt đầu dựa theo dịch thu phỏng đoán đi tiến triển m ấ y ngàn năm qua cuối cùng một lần nữa bước lên đại lục đất đai mang tộc liền như là một cái mới nếm thử trái cấm m a o đầu tiểu tử an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiết chế không ngừng t r i n h phạt dường như là muốn trên phiến đại lục này mau sớm một lần nữa ơn khắc bên trên thuộc về tự thân vết tích cũng dường như là muốn thông qua mau hơn xâm chiếm địa bàn đến cho tự thân tăng thêm đầy đủ lòng tin tóm lại vẹn vẹn gần hai tháng mà thôi mang tộc cũng đã đem đại lục toàn bộ khu tây hoàn toàn ăn mòn hơn nữa bắt đầu rút mất đại lựa binh lực đi về phía nam khu mà đi loại ăn mòn này tốc độ nhanh gi không còn mặc cỏ càng khoa trương hơn là tại hoàn toàn xâm chiếm khu tây sau đó man tộc binh phong chạm tới quá hạ biên cảnh chỉ là phía trước có đông sơn hội cung cấp một loạt tình báo man tộc phương diện rõ ràng cũng đối tình thế của đại lục có nông cạn nhận thức bởi vậy tại tương chiến tuyến đẩy tới quá hạ biên cảnh lúc man tộc chủ động lựa chọn tạm thời trì trệ không tiến tiến tới binh tướng phong t r â u hương đến trọng tâm đi về phía nam khu thay đổi vị trí to lớn địa bàn quyết trương tự nhiên cần lưu lại đầy đủ nhân thủ đi chiếm lĩnh cùng bộ đội tiên phong trực tiếp phá hủy phương tây tam quốc hơn nữa đem phương tây tam quốc bách tính làm dê hai chân một dạng nuôi nốt khác biệt man tộc bộ đội chủ lực rõ ràng là dự định mau chóng phá hủy cả nhân loại chống cự tiếp đó một lần nữa cướp đoạt đối với đại lục trường khống cho nên đối với khu chiếm lĩnh khống chế man tộc cũng không tiếp tục duy trì cực độ phá hư mà là thử nghiệm thiết lập trật tự hơn nữa đem khu tây nhân loại quản khống đứng lên hy vọng có thể tạo thành một cái từ man tộc chủ đạo đối với nhân loại hoàn toàn nô dịch tân thế giới Cách làm này, tất cả nhân loại sinh tồn đều bao phụ tại man tộc cực lớn dưới bóng mờ không ngừng bùng nổ nhân loại khởi nghĩa tại nhân loại cường giả lẫn nhau móc nối phía dưới cuối cùng t i n h tinh chi hỏa hiện ra liệu nguyên chi thế đưa đến lần thứ nhất t h a n h chiến bộc phát từng có như thế một lần giáo huấn man tộc đương nhiên không có khả năng tại vấn đề giống như trước bên trên té ngã hai trở về cho nên khu tây chiếm lĩnh sau đó man tộc ưu tiên phải làm chính là giết chết tất cả nhân loại v õ giả chỉ để lại nhân loại bình thường đồng thời lại không cho phép nhân loại tiến hành cái gọi là tu luyện tổ tiên của bọn hắn đối với việc này cắm ngã nào đối tự thân lực lượng tuyệt đối tự tin cùng với nhân loại tu luyện sau đó có thể càng có hiệu suất bị nô dịch đều để man tộc các tổ tiên tại tu luyện dạy sóng vừa mới xuất hiện tại nhân loại quần thể ở trong lúc căn bản không có để ở trong lòng mà bây giờ loài người hệ thống tu luyện trải qua hơn ngàn năm tích lũy trở nên vô cùng thành thục cao thủ tầng tầng lớp lớp không những ở mũi nhọn cấp độ bên trên tích lũy càng ngày càng trầm trọng đồng thời bình thường võ tu cấp độ bên trên số lượng cũng là càng ngày càng nhiều tình huống như vậy đối với man tộc tới nói đương nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ tốt nhất nô lệ không phải nắm giữ một khỏa trung thành tâm tốt nhất nô lệ là vĩnh viễn không có sức phản kháng trên thực tế nếu không phải đông sơn hội trước đây một loạt nhu đồ cuối cùng tạo thành đông sơn chi dịch kết quả làm cho nhân loại phương diện đứng đầu nhất một nhóm cường giả cơ h ộ i chết sạch sẽ như vậy man tộc thậm chí cũng sẽ không có chân chính phản công đại lục lòng tin như n g ẹ n ở cổ họng cảm giác liền để man tộc khu chiếm lĩnh bên trong nhân loại c h i t để sinh hoạt tại liêu thủy sâu lửa nóng ở trong bất quá dạng này thế cục phát triển cũng quả thật cho liễu dịch thu cùng với quá hạ phương mặt đầy đủ chiến lược kéo dội không gian so với quá hạ phương mặt chỗ tụ tập những cái kia số lớn quân đội thường dịch thu dưới quyền chiến tộc mặc dù số lượng không nhiều lại đều thuộc về tinh nhuệ hàng ngũ cho nên khi lấy được thần cơ đường tuyệt đối tình báo ủng hộ sau đó chiến tộc liền lần nữa sẽ chắn ra lẻ lấy tiểu đội hình thức thâm nhập vào đến rồi man tộc khu chiếm lĩnh hơn nữa bắt đầu ở man tộc khu chiếm lĩnh bên trong trắng trận vây rết tiểu quy mô man tộc thậm chí theo man tộc chiếm lĩnh địa bàn diện tích càng lúc càng lớn dẫn đến man tộc tại tương đối trong phạm vi sức mạnh bị không ngừng phân mỏng loại này xâm nhập địch hậu quái dối cùng tập sát trở nên có chút không chút kiên kỵ trình độ mà quá hạ phương mặt thì phụ trách chính diện hội chiến lấy quân đội khổng lồ số lượng cùng man tộc bộ đội chủ lực thỉnh thoảng buộc phát ra thành kiên chếm gia Vô luận d hai, hai tháng u này vẫn l q thời gian bên trong man tộc chiếm lĩnh địa bàn mặc dù đang không ngừng mở rộng nhưng theo địa bàn tiếp tục kéo dài tới man tộc mỗi tiến lên trước một bước cần thiết trả ra đại giới để ở đây bay vọt thức lên cao cứ việc chính diện chiến trường bên trên quá hạ phương mặt nằm trong tay nhân loại liên quân thương vong chi thảm trọng ở xa man tộc phía trên mà man tộc khu chiếm lĩnh bên trong chiến tộc thương vong cũng tại không ngừng tăng thêm nhưng mà so với cướp bãi đổ bộ cái kia nửa tháng man tộc lại rõ ràng không còn như vậy một cô muôn khí thế một đi không trở lại không ngừng mà quay dối cùng chính diện giao phong đang tại nhường man tộc chân chính cảm thấy mọi mệt hơn nữa bắt đầu có loại mệt mọi tiêu cực nhất cổ tắc khí tái mà suy tăng mà kiệt bất quá cũng chỉ như vậy toàn bộ trong quá trình dịch thu còn đang không ngừng trình hợp lấy khu đông quốc gia lấy chu triều làm hạch tâm cùng khởi xướng điểm lấy thần phong đường vì tình báo trèo trống lại thêm bách quỳ trai hiệp đồng cái này chỉ hợp quá trình vô cùng thuận lợi man t ộ c gáp lực trường h ậ t t lớn hợp qua t trình i t l u chung những âm thanh này cũng làm ra vô cùng tích cực thôi động tác dụng một cái đem đặt thống nhất ý chí dưới liên hiệp quốc nhà đang âm thầm cấp tốc hình thành một khi chỉnh hợp hoàn thành lấy dịch thu trong tay nắm trong tay chiến tộc làm chủ yếu chiến lược lấy bách q u ỷ trai thần phong đường cùng với tài quyết chi nhận thánh linh nhóm vì định phong vũ lực lấy toàn bộ khu đông tất cả quốc gia quân đội thường làm căn bản quân sự trụ cột cường hành thế lực liền đem đột nhiên xuất hiện càng thêm khoa chương là trong khoảng thời gian này dịch thu đã đem tự thân cảnh giới tiến lên đến rồi ngũ chuyển thánh linh định phong khi hắn có thể khôi phục lại tông sư cấp độ một lần nữa nắm giữ ở k i ế p trước vốn có qua thực lực như vậy toàn bộ khu đông hình thành cái này liên hiệp quốc nhà liền đem chân chính có thể đối với quá hạ tạo thành ư thế mặc dù man tộc đại nghĩa trước mắt dịch thu phương diện cùng quá hạ phương mặt hợp tác vô cùng chặt chẽ nhưng rất rõ ràng theo tự thân lực lượng không ngừng khôi phục dịch thu đã không còn vẹn vẹn chỉ là đem man tộc xem như định nhân tại dịch thu xem ra man tộc bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n vô luận thiên thời địa lợi nhân hòa man tộc cũng không có chút điểm ưu thế cho nên đánh bại man tộc chuyện sau đó mới càng trọng yếu hơn chưa xong còn tiếp hoàng h ì n h đấu tông đại nhân bên k i a phát tới tin tức n g ự a khí cùng dùng từ đều vô cùng bất mãn phía trước chúng ta cung cấp tình báo sáu dẫn đến chiến tộc một cái hành động triệt để thất bại một cái chiến tộc ngàn người tiểu đội bị man tộc tóm gọn toàn bộ chết trận không ai sống sót hạ xuân thu nhắc khuôn mặt dầu dỉ đứng tại trong ngự thư phòng nhìn trước mắt trên long ỉ cái kia ngày càng thân ảnh gầy gò ngựa khí trầm trọng mở miệng nói lúc này thái hạ hoàng đế đang phê duyệt dân sớ nghe vậy trong tay bút lông không khỏi dừng lại châm r ã i ngầm đầu nói giọng khẳng hàn vì cái gì chỉ là một ngàn người tiểu đội nhớ không lầm sáu ý của c h â m hẳn là để các ngươi hạ cái ngoan thủ mới là không thể một lần duy nhất lựa g i t bên trên mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn chiến tộc mà nói hành động như vậy lại có ý nghĩa gì đấu tông đại nhân bên kia một mực có chỗ đề phòng đối với chúng ta bên này cung cấp tình báo. Cũng có c luôn luôn hạ ỗ giữ l i đại quy mô, nhiều khi nhất hành động phương thức là quy mô, xuân ử lý đ ề cực có xác có kỳ không bảo thủ. Tại không có thể xác định tuyệt đối có thể tin tình huống, đấu tông định huống, h đại đối dưới n đấu thu ư thường ờ n tình n g g y tuyệt ệ n đến chiến cũng không kinh động.、Hạ、xuân chế cơ, Hạ Thu rất là bất đắc dĩ hạ thấp người nói chuyện này hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ ý kiến phản đối bởi vì thời cơ hắn thấy thật sự là còn chưa thành t h ủ thế nhưng hoàng huynh của hắn dốc hết sức kiên trì sự phản đối của hắn vô hiệu dẫn đến cuối cùng biến thành như bây giờ cục diện hạ xuân thu trên đại khái có thể lý giải từ ra hoàng huynh áp lực thật lớn nhưng mà áp lực như vậy bắt đầu nhường từ gia hoàng huynh đang xử lý về vấn đề lộ ra vội vàng sao động không còn trầm ồn như vậy cái này có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt nhất là trước mắt bọn hắn thái hạ cùng dịch thu ở giữa độ t í n n h i ệ m cơ bản là không tiền đ ể phía dưới hoàn toàn dựa vào màn tộc cái này cùng áp lực tồn tại mới duy trì hợp tác trạng thái bối cảnh như vậy nhường hắn vị hoàng huynh này trước đây cách làm bất luận nhìn thế nào đều lộ ra vô cùng không sáng suốt mà bây giờ kết quả cũng đã chứng minh phán đoán của hắn hơn hai tháng thời gian chúng ta cung cấp tình báo từ đầu đến cuối không có vấn đề gì vô luận tình báo cẩn thận trình độ vẫn là chính xác trình độ cũng là đối xử như nhau theo ủ đủ y đầy nguyên này này Nhu đang làm cái gì? Hai tháng cũng không có thành lập được đầy đủ tín nhiệm sao. Thái hạ Hoàng ngon nói. Không biết là nguyên nhân nhường Hoàng đế nhìn, lại không còn lúc trước cái loại này đường hoàng khí chất. Cả người dần dần âm chấm ngân lệ, cho chung quanh người đều tạo thành Hòa Hai Thái Hạ chút phút Thái Hạ khí chất. chấm cho sao? được đế đế đều gì? gì, giờ làm lập là lại lúc loại lệ, lực lớn. vào âm âm cái có có trước cái Cả áp biết tạo t man tộc xâm chiếm khu tây hơn nữa hướng về khu nam tiến phát loại biến hóa này đang tại cảng phát rõ ràng kịch liệt ít nhất căn cứ hạ xuân thu biết vẹn vẹn gần nhất trong thời gian nửa tháng này từ gia hoàng huynh bên cạnh hầu hạ thái giám liền đã có ba người bị trực tiếp xử tử sử t ử nguyên nhân cũng là bình thường từ gia hoàng huynh căn bản sẽ không để ở trong lòng vấn đề nhỏ còn có một cái biến hóa nhường hạ xuân thu càng thêm lo lắng từ gia hoàng huynh trong hai tháng này đối với nữ nhân nhu cầu đột nhiên tăng nhiều đừng nói là trong hậu c u n g những cái kia t ầ n phi liền xem như bên cạnh hầu hạ cung nữ từ gia hoàng huynh thường t h ư ờ n g tại trong ngự tư h phòng đột nhiên h ư n g khởi lúc đều sẽ trực tiếp bạch nhật liên d â m các loại này dấu hiệu đều cho thấy từ gia hoàng huynh thừa nhận áp lực to lớn đã từ từ vượt ra khỏi khả năng thừa nhận được phạm chủ bởi vậy mang tới hiệu quả tiêu cực chính là từ gia hoàng huynh rất nhiều quyết sách cùng phán đoán đều ở đây cùng lý trí cách biệt hơn nữa dị thường mẫn cảm đáng nghi khi x ư a vị kia cơ t r í đế vương tựa hồ đang tại kèm theo thời gian rời đổi càng lúc càng xa hòa huynh chuyện này sáu cùng lưu hòa thật sự là không có quan hệ gì chúng ta hành động sáu quá gấp bây giờ mấu chốt là như thế nào đi một lần nữa điều chỉnh cùng đấu tông giữa người lớn với nhau quan hệ cái kia hơn ngàn tên chiến tộc tử vong nhường đấu tông đại nhân thực sự tức giận hơn nữa trước tiên tiến hành p h ả n kích hạ xuân thu lắc đầu nói tiếp ngay tại một canh giờ phía trước một cái chiến tộc quân đội đột nhiên xuất hiện ở chúng ta thái hạ biên giới vân hải cứ điểm bên trong sau đó dùng vẹn vẹn không đến nửa canh giờ thời gian liền đem toàn bộ vân hải cứ điểm công hãm tiếp lấy nên ngang rời đi đã mất đi vân hải cứ điểm lớp bình phong này chúng ta thái hạ cùng khu tây ở giữa đại môn tương đương lập tức bị đ ụ c mở một mực xa xa quan sát hơn nữa chủ động tấn công man tộc tại phát hiện tình huống này phía sau không có bất kỳ cái gì ưu bồn u lựa chọn tiến quân thần tốc trước mắt sơ bộ tính ra sáu đã có ít nhất hơn triệu man tộc tiến vào chúng ta thái hạ cảnh nội vừa nói hạ xuân thu nhất bên cạnh nhìn trộm đánh giá từ ra hoàng h u n h sắc mặt phòng đoán bên trong lôi đình tức giận cũng không có xuất hiện thái hạ hoàng đế trên mặt sắc mặt giận g ữ ngược lại là biến mất một chút. trong ngự thư phòng yên lặng ngắn ngủi trong chốc lát phía sau thái hạ hoàng đế mở miệng nói vân hải cứ điểm chú đóng sức mạnh không nhỏ liền xem như man tộc tập kết sức mạnh không có mười ngày nửa tháng thời gian cũng đừng hòng đánh xuống làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị chiến tộc b ộ t phá cái này sáu đấu tông trong tay đại nhân có một con toàn bộ từ thánh linh cường giả tạo thành sức mạnh ngoại trừ cái kia chiến tộc quân đội bên ngoài con này sức mạnh cũng trên cơ bản tất cả đều đầu nhập vào đi vào vân hải cứ điểm mặc dù chúng ta an bài cao thủ không thiếu thế nhưng là cùng cái kia sức mạnh so ra cũng có chút không đáng chú ý hơn nữa đối với phương đánh bất ngờ vân hải cứ điểm lực chú ý trên cơ bản tất cả đều đặt ở man tộc trên thân dưới sự ứng phó không kịp sáu lúc này mới sẽ xuất hiện kết quả như vậy hạ xuân thu cười khổ nói chúng ta vị này đấu tông đại nhân thật đúng là sẽ tìm cơ hội thông qua phương thức như vậy để diễn tả mình bất mãn để chúng ta kế tiếp lại có ý tưởng cũng sẽ sợ ném chuột vỡ b ì n h đồng thời sáu còn có thể không để lại dấu vết vì mình dự định cung cấp một chút tiện lợi thái hạ hoàng đế cười lạnh nói ách sáu hoàng huynh ý của ngài là sáu hạ xuân thu nghe đã biết vị hoàng huynh trong lời nói có hàm ý không khỏi mở miệng hỏi ừ e rằng chúng ta đấu tông đại nhân đã suy nghĩ có thể lấy chúng ta mà thay vào đi cho nên man tộc muốn đánh chúng ta thái hạ sức mạnh cũng muốn suy yếu phía trước man tộc không có trực tiếp đối với chúng ta thái hạ phát động công kích hẳn rất nhường đấu tông thất vọng mới là nếu như không thể tại tiêu diệt man tộc đồng thời cũng làm cho chúng ta tổn thất nặng nề tổn thương nguyên khí nặng nề cái k i a t tại đấu tông đại nhân xem ra hẳn là thất bại thái hạ hoàng đế trầm giọng nói hạ xuân thu hơi hơi ngẩn người phía dưới tiếp lấy liền khắp cả người phát lệnh ngơ ngẩn đạo hẳn là sáu không thể nào vì cái gì sẽ không man tộc trước mắt áp lực to lớn như vậy dưới tình huống thật có loại ý tưởng này sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao chơi với lửa có ngày chết cháy ngươi cảm thấy lấy đấu tông đại nhân thực lực cùng tự tin của h ắ n sáu điểm này hắn sẽ lo lắng sao chỉ cần hắn có thể khôi phục đã từng đệ nhất thiên hạ sức mạnh như vậy thì xem như những thứ này man tộc cũng căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt ta thái hạ hoàng đế mang theo trào p h ú n g ý vị nói hạ xuân thu ngẩn ra một chút tiếp lấy trần trờ nói vậy chúng ta sáu tiếp tục hợp tác cùng đối kháng man tộc đại phương hướng sẽ không phát sinh biến hóa chỉ là cái quá trình sáu liền muốn thật tốt cân nhắc chưa xong còn tiếp làm thanh chiến tiến vào sau khi bắt đầu tháng thứ tư man tộc xâm lấn cước bộ liền rõ ràng thả chậm lại phía trước xâm chiếm toàn bộ khu tây thời điểm man tộc giống như là một đám lửa hừng hực gần như là lấy liệu nguyên chi thế trong nháy mắt liền đem khu tây toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ có thể theo khu tây bị hoàn toàn chiếm lĩnh man tộc kế tiếp bắt đầu hướng về khu nam cùng với thái hạ cảnh nội tiến hành thẩm thấu phía sau tiến triển tốc độ liền thành lần giảm xuống ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất ngược lại là cùng chiến tộc hậu phương quấy rối cùng với dây dưa không có quá lớn quan hệ chủ yếu là bởi vì một bộ phận man tộc tiến vào liêu thái hạ cảnh nội phía sau phát hiện tại thái hạ cảnh nội có thể có được thu hoạch so với tại cái khác trong quốc gia có thể có được thu hoạch lớn nhiều lắm lại thêm thái hạ lại rõ ràng là nhân loại liên quân chủ đạo thông qua đông sơn hội phía trước không ngừng mà tình báo ủng hộ man tộc cũng vô cùng rõ ràng thái hạ quốc gia này đối với con người mà nói ý vị như thế nào bởi vậy man tộc tiến công trọng tâm lập tức liền tập trung đến liêu thái hạ phương hướng tại man tộc xem ra tất nhiên thái hạ phòng tuyến đã bị mở ra lỗ hổng như vậy tiền kỳ bởi vì lo lắng tấn công mạnh thái hạ biên cảnh có khả năng tạo thành thêm một bước hao tổn lo lắng cũng sẽ không còn tồn tại phía trước đối với man tộc tới nói phương tây tam quốc đường ven biển cướp bãi đ ă n g lục chiến cũng tương tự để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề cho nên tại cướp bãi đ ă n g lục chiến kết thúc về sau không lâu liền lần nữa mở lên cùng thái hạ ở giữa biên cảnh công phòng chiến mà nói quả thực không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt man tộc cũng cần thở một cái cũng cần thông qua một chút cường độ khá nhỏ chiến đấu tại bảo trì tự thân đối với chiến đấu và tiên huyết khát vọng đồng thời dần dần san bằng trước đây thương tích sau khi chiến tộc đ ố n g nhiên ở giữa chợ giúp bọn hắn mở ra liều thái hạ biên giới lỗ hổng man tộc phát hiện có khả năng nhất tạo thành rằng có chỗ không cần lo lắng nữa phía sau nguyên bản dự định liền x kế hoạch không có biến hóa nhanh nói đại thể chính là chỗ này sao một cái đạo lý tất nhiên minh bạch thái hạ địa vị và tầm quan trọng cũng minh bạch thái hạ thực lực cùng quốc gia khác hoàn toàn không thể so sánh nổi là man tộc quyết định đem tiến công trung tâm trực tiếp chuyển rời đến thái hạ trên người thời điểm tương ứng chiến lược đương nhiên cũng liền muốn tùy chi phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản xâm lược như lửa trong n g á y mắt chuyển biến làm chầm chậm như rừng chậm rãi mưu toan một bước một cái dấu chân đi cực kỳ vững chắc phải không cho thái hạ bắt lấy chút ít cơ hội cách làm như vậy đương nhiên liền để man tộc tiến triển trực tiếp trì hoa xuống đồng thời cũng bức bách th không thể không mấy lần tụ tập binh lực tại cảnh nội cùng man tộc tiến hành đại quy mô h ộ i chiến bởi vì man tộc tại thông qua cái kia lỗ h ổ n g tiến vào thái hạ cảnh nội sau đó không ngừng tiến hành binh lực thượng tiếp viện tiếp đó bình ổn và kiên định từ đầu đến cuối lại hướng về thái hạ đô thành mà đi nếu là không đối với man tộc phương diện này hành động tiến hành ngăn cản như vậy không bao lâu man tộc liền sẽ binh lâm thành hạ thẳng tới thái hạ đô thành cho nên thái hạ phương diện sáu cũng là bị buộc bất đắc dĩ mà xem như tội khôi hỏa thủ dịch thu nhưng lại cũng không có đối với việc này bỏ đá số giếng ngược lại là theo man tộc phương diện kiên định không thay đổi hướng về thái hạ đô thành đi thời điểm gia tăng tại màn tộc khu chiếm lĩnh bên trong quái dày tần suất cùng quy mô thậm chí đem ngay từ đầu khống chế tỷ lệ thương vong yêu cầu đều trực tiếp không hề đệ tâm rất là có chút tư thế muốn liều mạng tại chiến tộc phương diện hoàn toàn không so đo tổn thất điên cuồng k i ể m chế phía dưới man tộc nhận lấy ảnh hưởng cực lớn khu khống chế khói lửa khắp nơi không có phút chốc c n bình chính diện chiến trường bên trên lại không ngừng cùng thái hạ tiến hành đủ loại quy mô không đồng nhất hội chiến dạng này thế cục kéo dài đến không sai biệt lắm nửa năm man tộc thì tại cái này m ệ n mọi song tuyến chiến đấu ảnh hưởng dưới cuối cùng hoàn toàn ngừng tiếp tục chinh luôn hãm tại man tộc dưới móng sắt đến nỗi nhân loại liên quân trừ liêu thái hạ bản thân quân lực cùng khu đông sức mạnh bên ngoài k h á c trên cơ bản đều đã chết sạch sẽ cho dù là thái hạ bản thân quân lực cũng éo rút đến rồi không đủ thời kỳ toàn thị n h một nữa đến nỗi man tộc số lượng đồng dạng rõ ràng giảm bớt bất kể là chính diện chiến trường vẫn là hậu phương khu k h ô n g chế mỗi một phần một giây đều có số lượng rất nhiều man tộc chết đi khoa trương nhất là nếu như c ẩ n thận tính toán liền sẽ phát hiện chết bởi hậu phương khu khống chế man tộc số lượng càng là không giống như chết ở phía trước chính diện chiến trường man tộc ít hơn bao nhiêu mà lúc này đây sáu khoảng cách man tộc bộ đội chủ lực xuất hiện ở phụ tiên đảo bên ngoài lên kỳ thực mới vừa vặn hơn một năm mà thôi thời gian một năm mặc kệ đối với nhân loại tới nói hay là đối với tại man tộc tới nói đều tựa như ác mộng đồng dạng loài người chỉnh thể số lượng không sai biệt lắm giảm bớt một nửa man tộc số lượng dựa theo tỷ lệ đệ tính giảm bớt càng thêm khoa trương tại lần thứ nhất thánh chiến sau đó man tộc cùng nhân loại riêng phần mình đã trải qua mấy ngàn năm thừa hải gian nghỉ ngơi lấy lại sức xúc tích lực lượng cho tới bây giờ lại vẹn vẹn bên trong thời gian một năm liền không sai biệt lắm tất cả đều háo tồn sạch sẽ không thể không nói lấy diệt tuyệt làm mục tiêu chủng tộc chiến tr quả thực tràn đầy vượt quá tưởng tượng lực phá hoại nhưng lại tại cái này tràn đầy hắc ám cùng máu tanh h bối cảnh phía dưới dịch thu dưới quyền toàn bộ khu đông cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn ngược lại là lợi dụng man tộc cùng thái hạ phương diện cùng chết lấy được đầy đủ t r ì n h hợp thời gian chiến tộc phương diện thiệt hại có chút thảm trọng mặc dù so với nhân loại liên quân cùng man tộc thiệt hại chiến tộc xem như tình huống cực kỳ tốt một phương có thể một năm chém giết bên trong cũng dòng g ã có kém không nhiều trăm vạn tên chiến tộc chết trận sa trường hơn nữa loại tổn thất này còn tại phơi bảy bậc thang tinh chất tăng trưởng trạng thái trăm v ạ nhưng mà tương đối tới nói dịch thu bên này vẫn là tam phương bên trong thiệt hại nhỏ nhất được lợi nhiều nhất một bên dứt bỏ chiến tộc tử thương bất luận ít nhất khu đông cũng không có ở nơi này một năm thanh chiến ở trong gặp bất kỳ tổn thất nào ngược lại là bình ổn quá độ trên cơ bản đã hoàn toàn bị đặt dịch thu trong không chế có chu triều vì toàn bộ trung tâm chính trị bách quỷ trai cùng thần phong đường thì làm trên lực lượng ủng hộ lại thêm tài quyết chi nhận mỗi cái thành viên lực ảnh hưởng mặc dù loại này chỉnh hợp thời gian cũng không tính dài cũng tuyệt đối chút điểm cũng không lòng lèo thế lực từ trên xuống dưới không thiếu đỉnh cấp sức mạnh không thiếu quân đội thường không thiếu hụt tinh nhuệ tầm diện chiến l ự c không thiếu hụt nhân khẩu nhu cầu trình thể tính chất cùng thành thuộc độ cũng đã có thể xưng hoàn mỹ đối với dạng này cục diện dịch thu phi thường hài lòng đặc biệt là man t ộ c phương diện rõ ràng còn không có chú ý tới mình bên này có thái hạ dạng này một cái chủ yếu mục tiêu ở mũi nhọn phía trước man t ổ n tất cả lực chú ý đều tập trung ở liêu thái hạ trên thân cho dù là đối với chiến tộc tại khu chiếm lĩnh bên trong du k í c h chiến man tộc cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực rõ ràng tại man tộc xem ra chỉ cần có thể đánh tan thái hạng cũng liền đồng đẳng với đánh tan cả nhân loại chưa xong còn tiếp man tộc cùng nhân loại ở giữa lần thứ hai thanh chiến mới vừa tiến vào đến rồi năm thứ hai dịch thu liền lại một lần nữa bắt đầu bế quan hơn nửa năm điều chỉnh nhường cảnh giới của hắn cuối cùng đạt đến ngũ c h u y ể n thánh linh đ ỉ n h phong cấp độ vô luận cơ thể vẫn là tinh khí thần đều đã đến một cái giai đoạn tính chất đỉnh điểm cho nên tại dịch thu xem ra là thời điểm tiến hành trong đời mình lần thứ hai đối với cảnh giới tông sư đánh sâu vào so với ở kiếp trước lần thứ nhất lần này s u n g kích rõ ràng sẽ càng thêm thuận lợi mặc dù là lần thứ hai l ử a gạt thế giới này nhưng nục thân là mới tinh nục thân phiến thiên địa này hoàn toàn do quy tắc trèo chống huyên hóa mà quy tắc không có chủ quan cảm tình rõ ràng cũng sẽ không có thể phát hiện sự chân thật của hắn tình huống với quan đột phá đương nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì phong hiểm đối với cái này một điểm bạch thi vũ bọn người vô cùng yên tâm trên thực tế cũng chính xác như thế trước sau bất quá một tuần dịch thu liền phá cửa ra làm dịch thu phá quan thời điểm bạch thi vũ bọn người đang tại bạch gia tộc bên trong nhà khẩn trương bận rộn cùng tính toán đ ố i chiến tộc tiếp xuống hành động an bài cùng với khu đông hoàn toàn trình hợp sau đó bước kế tiếp phải làm thế nào hành động lẫn nhau không ngừng thảo luận cùng suy nghĩ phải tất cả mưu đồ tận khả năng c h u đáo chặt chẽ ngay lúc này bạch gia tộc c h ạ c h phía sau núi đột nhiên xuất hiện sông thẳng lên trời kinh khủng hồn lực ba động hồn lực ba động chi nồng đậm không chỉ từ trên xuống dưới nhà họ bạch cảm giác rõ ràng riêng lớn trắng đế thành đều theo cái này hồn lực chấn động xuất hiện mà xảy ra rõ ràng r u n động bạch thi vũ bọn người ở tại hơi ngây người phía sau trước tiên vọn ra khỏ sau đó đám người liền nhất tề há to miệng một mặt c h ố mắt nghẹn họng biểu lộ bởi vì lộ ra tại các nàng giữa tầm mắt hình ảnh thật sự là quá mức rung động giống như thần dấu vết toàn bộ bạch gia tộc chạch phía sau núi đã bắt đầu mắt trần có thể thấy đổ sụt phía sau núi đỉnh núi cao nhất chỗ một cố vô cùng cường tráng tia sáng thẳng tắp hướng về bầu trời bắn nhanh mà đi đạo tia sáng này nhanh chóng chui vào trên bầu trời tầng mây hơn nữa khuấy động tầng mây bắt đầu xuất hiện rõ ràng sôi trào sôi trào gợn sóng không ngừng k h u ế c tán liên đối tầng mây cũng biến thành càng ngày càng dày mây đen ngập đầu rất nhanh liền đem trăng đế thành hoàn toàn bao phủ trong đó. thái dương hoàn toàn bị tầng mây che đậy thật dày tầng mây mang đến đông nghị tia sáng nhường trắng đế thành nhân không tự chủ liền cảm xúc c h ầ m thấp đứng lên ngay sau đó sấm xét vang dội sóng mây l a n lộn mặt đất lại không ngừng rung động thậm chí vài chỗ bắt đầu xuất hiện tiểu quy mô băng liệt toàn bộ hết thảy nhìn càng là phảng phất cảnh tượng tận thế bạch thi vũ bọn người biết đây là dịch thu xuất quan cho nên tạo thành lớn như vậy thiên địa dị tượng cứ để cho các nàng vô cùng g i ậ n mình nhưng cũng coi như cảm xúc bình ổn dị tượng càng là k ị liệt chỉ có thể chứng minh dịch thu đột phá càng là thành công nhưng trắng đế thành bên trong những cái kia thông thường bách tính cũng không hiểu rõ điều này nhìn lên trên trời biến hóa. Cảm t h ụ đ ư ợ c c dưới h â n r u n g đ ộ mà tráng b đế thành n đều lâm những người dân này hòa bạch thi vũ bọn người không biết là sinh ra dị tượng phạm vi kỳ thực không chỉ, chỉ là tráng đế thành đơn giản như vậy lấy trắng đế thành làm trung tâm thiên địa dị tượng này đang nhanh chóng lan tràn rất nhanh liền ảnh hưởng đến bách v i ệ t toàn cảnh thậm chí hướng về bách v i ệ t chung quanh nước láng giềng tác động đến mà đi may mắn cũng không có duy trì quá dài thời gian có sáng kia cuối cùng từ dưới đáy bắt đầu tiêu tan một mực tiêu tan đến rồi trong tầng mây ngay sau đó liền phản phất xảy ra nổ tung đồng dạng có sáng tại trong tầng mây trong nháy mắt quyết tán rất nhanh hiện đẩy c u ộ n c u ộ n tầng mây mỗi một cái khe hở trong lúc hô hấp tỏa hào quan rực rỡ quan mang này chi nồng đậm đứng nói người bình thường liền xem như đạt đến thánh linh cấp độ cũng nhịn không được đưa tay chặn hai mắt đồng thời mí mắt đóng chặn. trong đại nào thì một mảnh nóng sáng quan g mang này không có nở rộ thời gian quá dài trước sau cũng chính là mười mấy giây đồng hồ dáng vẻ nồng nặc tia sáng liền hoàn toàn tiêu tan thông qua mí mắt đối với ngoại giới cảm giác đám người cũng biết tia sáng khôi phục bình thường một lần nữa mở hai mắt ra phía sau tất cả mọi người nhưng là nhất tể ngây người ở tại chỗ bởi vì trên bầu trời cái kia ngập đầu mây đen càng là đã hoàn toàn tiêu t a n sạch sẽ đồng thời mặt đất chấn động cũng triệt để yên tĩnh trở lại nếu như không phải phía trước cái kia cảnh tượng tận thế vô cùng tiên minh lời nói e rằng tất cả mọi người muốn tưởng là không phải sinh ra ảo g i c khi hắn í c một lần nữa đứng tại liễu bạch thi vũ đám người trước mặt lúc một thân khí tức đã hoàn toàn phản phát quy chân mặc dù thu liêm ở thể nội nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tận lực thu liêm ý tứ tại bạch thi vũ bọn người xem ra vào giờ phút này dịch thu giống như là đã cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để gia o dung hoàn toàn độc lập với phiến thiên địa này bên ngoài nhưng lại cùng phiến thiên địa này cùng một nhịp thở đột phá đến sáu tông sư nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười dịch thu bạch thi vũ trần trờ v ấ n đạo đương nhiên thuận thế mà làm thôi không tồn tại bất luận cái gì độ khó chỉ bất quá lần này đ ộ t phá cùng ta đi lên một đời đột phá có chút khác biệt ít nhất ta ở kiếp trước đột phá đến tông sư thời điểm nhưng không có gây nên qua rõ ràng như vậy dị tượng dịch thu đưa tay chỉ chỉ thiên vừa cười vừa nói vậy ngươi cảm giác có cái gì khác biệt sao cùng ở kiếp trước so sánh mới một lần này v ư t phá có cái gì không cùng một dạng chỗ bạch thi vũ tò mò hỏi thật là có ở k i ế p trước đột phá tông sư phía sau ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng phiến thiên địa này là có ngăn cách cho dù là đạt đến thiên hạ đệ nhất nhân cấp độ lúc ta vẫn như cũ cùng phiến thiên địa này đối lập lẫn nhau đối với cái này phiến thiên địa tới nói tông sư sáu vốn liền không nên xuất hiện nhưng là bây giờ ta lại cảm thấy phiến thiên địa này chính là ta ta liền là phiến thiên địa này ý tùy tâm động tướng do tâm sinh dịch thu nói đông nhiên vậy vây tay mở miệng nói tỉ như giống như vậy sáu gió nổi lên thoại âm rơi xuống một hồi gió lốc chống rông xuất hiện ở đám người đỉnh đầu phía trên mây mưa dịch thu lại phất tay một ngón tay chỉ hướng bạch gia tộc trạch phía sau núi phương hướng trong khoảnh khắc một mảnh nhỏ mây đen bao phủ bạch gia tộc trạch phía sau núi đỉnh núi trận mưa rào xối xả mấu c h ú t là chỉ có bạch gia tộc trạch phía sau núi bị một mảnh mưa to xâm nhập mà dù là cùng toàn bộ phía sau núi t ư ơ n g liên bạch gia tộc trạch đều không có chút nào chịu đến chút ít ảnh hưởng trong lúc nhất thời bạch thi vũ bọn người tất cả đều một mặt trấn kinh hai mặt nhìn nhau chưa xong còn tiếp đại khái thế cục chính là như vậy trước mắt man tộc chiếm linh khu đã bị chúng ta nháo đẳ toàn bộ chiếm lĩnh khu bên trong mách tính đều nguyện ý giúp chúng ta cung cấp tiện lợi cái này khiến chúng ta tại chiếm lĩnh khu bên trong hành động như cá g ặ p nước mặc dù tổn thất nặng nề nhưng man tộc tại chiếm lĩnh khu tổn thất càng thêm khoa trương lại thêm bọn hắn trước mặt l ự c chú ý chủ yếu đều đặt ở thái hạ cảnh nội chiếm lĩnh khu đã chóc khâm kiến chịu bạch gia tộc chạch chính đường bên trong đã từ dịch thu đột phá trong lúc hiếp sợ khôi phục như cũ bạch thi vũ bọn người các kẻ cùng dịch thu hồi báo gần nhất trong một tuần thời cuộc biến hóa tình huống trắng cảnh văn hòa trắng cảnh hơi hai huynh đệ ngồi ở góc vị trí không có tham dự vào loại hai người chỉ là tò mò không ngừng đánh giá dịch thu muốn từ dịch thu trên thân nhìn ra vài thứ chỉ là rất đáng tiếc ngoại trừ mới vừa thiên địa dị tượng bên ngoài bọn hắn lúc này tại dịch thu trên thân nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt vô luận như thế nào đi quan sát dịch thu đều bình thường cùng người bình thường không có chút nào khác biệt nhưng càng là như vậy bình thường thì càng có thể hiện ra không tầm thường tới không tệ viễn đ ồ làm rất khá man tộc càng là thẳng thắn cùng thái hạ cùng chết đối với chúng ta tới nói chỗ tốt thì càng nhiều mà trên thực tế cho tới bây giờ chúng ta đã vượt qua gian nan nhất thời đoạn còn lại cần thiết đi làm Là đông vừa vừa sơn hội đã từng cung cấp tình báo là một cái phương diện mà chiến tộc mở ra lỗ h ổ n g sau đó dịch viễn đồ trước tiên liền dẫn dẫn dưới trướng man tộc theo lỗ hồng sông vào trong đó hơn nữa trên cơ bản thuộc về liều mạng cấp tốc tại thái hạ cảnh nội mở ra cục diện kỳ thực mới là nhuồn man tộc chân chính quyết định chủ yếu nghênh lý do kế hoạch này có thể thuận lợi như vậy áp dụng hơn nữa cho đến bây giờ hoàn chiếu theo toàn án lấy dự đối o á n với dạng này ý nghĩ cho dù là chiến hoàng cùng cái kia hai tên co tư cách biết được sự tỉnh toàn cảnh chiến tộc trưởng lão cũng không có bất cứ ý kiến gì thậm chí hai danh chiến tộc trưởng lão suy tính vẫn là hơn ngàn danh chiến tộc số lượng e rằng cũng không có đầy đủ trọng lượng nếu như đem cái này số lượng đề thăng hơn bạn mà nói có thể hình thành hiệu quả sẽ càng thêm khoa trương cuối cùng vẫn là dịch thu nhất lực kiên trì phủ định hai danh chiến tộc trưởng g i ả ý nghĩ cho dù là đối với chiến tộc chủng tộc như vậy tới nói một khi dính đến chỉnh thể chiến lược nhu cầu cùng cao tầng lợi ích như vậy nhường một số nhỏ nhân làm ra hy sinh cũng vẫn như c ũ sẽ không gặp phải bất luận cái gì cách trở cái m ô n g quyết định đầu nhiều khi người đứng ở cao như vậy độ nhất định phải đi máu lạnh xử lý có nhiều vấn đề là mặc dù chúng ta không có cùng viễn đồ từng tiến hành liên hệ nhưng trong khoảng thời gian này viễn đồ tại man tộc bên trong biểu hiện vô cùng c h ó i mắt rực rỡ vẹn vẹn thông qua thần cơ đường tình báo cũng có thể biết được rất nhiều cùng viễn đồ chuyện có liên quan đến bạch thi vũ cười cười nói tiếp tại thần cơ đường trong tình báo viễn đồ được xưng là huyết tinh man tướng bởi vì từ tiến vào thái hạ cảnh nội một khắc kia trở đi viễn đồ đều không ngừng tiến hành hung ác đột kích cùng đồ sát trước mắt viễn đồ đã đột phá tự động từ nhiệm thứ bảy mươi bảy man tướng chức vị bất quá man tộc nội bộ đối với viễn đồ hơn nửa năm qua này chiến quả cực kỳ hài lòng đã định ra muốn để viễn đồ đảm nhiệm mới man tướng chức vị à, Ta thật đây đúng không, không là bạch thi vũ mở miệng giới thiệu nói rất tốt thanh chiến tiến hành đến bây giờ c ũ như g là t ờ i điểm kết thúc, vậy tại chiến n đem tộc tổn thương sợ rằng sẽ tăng thêm một bước bạch thi vũ nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn một chút đồng dạng ngồi ở trong sân hai danh chiến tộc trường lão thật ta xin nghe vương thượng hết thể mệnh lệnh đến nỗi thiệt hại sáu chết mất tộc nhân có thể tái sinh nhưng cơ hội lại thường thường mất rồi sẽ không trở lại huống hồ chỉ cần là vì vương thượng dù là d i ệ t tộc cũng không cái gọi là huống chi cái này khu khu tổn thất hai danh chiến tộc trưởng chưa từng thấy vội vàng đứng dậy tỏ thái độ không nghiêm trọng như vậy trước mắt chiến tộc thiệt hại nhiều nhất vẫn là thành viên bình thường trong tộc có được cao giai võ tu thực lực cùng với đấu la cấp độ lực lượng chiến tộc tổn thương còn tại ở trong phạm vi có thể điều khiển chúng ta không thể cho man tộc bất luận cái gì thở dốc không gian cho nên kế tiếp ta muốn khiêu chiến tộc không còn lưu lực đem tất cả sức mạnh toàn bộ đầu nhập vào đem chiếm lĩnh khu man tộc đánh tan hoàn toàn dịch thu khoát tay áo nói tiếp mà khu đông chúng ta dưới quyền quân đội thường lại muốn thừa dịp thời gian này đem khu nam cùng khu tây toàn bộ cầm xuống ít nhất tại đem man tộc triệt để đánh bại lấy được thanh chiến thắng lợi thời điểm chúng ta muốn đối thái hạ tạo thành vây quanh trạng thái là vương thượng hai danh chiến tộc trưởng l á o không chút do dự gật đầu đáp ứng những người khác cũng là nhao nhao ứng thanh rất rõ ràng theo thuận lợi khôi phục liễu tông sư cảnh giới tại mũi nhọn lực lượng phương diện bên trên không còn ở thế yếu ngược lại sẽ nắm giữ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống dịch thu cũng định liền như vậy n à bài cùng thái hạ cùng với man tộc sáu quyết một trận thắng thua đúng còn có sự kiện chiến hoàng sáu tựa hồ cùng thái hạ thần cơ đường vị kia người phụ trách xảy ra chút vấn đề hai người nguyên bản quan hệ còn có chút mập mờ mơ hồ nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây bên trong rất là có chút muốn nước lửa không dùng ra thế bạch thi vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác mở miệng nói ra a dịch thu n h ư ớ n g nhúm mày hơi suy nghĩ một chút phía sau liền khoát tay nói đây là chiến với tư chúng ta cũng không cần suy tính liên lụy đến vấn đề tương đối phức tạp hai người sẽ có mâu thuẫn cùng xung đột cũng coi như bình thường cụ thể như thế nào sáu xem duyên phận a chưa xong còn tiếp tiếp xuống trong vòng ba tháng bên trong chiến tộc hoàn toàn dựa theo dịch thu yêu cầu hoàn toàn bạo phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất man tộc chiếm lĩnh dưới khu tây cùng khu nam bị chiến tộc đánh thành c á i sảng có tài quyết chi nhận phối hợp chiến tộc vô luận là đỉnh tiêm chiến lực vẫn là bình quân chiến lực đều ở xa giữ gìn chiếm lĩnh khu những cái k i ê m man tộc phía trên duy nhất ở thế yếu cùng hạ phong ngược lại là số lượng nếu như là ba tháng phía trước cho dù là chiến tộc thương vong nghiêm trọng nhất trong thời gian đoạn trên thực tế chiếm lĩnh khu bên trong man tộc tỷ lệ thương vong đều ở xa chiến tộc phía trên cho tới nay chiến tộc tại man tộc chiếm lĩnh khu bên trong hoạt động đều ưu tiên lấy hiệu suất cùng an toàn làm chủ Vì đem tại ỷ lệ dạng này dưới nguyên tắc đi qua hơn nửa năm bên trong dù là man tộc chiếm lĩnh khu bên trong khói lửa khắp nơi cơ h i bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy chiến tộc hoạt động thân ảnh nhưng trên thực tế chân chính đại quy mô giao phong lại cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua giống như ấm nước sôi hút lên đồng d ạ n g nhường man tộc từ đầu đến cuối cảm giác không thấy chân chính đau đ ứ n g người có thể kéo dài tuyến thời gian phía sau bởi vậy cho man tộc tạo thành thiệt hại nhưng là không có chút nào tính toán tiểu hết lần này tới lần khác loại tổn thất này mang tới cảm quan lên ảnh hưởng lại còn kém rất rất xa thái hạ phương diện không ngừng cùng man tộc tiến hành chính diện hội chiến mang đến x u n g kích cho nên cứ việc chiến tộc cùng thái hạ phương diện đối với man tộc tạo thành sát thương trên cơ bản tương xứng nhưng man tộc trong tiềm thức vẫn không cảm thấy chiến tộc là chủ yếu vấn đề ít nhất so với thái h ạ chiến tộc vẹn vẹn cứ gọi là phiền t á n nhỏ sau khi chiến tộc hành động chi tại dịch thu yêu cầu phía dưới gia tăng gây cho man tộc áp lực đồng thời cũng sẽ không tính toán chi ly lấy chiến tổn tỷ lệ đối với bất kỳ hành động nào yêu cầu đều từ ưu tiên cam đoan tự thân an toàn cùng hành động hiệu suất phương t r ầ m chuyển biến trở thành ưu tiên đối với man tộc tiến hành tối đại hóa sát thương sách lược sau đó man tộc chiếm lĩnh khu bên trong thế cục liền một ngày mấy lần phát sinh biến hóa mỗi một tên chiến tộc đều bạo phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất mỗi một lần giao p h ò n g vô luận thế cục như thế nào chiến tộc mục tiêu ưu tiên cũng là làm hết khả năng đánh giết man tộc ưu thế dưới tình huống quyết không nhường man tộc có bất kỳ rút lui có thể dù là bởi vậy mu Thế tình quyết rút hết thể nội toàn bộ sức mạnh, phải tại trước khi chết, có thể huống, không nghĩ chóng mạnh, phải khi yêu suy mau lui, dưới dùng nội sức mà có là bộ đại lượng man tộc tập trung ở thái hạ cảnh nội theo khoảng cách thái hạ đô thành càng ngày càng gần gặp phải hội chiến cũng càng ngày càng thường xuyên to lớn chiến tranh áp lực dưới căn bản là không có cách đối với chiếm lĩnh khu tiến hành bất luận cái gì tiếp viện hữu hiệu Khu đ ô n tại loại này liên hợp hành động phía dưới chiếm lĩnh khu bên trong man tộc liên tục bại lui thực tế có thể hoạt động địa bàn phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ ba tháng đi qua chiến tộc chiến tổn tỷ lệ đã phi thường khủng bố thăng lên đến không sai biệt lắm chừng phân nửa mỗi hai tên chiến tộc thì có một người chết tại bên trên mảnh đất này nhưng mà tương ứng hình thành chiến quả cũng vô cùng kinh người tại chiếm lĩnh khu tích không ngừng mở rộng tiền đề phía dưới man tộc lưu lại chiếm lĩnh khu bên trong binh lực tương đương khoa trường riêng lớn khu nam cùng khu tây cảnh nội ước chừng lưu lại tất cả man tộc bên trong bốn thành chiến lực cái này bốn thành số lượng man tộc phân bố ở khu nam cùng khu tây cảnh nội mỗi một tòa thành trị ở trong quá phân tán sắp đặt phương thức cho chiến tộc to lớn không gian hoạt động cùng hoạt động lựa chọn chiến tộc dùng một nửa tộc nhân sinh mệnh đem các loại tất cả lưu tại chiếm lĩnh khu chính giữa man tộc cơ hội là rét sạch sẽ đồng thời khu đông quân đội thì trên cơ bản đem khu nam cùng khu tây đều đưa vào trong khống chế chiến tranh thế cục đến giờ khác này bắt đầu chân chính phát sinh chuyển biến đến nội những cái k i a thái hạ cảnh nội man tộc thì lập tức từ chiến lược huyết t r ư ờ n g đã biến thành một mình xâm nhập phiền thoái hơn chính là tại thái hạ quân đội cường hãn ngăn cản cùng không ngừng tổ chức c h ạ m chán ảnh ở dưới những thứ này m a tộc tiếp tế bắt đầu xảy ra vấn đề mệt nhọc những thứ này nhân tố khách quan ngược lại là có thể vượt qua nhưng mà đồ ăn phương diện nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp hồ l ợ qua cứ việc thái hạ cảnh nội vật tư muốn so với quốc gia khác phong phú hơn nhiều nhưng từ đại lượng man tộc tiến vào thái hạ cảnh nội bắt đầu đến nay kỳ thực đã qua dòng giã thời gian một năm man tộc không làm sản xuất chỉ biết là phá hư trồng cho sự tình mặc dù cũng hiểu lại cũng không am hiểu mặc dù có thể đi săn nhưng tại thái hạ cảnh nội thời khắc đều phải ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng hoàn toàn không cách nào tiến hành hoạt động săn thú bởi vậy cái này một năm tròn thời gian tất cả đồ ăn đều hoàn toàn đến từ cấp đoạn ngoại trừ từ thái hạ dân chúng trong tay cướp đoạt đồ ăn bên ngoài thái hạ bách tính bản thân cũng là thức ăn nguồn trọng yếu một trong nhưng mà so với quốc gia khác thái hạ đối với tự thân cảnh nội bách tính có mạnh hơn lực k h ô n g chế một phương diện không ngừng mà tổ chức quân đội cùng man tộc tiến hành hội chiến một phương diện khác lại không ngừng đối với bách tính tiến hành rút lui căn cứ có thể mang đi tuyệt không lưu lại không mang được tận lực hủy diện nguyên tắc lưu cho man tộc có thể dùng đến ăn đồ vật quả thực không tính là nhiều đại tần xuất đại quy mô hội chiến lại để cho man tộc tiêu hao nguyên bản vượt qua tình huống bình thường đối với thức ăn nhu cầu cũng vượt xa quá di vãng cho nên trải qua như thế một năm tròn thời gian. thái hạ cảnh nội từ đầu tới cuối duy trì lấy t i ế n công trạng thái man tộc quả thực đến rồi tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh đến mức mỗi lần hội chiến ở trong chết đi đồng tộc cũng bắt đầu trở thành bọn hắn khẩu phần lương thực nơi phát ra cái này cũng may mắn cho tới bây giờ mặc kệ chạm trán quy mô như thế nào đều thủy chung là bọn hắn tại lấy được thắng lợi cứ việc thắng lợi quá trình càng ngày càng gian khổ bọn hắn cần trả ra đại giới cũng càng ngày càng nhiều lại cuối cùng còn chưa bao giờ t h u a qua bằng không mà nói sáu liền những thứ này đồng tộc thi thể bọn hắn đều không thể thu được đến giờ khác này còn sống man tộc tất cả đều cảm thấy bùn bã lại không còn vừa mới hoàn thành đăng lục lúc lòng tin cùng hào t ì n h vạn trượng loan tháng sáu tuyệt đại đa số man tộc cũng bắt đầu cảm thấy bọn hắn e rằng sáu không có hy vọng có thể thắng chưa xong còn tiếp hoàng hình đấu tông đại nhân truyền đến tin tức chiếm cứ tại khu nam cùng khu tây tất cả man tộc cũng đã bị hắn triệt để thanh trừ trước mắt man tộc sức mạnh chỉ còn lại có còn tại chúng ta cảnh nội xâm lấn một khối này bởi vậy hắn hy vọng chúng ta có thể cuối cùng tổ chức một lần hội chiến lần này sáu hắn sẽ dẫn theo chiến tộc toàn viên đầu nhập trong đó phải tất hắn công tại nhất cấp đem man tộc triệt để tiêu diệt thái hạ trong hoàng cung hạ xuân thu đứng tại thái hạ hoàng đế trước mặt trầm giọng mở miệng nói ra vẹn vẹn chỉ là thời gian hơn một năm nhưng lúc này thời khắc này thái hạ hoàng đế nhìn lại giống như là già mấy chục tuổi giống như khí t ứ c trên thân cũng dị thường mệt oải trạng thái tinh thần nhìn vô cùng tệ hại hạ xuân thu cũng không có tốt hơn bao nhiêu chỉ bất quá hắn cảnh giới cuối cùng ở xa thái hạ hoàng đế phía trên cho nên tinh khí thần hay là muốn càng thêm sung mãn một chút đấu tân cấp tông sư thái hạ hoàng đế chừng lên mí mắt có chút mệnh mọi đem trước mắt tấu trương tiện tay hướng về phía trước n ra tựa vào lòng ỉ trên ghế một bên nhẹ nhàng đẻ ép mình h u y ệ t thái dương vừa lên tiếng nói hẳn là chúng ta hai vị kia đều có tương ứng khí thế cảm ứng loại chuyện này cũng không đạt được hạ xuân thu trầm giọng nói à cũng là tất nhiên khôi phục liêu tông sư cảnh giới tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa khôi phục năm đó thực lực lại có chiến tộc nơi tay tự thân chiến l ự c đủ để quân lâm thiên hạ lúc này đương nhiên rất thích hợp tới một hồi đại quyết chiến thái hạ hoàng đế khẽ cười nói vậy chúng ta sáu như thế nào hồi phục hạ xuân thu thận trọng hỏi đáp ứng a còn có thể như thế nào hồi phục như thế thời gian hơn một năm man tộc liền cơ hồ muốn đánh đến thiên kinh giới thành riêng lớn thái hạ ít nhất hai ba lãnh thổ cũng đã bị man tộc thai họa trở thành đất cằn sỏi đá trên tay chúng ta sức mạnh càng đánh càng thiếu mặc dù man tộc tình huống cũng không dễ chịu nhưng xem chừng chúng quy vẫn là muốn so chúng ta mạnh nếu như tiếp tục mang xuống e rằng chúng ta liền bị triệt để bắn sạch thái hạ hoàng đế khoát tay áo có chút phiền nao nói là hoàng huynh vậy ta đây liền đi thông chi nhu hòa bất quá nếu là quyết chiến cần sớm tiến hành chủ tính trung an bài liền á c không thể thiếu cụ thể muốn thế nào thi hành còn phải quân bộ ra một cái điều lệ hạ xuân thu có người mở miệm nói ra thái hạ hoàng đế thì tựa hồ cũng không có hứng thú gì tiếp tục cái đề tài này. rất là không yên lòng nói cái này chính n g ư ơ i an b à i a quân bộ một năm qua cũng sức đầu mẹ c h á n cơ hồ phải n ã g i á đỡ nếu như không phải nguyên xoáy một mực gắn g g ư ợ n g sợ là thật sự liền muốn đóng cửa đi cái này sáu tình huống chính xác càng ngày càng phiền thoái phần lớn người cảm xúc đều vô cùng bi quan liên đối chúng ta còn thừa còn có thể khống chế lãnh thổ đủ loại vấn đề cũng tại trở nên nô gia đặc biệt là c h ị an càng ngày càng hỏng bét hơn một năm chiến sự nhồn rất nhiều người đều có chút tuyệt vọng rất là muốn tự giận mình bộ dáng nói đến đây hạ xuân thu cũng vô cùng bất đắc dĩ trên thực tế không chỉ là những người khác liền xem như hắn lại làm sao còn có bao nhiêu lòng tin a i m sáu thái hạ hoàng đế thở dài một tiếng từ trên long ỉ đứng lên tiến lên đi tới ngự án ở dưới trên bậc thang đặt mông trực tiếp ngồi trên đất tiếp đó vô vô bên cạnh hạ xuân thu hiểu ý ngồi xuống thái hạ hoàng đế bên cạnh một cái thái hạ ngôi k i ể u ngũ một cái thái hạ dưới một người trên vạn người lục vương gia cứ như vậy không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất lão lục sáu huynh đệ chúng ta hai cái có bao nhiêu năm chưa nói qua lời trong lòng thái hạ hoàng đế âm thanh có chút mờ mịt hạ xuân thu giật mình quay đầu nhìn mình hoàng huynh phát hiện mình hoàng huynh thái dương bên trên cũng không biết l đã có hơi trắng màu sắc kể từ ngồi lên cái ghế kia sẽ thấy không thể cùng ngươi giống hồi nhỏ như vậy không gì kiếm kỵ ta muốn nhìn lấy đế vương uy nghi h n ngươi phải cẩn thận lấy không bị nghi kỵ một cái ghế liền để hai người chúng ta từ quan hệ tốt nhất thân huynh đệ đã biến thành lẫn nhau quen thuộc người xa lạ bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là thật đáng buồn thái hạ hoàng đế không để ý đến hạ xuân thu ngây người tự mình tiếp tục nói trong lời nói chán nản hương vị rõ ràng có thể nghe liền tự xưng đều đi rơi mất tự xưng vương tư thế hoàng huynh sáu hạ xuân thu có chút không đành lòng nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào mở lời an ủi ngươi nói sáu nếu là thái hạ tại trên tay của ta không còn vậy ta chết về sau đi dưới nền đất gặp phụ thần phụ thân có thể hay không giống hồi nhỏ ác như vậy ngoan đánh ta một trận thái hạ hoàng đế thì thảo nói hoàng huynh chớ suy nghĩ bậy bạn ma n tộc hiển nhiên đã là n ỏ mạnh hết đà trận này thanh chiến cuối cùng nhất định là chúng ta chiến thắng mặc kệ bây giờ thiệt hại cỡ nào thảm trọng đợi đến thanh chiến kết thúc cuối cùng cũng có thể tĩnh dưỡng trở về hạ xuân thu mở m i ệ n g khuyên không cần phải nói những thứ này không có ý nghĩa lời nói ở đây liền huynh đệ chúng ta hai người ta bây giờ cũng không phải thái hạ hoàng đế chỉ là ca ca của ngươi thế cục như thế nào hai người chúng ta đều biết thanh chiến đương nhiên có thể lấy được thắng lợi nhưng mà thanh chiến sau đó sáu chờ đợi thái hạ cũng sẽ không là nghỉ ngơi lấy lại sức thái hạ hoàng đế lắc đầu nói tiếp đấu tông đại nhân đem toàn bộ khu đông đều chỉnh hợp đứng lên đối với man tộc khu chiếm lĩnh phản công cũng làm cho khu nam cùng khu tây đều đ ặ t k h ô n g chế đi đ ặ t khu bắc trên cơ bản tất cả quân lực cùng cường giả đều bị chúng ta đều không còn một n g ố n g quyết chiến sau đó thái hạ sẽ nên đón suy yếu nhất thời gian loại tình huống này đấu tông đại nhân làm sao có thể thờ ơ ta cũng sẽ không cho rằng sáu khu đông trình hợp cùng với đối với khu nam khu tây chiếm lĩnh chỉ là đấu tông đại nhân đơn thuần vì duy trì ổn định từ trước tới giờ không lâu phía trước trong hoàng cung không có thể đem đấu tông đại nhân lưu lại bắt đầu ta liền biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy đương nhiên sáu một ngày này tới vẫn có chút sớm ta không nghĩ tới đấu tông đại nhân đã vậy còn quá nhanh liền có thể khôi phục lại cảnh giới tông sư nghe nhà mình hoàng huynh đem chuyện này không có bất kỳ cái gì che giấu mở ra tới nói hạ xuân thu có chút t r ở tay không kịp c h â n trơ một chút phía sau cắn răng nảy sinh ác độc nói có lẽ sáu chúng ta có thể t ạ i quyết chiến thời điểm động một chút tay chân tật lực nhường chiến tộc còn lại sức mạnh tất cả đều góp đi vào vô dụng bây giờ uy hiếp đã không đến từ tại chiến tộc mà là đến từ đấu tông đại nhân bản thân vẫn là ngũ c h u y ể n thánh linh cảnh giới lúc đấu tông đại nhân liền có thể lấy một trọi hai đối mặt với chúng ta hai tên tông sư không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bây giờ khôi phục liêu tông sư cảnh giới đấu tông đại nhân sẽ có bao nhiêu mạnh sáu ai cũng không biết thái hạ hoàng đế khoát tay háo nói tiếp nhưng ít ra khi xưa đấu tông đại nhân toàn lực ứng phó xuất thủ qua một lần mang tới kết quả như thế nào tất cả mọi người đều tin tưởng m ộ theo cái đại đấu tông n â n Cũng đủ để đ m bây giờ thái hạ, giết 6. Hạ Xuân giờ giết không Thái nói Thái Thu Hạ, Hạ Hạ h quốc lần nữa không nói gì. à n g đế khu ô n nói thêm lời, ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang, này g giới lời, thêm thấy thế giới này hết thảy, chỉ cảm bậc ở đ ề ở trở đây nên vô chiếm ù n g lạ lẫm. c ư a xong còn t p a n cùng nhân tộc lĩnh o Theo ạ đại i giữa chiến, nhiên. chiếm ở bùng đột quyết khu chút có nổ l bên trong man tộc bị chiến tộc thanh chức không còn một ngống thái hạ cảnh nội man tộc liền biến thành lục bình không có rẻ dịch thu dẫn theo còn lại chiến tộc theo man tộc xâm lấn cái k i a lỗ hồng một đường hướng về phía trước như thế không ngừng làm hao mà xuống đối với man tộc tới nói thật là từ tinh thần đến cụ thể tất cả đều ở vào khảo nghiệm cực lớn ở trong bởi vậy nhìn xem thái hạ phương diện lại một lần nữa muốn tổ chức hội chiến hơn nữa bày ra tư thế từ trang diện cùng binh lực an bài đến xem quy mô đều mô đạt đ ế nhưng c a t ừ có tư thế loại ú c c tất này tộc kỳ thực cũng l trong n l ò cao hứng cảm xúc cũng không có kéo dài quá lâu theo thái hạ phương diện hoàn thành tiền kỳ chu bị đem màn tộc đại quân ngăn trở ở trên cánh đồng hoang chiến sự hết sức căng thẳng thời điểm màn tộc hậu phương nhưng là đột nhiên xảy ra hỗn loạn bởi vì dịch thu dẫn theo hơn triệu chiến tộc xuất hiện ở man tộc đại quân hậu phương đến mức trong khoảnh khắc man tộc liền biến thành hai mặt thụ địch cục diện cứ việc chiến tộc số lượng tương đối mà nói cực ít vô luận cùng man tộc còn lại quân lực so sánh vẫn là cùng nhân loại còn lại quân lực so sánh chiến tộc số lượng đều có chút g i ọ t nước trong biển cả hương vị có thể chiến tộc cá thể thực lực quá mạnh giữa lẫn nhau lại có thể lấy quân đội hình thức tiến hành phối hợp cùng với chiến đấu càng nhiều chiến tộc tụ tập cùng một chỗ phát huy ra được chiến đấu lực thì sẽ càng mạnh cho nên dù chỉ là như thế hơn triệu man tộc đều tuyệt đối là một cô không thể bỏ qua sức mạnh quyết chiến liền tại đây dạng bối cảnh dưới chiến đấu bằng nguyên thủy đơn giản nhất cũng phương thức trực tiếp nhất không ngừng cắn xé nhân loại cùng man tộc sinh mệnh chiến tộc thì giống như một đem sắc bén đao nhọn tại dịch thu dẫn dắt phía dưới trực tiếp đâm vào man tộc hậu tâm dù là hậu phương man tộc ngưng tụ đầy đủ lực lượng muốn ngăn cản chiến tộc loại này tập kích nhưng bởi vì chiến tộc phía trước nhất dẫn dắt chính là dịch thu dẫn đến những thứ này man tộc ngăn cản sáu giống như là trang giấy một dạng yếu ớt lần nữa khôi phục l i ê u tông sư danh giới dịch thu trước mắt có sức mạnh có thể phát huy ra được chiến l ự c thậm chí càng so với đời t r ư ớ c càng mạnh hơn một chút vẫy tay một cái cũng không thấy nếu như phát lực liền có thể chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn m a n tộc thi thể từ đó nhường phía trước hắn tạo thành từng mảnh nhỏ khu vực chân không cường thế như vậy tự nhiên nhường hậu phương đi theo chiến tộc đột kích vô cùng thuận lợi hai mặt thụ địch phía dưới man tộc đội ngũ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn các phương phụ trách chỉ huy man tướng cũng đang suy nghĩ pháp bên trên xuất hiện bất đồng mà lợi dụng lấy loại hỗn loạn này nhân loại liên quân cùng chiến tộc nhanh chóng mở rộng chiến quả song phương đang kéo dài một cái năm chém giết trong chiến tranh đã sớm đem lẫn nhau coi là kẻ thù sống còn cho nên chiến đấu qua trình t r u n g đương nhiên lấy hiệu suất làm đầu đều ở đây dùng trực tiếp nhất phương pháp đi chế tạo sát thương một khi chiếm cứ ưu thế thường thường sẽ xuất hiện quả cầu tuyết vậy hiệu quả thảm liệt như vậy giao phong từ sáng sớm một mực kéo dài ban đêm đầy trời tinh thần cùng ánh trăng sáng lời nhường chiến đấu đến rồi ban đêm cũng từ đầu đến cuối không có ngừng mặc kệ nhân loại vẫn là ma tộc đều ở đây loại kéo dài không ngừng h ò kịch liệt trong chém giết bắt đầu xuất hiện sức cùng lực kiệt tình huống nhưng không có ai nghĩ tới đi trước dừng lại hoặc rút lui nếu là quyết chiến đương nhiên liền muốn g i ế t đến một phương triệt để sụp đổ mới thôi thân thể của nhân loại vô luận tại bất luận cái gì chỉ tiêu bên trên tiên thiên đều rất xa không thể cùng man tộc so sánh ngoại trừ những cái k i a thông qua tu luyện thành công ngưng tụ ra đấu hồn võ giả bên ngoài nhân loại bình thường cùng man tộc so ra đơn giản giống như là hài nhi một dạng yêu ớt cho nên thảm liệt như vậy chém giết qua chính trung phổ thông man tộc cơ thể nếu là có thể trèo c h ố n g bên trên hai ba canh giờ mà nói như vậy nhân loại bình thường binh lính cơ thể e rằng liền nửa canh giờ đều không chống đỡ được thế nhưng là hết lần này tới lần khác sáu từ ban ngày đến đêm tối lại đến ngày thứ hai thái dương vừa dâng lên những thứ này nhân loại bình thường binh sĩ lại như cũ đang kiên trì lực lượng của ý chí đã sớm áp đảo trên t ụ c thể một năm này thời gian bên trong tất cả nhân loại binh sĩ đều chính mắt thấy man tộc là như thế nào một cái tàn bạo chủng tộc cơ hồ mỗi một tên lính đều có thân quyến chết ở man tộc thủ hạng hoặc bị man tộc ă n vào trong bụng so với sinh mệnh của mình những binh lính bình thường này càng hy vọng nhìn thấy man tộc chết ở trước mắt của bọn hắn kiên trì bọn hắn còn có thể tiếp tục đau đớn lý do sống chính là muốn làm hết khả năng giết chết man tộc mà bây giờ ở nơi này c h ẳ n quyết chiến ở trong bọn hắn lấy được tương ứng cơ hội đã như vậy sinh mệnh sáu đương nhiên cũng sẽ không trọng yếu làm quyết chiến cơ hồ không có bất luận cái gì thỉnh thoảng kéo dài đến ngày thứ hai thời điểm vô luận man tộc vẫn là nhân loại thương vong số lượng liền cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng lúc mới bắt đầu nhất vô luận nhục thể vẫn là tinh thần giữa lẫn nhau đều vô cùng sung mãn cứ việc chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng thương vong sinh ra trung quy còn phù hợp tình huống bình thường thế nhưng là cho tới bây giờ không chỉ nhân loại bình thường các binh sĩ đã sớm vượt qua thân thể cực hạn toàn bằng mượn ý trí lực cùng trong bụng cái t i ê một hơi thợ liệu chết liền xem như man tộc cũng mệt mỏi gì thường vô luận tự thân lực phản ứng vẫn là hành động tốc độ để ở đây đại phúc độ tr Cục thế nhưng n h i là liền man tộc cũng bắt đầu có mệt nhọc dẫn đến tử vong phát sinh trận này quyết chiến tiến hành thời gian không dài nhưng mang tới cường độ cùng áp lực có thể dòm đốn không người nào nguyện ý rút lui cũng không có ai nghĩ tới rút lui mặc kệ nhân loại vẫn là man tộc đều vô cùng rõ ràng cho tới bây giờ tình trạng này trận này quyết chiến đã đánh cược hai cái chủng tộc vận mệnh hoặc là giành được sống tiếp quyền lợi hoặc là liền như vậy rơi xuống vực sâu l i ê n ở thời điểm này man tộc bên trong đống nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng n à y khí tức chi nồng đậm thậm chí trực tiếp vượt trên thái hạ phương diện hai tên tông sư cường giả khí tức chưa xong còn tiếp một mực đang lấy n g ũ chuyển thánh linh cảnh giới tiến hành chiến đấu dịp thu chịu đến này khí tức ảnh hưởng động tác trên tay cũng cảm thấy dừng một chút phất tay rất là tùy ý đem bên cạnh mười mấy tên hai mắt đỏ bừng bọn tới man tộc đánh giết ánh mắt nhưng là hướng về khí tức kia vị trí nhìn lại này khí tức hắn rất quen thuộc cái so v h này r hai n thức tên c h thái hạ tông sư cường giả n c h lúc trước cái kia cả ngày trong chiến đấu phát huy ra tuyệt cường tác dụng lấy cảnh giới tông sư nên chiến những thứ này man tộc trừ phi là hai người khí lực không tốt bằng không đều chỉ lại là thiên về một bên đồ sắt cục diện cho dù là man tộc trong kia chút man tướng tầng thứ cường giả cũng căn bản không thể nào là tông sư đối thủ vài ngàn năm trước lần thứ nhất thanh chiến nhân loại cuối cùng sở dĩ có thể chuyển bại thành thắng cũng là bởi vì xuất hiện l i ê u tông sư loại này lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian giữa quái vật đông sơn chi dịch sở dĩ sẽ phát sinh cũng là bởi vì man tộc đối với loài người tông sư cường giả vô cùng e rẻ cùng lo lắng cho nên cái này hai tên thái hạ vừa mới lên cấp tông sư cường giả tại man tộc xem ra căn bản chính là chi phối chiến cuộc thắng bại tay suốt cả ngày xuống c h ế tại hai tên thái hạ tông sư bản năng liên thủ muốn ngăn cản lúc vô cùng sạch sẽ lưu loát một người một quyền liền tại đây giữa không trung đang hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực tiền đề phía dưới đem hai tên thái hạ tông sư tại chỗ đánh nổ không sai chính là cứng rắn đánh bể hai tên thái hạ tông sư giữa không trung ở trong hóa thành một đám mưa máu làm cho nhân loại liên quân phương diện cùng nhau thất thanh ngơ ngác nhìn giữa không trung trong lúc nhất thời tất cả cảm xúc đều ưu tối đứng lên cái này hai danh tông sư là cả nhân loại liên quân có thể một mực kiên trì đến bây giờ trụ cột tinh thần nhìn xem hai danh tông sư không ngừng đại sát tư phương không ngừng chèn ép man tộc trận hình là nhân loại liên quân có thể từ đầu đến cuối cho rằng tự thân có thể chiến thắng nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng là bây giờ sáu cái này hai danh tông sư thế mà trực tiếp bị man tộc cường giả rết trong nháy mắt nhân loại liên quân phương diện sĩ khí trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ rất nhiều người trên mặt thậm chí hiện lên thần sắc tuyệt vọng man tộc thì tùy theo khí thế đại thịnh đem nguyên bản vốn đã bị áp s ú c trận hình lại thừa cơ hướng ra phía ngoài k u y ế t trương một chút chiến tộc ngược lại là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng vâng tại tài quyết chi nhận cùng bên trong thất tướng dẫn đầu dưới đều đều đâu chỉ là dịch thu ngừng lại ngẩng đầu nhìn đó cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng trận tông t i không thánh trên mặt hiện lên như có như không ý cười đồng thời khí tức trong người cũng cuối cùng đã không còn giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài so trước đó cái kia hai tên thái hạ tông sư còn muốn càng cường đại hơn nhiều hồn lực ba động phóng lên trời đem man tộc vừa mới lên điểm này tâm tình hưng phấn lại một lần tử tới xuyên tim thi không thánh đã lâu không gặp dịch thu thăng lên giữa không trùng đi tới tên kia dáng người thật nhỏ man tộc phía trước mở miệng c ư i đạo dịch sáu thu người sáu không chết dáng người thật nhỏ man tộc con ngươi kịch liệt có vào đối với trước mắt một màn này không có bất kỳ cái gì trong lòng chuẩn bị đông sơn hội bị tiêu diệt có chút đột nhiên lại thêm phía trước man tộc một mực tại c h ủ bị lấy phản công đại lục làm dịch thu thân phận bại l ộ lúc man tộc trên cơ bản đã đều leo lên viễn trinh lâu thuyền khiến cho tin tức này tại man tộc bên trong càng là không người biết được ngươi cũng không chết ta như thế nào có thể chết đâu nói đến còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ở đây đông sơn bên trong dãy núi bố trí trận pháp kia e r ằ n g sáu ta còn thực sự không có cách nào tiếp tục sống sót dịch thu vừa cười vừa nói ty không thành nữ những mày trận trên mặt hiện lên nhiên t h ầ n sắc gật đầu nói tia thật là không nghĩ tới đã ngươi nhận ra ta nghĩ đến cũng cần phải minh bạch trận pháp kia ta là chuẩn bị cho mình ta ngược lại chính xác không nghĩ tới còn có thể đối với ngươi cũng có tác dụng chỉ có thể nói sáu tạo hóa t r e o ngươi nói đến ta có chút hiếu kỳ trận pháp kia ta đã xem hiểu cũng minh bạch cụ thể tác dụng nhưng ngươi là như thế nào sáu tìm được loại này thích hợp thân thể không có đón sai ngươi cỗ thân thể này đúng là man tộc cơ thể ngươi nên cũng là lấy linh hồn và ở phương thức cưỡng ép chiếm cứ thân thể này mới đúng bằng không mà nói ngươi vừa mới thả ra tới khí t ứ c cũng sẽ không như vậy phủ phiếm Man n tộc k h ô giữa có hai n người như vậy bầu không khí hòa hài trò chuyện liên đối phía dưới chiến trường đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng cứ việc vẫn như cũ tiếng la diết chất thiên có thể trên tình cảnh nhìn lại thư hoán một chút không giống vừa mới kịch liệt như vậy cũng không khó khăn man tộc không cách nào ngưng kết đấu hồn cho nên lực lượng linh hồn vô cùng nhỏ yếu không có khả năng đối với thiên địa quy tắc tiến hành t ă n g lộ tự nhiên cũng sẽ không có thể xuất hiện tông sư tầm thứ cừng giả ta mặc dù là linh hồn thay đổi vị trí vẫn như t r ư ớ c có thể ở một mức độ nào đó khống chế quy tắc đối với coi trọng đ ụ thể trực tiếp xâm chiếm cũng là phải ty không thánh cũng không có bất kỳ dấu diếm nào hai mắt nhìn chằm chằm dịch thu từng chữ từng câu nói sở dĩ lựa chọn bộ thân thể này nhưng là bởi vì này bộ thân thể vừa lúc là man tộc thánh tử xâm chiếm sau đó chỉ cần có thể thể hiện ra sức mạnh liền có thể thuận lý thành trường biến thành man tộc tri vương chính như bây giờ người sở dĩ làm như vậy là vì tiến hành kết thúc công việc sao muốn thi ự tay đem n â n l o ạ không i thánh d một chút cũng không có ý phủ nhận như vậy theo ý của ngươi chẳng lẽ man tộc chính là sạch sẽ sao ít nhất so với nhân loại tờ nói man tộc rất ngủ không có quá nhiều tâm tư cũng sẽ không quá mức dơ bẩn thi không thánh trả lời vô cùng dứt khoát tốt à nhận thức khác biệt nhiều lời cũng là vô dụng vẫn là giống như trước dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề a dịch thu trong lúc nói chuyện hét dài một tiếng hướng về ti không thánh trực tiếp đánh tới chưa xong còn tiếp dịch thu cùng ti không thánh ở giữa chiến đấu mới vừa vạn phát sinh khí thế lên dẫn dắt còn không có chính thức lẫn nhau lúc giao thủ liền tạo thành to lớn dư ba hai người đang đối với quy tắc lãnh nộ g bên trên trên lệnh cũng không tính lớn khí cơ dẫn dắt một cách tự nhiên liền mang đến hoàn cảnh lên phản ứng ngoài đất chấn động cùng trong không khí bắt đầu xuất hiện vòng xoáy chỉ là biểu tượng làm dịch thu cùng ti không thánh tất cả đều xảy ra đụng nhau hồn lực ba động chấn động ra tới kèm theo đụng nhau tiềm vang lập tức liền để hai người phía dưới nhất định diện tích bên trong man tộc cùng nhân loại sĩ、si、tốt nhao nhau chết tại chỗ. trong khoảng cách gần liền phổ thông man tộc cường độ thân thể đều không chịu nổi loại này chấn động d ư ba thú n g chi chỉ là những cái tia nhân loại cô tốt không có đấu hồn vẹn vẹn dựa vào man tộc cơ thể cưỡng ép sử dụng quy tắc ngươi không cảm thấy cách làm như vậy vô cùng buồn cười không linh hồn cùng cơ thể đều không làm được thống nhất làm sao có thể là của ta đối thủ công t i không thánh chạm tay một cái đối với t i không thánh thực lực đại thể có phán đoán sau đó dịch thu nhất vừa nói một bên lần nữa lấn người mà lên tà tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới còn cần lần nữa đối mặt với ngươi thậm chí tại đông sơn chi dịch phía sau Ta l i ề người k h ô n có nghĩ tới nhân loại còn có thể có nghĩ nhân tông thể tới loại s tồn t Đã như yêu khiến ự c lực bây đ ư ta giật mình vừa mới chỉ là giết như vậy hai cái vừa mới lên cấp tông sư mà thôi người tựa hồ liền vì vậy mà bị thương cứ việc không nghiêm trọng nhưng biểu hiện quá mức vụ về người bây giờ còn không bằng trước đây đông sơn chi chiến lúc ngươi cường đại mà bây giờ ta cũng đã vượt qua khi đó ta thực sự là sáu vô vị sáu dịch thu nói chuyện công phu một quyền đem t i không thánh t ử giữa không trùng đập xuống sức mạnh to lớn nhường t i không thánh trực tiếp đập chúng số lớn man tộc bên trong sắp tới số ít trăm tên man tộc cứng rắn trong nháy mắt đập chết phía sau lại tại trên mặt đất đập ra một cái dưới kính mấy chục thước hố sâu mà dịch thu thì mặt không thay đổi rơi xuống đến rồi hố sâu ở trong nhìn xem bị một quyền của mình trực tiếp trọng thương ty không thánh trên mặt nói không nên lợi là thương hại vẫn là tiết mới cái này có lẽ chính là m ệ a luôn có một loại người như thế thiên tài để cho người tuyệt vọng dù là người dùng hết toàn lực đã dùng hết hết thệ biện pháp đi truy tầm cước bộ của hắn nhưng hắn thân ảnh lại cách ngươi càng ngày càng xa ngươi nỗ lực muốn đuổi theo cuối cùng phát hiện đây chẳng qua là p h í công để cho ngươi không thể không thừa nhận giữa người và người sáu phải không cùng sáu tuy không thánh cả người hãm tại nơi hố sâu t â m chỗ hai mắt vô thần nhìn xem rơi xuống dịch thu thì thảo nói thân thể của hắn tại không ngừng ra bên ngoài thấm vào tiên huyết khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu dịch thu tại cùng hắn chiến đấu qua trình chung căn bản là vô dụng đem hết toàn lực đối với quy tắc điều động cũng vẹn lấy hạn chế hắn làm chủ chỉ có như vậy hắn đều không thể chống nổi nửa phút giống như dịch thu nói như vậy giữa hai người tranh lệch chẳng những không có thu nhỏ ngược lại tiến hơn một bước kéo dài ban đầu đồng sơn chi dịch tụ tập sáu tên tông sư sức mạnh mới cuối cùng miễn cưỡng cùng dịch thu l i ề u mạng cái đồng quy vô tận bây giờ lại chỉ có chính hắn trên thực lực tranh lệch lại so với kia cái thời điểm càng thêm k h o a trường sẽ xuất hiện kết quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên nhưng hắn sáu vẫn không cam tâm xem ra ta cho ngươi tạo thành không nhỏ áp lực d ị thu đi tới ty không thánh trước mặt nhìn xem ty không thánh tấm kia hoàn toàn xa lạ mặt của cảm thụ được thụ ti không thánh cười i kia cấp tốc mất đi sinh cơ, mở miệng sinh Không hỏi. cơ, g chỉ là ta, mấy c vân không không đạo chỉ là nụ cười hiện lên đồng thời mắt của hắn mũi hai miệng cũng b ắ Ti đ không thánh y sinh n cơ ó c h đã cơ bản không còn tại hắn trước khi chết dịch thu cũng là nguyện ý cùng hắn nói mấy câu z ta đi chưa từng nghĩ cảm khái vài câu phía sau ti không thánh lại không tiếp tục tán câu ý tứ chỉ là hai con mắt ngơ ngác nhìn bầu trời thì thào nói người cái này vỡ chết man tộc cũng sẽ tùy theo diệt tuyệt các người tất cả mưu đồ cùng gia tâm đều đưa triệt để thất bại dịch thu mở miệng nói ra đó cũng là chuyện không có cách nào khác sau lưng sự tình ai có thể để ý tới chúng ta đã làm được tốt nhất thất bại quả thực đúng sai chế i n tội mặc dù không cam tâm lại không cái gì tốt tiếp nối chỗ ty không thánh tốn sức lắc đầu vừa cười vừa nói giết ta đi mấy năm qua này vốn cũng qua không vui đổ ít nhiều có chút hâm mộ nhục thủy đi được như vậy dứt khoát cái gì cũng không dùng lại đi c ẩ n nhắc cũng tốt thời đại này cũng chính xác muốn vứt bỏ các ngươi d ị thu nói giơ chân lên tiếp lấy liền hướng ty không thánh đầu trực tiếp đặt đi Phóc trong,、so、trong lúc ê n nhất thời tất cả man tộc nhất tề ngựa đầu gầm thét trong tiếng hô tràn đầy bi vẫn cùng bị thương một bộ phận man tộc càng là từ trên người lấy ra quần g bạo dược tề tiếp đó căn bản vốn không quan tâm tính toán toàn bộ nuốt vào trong vụ đống này dược tế nguyên bản những cái kia man tộc chuẩn bị tại cuối cùng bất đắc dĩ dưới tình huống tranh thủ có thể dùng tới truyền bại thành thắng đồ vật nhưng mà man vương tại chỗ tử vong kích thích man tộc lại không còn bất kỳ cố kỵ cùng ý nghĩ khác duy nhất vẫn tồn tại tại bọn hắn trong đầu ý niệm chỉ còn lại muốn xé nát trước mắt có khả năng thấy tất cả nhân loại t r u n g quanh những cái kia man tộc toàn bộ gào thét hướng dịch thu vào tới không có k ỵ chút nào dịch thu phía trước triển hiện ra thực lực cường đại m a nuốt n luôn cùng bạo chất thuốc man tộc thì trải qua thời gian ngắn hòa hoãn hấp thu c ù n bạo chất thuốc dược lực phía sau hổ vào nhóm dê vậy xông về nhân loại cùng chiến tộc đ chưa xong còn tiếp quyết chiến kết thúc công việc đánh dị thường thảm liệt họ tư không thánh chết đốt lên man tộc sau cùng điên cuồng qua nhiều năm như vậy man tộc chỗ tích tụ c u ồ n g bạo dự tề toàn bộ bị n u ố t phục bởi vậy tạo thành kết quả chính là còn thừa man tộc bên trong gần tới khoảng một phần ba số lượng tiến vào c u ồ n g bạo trạng thái có tư cách bên người mang theo c u ồ n g bạo chất thuốc man tộc rõ ràng cũng là man tộc ở trong cường thế hơn tồn tại loại này đối với man tộc tới nói thuộc về hiếm hoi vật tư chiến lược đương nhiên không có khả năng cho thông thường man tộc tiến hành phối trí có thể phối trí quần bạo chất thuốc ngoại trừ thực lực đầy đủ bên ngoài chắc chắn cũng phải có tương ứng địa vị mà dạng man tộc vậy mà đã có thể chiếm giữ còn thừa man tộc khoảng một năm ba đủ để thấy cả ngày quyết chiến qua trình t r u n g man tộc thiệt hại rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương theo đại lượng man tộc tiến vào trạng thái cuồng bạo trên chiến trường cục diện càng thêm điên cuồng lên dịch thu đã không còn bất luận cái gì lưu thủ cảnh giới tông sư tại dạng này nơi bên trong hoàn toàn là thiên về một bên đ ổ sát cục diện hết lần này tới lần khác những cái kia man tộc tựa hồ cũng không muốn lấy phải trận quyết chiến này thắng lợi theo họ tư không thánh chết đi man tộc đã mất đi sau cùng lòng tin còn dư lại duy nhất tín n i ệ m chính là chọn có thể đối với nhân loại tiến hành sát thương kết quả là tất cả man tộc đều tuyệt không chủ động đối với dịch thu khởi xướng tiến công ngược lại là hết khả năng rời xa dịch thu tiếp đó đi đổ sắt những cái k i a nhân loại quân tốt thế phải tại trước khi chết kéo nhiều hơn mấy cái nhân mạng đ ề m lưng lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết bất cứ chuyện gì bùng nổ càng làm máy liệt kéo dài thời gian thì sẽ t h ẳ n g ngắn trận quyết chiến này kết thúc công việc cũng trốn không thoát dạng này quy luật theo họ tư không t h á n h chết đi còn lại man tộc không tiếp tục kiên trì thời gian quá lâu vẹn vẹn hai canh giờ tạ hữu tất cả man tộc ngay tại bạo phát ra toàn bộ sức mạnh phía sau chết sạch sẽ từ lâu đến cuối không có nhâm hà nhất tên man tộc lựa chọn chạy trốn trong ừ đầu ở ở khoảng thời gian này hắn có thể nói là áp lực lớn nhất cái nào bởi vì phải việc làm quá nhiều còn không thể gây nên hoài nghi quả thực có chút như dấm trên băng mỏng may mắn không có ra cái gì chỗ sơ xuất theo một tên sau cùng man tộc n g ã xuống toàn bộ chiến trường bên trên cuối cùng khôi phục khó được bình tĩnh ngoại trừ khắp nơi đều là thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài lại không còn cái khác âm thanh ước chừng để mọi mấy phút thời gian còn sống những người kia chúng quy là thong thả lại sức t ừ n g cái lập tức bắt đầu r e o họ hơn nữa hưng phấn ôm ấp lấy bên cạnh có thể thấy tất cả đồng tộc đầy đất thi thể phần lớn thi thể thậm chí cũng là tàn khuyết không đầy đủ trạng thái trong không khí tràn ngập làm cho người nôn mửa khí t ứ c nhưng giờ này khác này cũng đã không có bất kỳ người nào quan tâm điểm này chiến ứ là là đem hoặc hoặc tộc cuối cùng sống sót tộc nhân đã không đủ triệu số lượng nếu là đi đi những cái tia trẻ vị thành niên thành niên chiến tộc số lượng liền càng thêm đáng thương song phương cao thủ cũng tử thương thảm trọng thái hạ phương diện không chỉ tổn thất cái k i a hai tên vừa mới tấn cấp không bao lâu tâm sư thánh linh cấp độ trở lên cường giả càng làm mười đi thứ chín đến nôi đấu la cấp độ không nói chết sạch sẽ có thể sống xuống nhiều nhất cũng chính là mẹo c ò n hai ba con thôi nay chủ yếu là bởi vì sau cùng cái kia hai canh giờ bên trong nuốt cùng bạo chất thuốc ma tộc trên cơ bản tất cả đều đem mục tiêu đặt ở nhân loại cường giả thân phận đối với nhân loại bình thường quân tốt đồ sát vẹn vẹn tiện tay mà làm mà thôi cho nên nhân loại cường giả ở nơi này sau cùng hai canh giờ bên trong thương vong gia tăng mãnh liệt duy nhất chưa từng xuất hiện thương vong đoàn thể chỉ sợ sẽ là dịch thu bên người t à i quyết chi nhận vô l u ậ n là t à i quyết chi nhận vẫn là bên trong thất tướng bởi vì vẫn luôn cùng tại dịch thu bên cạnh tiến hành đoàn thể đột kích hành động cho nên mặc dù bọn hắn chung vào một chỗ cho man tộc tạo thành kinh khủng sát thương nhưng lại cũng không nhận được quá nhiều đến từ man tộc cường giả uy hiếp dù là có man tộc cường giả chú ý tới bọn hắn muốn đến đây giải quyết bọn hắn thanh này đau nhọn cũng đều sẽ trực tiếp bị dịch thu ra tay b ổ i chỉ là tại loại này đại quyết chiến trong quá trình song phương đầu nhập trong đó binh lực thật sự là rất rất nhiều cho dù dịch thu nhất đi lên liền đem tự thân tông sư t ầ n g thứ sức mạnh toàn bộ hiện ra cũng không khả năng đối với tất cả chiến tộc tạo thành hữu hiệu bảo hộ bởi vậy ngoại trừ tài quyết chi nhận cái này một nắng c á này m ộ những đội ngũ khác đều thương vong tham trọng mắt thấy quyết chiến cuối cùng hạ màn dịch thu cũng không có để ý tới những cái kia không ngừng hoan hô nhân loại liên quân chỉ là phất phất tay nhường còn lại chiến tộc một lần nữa trình quân tiếp đó trầm mặc rút lui ngay sau đó dễ dàng cho tài quyết chi nhận mọi người cùng đi hướng về cách đó không xa thái hạ hoàng đế đi đến bởi vì là quyết chiến thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu cũng không có tiếp tục lưu lại thiên kinh thành trong hoàng cung mà là đi theo đại bộ đội cùng lúc xuất hiện ở trên chiến trường nhạc thiên ngai một mực bảo hộ tại thái hạ hoàng đế bên cạnh để tránh trên chiến trường hỗn loạn phát sinh uy hiếp được hoàng đế an toàn sự tỉnh Theo d ị cùng h thu mang theo tài quyết chi nhận đám người chậm đi tới, lấy nhạc thiên ngai cầm đầu, vây quanh ở thái hạ hoàng đế quanh người những cái kia hoàng thất cao thủ nhau nhau trở nên khẩn tài quyết tới, trở trưng đầu, mang đám cầm ngai kia cao người người nên lên. rãi đi cái lấy vây đế c ở những người khác khác biệt những thứ này hoàng thất cao thủ đều là chính mắt thấy phía trước trong hoàng cung nhà mình hoàng đế bệ hạ đối với dịch thu vây giết cho nên nhìn xem dịch thu dẫn người đi tới những thứ này hoàng thất cao thủ bản năng liền cảm giác hoảng sợ Bởi bày bọn bọn vì vô dịch trước thực lực, để bọn hắn vô cùng thu phía hắn hắn sáu. ra rõ ràng、sáu. Lấy l để lần nữa khôi phục liêu t ô n g sư cảnh giới phía sau thực lực của ngươi sáu quả nhiên làm cho người sợ h ã i t h á n phục thằng đến dịch thu đi tới trước mắt thái hạ hoàng đế lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói ra còn tốt chính xác so với lúc trước phải mạnh hơn một chút bệ hạ ta tới làm u ố n hỏi một chút ngươi kế tiếp sáu ngươi dự định tiếp tục chống cự vẫn là liền như vậy chị vua nghĩ đến rất nhiều chuyện ngươi nên đã thông qua thần cơ đường biết được ta cũng không muốn nói nhiều dịch thu tùng tùng khoa khoa đứng tại thái hạ hoàng đế trước mặt mở miệng hỏi thái hạ hoàng đế cười thẳng lại lắc đầu nói thái hạ có thể vắng quốc lại không thể đầu hàng ta có thể làm vắng quốc tri quân lại k h ô nhưng g có k không làm bất kỳ kháng cự nào liền làm bất cự xem dịch thu đối với thái hạ hoàng đế đám người rời đi không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ một bên mục thu sơn nhịn không được mở miệng nói ra không có cần thiết này như thế hơn một năm thanh chiến qua trình trung thái hạ phương diện chỉ huy nhân loại liên quân tổn thất nặng nề thương cân động cốt loại từ này hoàn thành dù sao cùng thái hạ quân đội kém quá nhiều mặc dù bây giờ xem ra về số lượng nhất định là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng chặn đánh bại còn lại thái hạ liên quân cũng vô cùng khó khăn a mục thu sơn sửng sốt một chút phía sau trần trờ nói yên tâm đi nếu là liên tục gặp gặp như vậy bị thương nặng thái hạ liên quân đều đánh không lại vậy như thế nào trông cậy và o bọn hắn sau này lại tiếp tục đi duy trì toàn bộ đại lục bình ổn thái hạ không chỉ là quân đội m ớ i đi liền đấu la cùng thánh linh t ầ n g thứ cường giả cũng chỉ còn dư giải rác có thể đếm được mấy cái có bách quỷ trai cùng thần phong đường sức mạnh khu đông liên quân nếu là còn có thể thua vậy bọn hắn cũng không có tồn tại tiếp cần thiết d ị thu không thể nghi ngờ nói mục thu sơn nghe d ị thu trong giọng nói ý tứ không nói thêm lời chỉ là ít nhiều có chút nghĩ hoặc bồi tiếp d ị thu đứng một hồi phía sau mục ắ t thấy d thu sơn không người đáp ứng trong nội tâm nghi hoặc cảm xúc nhưng là nồng nặc hơn chút khoảng cách mảnh hoang dã này gần nhất thái hạ thành trì vừa vặn chính là lỗ đông tỉnh tỉnh thành kể từ hoa tưởng dung bị điều vì thượng thư sau đó lỗ đông tỉnh tỉnh trưởng vị trí liền tạm thời chống chỗ xuống nguyên bản dựa theo quy trình bình thường lỗ đông tỉnh tỉnh trường dạng này một cái có thể tiến vào bên trong các chức vị nhất định là không thể chống chỗ quá lâu tương ứng có đầy đủ tư lịch quan viên cũng không phải số ít trên cơ bản chỉ cần thái hạ hoàng đế chế định một cái là được nhưng mà t h a n h chiến đột nhiên một phát ngay sau đó chính là không chút nào cho người ta bất luận cái gì thở dốc cơ hội liên tục hội chiến thái hạ lãnh thổ không ngừng bị ăn mòn những chuyện này trồng chất cùng một chỗ đều để thái hạ hoàng đế tạm thời đem lỗ đông tỉnh tỉnh trường chuyện chọn người để tại một bên đưa đến kết quả chính là cho tới bây giờ cứ việc hoa tưởng dung đã là một cái thứ thiệt thư lại vẫn thân kiêm lấy lỗ đông tỉnh d á n g dấp bộ phận chức năng sáu làm dịch thu trước tiên đã tới lỗ đông tỉnh tỉnh thành ra thời điểm liền thấy hoa tưởng dung một người đứng cô đơn ở tỉnh thành cửa ra vào h i ệ n nhiên là đang nên tiếp hắn hơn một năm thanh chiến không chỉ làm cho nhân loại liên quân tử thương thẳng trọng cũng tương tự nhường phổ thông bách tính số lượng lớn biên độ giảm bớt đại lượng chạy nạn bách tính càng là hết khả năng hướng về thái hạ phương bắc di chuyển chỉ muốn cùng man t ộ khoảng cách càng xa càng tốt cho nên giống như lỗ đông tỉnh loại này đã dần dần trở thành lâm chiến k h chỗ liền một cách tự nhiên người ở thưa tớt cho dù là lỗ đông tỉnh tỉnh thành còn cư trú nhân khẩu số lượng cũng chỉ là thời kỳ toàn thịnh khoảng một p h ầ năm n như thế tình trạng tự nhiên nhường nguyên bản phi thường náo nhiệt cửa thành biến một mảnh vắng vẻ tiêu điều ngươi như thế nào ở nơi này phía trước quyết chiến trên chiến trường ta không có tìm được ngươi dịch thu tiến lên đi tới hoa tưởng dung bên cạnh theo hoa tưởng dung cùng một chỗ vào thành đồng thời mở miệng hỏi nguyên bản bệ hạ là để cho ta tọa c h ấ n thiên kinh thành dù sao trên cơ bản tất cả đều đi ra thiên kinh thành cũng nên có một đủ phân lượng người đang miễn cho sai lầm bất quá ta cũng không muốn tiếp tục tại thiên kinh trong thành làm hậu cần hơn một năm nay tới từ đầu đến cuối ngồi sổm ở thiên kinh thành nội Ta đều cảm thấy đều đã cảm c mình như giống kế tiếp lạc. Hoa tưởng dung ấ sáu ta muốn lật đổ đả đà đạo thái hạ đối với toàn bộ đại lục thống trị dịch thu nghiêng đầu nhìn một chút hoa tưởng dung phía sau mở miệng nói ra ta đã sớm nói được một năm này thời gian bên trong Toàn bộ k hoa u đầu đến cuối đều đông động đến đây thần cơ đường tinh thần giám thực từ sát t kỳ cơ ở ở r n vòng tròn. toàn đông trình g lấy lại làm hoạch lại Đối với chu bách khu hợp, thêm quỷ tâm bộ i cùng tưởng h phong ầ n đ ờ n g t r o đó động đều được đi có liên cần không liền nhìn tác tiếp, thể chỉ lòa, phải mụ rung a người rốt c ộ c m u ố làm ì Hoa dung trắng ư ở n g l i ê u dịch thu một mắt khinh thường nói a đã như vậy vì cái gì một năm qua thái hạ phương diện từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì ứng đối cử động dịch thu n h ư ớ n g mày v ấ n đạo ứng đối ứng đối như thế nào m a n tộc chủ lực một mực tại chúng ta thái hạ cảnh nội tàn phá bừa bãi cho dù chúng ta tập kết toàn bộ binh lực đều bị man tộc chèn ép liên tục lùi về phía sau căn bản cũng không có thể lại rút ra sức mạnh đi đối với các ngươi tiến hành hạn chế đến nỗi hai tên tông sư sáu rõ ràng cho dù ngươi chỉ có ngũ c h u y ể n thánh linh cảnh giới lúc bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi cho nên vô luận là mũi nhọn vũ lực vẫn là quân đội sức mạnh chúng ta cũng đã đã mất đi đối với các ngươi ảnh hưởng vì vậy đối với các ngươi những thứ này chủ bị sáu ngoại trừ trơ mắt nhìn bên ngoài chúng ta cái gì cũng làm không được hoa tưởng dùng trận trắng mắt nói sẽ để cho ngươi khó xử sao dịch thu hỏi tiếp khó xử nói c á gì tốt không chừng ạ c đến lúc đó ta tại tân triều địa vị và quyền lợi còn muốn so bây giờ cao hơn lớn hơn nữa ta có cái gì khổ sở dịch thu đưa tay vuốt vớt hoa tưởng rung tóc không tiếp tục tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì mặc dù hoa tưởng dung nói thật nhẹ nhàng thậm chí nói vui vẻ phản phất thật sự không có quan tâm chút nào loại biến hóa này nhưng dịch thu vẫn có thể nghe được hoa tưởng dung giọng của bên trong có như vậy một tia ẩn tàng sâu đậm b i thương chưa xong còn tiếp dựa theo dịch thu phân phó bạch thi vũ chờ bảy vương đem tài quyết chi nhận tất cả thành viên bên trong thất tướng còn có triệu công minh cùng với công dương giật tiên b ọ n người đều trước tiên chạy tới lô đông tiết kiệm t h n h thành đám người không có ở trong tỉnh thành tìm kiếm đặt chân khách sạn mà là trực tiếp tiến vào hoa tưởng dung phụ lệ cái này tỉnh trường phụ lệ vẫn như cũ thuộc về hoa tưởng dung chỉ bất quá cùng trong tỉnh thành phần lớn trụ dân cũng đã bắt rời đ à o vong m ở dạng trong phủ đệ nguyên bản sinh hoạt đại lượng hạ nhân đã trốn hơn phân nửa số lượng đông khu liên quân đều tiến vào thái hạ cảnh nội a khi tất cả người tất cả đều đến đông đủ sau đó dịch thu kêu gọi cùng đi phủ đệ chính đường trực tiếp ngồi xuống chủ vị phía sau nhìn về phía liêu bạch thi vũ vấn đạo trước mắt dịch thu tất cả mệnh lệnh đều ở đây thông qua thần phong đường con đường hạ đạt đến tương quan nhân viên trong tay cho nên đối với gia lệnh kết quả phản hồi cũng đều phải thông qua thần phong đường tới tiếp thu đã toàn bộ tiến nhập trước mắt đại chu phương diện phụ trách toàn quyền chỉ huy đông khu liên quân đồng dạng dựa theo cái này man tộc hành động con đường tiến lên bởi vì man tộc đã đem thái hạ tất cả lãnh thổ bên trong b ả y thành đều trên cơ bản toàn bộ phá hủy cho nên khi tiến lên quân vô cùng thuận lợi bạch thi vũ mở miệng nói ra ân nhường liên quân sớm chia xong đội ngũ kế tiếp cùng thái hạ còn thừa quân đội chiến đấu nhường tài quyết chi nhận mỗi người đều đơn độc linh quân ta không để y đông khu liên quân sẽ ở đây còn lại trong chiến đấu tử thương bao nhiêu nhưng ta hy vọng tài quyết chi nhận mỗi người đều nhờ vào đó học được như thế nào thống linh quân đội như thế nào lẫn nhau hiệp đồng chiến đấu hi dịch thu nói quay đầu nhìn về phía tài quyết chi nhận đám người hơn trăm người đồng thời gật đầu cứ việc đối tại lĩnh quân chiến đấu vô cùng lạ lẫm am hiểu hơn hiển nhiên là đơn độc chiến đấu lại hoặc là cùng đồng bạn liên hiệp quy mô nhỏ chiến đấu nhưng tất nhiên từ gia thiệu g i a có yêu cầu cùng mệnh lệnh bọn hắn đương nhiên cũng chỉ có thể thi hành đến nỗi chỗ nào không hiểu sáu ngược lại trong quân đội khẳng định có hiểu tướng quân chỉ cần mỗi người đều mang một cái hiểu tướng quân tiếp đó tùy thời học tập tin tưởng không cần thời gian quá dài liền có thể học được cuộc chiến tranh này là nối đông khu liên quân khảo nghiệm cùng rèn luyện một khi đem thái hạ phá vỡ như vậy đông khu liên quân liền muốn tại chu triều thống lĩnh phía dưới chế định đại lục mới trật tự một cái mới tinh quốc gia đem thay thế thái hạ là tối trọng yếu chính là nhất thiết phải nắm giữ đủ để uy hiếp toàn bộ đại lục sức mạnh đông khu liên quân nhất thiết phải cường đại lên nếu không thì tính toán bây giờ đẩy nã thái hạ sau này cũng sẽ thời gian dài dung chuyển bất an Dịch chi được có chút thu ánh nhận thái hạ thanh không thể không mắt tại tài quyết chi nhận trên người mỗi một người đi tuần tra, nói tiếp, ta tin tưởng trừ, người người nói nào mỗi làm đi đối với nói xong dịch thu nhìn xem trên mặt mọi người mơ hồ t o á t ra biểu tình kỳ quái không khỏi cười nói không cần v ắ n chắc sở dĩ đem tất cả mọi người tụ họp lại ngay cả có một ít lời muốn sớm cáo chi lại ra phía trước thu sơn hỏi ta vì cái gì cho hắn giao phó giống như là tại an bài hậu sự đ ồ n g dạng đáp án rất đơn giản bởi vì ta sáu có lẽ sẽ lại không ở cái thế giới này đ ợ i quá lâu thời gian cái gì trong sân tất cả mọi người lập tức nhất tề mở to hai mắt nhìn đủ loại đủ kiểu d ư ớ i thanh nhầm ý thức từ nơi này một số người trong miệm phát ra nhất là bạch thi vũ cùng cố vận huyên biểu tình trên mặt càng là tràn đầy kinh ngạc an tâm chớ vội dịch thu đưa tay lăng không ấn xuống lại đợi đến chính đường bên trong một lần nữa an tĩnh lại sau đó lúc này mới tiếp tục nói các ngươi hẳn là đều biết đông sơn chi dịch phía trước ta được xưng là tình không chi hạ đệ nhất cừng giả là tổng sư bên trong với cái thế giới này lĩnh ngộ xấu nhất người kia tu luyện của chúng ta đã đến nhân loại lực lượng cực hạ cho nên còn thừa có thể làm cho chúng ta cảm giác hứng thú duy nhất truy cầu chính là xông pha cái thế giới này gò bó đến trong truyền thuyết thần giới tất cả mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm d ị thu cẩn thận nghe d ị thu nói tới mỗi một câu nói lúc mới bắt đầu nhất chúng ta cũng không biết thần giới có phải tồn tại thật hay không chủ lưu quan điểm vẫn như cũ cho rằng thần giới chỉ là mọi người chỗ tưởng tượng ra được chỗ chúng ta tiến hành rất nhiều t h a m dò cùng nghiên cứu muốn tìm được thần giới tồn tại hay không phán đoán căn cơ bao quát ta và họ tư không thánh ở giữa đối với trận pháp nghiên cứu cuối cùng mục đích cũng là như thế nhưng mà rất đáng tiếc lấy trí tuệ phạm nhân đi tìm hiểu cùng nghiên cứu liên quan tới thần lĩnh vực rõ ràng không có khả năng c o chân chính thu hoạch ta và họ tư không thánh đối với trận pháp nghiên cứu cứ việc nhiều lần có đột phá nhưng là chân chính liên lụy đến cái gọi là thần giới lại vẫn như c ũ là ngắm hoa trong màn xương hơn nữa cho ra một cái vô cùng xác thực kết luận nói đến đây dịch thu cơ thể nghiêng về phía trước ánh mắt như thực chất nói tiếp cái kết luận này chính là nếu như thần giới thật tồn tại như vậy vẹn vẹn dựa vào chúng ta trước mặt nhận thức cùng đối với lực lượng lý giải không có khả năng đối với thần giới có chút ít đụt vào bị giới hạn thế giới hiện tại quy tắc cũng chỉ có thể tại thế giới hiện tại quy tắc người trong nghề chuyện đây là ai đều không sửa đổi được thiết luật một khi đột phá quy tắc tạo thành quy tắc xung đột cùng mâu thuẫn nhường quy tắc từ trên căn bản x ả ra không cách nào giải thích thiếu sót như vậy khả năng lớn nhất chính là toàn bộ thế giới trong nháy mắt sụp đổ mà từ thế giới góc độ tới nói loại chuyện này không có khả năng xuất hiện bất kỳ khiêu chiến nào quy tắc hơn nữa tính toán đột phá quy tắc hạn chế người đều sẽ bị quy tắc giết chết nghe dịch thu những lời này tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau bạch thi vũ nhưng là nhịn không được mở miệng hỏi nghe lời ngươi ý thứ sáu ngươi bây giờ đã tìm được phương pháp có thể rời đi thế giới này còn không xác định nhưng tám chín phần m ộ ư ơ i còn nhớ rõ ta cung cấp cho các ngươi những cái kia công pháp sao các ngươi hẳn rất hiếu kỳ những này công pháp cũng là làm sao tới a dịch thu không có ý định lại có bất kỳ dấu giếm nào đến tận sau lúc đó kết cục đã định hắn một lần nữa đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này lại không có người vì cái gì sức mạnh có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cho nên hắn cũng không cần lại có bất kỳ cố kỵ nào nhìn trước mắt đám người cùng nhau gật đầu động tác dịch thu cười cười tiếp đó đem chính mình trước đây nhận được đấu thần chuyển thừa sự t ì n h cùng với đông sơn chi dịch quá trình lại đến trùng sinh tại đại chu đoạn trải qua này cặn kẽ nói ra không sai biệt lắm qua mười mấy phút thời gian dịch thu cuối cùng mới là đem nên nói nội dung toàn bộ kể xong trong sân nhưng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong tất cả mọi người đều một mặt đờ đẫn bộ dáng giống như nghe sòng thiên thư đầm dạng qua một hồi lâu bạch thi vũ lúc này mới lúng ta lung túng mở miệng nói theo lý thuyết ngươi cho chúng ta những n à y công pháp cũng là bên trên cổ đấu thần trong truyền t h ừ a để lại cho ngươi tại phú không sai dịch thu gật đầu cũng chính bởi vì có cái này bên trên cổ đấu thần truyền t h ừ a ngươi mới vô cùng xác định thật sự có thần giới tồn tại đúng vậy dịch thu tiếp tục gật đầu vậy nếu như ngươi thật sự đi đến thần giới sáu chúng ta nên làm cái gì bạch thi vũ cắn răng v ấ n đạo tự nhiên là trải qua một đoạn thời gian tích lũy tiếp đó cũng đi hướng về thần giới thế giới này không phải trở thành các ngươi điểm kết thúc mà hẳn là trở thành khởi điểm của các ngươi ta bây giờ phải làm chính là vì các ngươi chạy bằng con đường để các ngươi kế tiếp không đến mức giống ta trước đây như thế giống như con dồi đồng dạng mặc dù tương lai tươi sáng lại tìm không thấy bất luận cái gì đi về phía trước con đường bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lại đồng thời nhìn một chút một bên hoa tử dung tam nữ không nói gì chỉ là thần giao cách cảm cùng một chỗ gật đầu một cái chưa xong còn tiếp đông khu liên quân khi tiến vào thái hạ cảnh nội phía sau hành quân tốc độ bảo trì ở cực cao tiêu chuẩn bên trên mặc dù bị giới hạn quân đội bản thân tố chất loại tốc độ này cuối cùng phải chiếu cố đến phổ thông sĩ tốt năng lực chịu đựng nhưng so với những quốc gia khác quân đội đã là cực kỳ ưu tú hiện ra ít nhất nhìn từ điểm này đông khu liên quân mặc dù trình hợp thời gian cũng không tính dài trình hợp sau đó cũng còn không có trải qua chiến đấu chân chính nhưng toàn thân tố dưỡng đã rất không tệ tài quyết chi nhận đám người là ở đông khu liên quân đi sâu vào thái hạ cảnh nội sau đó mới tiến vào liên quân bên trong toàn bộ liên quân đã sớm dựa theo dịch thu yêu cầu bị chia cắt trở thành trên trăm cái quy mô khác nhau quân đoàn mỗi cái quân đoàn nhân số đều ở đây mấy vạn người đến mấy chục vạn người không đợi Tất cả q u â nhưng lực tăng t ê m c một chỗ, không sai biệt làm, có là có、so、vạn k bây giờ sáu đã trải qua một hồi tận thế hạo tiếp một dạng thanh chiến thái hạ phương diện có thể khống chế quân lực đã rơi vào đại cốc đơn thuần từ về số lượng tôi nói đã chỉ còn lại có chỉ là mấy trăm vạn mà thôi cứ việc cá thể tố chất vẫn tại đông khu liên quân phía trên thế nhưng là thanh chiến mang tới rơi xuống sĩ khí cùng với đại lượng người bị thương tồn tại đều để cái này còn lại quân đội căn bản không có khả năng tái phát v u n g ra trăm phần trăm chiến đấu lực cho nên tổng hợp đến xem đông khu liên quân tiến vào thái hạ phía sau cùng thái hạ còn thừa quân đội đ ọ sức có lẽ sẽ xuất hiện khó khăn nhưng kết quả cũng đã chú định không tồn tại phát sinh bất luận cái gì bất ngờ có thể tiến vào thái hạ cảnh nội đông khu liên quân cũng không phải liên quân tất cả binh lực khu tây cùng khu nam xem như man tộc chiếm lĩnh khu cứ việc đang kéo dài hơn một năm thanh chiến bên trong chịu đủ hủy hoại có thể cuối cùng còn có không ít b á c h tính vẫn còn tồn tại chiếm lĩnh khu man tộc tại bị toàn bộ rết sạch sau đó toàn bộ chiếm lĩnh khu liền tiến vào đã tới chưa bất kỳ pháp luật nào cùng quy tắc gông cùng xiềng xích tình trạng bên trong đủ loại đủ kiểu tội ác cùng khám đều ở đây không bị khống chế dưới tình huống không ngừng sinh sôi tại tuyệt đại đa số dưới tình huống nhân loại đối đãi đồng tộc tàn nhẫn vượt xa quá dị tộc đối đãi loài người l ã n h gốc vì không để loại này trật tự sụp đổ cục diễn k u y ế t đại cũng vì có thể mau sớm tái tạo chiếm lĩnh khu bên trong quy tắc đem chiếm lĩnh khu hoàn toàn bình phục lại đông khu liên quân lưu lại tuyệt đại đại đa số quân đội, duy đồng thời cũng tại tận cố gắng lớn nhất đem chiếm lĩnh khu nhập và khu đông kết hợp lại bên trong vì thế chu triều cùng khu đông mấy cái chủ yếu quốc gia phái đông đảo tạm thời tuyển chọn trẻ tuổi quan viên tại đầy đủ quân đội hiệp đồng phía dưới xuất hiện ở chiếm lĩnh khu bên trong mỗi cái chốt đều cần đầy đủ nhân lực đi tiến hành trúng kiến rút mất điều động tiến vào thái hạ cảnh nội quân đội số lượng cũng có chút giật gấu và vai tài quyết chi nhận đích thực đ á m người lại không có bao nhiêu dẫn quân kinh nghiệm cứ việc có tương ứng tướng lĩnh hiệp trợ có thể sơ kỷ trường quân thời điểm vẫn ra một chút nhiễu loạn cứ như vậy bên cạnh hành quân bên cạnh thích t ư n g m a i cho đến đông khu liên quân đã tới cuối cùng quyết chiến chỗ ở cái kia hoang nguyên lúc tài quyết chi nhận đám người lúc này mới xem như miễn cưỡng có thể đối với quân đội tiến hành đơn giản chỉ huy mà tiếp tục hướng phía trước chính là thái hạ quân đội vẫn như c ũ n ắ m trong tay thái hạ lãnh thổ dịch thu tỏ thái độ nhường thái hạ phương diện rất rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì tại lãnh thổ biên giới vị trí đã sớm có rất nhiều thái hạ quân đội sớm bố phòng chỉ bất quá quyết chiến đánh quá mức thảm liệt chút điểm thời gian này căn bản cũng không đủ thái hạ quân đội một lần nữa chỉnh bị cùng nghỉ ngơi lấy lại sức cho nên những thứ này bố phòng đội ngũ nhìn rất là chật、vật. nhưng dù cho như thế làm đông khu liên quân cùng thái hạ những thứ này bố phòng quân đội xảy ra bước đầu ma sắt cùng xung đột phía sau thái hạ bố phòng quân cũng vẫn như c ũ hiện ra gần như nghiền ép vậy trạng thái từ quân tốt cá nhân tố chất đến tướng lĩnh năng lực chỉ huy thái hạ bố phòng quân đội đều toàn diện vượt qua đông khu liên quân nếu như không phải đông khu liên quân về số lượng ở vào ưu thế tuyệt đối mà nói e rằng trận này giao phong căn bản kéo dài không được quá lâu liền sẽ trực tiếp phía đông khu liên quân bị bại mà kết thúc đến mức đến rồi giao phong kịch liệt giai đoạn tài quyết chi nhận đám người không có cách nào có thể nghĩ dưới tình huống không thể không lần nữa tập kết tiếp đó thông qua bọn hắn liên hợp ở chung với nhau thực lực cường đại đối với thái hạ bố phòng quân đội thực hiện tiến công áp lực đối mặt hơn trăm tên thánh linh liên hợp công kích thái hạ còn lại sức mạnh căn bản không có bao nhiêu năng lực chống đỡ trận này giao phong lúc này mới chân chính bắt đầu phát sinh ưu tiên thằng đến cái này lần thứ nhất giao thủ kết thúc thái hạ bố phòng quân đội cuối cùng bị đánh tan đánh tan từ đầu đến cuối đông khu liên quân chỗ dựa vào cũng vẫn là tài quyết chi nhận sức mạnh mà cũng không phải là quân đội bản thân c h i lực kết quả như vậy không thể nghi ngờ đường tài quyết chi nhận tất cả mọi người có chút bỏ mặt đồng thời cũng càng thêm rõ ràng bọn hắn tự thân cùng những cái kia chân chính tướng lĩ tại thống quân trên năng lực đến cùng có cỡ nào trên lệnh cực lớn x u ấ t lĩnh lấy đông khu liên quân tiếp tục hướng về thiên kinh thành tiến phát đồng thời tài quyết chi nhận đám người càng thêm chuyên tâm cùng khu đông nguyên bản an bài những tướng lãnh kia học tập mặc dù bọn hắn vẫn cho rằng chỉ cần có đầy đủ cường đại cá thể thực lực sẽ không cần quá mức quan tâm quần thể lực lượng l ư u khuyết nhưng mà rất rõ ràng nếu như đem tự thân định vị tiến hành thay đổi từ tiêm đao đoàn thể chuyển biến làm một cái khổng lồ đất nước giai tầng thống trị nhất định phải học được như thế nào đi thông qua quần thể sức mạnh tới thực hiện đối với rộng lớn phạm vi khống chế mà một hồi cùng thái hạ ở giữa chiến tranh chính là dịch thu cho bọn hắn kh chỉ cần đem thái hạ phá vỡ thế giới loài người kẻ thống trị liền sẽ phát sinh thay đổi dựa theo dịch thu ý nghĩ cái này mới giai tầng thống trị rõ ràng phải lấy chu triều làm chủ thể chu triều hoàng thất đem thay thế thái hạ hoàng thất địa vị trở thành tân thế giới cộng chủ đồng d ạ n g dịch ra bởi vì địa vị đặc thù cũng sẽ tại trong thế giới mới trở thành một tận vào chỗ tối thống trị gia tộc đến lúc đó dịch ra đến tột cùng có thể nhường tự thân địa vị đặt tại dạng gì phương diện bên trên cuối cùng muốn xem chính là bọn họ bọn này tái quyết chi nhận thành viên phải chăng có nghĩa rộng phạm vi thống lĩnh năng lực nếu như có dịch ra đem áp đảo chu triều hoàng thất phía trên nếu như không có dịch ra cũng chỉ có thể trở thành một siêu nhiên tồn tại b ị thế nhân chỗ c u ố c vụn lại không cách nào thống ngự thế giới này tại dạng này nhận thức ở trong đông khu liên quân một đường không có gặp phải quá nhiều cản trở đã tới thiên kinh d ư ớ i thành trên đường đi tài quyết chi nhận đám người mất ăn mất ngủ đối với học tập như thế nào linh quân bỏ ra lớn nhất nhiệt huyết khi tất cả người đều đã tới thiên kinh d ư ớ i thành phía sau nhìn lên trời kinh thành trên tường thành những cái k i a trận địa sẵn sàng đón quân địch thái hạ quân nhân tài quyết chi nhận đám người tính tâm lương thần chân chính bắt đầu dựa vào lên đoàn thể sức mạnh chưa xong còn tiếp xem như thái hạ đô thành thiên kinh xây thành thành đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử tại mấy ngàn năm thời gian ở trong thiên kinh thành nhiều lần xây dựng thêm so với ban sơ xây thành trì thời điểm toàn bộ chiếm diện tích cơ hồ mở rộng gấp m ộ ư ơ i có thừa trước đây thái hạ dựng nước thời điểm thiên kinh thành xem như chủ hạch kiến lập đô thành vốn là hướng về thiên hạ đệ nhất hùng thành mục tiêu đi kiến tạo cái này mấy ngàn năm thời gian trôi qua nhiều lần xây dựng thêm sau đó ngoại trừ thái hạ cảnh nội mặt khác ba tòa nhất tuyến thành trì bên ngoài cũng căn bản không tồn tại bất luận cái gì thành trì có thể cùng thiên kinh thành xé vai hơn nữa bởi vì thiên kinh thành bản thân đặc thù chẳng những là thái hạ trung tâm chính trị đồng thời cũng là quân sự văn hóa giao thông c、so、từ lập quốc bắt đầu trải qua mấy ngàn năm phát triển thái hạ chưa bao giờ nghĩ tới tự thân có khả năng xuất hiện vòng quốc nguy cơ trên đại lục có được thực lực tuyệt đối cùng quốc gia khác so sánh căn bản cũng không tại cùng một cái thế giới ở trong những điều kiện này thêm vào đều để thái hạ loại kiêu ngạo này cùng nhận thức có đầy đủ lý luận cơ sở nhưng dù cho như thế thiên kinh thành tường thành vẫn không có chút ít qua loa lại hoặc là qua loa vẹn vẹn từ thành tường năng lực phòng ngự tới nói trên thế giới này sẽ không tồn tại tòa thứ hai có thể cùng thiên kinh thành so sánh thành trì sở dĩ thành tường tạo dựng sẽ đạt tới dạng này tiêu chuẩn nguyên nhân nói đến vô cùng đơn thuần xem như thái hạ đô thành thiên kinh thành là thái hạ mặt mũi mà tường thành sáu chính là thiên kinh thành hiện ra cho tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên đã như vậy tường thành đương nhiên liền bị thận trọng đối đãi không sai hết thể đều chỉ là vì mặt mũi mà thôi nhưng là bây giờ mặt mũi này công trình lại trở thành thái hạ sau cùng tâm lý phòng tuyến số lớn thái hạ quân nhân đứng tại trên tường thành nhìn xem tường thành bên ngoài cách đó không xa đã tập kết trận liệt đông khu liên quân cảm thấy tuyệt vọng đồng thời huy nhất an ủi chính là bọn họ nhà tòa thành t r ì này ít nhất tại năng lực phòng ngự bên trên không nghi ngờ chút nào ở vào đệ nhất thiên hạ vị trí không thể không nói thật sự là một loại lớn lao châm trọc thái hạ hoàng đế không có tiếp tục lưu lại hoàng cung sau đó mà là tại hạ xuân thu cùng nhạc thiên ngai cùng đi phía dưới leo lên tường thành nhạc thiên ngai sắc mặt có chút tái nhuận cả người cũng so trước đó lộ ra già đi rất nhiều bởi vì lúc trước cùng màn tộc luân phiên chiến đấu nhạc thiên ngai cũng có qua mấy lần bất đắc dĩ dưới tình huống ra tay hơn nữa bởi vậy bị thương không nhẹ nội các trong thành viên ngoại trừ hoa tưởng dung bên ngoài những người khác cũng đều đã lên tường thành vào giờ phút này trên tường thành cùng thiên kinh trong thành ngoại trừ tập kết thái hạ có khả năng nắm trong tay còn thừa tất cả binh lực bên ngoài vẫn cuối cùng thái hạ hoàng phòng cao thủ cùng quan viên cũng đều tất cả đều hội tụ vào một chỗ cứ việc thiên kinh thành phương bắc thái hạ vẫn có tương đương với nguyên bản quốc thổ diện tích không sai biệt lắm khoảng một phần năm phạm vi thế lực nhưng từ thái hạ hoàng đế bản thân cho tới thông thường vẫn chung với hoàng thất thái hạ quan lại cùng quân tốt đều chưa bao giờ nghĩ tới tiếp tục hướng về phương bắc rút lui thiên kinh thành chính là bọn họ phòng tuyến cuối cùng thiên kinh thành phá thì thái hạ v o n g quốc thiên kinh thành tại thì thái hạ còn tại cái này có lẽ sáu chính là thái hạ người cuối cùng chỉ còn lại một điểm kiêu ngạo cho nên để có thể mức độ lớn nhất đem còn lại sức mạnh tất cả đều phát huy ra thái hạ không có tiếp tục chia binh bên ngoài làm ban đầu an bài ra ngoài bố phòng binh lực ở mảnh này cánh đồng hoang biên giới bị tiêu diệt toàn bộ sau đó còn lại tất cả binh lực liền đều bị thái hạ quân bộ tập kết ở thiên kinh trong thành tùy ý đông khu liên quân tiến quân t h ầ n tốc đi tới thiên kinh giới thành phía trước đều không còn gặp được bất luận cái gì có ý nghĩa chống cự nghĩ cho còn tại l ô đông tỉnh sao thái hạ hoàng đế đứng tại trên tường thành nhìn xem một mắt nhìn không thấy bờ đông khu liên quân doanh trướng mà không thay đổi mở miệng hỏi là hoa tưởng dung nàng sáu hẳn là sẽ không đã trở về hạ xuân thu trầm giọng nói hô sáu cũng là bình thường nghĩ cho mặc dù bậc cân quắc không thua đ ấ n g mày dâu nhưng trong xương cốt vẫn là một cái tiểu nữ nhân gia cốt thiên hạ trước mặt nàng sẽ ưu tiên lo lắng chỉ có thể là nàng yêu nam nhân sau trận chiến này thái hạ là sẽ trở thành vĩnh viễn lịch sử nghĩ cho cũng chính xác không cần thiết b ổ i tiếp thái hạ chết chung thái hạ hoàng đế thanh âm không hề bận tâm nghe cũng không có tâm tình gì lên chập trùng hoàng huynh chúng ta cũng không nhất định sẽ thua mặc dù quân lực bên trên t r ê n l ệ n h rất nhiều nhưng chúng ta q u â n tốt cá thể tố dưỡng ở xa đối phương phía trên trước đây lần đầu giao phong cũng đã chứng minh đối phương không chỉ cá thể quân tốt tố dưỡng cực kém tướng lĩnh năng lực chỉ huy cũng vô cùng tệ hại chúng ta lại chiếm cứ lấy tường thành sắc bén cho nên sáu chưa chắc không thể thủ thắng hạ xuân thu mở miệng q u y ê lơn không có ý nghĩa thái hạ hoàng đế lắc đầu Khiếp có có một tiếp t bên i coi nhạc t h ậ thiên ngai có chút muốn nói lại thôi nghĩ nghị phía sau cuối cùng vẫn làm mở miệng nói bậy hạ chúng ta thể cùng thái hạ cùng tồn vong không cần nghiêm túc như vậy thái hạ hoàng đế khoát tay háo con mắt cũng không có nhìn thấy nhạc thiên ngai mà là tiếp tục nhìn chằm chằm tường thành bên ngoài những cái kia đông khu liên quân nói tiếp chuyện này cùng các ngươi quan hệ không lớn đối với đấu tông đại nhân tới nói chỉ có hoàng thất là nhất thiết phải diệt trừ đến nội những người khác sống hay chết cũng không trọng yếu cho nên đợi đến chiến bại thời điểm các ngươi lựa chọn đầu hàng liền tốt nhìn xem nhạc thiên ngai sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên tựa hồ vội vàng muốn giải thích cái gì thái hạ hoàng đế tiếp tục k h o á t tay ngăn lại nhạc thiên ngai mở miệng ý niệm không cần suy nghĩ nhiều chấm là nghiêm túc coi như thái hạ thống trị bị lật đổ đà đả đạo mới chính quyền muốn thống lĩnh phiến đại lục này cũng sẽ là chuyện vô cùng khó kh không có đầy đủ kinh nghiệm rất khó đem những cái kia dườm giả sự t ì n h làm đâu vào đấy thống trị một quốc gia cùng thống lĩnh một cái đại lục là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm mà có giống kinh nghiệm người không thể nghi ngờ chỉ ở chúng ta thái hạ có thể tìm được cho nên liền xem như vì để cho đại lục mau sớm ổn định lại trừ liêu hoàng phòng ra những người khác đấu tông đại nhân bên kia sáu chắc chắn cũng là có thể tiếp thu liền tận l ự c tiếp thu sẽ không làm liên lụy một bộ kia thái hạ hoàng đế thoại âm rơi xuống nhạc tiên ngai vẫn như cũ muốn mở miệng chỉ là âm thanh không đợi từ trong cổ họng đ ụ tới liền bị một hồi vàng trời hét hò đánh gãy tại đến thiên kinh dưới thành không lâu sau đông khu liên quân chính thức phát khởi tổng tiến công chưa xong còn tiếp đại du lịch tháng một năm sáu n ă m cuối thu thiên kinh dưới thành một cái trận mưa trận mưa này cùng một sáu tam thất năm cuối thu lúc h ư ơ n g ninh thành cái tiêm một trận mưa hơi có chút khác biệt so với cái tiêm một trận mưa trận mưa này càng thêm t h ế lương cũng càng thêm để cho người ta tuyệt vọng h ư ơ n g ninh thành mưa giống như là đang cấp một cái gia tộc suy bại cùng với sắp xuất hiện diệt vong dưới lệ mà thiên kinh thành mưa giống như là ở làm một cái quốc gia hủy diệt thở dài đông k u liên quân vây công thiên kinh thành đã dòng g ã thời gian nửa tháng ở nơi này thời gian nửa tháng bên trong Đông k số lớn khí giới công thành cho thiên kinh thành phòng thủ chế tạo khá nhiều khó khăn cùng phiền phức cứ việc đông khu liên quân lính tố chất cùng thái hạ quân tốt vô pháp so sánh nhưng số lượng bên trên lại chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn đối với tứ phía thành tường đồng thời tiến công trên cơ bản nhường thái hạ quân tốt không có bất kỳ cái gì thở dốc cùng thời gian nghỉ ngơi dù là thái hạ phương diện cũng nghĩ giống như đông khu liên quân như thế đem trong tay binh lực tiến hành chia cắt một bộ phận thủ thành thời điểm một bộ phận khác tiến hành nghỉ ngơi nhưng lại cuối cùng chịu đến binh lực số lượng có hạn căn bản là không có cách làm đến quá tốt phân phối cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng chia cắt trở thành hai bộ phận dù vậy binh lực thượng vẫn như c ũ g dị thường giật gấu và vai khiến cho tương đương một bộ phận binh lực nhất thiết phải lấy đang chéo hình thức hết khả năng áp suất thời gian nghỉ ngơi loại này lính về số lượng t r i n lệnh tạo thành nghỉ ngơi lên không đủ tại lúc ban đầu mấy ngày bên trong cũng không có hiện ra vấn đề quá lớn lại thêm thái hạ hoàng đế cùng một đám thái hạ quan lớn đều đích thân tới trên tường thành quả thực cũng cho thái hạ quân nhân mang đến về khí thế tăng lên cho nên ở trên thiên kinh thành công phòng chiến ban sơ trong vòng vài ngày thái hạ phương diện chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cùng thương n phong. Đông khu liên g khu như xem tấn công, tự t công, vong n g thẳng t r ọ thế nhưng là thời gian mấy ngày đi qua ưu thế về nhân số mang đến nghỉ ngơi lên càng thêm phong phú bắt đầu hiện ra tác dụng nhất định t từ từ ban thể tinh t và đầu công thành mấy ngày nay đông khu liên quân cùng thái hạ quân nhân tỷ lệ thương vong cao nhất thậm chí có thể đạt đến một mươi năm so một trình độ mỗi một mươi năm vạn đông khu liên quân quân nhân tử vong mới có thể mang đi một vạn thái hạ sinh mạng của quân nhân loại vết thương này vong tỷ lệ đơn giản nghe rợn cả người nếu như tiếp tục kéo dài cho dù đồng khu liên quân chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế lấy trước mắt binh lực tụ họp cũng căn bản không có khả năng đem thiên kinh thành đánh xuống nhưng t r è o chống qua gian nan nhất mở đầu mấy ngày sau theo thái hạ quân nhân mọi m ệ t ngày càng sâu thương vong tăng vượt lên cái tỷ lệ này từ từ thu nhỏ ở công thành chiến tiến hành đến ngày thứ mười thời điểm đã thu nhỏ đến rồi năm một tà h ư u mà thời gian nửa tháng đi qua cái tỷ lệ này càng là đi tới ba một cấp độ bên trên từ công thành góc độ tới nói bởi vì thái hạ quân nhân nguyên bản là chiếm cứ lấy tường thành sắc bén cho dù song phương lính tố chất không có bất kỳ cái gì khác biệt công thành một phương cũng nhất định sẽ trả giá thương vong nhiều hơn cho nên thời gian nửa tháng đi qua làm song phương tỷ lệ thương vong bắt đầu ổn định ở ba một bên trên phía sau đông khu liên quân phương diện đối với dạng này chiến quả vô cùng hài lòng đây là tàn khốc nửa tháng là tràn đầy máu tanh nửa tháng đối với thiên kinh thành tới nói là cả tòa thành chỉ từ thành lập được đến bây giờ mấy ngàn năm thời gian bên trong chưa bao giờ trải qua hắc ám thời kỳ nhưng đối với tài quyết chi nhận mọi người mà nói nhưng là bọn hắn nhanh chóng thành thục nửa tháng vẹn vẹn thời gian nửa tháng bọn hắn đối với chiến tranh lý giải đối với như thế nào đi thống lĩnh mấy trăm ngàn người lẫn nhau hiệp đồng chiến đấu thì có bản chất đề thăng cùng hiệu ra mà loại đề thăng cùng với hiểu ra là dùng gần ngàn vạn người mệnh xếp lên không sai vẹn vẹn nửa tháng chiến đấu đông khu liên quân liền bỏ ra gần ngàn vạn thương vong đại giới dạng n à y một cái thương vong nhân số đã đạt đến đông khu liên quân tụ họp lại toàn bộ binh lực một bốn tả h ư u tương ứng thái hạ quân nhân cũng có hơn trăm vạn thiệt hại tương đối mà nói cứ việc nhân số thiệt hại bên trên so với đông khu liên quân c n g ít có thể thái hạ quân nhân cái này hơn triệu thiệt hại hình thành ảnh hưởng nhưng so với đông k u liên quân lớn hơn nữa bởi vì đã mất đi cái này hơn trăm vạn binh lực thái hạ quân nhân thậm chí không cách nào lại bảo trì lấy hai ca phương thức đối với tường thành tiến hành đóng giữ trái lại đông khu liên quân lại vẫn có thể tiếp tục chia ba đợt kéo dài không ngừng nhìn trời kinh thành thực hiện áp lực lớn thời gian nửa tháng bên trong thiên kinh thành tường thành cũng đã trở nên thủng trăm n g à n lỗ thảm nhất mấy chỗ chỗ càng là hoàn toàn độ sụp chỉ bất quá sụp đổ lỗ hổng không tính là quá lớn không cách nào trèo chống số lớn quân đội trong khoảng thời gian ngắn đột nhập đến thiên kinh thành nội cho nên công phòng chiến tạm thời như c ũ ở vào rằng co giai đoạn có thể nhâm hà nhất cá nhân cũng nhìn ra được loại rằng co này sáu sẽ lại không kéo dài thời gian bao nhiêu lâu rồi thái hạ phương diện đã rõ ràng đến rồi cực hạn đông k u liên quân tình trạng mặc dù cũng không tính được hảo Có trên thực tế từ công thành chiến tiến hành đến ngày thứ năm thời điểm thái hạ phương diện liền đã thường lớn toàn thành đem thành nội tất cả cư trú bách tính trong nhà lương thực thu sạch giao nộp tập trung lại ưu tiên cung cấp cho quân đội cần thiết trong quá trình này tự nhiên không thiếu hụt đổ máu cùng cửa nát nhà tan tình huống phát sinh chỉ là tại quốc gia ý chí trước mặt cá nhân ý nghĩ chưa bao giờ có bất kỳ trọng lượng cho nên cho tới bây giờ công thành chiến tiến hành đến nửa tháng thời điểm thiên kinh trong thành đủ loại đủ kiểu vật tư trên cơ bản cũng đã khô k i ệ t mà thiên kinh bên trong thành thái hạ người từ hoàng đế cho tới thông thường quân tốt kỳ thực cũng đều không có n g h ĩ qua có thể lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi bọn hắn đang kiên trì chỉ là lấy đã biết c á i mạng tới duy trì thái hạ sau cùng tôn nghiêm cho dù là chết cũng muốn chết oanh liệt vậy hạ e rằng không kiên trì được mấy ngày nhạc thiên ngai đứng tại thái hạ hoàng đế bên cạnh khàn giọng nói trong thời gian nửa tháng này thái hạ hoàng đế vẫn đứng tại trên tường thành, không từng tại có m ộ t k h ắ c rời đi. không quan hệ, nói hệ, cho thay ấ t cả c mọi người, u đấu ẩ n chiến trên đường bị phố、a. Thái mặt t hạ hoàng đế không h đế a đổi nói chưa xong còn tiếp thiên kinh thành tại đại du lịch tháng một năm sáu n ă m cuối mùa thu cái trận mưa này ước chừng xuống ba ngày ba đêm đông nghịt mây đen từ đầu đến cuối bao phủ ở trên thiên kinh thành bầu trời ấn lộ ra thiên kinh thành nội vô l u ậ n bách tính vẫn là quân nhân lũ sầu tâm t ì n h một mảnh lũ ám không thấy quang minh mưa to như thác ngày đầu tiên dòng da đã nhận lấy nửa tháng tấn công mạnh thiên kinh thành tường thành bắt đầu xuất hiện diện tích lớn đổ sụt cùng vỡ vụn bởi vì thiên kinh thành tứ phía thành tường phía dưới chất đầy khu đông liên quân cùng thái hạ quân tốt thi thể kéo dài không ngừng mà chiến sự nhường song phương cũng không có thời gian đi tiến hành tương ứng xử lý cho nên thi thể dần dần hư thối làm cả thiên kinh thành nội bên ngoài cũng là một mảnh s u ố khí h u n tiên không có ai quan tâm loại tình huống này có thể hình thành ổ n dịch thái hạ những quân nhân không quan tâm bởi vì quốc gia đều phải mất khác bất cứ chuyện gì cũng liền cũng không trọng yếu khu đông liên quân người không quan tâm bởi vì bọn hắn đã chết thật nhiều đồng liêu trước mắt ngoại trừ dùng hết hết thệ phương pháp đem thiên kinh thành chinh phục bên ngoài khác đều không có ở đây lo nghĩ của bọn hắn ở trong cho nên cái kia hơn triệu thi thể trồng chất ở trên thiên kinh thành tứ phía thành tường phía dưới lít nha lít nhít một tầng lại một tầng t ố i giữa làm ô hế lấy hấp dẫn vô số con r ù i ở phía trên xoay quanh vụ vụ sinh ra vô số r ầ m rạp chẳng chịt giỏi bỏ ở bên trong không ngừng n ú c nhích ra toa h thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng khí giới công thành đối với thành tường uy hiếp may mắn phía trước liên tục không ngừng tấn công mạnh nhường thiên kinh thành tường thành trở nên rách nát không chịu đ ổ i lung lay sắp đổ phảng phất lúc nào cũng có thể không cách nào lại tiếp tục kiên trì tiếp đó trận này mưa to đã tới rồi mưa to chẳng những nhường con r u i đáng ghét không còn bay vút lên không gian đồng thời cũng sắp trong không khí hôi thối hương vị tách ra rất nhiều cùng ngày kinh thành tường thành cuối cùng không cách nào lại tiếp tục kiên trì tại trong mưa to phát ra không cam lòng tiếng ai minh tiếp đó liên miên liên miên đổ sụt phía sau khu đông liên quân phát khởi tổng công kích sau cùng tất cả tứ phía vây thành khu đông liên quân quân tốt toàn bộ hô to khẩu hiệu bước lên mưa lớn mưa to theo tường thành đổ sụt hình thành từng cái to lớn lỗ hổng xông vào thiên kinh thành nội thảm thiết chiến đấu trên đường phố bởi vậy bắt đầu so với kéo dài dòng giã nửa tháng công thành chiến chiến đấu trên đường phố kéo dài thời gian muốn ngắn đến nhiều từ khu đông liên quân tiến vào thiên kinh thành nội bắt đầu tính lên tổng cộng tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới thời gian ba ngày mưa rào tầm tã bên trong thiên kinh thành nội các nơi cũng là kêu g i ế t cùng gào thét â m thanh mượn mưa to tất cả chém g i ế t vết tích đều sẽ rất nhanh bị rội rửa trên mặt đất cơ bản sẽ không lưu lại bao nhiêu vết máu ngược lại là nhường cái này tàn khốc chiến đấu trên đường phố rất có điểm s á t lục từ trong vô hình hương vị bởi vì khu đông liên quân là từ tứ phía trên tường thành cùng nhau tiến vào thiên kinh trong thành liền khiến cho phải thiên kinh bên trong thành thái hạ quân nhân cũng không có quá nhiều không gian hoạt động Từ hơn hai ngày thời gian khu đông liên quân quân tốt nhóm không nghỉ ngơi cuối cùng tiến lên đến rồi thái hạ bên ngoài hòa cung mà thái hạ quân tốt ngoại trừ lựa chọn đầu hàng ngoại ý muốn còn lại đều tất cả đều chết tại trong mưa to so với phía trước nửa tháng công phòng chiến hai ngày này nhiều chiến đấu trên đường phố chết đi thái hạ quân tốt số lượng càng nhiều tương ứng khu đông liên quân quân tốt cũng tiếp tục lấy số lớn thương vong l à n g khu đông liên quân tại tài quyết chi nhận dẫn đầu dưới hoàn toàn bao vây thái hạ hoàng cung thời điểm so với đến tiên kinh thành lúc số lượng đã chỉ còn lại không đủ một nửa dưới tình huống bình thường dạng này tỷ lệ thương vong đủ để cho một đội quân xa vào đến hỏng mất hoàn cảnh nhưng khi phía trước hủy diệt toàn bộ thái hạ hy vọng gần trong găng tấp nhưng là chống đỡ lấy khu đông liên quân binh sĩ cùng các tướng lĩnh từ đầu đến cuối căng thẳng như vậy một cây dây cung ít nhất tại triệt để hủy diệt thái hạ phía trước căn này dây cung đều khó có khả năng gây mất thái hạ chỉ còn lại những cường dạc kia tại nửa tháng công thành chiến cùng hơn hai ngày chiến đấu trên đường phố bên trong không sai biệt l tài quyết chi nhận c u n g bách quỷ trai cường giả chúa tể thiên kinh thành nội tỷ thí giữa cao thủ nhất là đạt đến ngũ truyền thánh linh danh giới quỷ hoàng càng l à ở trên thiên trong kinh thành rực rỡ hà o quang theo hoàng cung bị bao vây toàn bộ thái hạ còn thừa lại sức mạnh trên cơ bản liền tất cả đều tập trung ở liêu hoàng cung bên trong không đủ vạn người ngự lập bân lại thêm mấy trăm tên bại lui xuống hoàng thất cao thủ những thứ này chính là thái hạ sức mạnh sau cùng còn x u ấ t lại lấy nhạc thiên ngai cầm đầu các thành viên nội các lúc trước chiến đấu trên đường phố bên trong cũng đã chết tại tài quyết chi nhận cùng bách quỷ trai cường giả trong tay nhất là nhạc thiên ngai trước khi chết lấy sức một mình đ ộ c đấu quỷ hoàn g cùng với l ử a quỷ trí quỷ cùng chiến quỷ tam đại quỷ vương mặc dù bởi vì đã sớm bản thân bị trọng thương mà không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực lại cuối cùng vẫn liều mạng hai bại câu thương quỷ hoàng tổn thương l ử a quỷ cùng trí quỷ sinh mệnh nguy cấp chiến quỷ càng là tại chỗ chết trận đến nội những thứ khác nội các thành viên cũng đều tại trước khi chết một khác này toát ra tự thân sáng c h ó i nhất q u a n huy tài quyết chi nhận mặc dù không người bỏ mình nhưng tại loại này trước khi chết phản công phía dưới bị thương lại quả thực không thiếu trong đó một chút thương thế tương đối nghiêm trọng càng là trực tiếp mất đi tiếp tục tác chiến năng lực hoàn toàn dựa vào dịch thu sớm chuẩn bị cho bọn họ đ a n dược hay duy trì lấy ít nhất đừng có nguy hiểm tính mạng mà lúc này thái hạ trong hoàng cung thái hạ hoàng đế chính diện không biểu tình đi xuyên tại mỗi cái tần phi nơi ở hắn đang cá o biệt mỗi một tên cá o biệt phía sau tần phi đều sẽ bị đích thân hắn giết chết về phần những mầm mống kia tự thì cũng không tại lo nghĩ của hắn ở trong có thể hay không sống sót hắn cũng không quan tâm so với một người cha cùng một cái trợ phu hắn để ý hơn thân phận thủy chung là thái hạ hoàng đế cho nên bây giờ là hắn mang theo hắn những cái kia tần phi lấy thân để nợ nước thời điểm làm thái hạ hoàng đế từ một tên sau cùng t ầ n phi nơi ở đi ra đã đợi chờ thật lâu hạ xuân thu tiến lên đón hai người huynh đệ trong mưa to đứng đối mặt nhau nhìn nhau một hồi phía sau đ ỗ n g nhiên cùng một chỗ cất tiếng cười to tiếng cười kia vô cùng làm cản không có bất kỳ cái gì thu liễm cũng không có bất kỳ thận trọng thái hạ hoàng đế trên tay dính đẩy chính mình tần phi tiên huyết hạ xuân thu trên tay như thế lão lục ngươi nói chấm có phải là sai rồi hay khôn tiếng cười dần dần nghỉ phía sau thái hạ hoàng đế khỏe mắt rừng rừng mở miệng hỏi v ậ hạ loại chuyện này chưa từng có qua phân đúng sai hạ xuân thu đồng dạng nợ nụ cười nhưng này thái hạ, chung hủy quy là ở thái hạ hoàng đế thái hạ lục vương gia hai vị này thái hạ người có quyền thế nhất tại dạng này một cái đêm mưa ở trong không cùng sinh chúng chịu chết chưa xong còn tiếp so với cùng man tộc ở giữa thanh chiến trận này cùng quá hạ ở giữa nội chiến tiến hành cũng không kịch liệt cũng không khó khăn man tộc sau cùng phản công đã để quá hạ phương diện đã mất đi tất cả sức mạnh đối với khu đông liên quân chống cự cùng nói là chiến tranh không bằng nói là một cái lao đại đế quốc tình nguyện đứng chết cũng không muốn quỷ mà sống cuối cùng kiêu ngạo mặc dù đồng dạng cho khu đông liên quân tạo thành to lớn sát thương thế nhưng dù sao chỉ là khu đông liên quân một bộ phận dịch thu từ đầu đến cuối liền dứt khoát chưa từng xuất hiện thuần túy thực lực tới nói khu đông liên quân căn bản không tính là nghiêm túc đối lãi theo thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu tự sát thân vong toàn bộ quá hạ vương hướng ẩm van sụp đổ loài người lịch sử liền như vậy lật ra chương mới chỉ là thiên chương mở đầu nhưng phải từ một vùng phế tích ở trong bắt đầu trùng kiến đương nhiên nhân loại là lười biếng nhân loại cũng là cần cụ đối với nhân loại tới nói loại này trùng kiến chưa bao giờ là vấn đề tại có thể đoán được mỹ hảo tương lai khích lệ một chút nhân loại đối với trước mắt cực khổ chịu đựng năng lực có thể xưng kinh người căn cứ vào dịch thu đề nghị chu chiều hoàng thất không có tiếp tục lưu lại chiều ca thành bên trong mà là trực tiếp di chuyển tiến vào thiên kinh thành nội đã trải qua trước đây nội chiến thiên kinh thành một mảnh tàn phá nhưng dù cho như thế cũng muốn so với chiêu ca thành to lớn hùng vĩ hơn chỉ cần lấy ra đầy đủ thời gian đi tiến hành tu trình thiên kinh thành rất nhanh liền có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa mà muốn trở thành phiến đại lục này c h ỗ a t ể đem đô thành di chuyển đến thiên kinh thành nội rõ ràng muốn so lưu lại chiêu ca thành bên trong tốt hơn nhiều đến nội chiêu ca thành xem như chu triều hoàng thất tộc hưng thịnh chi địa nhất định sẽ có một vô cùng địa vị đặc thù chỉ là chồng trọc vị cùng quốc chi trung tâm không quan hệ khoảng á i Hạ Trong cách u n thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu đồng thời tự vận đã qua hơn một tháng thời gian cái này hơn một tháng thời gian bên trong thiên kinh thành ngay nắn chật tự tiến hành xây lại công tác bên trong h thành những thi thể này cũng đều bị chuyển khỏi bên ngoài thành tiêu hủy da ngựa bọc thây là nhâm hà nhất tên quân nhân chiến chết xa trường trốn trở về cho nên cũng không xem trọng đem cho cốt mang về quê cũ thuyết pháp bởi vì chu triều cùng quá hạ đường đi xa xôi dù là trên đường đi cả ngày lẫn đêm cũng hao phí ước chừng hơn một tháng thời gian mới đưa đem đổi tới cho nên đây là chu công vân đến thiên kinh thành ngày đầu tiên đồng hành còn có hoàng thất một chút thành viên khác đến nỗi chu triều chọn phái đi đi ra ngoài còn lại thì đã bị kéo thật xa ít nhất phải tiếp qua một tuần tả hữu mới có thể đến thiên kinh thành đấu tông đại nhân nói thật cho dù bây giờ đứng ở chỗ này nhìn tận mắt quá mùa hè hoàng cung nhưng ta vẫn như cũ sáu có chút như trong n g ộ n cảm khái một hồi lâu chu công vân cuối cùng mở miệm nói ra đối với dịch thu xưng hô tự nhiên có chỗ thay đổi tự xưng cũng không có tự xưng vương mặc dù từ dịch thu rời đi chu t r i ề u cho đến bây giờ đi qua thời gian cũng không tính dài nhưng trong thời gian này chuyện xảy ra lại quả thực nhường chu công vân không kịp nhìn mỗi lần tại chiêu ca thành bên trong nhận được liễu dịch thu tin tức mới nhất lúc chu công vân đều sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô tiến tới không ngừng điều chỉnh tâm tình của mình đem chính mình vị trí bày càng ngày càng thấp cho tới bây giờ đã hoàn toàn đem mình làm làm dịch thu bộ hạ đi đối lãi cứ nói bắt đầu thời điểm l o kỳ thực lúc mới bắt đầu nhất dịch thu cũng không có nghĩ tới lật đổ đả đà đào quá mùa hè thống trị hắn từ đầu đến với mục tiêu cũng là tìm kiếm đi tới thần giới con đường tất nhiên cuối cùng cũng là muốn rời đi thế giới này như vậy thế giới này sẽ có biến hóa như thế nào tự nhiên cũng sẽ không tại hắn cân nhắc ở trong thành chiến phải không phải đã mà vì đó thân là nhân loại cũng nên vì nhân loại làm đến chính mình ứ n g tận nghĩa vụ một khi đem man tộc đánh bại khu t r ụ c lại hoặc là tiêu diệt như vậy người còn thừa lại loại trên đại lục l à như thế nào quyền hạn cơ cấu như thế nào cục diện đối với dịch thu tới nói liền cũng không trọng yếu chỉ cần cùng hắn người có liên quan có thể tự nhiên sinh hoạt tại thế giới này đồng thời muốn truy tìm bước chân h ắ n nhân có thể tiếp tục hướng về thần giới tiến phát liền đầy đủ nhưng mà thái hạ hoàng đế trước đây cử động lại n h ư ợ n g dịch thu cải biến ý nghĩ nếu là ở t r ợ g i ú p quá hạ tấn cấp hai tên tông sư sau đó thái hạ hoàng đế không có sinh ra ý giết hắn hoặc có lẽ là cho dù sinh ra ý giết hắn nhưng cũng không biến thành hành động mà nói dịch thu cũng sẽ không đối với quá hạ tiến hành như vậy phá vỡ cử động đối với nhân loại tới nói ác nghiệm là rất dễ dàng nảy sinh một loại cảm xúc chỉ bất quá tuyệt đại đa số dưới tình huống lý trí có thể khống chế loại này ác nghiệm t í c h xúc cùng một phát hết lần này tới lần khác dịch thu không có ở thái hạ hoàng đế trên thân nhìn thấy loại kia chủ động luôn khống chế ý tứ tất nhiên thái hạ hoàng đế lòng sinh sát ý hơn nữa biến thành hành động như vậy dịch thu nhất định phải làm ra đầy đủ đáp lại bằng không tâm ý không khoái át sẽ đối với sau này tu hành tạo thành ảnh hưởng đấu tông đại nhân không bằng sáu vẫn là để dịch g i a chủ tới làm tân quốc hoàng đế a dịch g i a mấy năm này phát triển rõ như ba ngày có đầy đủ thực lực c h ấ n nhiếp t h i ê n hạ quả thực so với ta muốn thích hợp nhiều chu công vân trần trừ một lúc phía sau rất là thành khẩn mở miệng nói ra ta nói ngươi không cần lo lắng cũng không cần suy nghĩ lung tung mới triều đại ngươi tới khi này cái hoàng đế là tốt nhất đến nỗi dịch ra sáu là một cái ẩn thế gia tộc so với làm hoàng đế tốt hơn nhiều từ ngươi ngồi lên đại chu hoàng vị bắt đầu mấy năm qua này biểu hiện của ngươi một mực vô cùng xuất sắc cho nên ta tin tưởng quốc gia mới tại ngươi dẫn dắt phía dưới sẽ có phát triển tốt hơn nhân loại lần này thiệt hại quá thảm trọng cần nghỉ ngơi lấy lại sức có thể chịu không được những thứ khác dày v ò dịch thu nói chuyện đồng thời nhìn xem chu công vân còn nghĩ mở miệng trực tiếp khoát tay nói hoàng đế cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm trên thực tế nếu như thật muốn muốn làm một vị hoàng đế tốt ngược lại là cực kỳ cực khổ sự tỉnh trong mắt của ta không có ai so ngươi thích hợp hơn đây là ta trong lòng nói dịch ra bên kia cũng sẽ không có ý nghĩ a khác ta có thể giống ngươi c a m đoan nghe dịch thu nói như thế minh bạch chu công vân không cách nào lại tiếp tục chối tử cứ việc cảm thấy vẫn có chút thấp t h ỏ g lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý chưa xong còn tiếp nhìn xem chu công vân phản ứng dịch thu liền biết hắn tâm tư vẫn quá nặng nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác cuối cùng chu triều tại toàn bộ lật đổ đả đà đào thái hạ thống trị qua trình t r u n g cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn mấy năm này thời gian trôi qua theo tài quyết chi nhận mọi người không ngừng trưởng thành dịch ra thực lực lại đột nhiên tăng mạnh lại thêm cùng bách quỷ trai cùng với thần phong đường quan hệ đã sớm n h ư ờ n g dịch ra so toàn bộ chu triều cường đại quá nhiều thân là hoàng đế về mặt sức mạnh nhưng lại vô cùng yếu thế mặc kệ là ai đều sẽ sinh ra một chút ý khác cho nên chỉ có thời gian có thể để cho chu công vân dần dần quen thuộc hơn nữa khôi phục dĩ vãng tự tin bây giờ nói phải nhiều hơn nữa cũng là vô dụng mặc dù một lần này tiên kinh thành công thủ chiến bên trong thái hạ phương diện quan viên tử thương t h ẳ n g trọng bất quá vẫn có không ít quan viên sống tiếp được sau này đối với tân triều thiết lập tất phải cần những thứ này nguyên b ả n thái hạ quan viên sức mạnh cái này chính là ngươi tiếp xuống trọng điểm cùng châu khó khăn nhất chu triều quan viên cùng thái hạ giữa quan viên quan hệ như thế nào cân đối ngươi thân là tân triều hoàng đế cũng nên ở giữa cân bằng không có tiếp tục an ổ i chu công vân dịch thu trực tiếp rời đi chủ đề điểm này ta trên đường thì có cân nhắc không chỉ là thái hạ quan viên cùng ta đại chu giữa quan viên giao dung vấn đề trên thực tế phía trước trình hợp khu đông thời điểm ta liền gặp tương ứng kiến thức khu đông quốc gia đông nào chu n n trí, công h như vậy vừa tới, liền dễ dàng phát sinh lửa trên gạt giữa tình huống, mà chúng ta đối địa phương chưa quen thuộc, lại dẫn đến giám thị、lên. Khó khăn. Chu ỉ là liền lửa lại lên. dàng mà trên quen dẫn đến vậy vừa giữa ta địa tới, gạt đối giám dễ c vân lắc đầu có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói trong khoảng thời gian này đối với toàn bộ khu đông trình hợp có thể nói vẫn luôn là đang xử lý những thứ này tương quan phiền p h ớ c cho tới bây giờ kỳ thực đều vẫn còn rất nhiều vấn đề không có giải quyết cho nên kế tiếp không chỉ là thái hạ quan viên cùng ta đại tru giữa quan viên vấn đề tất nhiên còn có thể liên lụy đến khác ba khu khu nam cùng khu tây còn tốt cuối cùng chịu đến man tộc độc hại quá sâu người còn sống đã rất ít muốn hoàn toàn trừng ư khống cũng không khó khăn có thể khu bắc trên cơ bản cũng không nhận được man tộc quấy r ố i chỉ là quân lực bị quất đi không còn một n mống m à t h ô i đến nội chỗ bên trên b à n căn thác tiết quan hệ còn tại cho nên liền càng thêm phức tạp dịch thu phất tay c ắ t đ ứ t chu công vân mà nói mở miệng nói đây là ngươi cần suy tính vấn đề không cần cùng ta phàn nàn ta cũng sẽ không ở cái thế giới này lại biến thành bộ rắn gì cuối cùng muốn nhìn ngươi người lãnh đạo này có thể làm đến trình độ gì sẽ không ở thế giới này dừng lại thời gian quá dài đấu tông đại nhân sáu ý của ngài là sáu chu công vân quay đầu nhữ mày nhìn về phía liêu dịch thu ta sẽ đi tới thần giới trước mắt cũng trên cơ bản biết phải làm thế nào đi làm mới có thể đi tới thần giới cho nên chuyện nơi đây toàn bộ an bài song sau ta liền sẽ đi với ta mà nói lực lượng cực hạn mới là ta truy cầu ở kiếp trước không có thể làm đến một thế này lại ngược lại có cơ hội không thể không nói nhân sinh lúc gặp tràn đầy kỳ diệu cùng khó l ư ợ n g dịch thu không có dấu giếm chính mình tiếp xuống động tĩnh chu công vân nhưng là khi nghe đến liêu dịch thu thẳng thắn chọn sau khi rời đi không khỏi âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm chỉ là t r ù n g tình tự mới vừa vặn sinh sôi chu công vân liền bản năng cảm thấy xấu hổ cái này sáu có thể làm được không hoặc có lẽ là đi tới thần giới qua trình trùng sẽ có hay không có nguy hiểm gì nháy nháy mắt chu công vân cũng không có cố ý đi che giấu tự thân cảm xúc biến hóa ngược lại là vô cùng thản nhiên nhìn xem d ị c h thu có chút lo lắng hỏi t á m thành trở lên s á c x u ấ t à chỉ là bây giờ còn thiếu khuyết mấu chốt nhất một cái khâu một khi có thể giải quyết cái này mấu chốt nhất k â u nghĩ như vậy trước kia hướng về thần giới thì sẽ là chuyện thuận lý thành trương đến nơi có thể bị nguy hiểm hay không sáu ta vậy cũng thì i n tưởng. thu đúng rồi đem trái tim nối lỏng phải có lòng tin với chính mình trước đây ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ngươi nhưng không có như thế không thả ra như thế nào mới thời gian mấy năm liền như thế lo trước lo sau đây cũng không phải là ta biết chu công vân dịch thu cười đưa tay vô vỗ chu công vân bà vai mở miệng t r e o k ẹ o nói đối với cái này loại t r e o t r ọ c chu công vân chỉ có thể ôm chi lấy c ư ờ i khổ trong lòng tự đ ủ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ngài còn không phải đấu tông đâu sáu đương nhiên có thể thoải mái hai người đang nói chuyện phím thời điểm điên bất nhị nhưng l à đ b n g nhiên từ đằng xa vội vàng đi tới cùng d ị thu trào sau đó đơn giản cùng chu công vân lên tiếng trào tiếp đó mở miệng nói thiếu ra phía trước nhìn trời kinh thành tiến công khiến cho toàn bộ thiên kinh rộ ở tổ trong thời gian ngắn không còn trật tự một mực giam giữ tội phạm thiên lao cũng bởi vậy đại loạn rất nhiều phạm nhân từ trong chốt thoát trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại đối với những phạm nhân kia tiến hành đuổi bắt trong đó đại bộ phận đều không chỗ đặc thù gì nhưng trong đó một cái phạm nhân nghĩ đến ngài chắc có hứng thú nhìn một chút ân người nào dịch thu nhướng mày v ấ n đạo đ i ê n bất nhị nhưng là quay đầu chào hỏi hai tiếng lập tức liền có hai tên tài quyết chi nhận thành viên áp lấy một cái có chút chật vật không chịu nổi thân ảnh đi lên phía trước lúc này thái hạ hoàng cung mặc dù ở vào giới nghiêm trạng thái nhưng tài quyết chi nhận đám người vẫn là có thể tùy ý ra vào chứ các nguyên thái theo cái này chật vật thân ả n h bị đẹp gần dịch thu thấy rõ tướng mạo của đối phương phía sau có chút bất ngờ mở miệng nói dịch sáu dịch thu sáu chứ các nguyên thái ngẩng đầu lên biểu tình trên mặt rõ ràng mang theo kinh hoàng chật chật trong khoảng thời gian này một mực quá bận rộn đến mức đều quên cùng thái hạ quân đội muốn một cái trả lời chắc chắn ngươi một mực bị giam trong thiên lao quân đội hứa hẹn cho ta điều tra nghĩ đến cũng không có chân chính từng tiến hành a dịch thu mở miệng cười đạo dịch sáu dịch thu Ta biết cho nên h m trong ư c làm thành tâm rất bất ta quá đáng, ăn ăn. khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra chứ các nguyên thái vô cùng rõ ràng dạng này a sáu dịch thu gãi gãi lỗ thai tiếp lấy rất là khinh miệt nói đáng tiếc ta không cần dẫn đi xử tử a loại người này lưu lại cũng là thái họa chưa á i Ngươi gì? k ô n n g thể ta h đối với ta như vậy. Thể đối với Ngươi không đối thể t như điến nhị bọn người vậy. Bị bất kéo xong u nguyên ố n khẳng cả giọng tiếng la, vang g thời cắt thái t chứ điểm, cả vọng la, à bộ h o à n còn u n xong g Chưa c tiếp đến thiên kinh thành ngày thứ hai chu công mây mang theo cái k i a hơi có chút lòng thấp phỏng bất an tỉnh tiến vào thái hạ hoàng cung bên trong bách phế đại hưng có quá nhiều chuyện cần phải đi xử lý dịch thu lại rõ ràng một bộ vung tay trưởng quỹ cái gì cũng không biết lại đi lý tới bộ dáng như vậy tự nhiên chỉ có thể là hán vị này chu triều hoàng đế tới chủ trì đại cuộc giống như chu công ngây nói như vậy mỗi cái quốc gia cùng khu vực khác nhau quan viên muốn một lần nữa chỉnh hợp thành một là một kiện vô cùng vô cùng phức tạp dườm già sự tỉnh quá trình t r u n g ngắt sẽ xuất hiện đủ loại đủ k i ể u vấn đề chỗ tốt duy nhất là trước mặt toàn bộ đại lục phía trên chỉ có một ý chí một thanh âm cho nên chỉ cần dịch thu đứng tại chu công ngây sau lưng như vậy tất cả đối với chu công v â n dương phụng âm làm trái thái độ liền đều sẽ chịu đến tối nghiêm khắc đà kích loạn thế cần dùng trọng đ i ệ n dùng tại trước mắt dạng này giai đoạn bên trên cũng đồng dạng áp dụng chỉ có tiên huyết cùng tử vong mới có thể để cho người chân chính sợ hãi mà chỉ có chân chính sợ hãi mới có thể để cho người học được chân chính nghe lời dù là cách làm như vậy sẽ mang đến một chút bất lương di chứng nhưng đối với chu công mây tới nói trước mắt lại không có so sắt lục hữu hiệu hơn phương pháp giải quyết dịch thu không có ở đến trong hoàng cung mà là đem đến nguyên bản thuộc về hạ xuân thu p h ụ đệ phía trước khu đông liên quân đánh vào đến thiên kinh thành nội phía sau tại tài quyết chi nhận yêu cầu phía dưới quân tốt nhóm cũng không đối với hạ xuân thu p h ụ đệ có bất kỳ xâm nhập cử động nhưng hạ xuân thu phủ đệ ở trong vẫn chết rất nhiều người những người này sáu cũng là bị hạ xuân thu tự tay giết、chết. t giả đối hạ với những cái tia cá lọt lưới dịch thu không có bất kỳ cái gì ý đuổi tận giết tuyệt thái hạ đã trở thành lịch sử còn thừa còn sống thái hạ hoàng phòng thành viên đừng nói khả năng không lớn có ý kiến gì không coi như còn có ý nghĩ cũng không tạo nổi sóng gió gì cho dù sau này xuất hiện dã tâm hạng người muốn thông qua thái hạ hoàng phòng thành viên thân phận đi làm một chút văn trường cũng không khả năng chế tạo phiền thoái bao lớn đương nhiên bây giờ cân nhắc những thứ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ít nhất tại chu công m â y tiến vào bương lòng kỳ thế cục của toàn bộ đại lục tiến vào chân chính ổn định trạng thái phía trước những chuyện này đều khó có khả năng phát sinh mà tới được giai đoạn kia dịch thu đã sớm đi đến thần giới mặc dù không tin tưởng tiến vào thần giới phía sau có hay không còn có thể trở về nhưng từ trước mặt tình huống đến xem dù là có quan hệ với thần giới truyền thuyết nhưng chưa bao giờ có chân chính xuất hiện trong thần giới người tiến vào hạ giới tình huống nghĩ như vậy từ hạ giới tiến vào thần giới liền hẳn là một cái không thể nghịch thuận thế quá trình nếu thật sự là như thế mà nói trên phiến đại lục này sau này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đối với dịch thu tới nói cũng liền cũng không trọng yếu Thiếu ra dựa theo yêu cầu của ngài từ hôm nay trở đi chiến hậu trùng kiến công tác Cùng với khác tất cả sự vụ lên đồ vật chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay toàn bộ giao cho chu công mây cùng với đại chu hoàng phòng an bài nhân viên đi xử lý bao quát đại chu hoàng phòng có khả năng cho chúng ta x á c h phong một chút danh hảo cũng sẽ toàn bộ khước tử hạ xuân thu trong phụ đệ mục thu sơn không người đứng tại dịch thu sau lưng mở miệng nói ra những người khác trừ liễu bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên bên ngoài lúc này tất cả đều vội vàng chân không chạm đất chiến hậu trùng kiến có quá nhiều chuyện cần phải đi bận rộn nếu như dịch thu thủ hạ chính là sức mạnh đối với cái này chẳng quan tâm mà nói hôn luận còn không biết phải kéo dài bao lâu mặc dù đối với giới quyền nhân thủ có yêu cầu đến ể t r mức hoa tưởng dung trực tiếp bị chu công mây bổ nhiệm làm tân triều đời thứ nhất tể tướng từ lần thứ nhất thánh chiến kết thúc đến bây giờ mấy ngàn năm lịch sử loài người ở trong tất cả nhân loại quốc gia bên trong cái này còn là lần đầu tiên từ nữ tự đảm nhiệm một nước tri tể tướng hoa tưởng dung rất rõ ràng chính mình nguyên bản thái hà nội các thành viên thân phận có thể trực tiếp bị nhận mệnh vì tân t r i ề u tể tướng hoàn toàn là bởi vì dịch thu nguyên nhân bởi vậy vì có thể làm cho những người khác tâm phục khẩu phục nàng nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng muốn có được bao nhiêu thì phải bỏ ra bao nhiêu ít nhất trên một điểm này thế giới rất là công bình ân những cái được gọi là chức quan cùng quyền thế đối với các ngươi tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì bao quát thần phong đường c u n g bách quỷ trai tân t r i ề u thiết lập sau đó bản thân các ngươi liền người sở hữu địa vị siêu nhiên không lẫn vào miếu đường sự tỉnh mới là chính đạo chính trị là trên thế giới này phức tạp nhất cũng bẩn thỉu nhất đồ vật dính dấp quá nhiều tất nhiên sẽ đối với các ngươi tu luyện tạo thành ảnh hưởng cực lớn dịch thu gật đầu một cái nói tiếp cuối cùng các ngươi là võ giả các ngươi chân chính truy cầu từ đầu đến cuối hẳn là lực lượng càng thêm cường đại tại truy tìm lực lượng trên đường đừng cho bất luận cái gì sự t ì n h chia sẻ tinh lực của các ngươi đem ta những lời này nói cho những người khác ta sẽ không chuyên môn đi nói là thiếu gia mục thu sơn cung kính hẳn là người của lý ra sắp tới a không có tiếp tục cái đề tài này d ị thu ngược lại hỏi tới thái hạ lý ra tình huống Cùng theo á i i Hạ ở g nội, như nội chiến cấp tốc kết thúc lý ra cùng năm hành môn liền đều muốn cầu kiến dịch thu bằng không đối với tiếp súng gia tộc và tông môn phát triển của người nào trong lòng cũng sẽ không nắm chắc đối với dạng này thành cầu dịch thu đương nhiên sẽ không tự t u y ệ n cho nên khi nhận được đến từ lý g i a cùng năm hành môn gặp thỉnh cầu phía sau dịch thu liền trực tiếp cấp ra tích cực đáp lại so với năm hành môn lý g i a khoảng cách thiên kinh thành thêm gần lấy được đáp lại sau đó tự nhiên cũng liền tới càng nhanh dựa theo dự đoán thời gian không sai biệt lắm đã nhanh muốn đã tới cũng nhanh ta đã nhường điền bất nhị mang người sớm ở trên thiên bên ngoài kinh thành chờ trước mắt thành nội còn tại quân quản ở trong không có ai dẫn dắt mà nói không thiếu được dọc theo đường đi cần trải qua rất nhiều kiểm tra mục thu sơn vừa dứt lời ngoài phủ đệ liền vang lên điền bất nhị tiếng cầu kiến bởi vì vừa mới dọn vào hơn nữa cũng chỉ là tạm thời cư trú dịch thu liền không có ở cái này hạ xuân thu trong phủ đệ chuẩn bị cái gì người hầu lại hoặc là thị nữ Trừ l i ễ u bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên bên ngoài riêng lớn phủ đệ không có mở h a i có người muốn cầu kiến cũng chỉ có thể tại ngoài phủ đệ hô to để n h ư ợ n g dịch thu biết được muốn có người dẫn đường đi vào đó là tuyệt không có khả năng nhìn xem dịch thu gật đầu mục thu sơn liền quay người đẩy cửa đi ra ngoài tiếp lấy rất mau đem điền bất nhị bọn người dẫn dắt vào lý thái bạch đi đầu mà vào ở sau lưng hắn nhưng là vài tên lý gia cao tầng trừ cái đó ra sáu còn có quả mận nhi cùng mùa hè chưa xong còn tiếp mùa hè cùng quả mận nhi quan hệ trong đó một mực tại vững bước cấm lên ở trong toàn bộ thanh chiến hai người lại căn bản không tham dự trong đó từ đầu đến cuối ở tại lý gia tộc trong nhà đến rồi phía sau nội chiến lý gia cự tuyệt tham chiến mùa hè cũng liền không để ý đến chuyện bên ngoài bản thân lừa gạt lấy xem như cũng không rõ ràng nội chiến bộc phát giờ này khắc này cuối cùng quay trở về thiên kinh t h à n h nội trên đường cũng biết cụ thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại nhìn về phía dịch thu ánh mắt liền quả thực trở nên phức tạp phụ thân của hắn thúc thúc của hắn hắn tất cả huynh đệ thì muộn ngoại trừ giải rắc có thể đến được mấy cái giống như hắn c ũ n g k h ô n g ở sáu dù, dù, dù sao vẫn luôn t là thái hạ người chúng đều c ta lý ra tại thái c hạ cũng chuyển t h h h mà thừa à thời gian ữ ngàn h năm không t lại có nghĩa diện là thái hạ cũng chuyển thừa thời gian ngàn năm không có nghĩa là thái hạ tham dự nội chiến đã là ta có thể làm được cực hạn nếu như lại cờ sĩ tiên minh đứng ở thái hạ đối lập mặt trong gia tộc rất nhiều người x ấ u quả thực trên mặt cảm tình không thể nào tiếp thu được vừa mới bị mục thu sơn cùng điền bất nhị bọn người dẫn vào l i ê u dịch thu chỗ ở chính điện lý thái bạch liền bước nhanh về phía trước đi tới l i ê u dịch thu trước người một mặt tày này nói rất bình thường không cần lưu tâm chuyện này các ngươi làm đều không sai trên thực tế cho dù các ngươi lý ra cùng ngũ hành môn cũng gia nhập vào nội chiến thái hạ liên quân bên trong ta cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì lần này nội chiến từ vừa mới bắt đầu kết quả là đã định trước cũng sẽ không bởi vì ai gia nhập vào mà phát sinh thay đổi dịch thu khoát tay n o rất là tùy ý nói vô luận lý gia vẫn là ngũ hành môn sở dĩ yêu cầu gặp với hắn vì cái gì cũng là một cái an tâm thôi điểm này dịch thu rất rõ ràng đấu tông đại nhân nói chính là nhưng tân triều vừa lập nghe nói khai quốc đế quân là nguyên bản chu triều hoàng đế không biết sáu đấu tông đại nhân sẽ ở trong đó đảm nhiệm loại nào c h ứ c vị lý thái bạch không người tiếp tục vấn đạo kỳ thực lấy hắn ngũ chuyển thánh linh cảnh giới đầy đủ bảo vệ lý g i a một mảnh bình an nhưng lý thái bạch rất rõ ràng hắn còn có thể tiếp tục còn sống thời gian thật sự là không nhiều có thể ngắn thì mấy chục năm lâu là có thể có một thời gian trăm năm hắn thì sẽ hoàn toàn qua đời đến lúc đó lý gia phải nên làm như thế nào tự xử lấy lý gia tộc người trước mắt triển hiện ra thiên phú nhìn cho dù lại có trăm năm thời gian cũng không khả năng bồi dưỡng được một cái mới ngũ chuyển thánh linh húng chi quả mận nhi cùng mùa hè quan hệ trong đó trên cơ bản không có khả năng lại phát sinh biến hóa mà mùa hè lại là thái hạ hoàng tử bây giờ có lẽ không người để ý thật là đến rồi hắn rời đi cái thế giới này thời điểm sẽ có hay không có người cầm chuyện này đi làm văn chương tiến tới cùng lý gia làm loạn ai cũng không biết tương lai thế cục phát triển lại là như thế nào mà lý thái bạch chưa bao giờ để ý dùng lớn nhất ác ý đoán yên tâm ta sẽ không sẽ ở trên thế giới này dừng lại thời gian quá lâu chờ chuyện bên này tất cả đều xử lý xong phía sau ta liền sẽ thử nghiệm đi tới thần giới nếu như hết thệ thuận lợi sáu không bao lâu liền muốn phi thăng thành thần dịch thu mở miệng nói ra lý thái bạch lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bất quá cũng chính là run lên mấy giây thời gian liền cười khổ nói lẽ ra nên như vậy ta đã sớm nên nghĩ tới mới là đông sơn chi dịch phía trước ngài liền được ca tụng là tiếp cận nhất cái k i a vùng trời nhân bây giờ ngài sống lại một đời tự nhiên theo đổi chỉ có thể là vô thượng đại đạo này nhân dân sự tình làm sao có thể lại để cho ngài sinh ra hứng thú ta biết ngươi ở đây lo nghĩ cái gì mặc dù đang ta xem tới những cái kia lo nghĩ không có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá chỉ là ngoài miệng nói một chút mà nói cuối cùng không cách nào làm cho ngươi hoàn toàn yên tâm cho nên trước khi rời đi ta sẽ giao phó xong đợi đến trùng kiến kết thúc các ngươi lý gia sẽ một mực tại tân triều nội các bên trong giữ lại một vị trí nghĩ cho bây giờ là tân triều tể tướng nàng cũng sẽ đối với các ngươi lý gia có tương ứng t r ố n g nom dịch thu đưa tay vô vô lý thái bạch bà vai tiếp tục nói ngũ hành môn bên kia ta cũng sẽ có tương tự an bài đến lúc đó dịch a bách quỳ trai thần phong đường cùng các ngươi g i a lẫn nhau cũng có thể cùng nhau trông coi đối với hoàng quyền tiến hành nhất định thiết chế mặc dù chúng ta không cách nào xác định mấy trăm năm phía sau là như thế nào cục diện nhưng làm được tương ứng an bài về sau sẽ như thế nào phát triển cũng sẽ không cần quá nhiều đi lo lắng là đa tạ đấu tông đại nhân suy tính chu toàn chủ yếu thân phận của chúng ta quá mức mất cảm bằng không mà nói cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng lý thái bạch hạ thấp người nói dịch thu nhưng là quay đầu nhìn về phía mùa hè rất là thành c ầ n nói đối với phụ thân ngươi cùng ngươi lục thúc chết ta thật đáng tiếc lật đổ đả đảo thái hạ thống trị qua trình chung ta cũng không nghĩ tới đối với các ngươi thành viên hoàng thất đổi tận giết tuyệt lúc ban đầu ý nghĩ bên trong chỉ là lật đổ đả đ ả o thái hạ thống trị nhường phiến đại lục này có một khởi đầu mới đến n ỗ i các ngươi thái hạ hoàng thất sẽ có thể tiếp tục lấy r a tộc hình thức tồn tại chỉ là sáu ta không nghĩ tới phụ thân của ngươi cùng ngươi lục thúc sẽ như thế cương liệt chuyện này không phải ta mong muốn lời nói này hoàn toàn xuất phát từ c h â n tâm đối với dịch thu tới nói chỉ cần lật đổ đả đ ả o thái hạ thống trị cũng liền đã đạt thành mục đích đến n ỗ i thái hạ hoàng đế chết sống hắn cũng sẽ không quá mức cân nhắc có lẽ chu công mây sẽ có rất nhiều ý nghĩ nhưng chu công sau mây t ụ sẽ có cử động gì dịch thu cũng sẽ không quan hệ cuối cùng lấy dịch thu cảnh giới trước mặt ánh mắt của hắn đã sớm tại đại lục quyền thế phía trên diều hâu sẽ không để ý con kiến hôi ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ không để ý con kiến hôi xã hội kết cấu có như thế nào quyền thế qua lại đấu tông đại nhân nói quá lời phụ hoàng ta cùng lục vương thúc chết là bọn hắn lựa chọn của mình những người khác chết cũng hoàn toàn là phụ hoàng cùng lục vương thúc cho hoàng thất lưu lại sau cùng tiêu não cho nên ta rất lý giải cách làm của bọn hắn mặc dù sẽ cảm động lây sinh ra bi thương cảm xúc nhưng cũng không đến mức bởi vậy liền đoán hận tại、ai. mùa h è không mình hành lễ âm thanh bình hòa tiếp tục nói kỳ thức cho tới nay Ta đ người có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất tân triều cho lý ra nội các vị trí liền từ ngươi tới làm a chớ vội tự tuyển ngươi phải hiểu được đây không chỉ là vì ngươi càng nhiều hơn chính là vì chứng gà cân nhắc thân phận của ngươi bây giờ quá mức mất cảm nếu như không có một cái quan phương danh nghĩa khó đảm bảo không khiến người ta suy nghĩ nhiều lý ra nội bộ cho dù có lý thái bạch đẻ lên cũng không cách nào ngăn cản những người khác cố ám ý nghĩ cho nên vị trí này do ngươi làm có thể nhường bản thân ngươi có đầy đủ quyền nói chuyện đương nhiên cũng là tân triều đối ngoại một cái tỏ thái độ biểu thị hết thẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua đối với mau sớm ổn định thế cục hoàn thành trùng kiến có thể tạo được cực kỳ tác dụng tích cực duy nhất chỗ xấu chính là sáu ngươi có thể muốn gánh lấy một chút đều dành cho nên ngươi nếu là vì danh tiếng của mình suy nghĩ coi như ta không nói dịch thu vừa cười vừa nói mùa hè như những mày trên mặt nhưng là hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ chắp tay nói có thể để cho đấu tông đại nhân liền phép khích tướng đều dùng đi ra ta cũng không phải không biết tốt xấu người tự nhiên không có không theo chưa xong còn tiếp từ chu công m ê nhập chủ thái hạ hoàng cung lên tiếp xuống dòng giã hai tháng bên trong chiến hậu trùng kiến công tác phi tốc tiến hành tân triều vẫn như cũ lấy chu mệnh danh có từ lâu chu lịch không còn tiếp tục sử dụng mà là đem nội chiến kết thúc một năm này định vị mới chu lịch năm đầu bất quá vì để cho trùng kiến công tác không đến mức xuất hiện quá mức cục diện hỗn loạn tất cả chính thể tạo thành kinh tế xu thế xã hội cơ cấu các loại phương phương diện diện nội dùng đều đưa kéo dài thái hạ tiêu chuẩn cái này cũng là làm cho tất cả mọi người tốc độ nhanh nhất không có bất kỳ cái gì ngăn cách tiếp nhận tân triều phương thức tốt nhất chỉ là tân triều nội các đang gầy dựng hoàn thành hơn nữa chiêu cáo thiên hạ sau đó quả thực đưa tới to lớn tiếng nghị luận bởi vì tân triều nội các bên trong tể tướng là nguyên bản thái hạ lục bộ thượng thư một trong hoa t ư ở n g dùng mà đồng dạng đứng hàng tam công ngự sử đại phu càng là nguyên bản thái hạ hoàng tử mùa hè đến nỗi lục bộ thượng thư càng là nhân viên tạo thành phức tạp đại lục tứ đại phân khu đều có người trúng tuyển chỉ có hai người thuộc về chu triều xuất ra đồng thời nguyên bản chu triều chỗ lãnh thổ thiết lập đặc khu đặc khu thủ lĩnh cùng bách quỷ trai quỷ hoàng ngũ hành n ô n môn chủ c ù nhưng g với c ủ nhà họ dịch dịch h t ơ tiên cùng một chỗ tăng thêm tiến vào bên trong thành nội viên bên cùng chỗ các, các đem vào dù ừ n người bên trên. Nếu như không phải binh đại nguyên ứng cử viên ít nhất còn thuộc về chu Triều sở xuất lời nói,、e、rằng dạng này một cái nội các danh sách đã muốn gây nên sóng to gió lớn. Nhưng g gây gió lại lời tại đại phải xoái Triều cái ít thuộc suất một to Chu sách, mã đã các cử về sở e d cho như thế nội các danh sách xác định tiếp đó chiêu cáo thiên hạ phía sau tương ứng nghị luận cùng thanh âm phản đối cũng tuyệt đối không nhỏ nhưng mà chu công mây thái độ kiên quyết không dung sửa đổi đồng thời còn đem phản đối thanh âm lớn nhất một chút quan viên trực tiếp t ô i chức bằng ưu việt cách làm đem các loại âm thanh toàn bộ ép xuống sự thật chứng minh chu công mây cách làm như vậy vô cùng chính xác nội các tổ kiến mức độ lớn nhất đoàn kết chiến hậu còn lại toàn bộ nhân loại nhường một phần của nhâm hà nhất phương bách tính lại hoặc là quan viên đều có thể tìm được tương ứng thuộc về cứ việc cách làm như vậy áp sẽ tạo thành nhất định bên trong hao tổn giữa quan viên minh tranh ám đấu cũng tuyệt không tại s ố ít, nhưng đối với chiến hậu xây lại công tác tới nói nhưng cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức cùng vấn đề tóm lại đối với cục thế trước mặt tới nói dạng này một cái nội các phù hợp hơn tân triều lợi ích d ị thu ở nơi này gần hai tháng bên trong trên cơ bản tất cả đều đang xử lý đi tới thần giới phía trước cần an bài tốt sự tình đối với mùa hè an bài chỉ là một trong số đó triệu công minh hòa công dương giật tiên đồng dạng chắc có một cái quang minh tiền đồ không chỉ là vì hai người bọn họ đồng thời cũng là vì phía sau hai người gia tộc chỉ là bị giới hạn tuổi tác duyên cớ triệu công minh hòa công dương giật tiên lại không giống mùa hè thân phận như vậy đặc t h ủ cho nên dịch thu tại cùng chu công ngây sau khi thương lượng chỉ là tạm thời cho hai người an bài đứng đầu một thành thân phận tân t r i ề u thiết lập sau đó mặc dù không có thể đem toàn bộ đại lục toàn bộ thuộc tại phạm vi thế lực ở trong cũng tương tự sẽ cho phép một chút độc lập tiểu quốc gia tồn tại nhưng nhân loại tổn thất nặng nề dưới tình huống còn thừa nhân khẩu khẩn trương cuối cùng định do phạm vi thế lực muốn vượt qua trước đây thái hạ tương ứng hành tình khu hành chính hoạch cũng sẽ so thái hạ phong phú hơn một chút bởi vậy mang tới thành trì phân bố cũng liền càng thêm phức tạp cho nên tân triều thành chủ địa vị nếu so với trước kia thái hạ thành chủ địa vị thấp hơn một chút đại thể có thể tính là ở tân triều chính thể bên trong ở vào một cái trung đẳng vị trí lấy triệu công minh hòa công dương giật tiên nhĩ kỷ rất thích hợp loại vị trí này an bài về sau chỉ cần hai người không xuất hiện vấn đề quá lớn như vậy một đường lên như diều gặp gió là hoàn toàn có thể đoán được triệu gia hỏa công dương nhà cũng đối an b à i như vậy phi thường hài lòng hai cái gia tộc nguyên bản chỉ có thể coi là chỗ lên tiểu gia tộc có thể theo triệu công minh hòa công dương giật tiên q u ộ c khởi nhất là hai người cùng dịch thu quan hệ trong đó đã chú định hai cái gia tộc nhất định sẽ trưởng thành lên thành chân chính quái vật khổng lồ đối với tài quyết chi nhận thành viên dịch thu trên cơ bản không có những an b à i khác đấu thần tông thiết lập đã xác định liễu dịch thu giới quyền lực lượng là một cái c h í n h thể cái này chỉnh thể cũng không cần lại có những thứ khác chia cắt dịch thương tiên trở thành nội các một thành viên t h u ầ t ú chỉ là vì nhường đấu thần tông cùng tân triều triều đình ở giữa tại nội các xác lập sau đó chu công mây không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng liền đem đấu thần tông định vị tân triều quốc giáo hơn nữa trực tiếp lấy luật pháp hình thức đem đấu thần tông quốc giáo địa vị định vào cùng hoàng thất cung cấp theo lý thuyết đấu thần tông lịch đại giáo tông sẽ cùng tân triều sau này lịch đại hoàng đế nắm giữ hoàn toàn tương tự chính trị địa vị cụ à n g k h o thể n ơ n Công là, Chu c Mây còn đem đấu m thần tông định tính là cụ chuẩn bị nhất định chuẩn、so、cụ thể đấu thần bên trong tông cơ cấu muốn thế nào phân cấp cái nào cấp bậc đồng đẳng với trong triều đình cái nào một phẩm cấp quan viên thì hoàn toàn do đấu thần tông tự động chuẩn bị mặc dù tại dịch thu xem ra chu công mây cách làm như vậy tương đương tại tự tìm kiến thức nhất là theo thời gian trôi qua đợi đến bọn hắn người thế hệ này toàn bộ rời đi một đ ờ i mới chính thức đi lên trước sân khấu phía sau như bây giờ ăn bài rất có thể chính là sau này sinh ra hỏa loạn căn nguyên nhưng nếu là không dạng này đi làm mà nói chu công mây hiện tại quả là khó mà an tâm dịch thu cũng liền tùy hắn đi chứ những thứ này ra đồ vật bên ngoài dịch thu còn tham gia mùa hè cùng quả mận nhi ở giữa hôn lễ hơn nữa lấy đấu thần tông đợi thứ nhất giáo tông thân phận chủ trì trận này hôn lễ tại hôn lễ phía trên lấy thần danh nghĩa đối với mùa hè cùng quả mận nhi tiến hành trúc phúc Cứ việc có trong ư được người nhưng cách cũng coi cuộc thúc thỉnh tham hôn không nhiều, hôn tại kết t này vẫn mời gia sau, lễ là lễ về ư ớ c tiên p h truyền thiên hạ. Trong hạng. lúc nhất thời có thể mời một cái đấu thần tông thành viên nòng cốt tới chủ trì hôn lễ trở thành mới quyền thế tượng trưng cho địa vị bởi vì liên tục không ngừng làm nền phía dưới đấu thần tông tựa hồ đã trở thành người phát ngôn của thần ngoại trừ mùa hè cùng quả mận nhi hôn lễ bên ngoài nô tử ngọc cùng cao tới cũng xác định quan hệ lại thêm lập xuống kỳ công dịch viết đồ vẫn như cũ đối với tên kia hắn rời đi đại lục phía trước gặp phải nữ hải tử có đầy đủ hào cảm cho nên ở nơi này gần hai tháng ở trong dịch thu lại chủ trì hai trận hôn lễ duy nhất so sánh tương đối tiếp nối là bởi vì thái hạ hủy diệt nguyên thần cơ đường người phụ trách thủy nhu hòa về mặt tình cảm không thể nào tiếp thu được cho nên tân t r i ề u thiết lập sau đó thủy nhu hòa lựa chọn quy ẩn sơn lâm chiến hoàng không hề do dự đ ổ i theo đến nôi đến tội cùng có thể hay không thật cùng thủy nhu hòa cùng một chỗ lại chỉ có thể nhìn với nhau duyên phận chuyện cảm tình cuối cùng ngoại nhân khó mà nhúng tay trong đó chưa xong còn tiếp dùng ước chừng gần hai tháng mới đưa tương ứng cần an bài sự t ì n h toàn bộ xử lý xong phía sau dịch thu một thân một mình rời đi thiên kinh thành bạch thi vũ củng cố vận huyên cũng không có đi theo cùng một chỗ bởi vì dịch thu rất hiển nhiên là muốn tìm đi tới thần giới con đường chỉ khi nào dịch thu thật sự đi thần giới chắc chắn muốn cùng hai người bọn họ phân biệt dù là hai người rất rõ ràng dịch thu cách trước khi đi tất nhiên sẽ lưu lại thật nhiều tài nguyên cùng phương pháp để cho hai người tiếp xuống tu luyện trải bằng con đường để cho hai người đồng dạng có thể nắm giữ tiến đến thần giới tư cách nhưng quá trình này đến tột cùng cần bao lâu ai cũng không nói chắc được v ô luận bạch thi vũ vẫn là cố vận h u y ề n đều rất tin tưởng tự thân tư chất còn lâu mới có được đạt đến kinh tế hai tục tình cảnh ở một cái trong phạm vi nhỏ các nàng có thể được xưng là ưu tú nhưng làm cái phạm vi này mở rộng đến toàn bộ đại lục các nàng có lẽ liền muốn chẳng khác người thường nếu như không phải mấy năm qua này một mực cùng tại dịch thu bên người các nàng tất nhiên còn có thể một mực dừng lại ở đấu la trong cảnh giới căn bản không có khả năng có như bây giờ đề thăng cho nên dịch thu nếu là cứ đi như thế cho dù để lại cho các nàng tương ứng phương pháp hơn nữa minh s ắ c nói cho các nàng biết phải làm thế nào đi tu luyện cùng đề thăng các nàng cũng như cũ lòng mang t h ấ t vọng. vạn nhất sáu các nàng không cách nào đạt đến tông sư cảnh giới không cách nào đi tới thần giới làm sao bây giờ hoặc có lẽ là sáu cho dù các nàng đạt đến l i u tông sư cảnh giới nhưng đã là trên trăm năm thời gian sau đó đến lúc đó Các nếu à là n cùng dịch thu ở giữa cảm tình, lại có hay không còn có thể có, như bây giờ thân mật vô gian cùng ăn cùng、cố、vận huyên cũng không nguyện ý đi ngăn cản dịch thu truy cầu. Hai người đều rất tinh tưởng, đối với dịch thu tới nói, trên lực lượng cực hạn hắn vĩnh hẳng n g giữa giờ dịch cảm có có có Bạch cố dịch cầu, dịch lực cực cầu. thu hay thể thi thu hai thu mật truy rất tới truy đều ở lại đi đối với bây vô vũ ý. ý như hai người dùng cảm tình đi g ò bó dịch thu tính toán ảnh hưởng dịch thu ý nghĩ như vậy có thể đoán được là nhất định sẽ n h ư ợ n g dịch thu tình thế khó xử đây là hai người tuyệt đối không muốn thấy có thể tạm thời tới nói hai người lại chính xác không cách nào làm đến thản nhiên đi đối mặt dịch thu sắp rời đi sự thật bởi vậy dịch thu tìm kiếm đi tới thần giới con đường hai người liền vô cùng ngắn ý cũng không có lựa chọn đi theo các nàng còn cần một chút thời gian đi để cho mình tiếp nhận cùng thích ứng đối với hai người ý nghĩ dịch thu rất rõ ràng chỉ là vấn đề hành tâm không tồn tại bất luận cái gì trực tiếp giải quyết có thể cho nên dịch thu cũng không có tính toán đi đối với hai người tiến hành q u y ê n hắn duy nhất có thể làm chính là chờ xác định có thể đi tới thần giới phía sau hết khả năng cho hai người lưu lại thật nhiều đồ vật hết khả năng để cho hai người phía sau quá trình tu luyện không đi bất luận cái gì đường q u a n co mà về phần sớm đi hướng về thần giới ngoại trừ đối với sức mạnh cùng đạo truy cầu bên ngoài dịch thu chưa chắc không có đi trước lót đường ý nghĩ dù sao cũng là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ một khi thần giới thật tồn tại như vậy rõ ràng có thể tiến vào thần giới sáu đều sẽ là thần cấp độ đến đó dạng một chỗ dịch thu nhất trắng ra tới nay dẫn dắt cho là kiêu ngạo sức mạnh có lẽ trở thành hạng chót tồn tại không có đầy đủ sức mạnh trẹo trống có trời mới biết sẽ tao nộn như thế nào nguy hiểm và khó khăn cho nên tại chưa đứng vững góp chân phía trước dịch thu bản thân cũng không hy vọng bạch thi vũ củng cố vận huyên cùng nhau đi tới thần giới đương nhiên những lời này không cần thiết nhiều lời bởi vì lời nói ra sáu bạch thi vô củng cố vận huyên có lẽ có thể lý giải trên mặt cảm tình cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nhiều khi nữ nhân chính là chỗ này sao cảm tính sinh vật từ thiên kinh thành sau khi ra ngoài dịch thu trước tiên lấy ra một phần địa đồ miếng bản đồ này là hắn trước đây từ một cái tiểu ăn mày trong tay bắt được địa đồ bản thân chất liệu cùng ở kiếp trước nhận được bên trên cổ đấu thần t r u y ề n t h ừ a địa đồ chất liệu hoàn toàn giống nhau cho nên dịch thu rất rõ ràng miếng bản đồ này có lẽ chính là hắn có thể hay không đi tới thần giới mấu chốt chỉ bất quá mấy năm qua này một mực bị giới hạn tự thân danh giới duyên cớ dịch thu từ đầu đến cuối không xác định thực lực bản thân phải trăng đủ để đi đối địa đồ tiến hành tìm tòi thế là liền khiến cho phải miếng bản đồ này khi lấy được sau đó liền bị hắn gắt lại lúc này cuối cùng một lần nữa lấy ra dịch thu cẩn thận nhìn xem trên bản đồ nội dung nhìn sau một lúc lâu đem địa đồ thu hồi tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại ngay sau đó hắn liền phát hiện trên bản đồ nội dung cũng không có tại hắn trong trí nhớ tiêu thất mà là rõ ràng ấn khắc ở trong óc của hắn dịch thu một lần nữa mở hai mắt ra trong đôi mắt tinh quang l o ạ lên đối với quy tắc cực hạn lý giải nhìn đã có thể làm cho hắn chân chính phân tích miếng bản đồ này. Bằng k hôm n g à nói, i m ế sáu thật là không có, có nghĩ đến nguyên lai bản đồ này chỉ ra địa điểm sáu vậy mà lại là ở cái chỗ kia dịch thu lắc đầu quả thực có chút thân ở bảo sơn nhưng vẫn không biết hoang đường cảm giác bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường h ạ n tại đ ô n g sơn chi dịch thân chiến chết chịu đến họ tư không t h á n h bố trí pháp trận ảnh hưởng lại mượn sắc trọng sinh tại đại chu cảnh nội lớn như vậy chu cảnh nội sáu tự nhiên là có có thể cùng pháp trận sức mạnh cùng nhau dẫn dắt đồ vật mới là bằng không mà nói pháp trận kia rõ ràng là họ tư không t h á n h bố trí sau đó trực tiếp liên thông man tộc đất vứt bỏ pháp trận như thế nào có thể đem hắn linh hồn mang đến chu triều đến nỗi họ tư không t h á n h không có chịu đến tương ứng ảnh hưởng thuận lợi đi đến man tộc di khí c h i địa sáu có lẽ là bởi vì huyết mạch duyên cơ ác cụ thể đến tột cùng như thế nào đã không cách nào phán đoán cho nên dịch thu chỉ có thể từ chính mình cho rằng hợp lý nhất góc độ đi phân tích tại xác định vị trí sau đó dịch thu liền khởi hành trở về chu triều trong bản đồ định vị có chút hẻo lánh cũng không tại triều đình thành lại hoặc hưng ninh thành loại này trong thành trì mà hẳn là thuộc về hoang dã bên ngoài mới đúng dịch thu đối với chu triều địa lý tình huống giải cũng không nhiều nhưng chỉ cần hoàn toàn căn cứ địa đồ định vị đi tìm ngược lại cũng không phải việc khó gì cảnh giới tông sư chống đỡ dưới tốc độ tăng lên tới cực hạn dịch thu giống như là bầu trời lưu tinh cấp tốc tại đám mây lướt qua trước sau không đến thời gian một ngày liền từ thiên kinh thành đi tới chu triều cảnh nội không làm kinh động bất luận kẻ nào dịch thu trực tiếp tại thượng vạn mét trên bầu trời tiến hành định vị t nhấc chân ư chà chà dịch thu đem tự thân cảm giác trong nháy mắt mở rộng đến rồi cực hạ chủ yếu mục tiêu thì tập trung đến chính mình chỗ đứng vị trí sâu dưới lòng đất chốc lát dịch thu hít một hơi thật sâu chậm rãi bay lên không lơ lửng ở không sai biệt lắm khoảng trăm mét trên độ cao ngay sau đó ngưng tụ lại toàn thân hồn lực hợp ở hai tay sau đó dụng lực hướng xuống đất đập tới chưa xong còn tiếp dịch thu cũng không có thi triển bất luận cái gì hồn kỹ trên thực tế đến liễu tông sư trên cảnh giới hồn kỹ sử dụng đã không có tác dụng quá lớn nhân loại sở dĩ nghiên cứu ra hồn kỹ là vì có thể đem trong cơ thể hồn lực lớn nhất hiệu xuất phát huy ra bởi vì số lớn hồn lực tồn t r ữ ở thể nội vẹn vẹn thông qua đấu hồn bản năng p h o n g thích như vậy cơ hồ có thể nhất định sẽ xuất hiện to lớn lãng phí thì c h u ể n ra hồn lực cũng không thể toàn bộ tác dụng với phóng thích giả kỳ vọng mục tiêu cho nên hồn kỹ mới có thể bị từ từ nghiên cứu ra được làm cho nhân loại có thể mượn đấu hồn k h ô n g chế cùng với hồn lực bản thân vận chuyển cấp độ để đạt tới đối với hồn lực tương ứng k h ô n g chế thế nhưng là đến l i ê u dịch thu dạng này cấp bậc đối với trong thiên địa quy tắc đã lĩnh ngộ vô cùng thông thấu sức mạnh thu phát tùy tâm giới tình huống muốn đem tự thân hồn lực toàn bộ thi triển đi ra hơn nữa đang thi triển qua t r ì n h t r u n g không xuất hiện lãng phí tình huống đây là phi thường đơn giản bởi vậy đối với tông sư tới nói chỉ có công pháp mới có đầy đủ giá trị đến nỗi hồn kỹ sáu không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ cần tông sư có tương ứng ý nghĩ liền hoàn toàn có thể thông qua tự thân đối với quy tắc lý giải cùng trường khống bắt trước được bất luận cái gì hồn kỳ thi t r i ể n ra hiệu quả bởi vậy dịch thu đem hồn lực toàn bộ hội tụ ở hai tay tiếp đó hướng về mặt đất đập tới cách làm kỳ thực chính là đơn thuần hồn lực chút xuống mặt thôi số lớn hồn lực tại dịch thu hai tay bên trên ngưng kết trở thành hình một vòng tròn hình cầu hình cầu này phơi bảy hào quang màu đỏ sậm cầu người mặt ngoài thậm chí còn mơ hồ có một chút thật nhỏ lôi điện thoáng hiện hình cầu không sai biệt lắm có người đầu lớn nhỏ đang ngưng tụ sau khi hoàn thành dịch thu liền hai tay dùng sức vung lên chiếu vào mặt đất dưới trần đập tới m ư ợ dịch thu ném sức mạnh cùng lực hút bản thân tác dụng hình cầu này cấp tốc v ậ rơi tại cùng mặt đất xảy ra tiếp xúc một sắt na lập tức xảy ra mãnh liệt nổ tung nổ tung chi kịch liệt đem mặt đất trực tiếp nổ ra một cái đường kính mấy c h ụ c thước sâu không thấy đáy cái hố đồng thời cái hố biên giới không ngừng bên ngoài k h u y ế t trường trong chốc lát đã khuyết trương ra hơn mười dặm phạm vi lấy cái hố làm trung tâm phương v i ê n mấy trăm dặm diện tích càng là tất cả đều bị cái này nổ tung hắt bay trên tình cảnh càng là so thiên thạch vũ trụ rơi xuống tạo thành s u n g kích càng thêm q u o a trương địa hình xung quanh trực tiếp bị thay đổi may mắn ở đây chỉ là một mảnh hoa nguyên nếu như là tại trong thành trì bị dịch thu đi lên như thế một cái đừng nói là chu triều thành trì liền xem như thiên kinh thành. đều tất nhiên sẽ trực tiếp biến thành một vùng phế tích thông sư chi lực kinh khủng đến nước này làm cho người kinh hãi càng khoa trương hơn là dịch thu một kích này chẳng những đem mảnh này cánh đồng hoang địa hình trực tiếp thay đổi đồng thời dư âm nổ mạnh thậm chí làm cho cả đại chu cảnh nội đều tương ứng có cảm ứng chỉ bất quá căn cứ vào khoảng cách khác biệt loại cảm ứng này rõ ràng trình độ đều có không giống nhau thôi khoảng cách hoa nguyên n g gần nhất thành trì đại khái chỉ có ngàn dặm tà hữu mà tòa thành trì kia ở trong thậm chí có một chút không thể nào bền chắc phong úp xuất hiện sụp đổ tình huống dịch thu không để ý đến những thứ này quá mức ảnh hưởng sở dĩ trực tiếp đánh ra dạng này một cái hố sâu vì chính là tiết kiệm thời gian cho nên đang nổ dư ba có chút lắng lại phía sau dịch thu liền q u a y đầu xuống hướng về trong hố sâu bay vào vừa mới đem cảm giác mở rộng đến rồi cực h ạ n dịch thu trên đại khái phát d ấ p ra dưới chân mình đứng vị trí không sai biệt lắm phải thâm nhập lòng đất khoảng hơn ba trăm n h dặm có một mơ hồ không lắm rõ ràng hồn lực phản hồi điểm nếu không phải xâm nhập quá sâu lòng đất lời nói dịch thu cũng sẽ không lớn như vậy t r ư ờ n g cờ trống một đường hướng phía dưới chung quanh tia sáng cũng càng ngày càng mở làm dịch thu đi tới hố sâu phần đấy thời điểm chung quanh đã đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực dịch thu dứt khoát nhắm hai mắt lại tiếp đó lấy hồn lực cảm giác thay thế thị giác cẩn thận dò xét một phen phía sau nâng hai tay lên như cùng người hình hung khí một dạng bắt đầu chiếu và o hố sâu phần đ ấ y một cái phương hướng dùng sức huy quyền xuống mỗi một quyền đều ít nhất đập ra hơn hai thước đi tới không gian ước chừng lại đi tới khoảng mấy trăm thước sau đó dịch thu trước người bỗng nhiên không còn một mống xuất hiện một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi bởi vì không có ánh sáng chiếu xạ dịch thu không cách nào trước tiên đánh giá ra cái này dưới đất động rộng rãi đến cùng có như thế nào diện tích nhưng thông qua hồn lực cảm giác dịch thu lại rõ ràng phát hiện cái này động đá vôi bên trong là một đầu độ tinh khiết cực cao hồn thạch khoáng mạch vô luận lượng vẫn là chất đầu này hồn thạch khoáng mạch đều dị thường kinh người đậm đà hồn lực ba động lại bị động rộng rãi bản thân ngăn lại cách lại thêm trôn sâu đầy đất thực chất căn bản không có tiêu tán tới mặt đất một chút khiến cho đầu này hồn thạch khoáng mạch càng là vẫn không có bị người phát hiện qua dịch thu tiến lên đưa tay vớt ve phía dưới khoáng mạch tiếp đó đ ỗ n g nhiên bắt đầu tay không đối với khoáng mạch mở đứng lên trước sau cũng chính là mười mấy phút thời gian dịch thu đã tiến vào cái quặng mỏ này vị trí trung tâm một cái không sai biệt lắm cùng hắm cùng hắn đồng dạng độ cao xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong không sai cái này phóng ánh hồn thể bản thân ở tản ra rõ ràng ngũ quang nhuộm dịch thu thị giác năng lực lần nữa khôi phục thế mà sáu là hồn tinh sáu c ò n tưởng rằng cái đồ chơi này sáu căn bản chính là đồ vật trong c h u y ê n thuyết lấy giữa thiên địa này hồn lực nồng độ làm sao có thể dựng dục ra hồn tinh đâu dịch thu đưa tay chạm đến ở trước mắt phóng ánh hồn thể bên trên tự lẩm bẩm tính toán không cân nhắc cái này xem ra miếng bản đồ này sợ tiêu bày ra đồ vật hẳn là khối này hồn tinh lấy hồn tinh nhận chứa hồn lực nồng độ đến quả thật có có thể chống đỡ lên cái kia phát trận nghiêm ngặt tới nói loại này hồn tinh sáu đã không thể xem như phạm giới v ậ ta dịch thu nhất vừa nói một bên trực tiếp động tay dùng sức đem khối này hồn tinh từ chung quanh k h o á n g mạch kết nối bên trong rút ra tại dạng này một chỗ có thể ngưng tụ ra khổng lồ như vậy một cái hồn thạch k h o á n g mạch rõ ràng hoàn toàn là bởi vì khối này hồn tinh tồn tại cho nên mới chậm rãi dọc theo một cái k h o á n g mạch toàn bộ quặng mỏ kéo dài tới cùng không ngừng mở rộng cũng đều là ỉ lại lấy khối này hồn tinh tác dụng theo lý thuyết quặng mỏ của nơi này sáu hoàn toàn là bởi vì hồn tinh tiêu tán tại bên ngoài một chút hồn lực thai ngén đi ra ngoài mà trước mắt cái này cực lớn cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối là số một số hai cứ như vậy một khối hồn tinh lại nặng hơn và cân nếu như không phải cảnh giới tông sư mà nói m u ố n ôm động khối này hồn tinh đều là vô cùng chuyện khó khăn lấy tự thân hồn lực đem hồn tinh bao trùm phía sau dịch thu quay người cấp tốc bay ra hố sâu mới vừa đến hố sâu phía trên liền phát hiện đã có một chút võ tu đi tới hố sâu phụ cận những thứ này vũ tu thực lực không mạnh trên cơ bản tất cả đều là đấu la cấp độ chỉ có một người trong đó đạt đến thánh linh cảnh giới nghĩ đến hẳn là bị vừa mới cái kia to lớn động tính hấp dẫn tới theo dịch thu ôm hồn tinh từ trong hố sâu bay ra những thứ này bị hấp dẫn tới võ tu trong lúc nhất thời tất cả đều hướng về dịch thu nhìn lại dịch thu thì cũng không để ý tới những người này ôm vậy mo hồn tinh đ ổ i phương hướng hướng về triều đ ỉ n h thành bay đi chưa xong còn tiếp chiêu ca thành bên ngoài trăm dặm một mảnh r ầ m rạp trong rừng nhưng là người vì khai khẩn ra một khối diện tích to lớn đất trống mảnh đất trống này một phía đã sớm bị đến hàng vạn mà tính binh sĩ phong tỏa nghiêm mật chẳng những có thể có thể chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thợ săn không cách nào tiến vào bên trong cho dù là một chút tàu thú đều sẽ bị binh sĩ sớm chặn lại quân tại ố t t nhóm ngay đất cả h nhân g loại bởi xã hội đang đứng ở chiến hậu xây lại đại xu thế phía dưới loại này hao phí nhìn rất là không thể nói lý nhưng không có người biểu lộ ra bất kỳ ý kiến phản đối gì bởi vì này chút quân tốt điều động đều là vì liễu dịch thu cần thiết từ đất chống khai khẩn sau khi đi ra dịch thu mà bắt đầu ở mảnh này to lớn trên đất chống tiến hành pháp trận vẽ quá trình chung cần có tất cả tài liệu thì đều do chiêu ca thành phương diện bằng ưu tiên địa vị đi cung cấp bởi vì pháp trận quá phức tạp liên lụy đến quy tắc cũng quá nhiều cho nên cho dù là dịch thu tiến hành vẽ đều có chút gian khổ mỗi một cái đường cong tạo thành đều phải hao phí to lớn tâm lực cùng không ít thời gian bởi vậy trải qua như thế gần tới nửa năm toàn bộ pháp trận cuối cùng vẽ hoàn tất phía sau dịch thu quả thực nhẹ nhàng thở ra cả người tâm thần càng l à một hồi không rõ suy yếu lấy cảnh giới tôn g sư đến xem sẽ xuất hiện dạng này hao tổn qua kịch tình huống có thể xương hiếm thấy giờ này khắc này ở mảnh này đất chống biên giới mấy vạn tên lính tạo thành vòng bảo hộ bên trong lấy bạch thi vũ cầm đầu đấu thần tông cao tầng toàn viên đến đông đủ liền trong khoảng thời gian này vội vàng chân không chạm đất chu công lây cũng tự mình mà tới bao quát tân t r i ề u tất cả nội các thành viên ở bên trong q u n lớn có tư cách tới trước cũng tất cả đều đến trừ cái đó ra còn có đại lục ở bên trên trước mắt tất cả ngũ truyện thánh linh trải qua trước thời hạt xin được cho phép có thể cùng đi cũng đều không có bất kỳ cái gì bỏ sót hôm nay sáu là đại lục từ trước tới nay không thể tranh cãi người mạnh nhất đấu tông dịch thu phi thăng thần giới thời gian đối với tất cả mọi người tôi nói một khi dịch thu phi thăng thành công như vậy tựa hồ cũng liền mang ý nghĩa một thời đại kết thúc cùng với một cái khác thời đại bắt đầu cái kia hồn thạch khoáng mạch chúng ta đã không chế lại bao quát chung quanh có thể bao hàm cái kia hồn thạch quặn g mỏ pha vi đều bị trực tiếp thuộc ở đấu thần tông lệ thuộc bên trong trước mắt đã thăm dò đến khoáng mạch pha vi khả năng đủ khai thác g i a phẩm chất cao hồn thạch đủ để bảo đảm toàn bộ đấu thần tông gần ngàn năm cần thiết ngươi có thể yên tâm bạch thi vũ đứng tại dịch thu trước mặt đưa tay cho dịch thu sửa cố vận huyên cùng hoa tưởng dung thì phân loại hai bên mặc dù không có mở miệng ánh mắt bên trong lại tràn đầy không muốn xa rời c ũ n g không thôi d ư ơ n g vị cái tia hồn thạch khoáng mạch cùng k h ắ c hồn thạch khoáng mạch cũng không giống nhau bởi vì là hồn tình tiêu tán hồn lực tẩm b ộ đi ra ngoài cho nên toàn bộ khoáng mạch có khả năng khai thác ra hồn thạch phẩm chất so với đại lục ở bên trên k h ắ c hồn thạch khoáng mạch khai thác ra hồn thạch cao chờ ta đi về sau sợ rằng sẽ dẫn tới h ư u tâm nhân nhìn trộn các ngươi phải xử lý tốt ai dám rỗi măng ướt đều trực tiếp chặt d ị thu mở miệm nói ra chúng ta biết rồi chẳng lẽ trừ những thứ này ra an bài hoa tưởng rung mở miệng cười đạo ách sáu dịch thu trần trừ một lúc gãi đầu một cái lúc này mới lên tiếng nói ta biết các ngươi rất không cao hứng kỳ thực nếu là tiếp tục lưu lại ở đây chờ thêm bên trên một chút năm đối đãi các ngươi đều đến liêu tông sư trên cảnh giới tiếp đó cùng một c h ỗ phi thăng thần giới cũng là có thể nhưng sáu ta cẩn thận suy xét qua dạng này cũng không thỏa đáng không cần g i ả n giải g chúng ta rất rõ ràng ngươi là nghĩ như thế nào ai cũng không biết thần giới đến tột cùng là bộ rắn gì cho nên ngươi muốn sớm đi qua vạn nhất có nguy hiểm gì cũng muốn hết khả năng giúp chúng ta sớm đem phong hiểm xóa đi chí ít vì chúng ta về sau tiến đến thần giới trải bằng con đường bạch thi vũ chỉnh lý song liễu dịch thu cổ á o của bình tĩnh nói dịch thu gật đầu một cái chậm g i i nói ta biết lựa chọn như vậy đối với các ngươi cũng không đủ tôn trọng đây là ta ý nghĩ cũng không phải ý nghĩ của các ngươi nhưng rất nhiều thời điểm chúng ta kỳ thực cũng là đang cầu xin chính mình an tâm thôi đi đi cùng những người khác cáo biệt ta có như thế nửa năm h ò a hoãn chúng ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ huống hồ ngươi cũng cho chúng ta lưu lại đầy đủ đan dược và về sau tu luyện qua trình chúng tất cả tương quan lý giải hết thể thuận lợi không cần tới mấy năm chúng ta hẳn là liền có thể ở tại thần giới gặp nhau bạch thi vũ nói xong n h ó n chân lên hôn lấy phía dưới dịch thu bờ môi một bên cố vận huyên cùng hoa tưởng dung cũng làm ra giống nhau cử động trong lúc nhất thời dịch thu diễm phúc vô biên lại vẫn cứ vô tâm hưởng thụ trấn an phía dưới tam nữ sau đó dịch thu lại phân biệt cùng những người khác cá o biệt nhất là tại quyết chi nhận đám người dịch thu càng là lần lượt miễn cưỡng vài câu bởi vì có mặt nhân thật sự là quá nhiều cho nên cho dù chỉ là cùng quen nhau người tiến hành loại này đơn độc cá biệt đều thực tốn không ít thời gian làm dịch thu cùng mỗi một cái người quen biết đều hoàn thành táo biệt tiếp đó đứng ở hắn vẽ ra chế trung ương trận pháp lúc thái dương đã xuống phía tây hoàng hôn ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của mỗi một người cứ việc tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười nhưng nụ cười sau lưng lại tràn đầy không hoàn toàn giống nhau ý niệm hít một hơi thật sâu dịch thu đem trận pháp kích hoạt bị đặt ở trận pháp nơi trọng yếu hồn tinh trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh từng đạo lưu quang từ hồn tinh dưới đ ấ y c h ả y ra tiếp đó theo trận pháp vẽ ở trên mặt đất đường vân cấp tốc chảy xuôi chỉ là thời gian mấy hơi thở vẽ trận pháp mỗi một đường vân lộ liền đều bị hồ cái này quang huy nhanh chóng n g ư n g thực hóa thành một đoàn thẳng của sáng thẳng lên tận trời bởi vì tia sang quá thịnh đến mức chung quanh dự lễ người cơ hồ đều xuống ý thức đưa tay ngăn lại con mắt cho dù híp mắt khe hở muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy trắng loa quang mang tước chừng mấy phút thời gian trôi qua trắng loa quang mang mới dần dần biến mất đám người c h u n g quy là có thể thấy rõ ràng pháp trận bên trong tình huống lại phát hiện pháp trận to lớn bên trong đã không có một hay dịch thu sáu cứ như vậy phản phất hư không tiêu thất mà viên tia chống đỡ toàn bộ trận pháp vận chuyển hồn tinh thì đã mất đi toàn bộ q u a n hoa mặt ngoài một mảnh hôi bại ngay sau đó xuất hiện m ị n dạn nước vết tích vành một tiếng vỡ ra đã biến thành một mảnh cho bụi chưa xong còn tiếp dịch thu chỉ cảm thấy chính mình phản phất toàn thân trên giới đều ở đây bị dùng sức x é rách loại này lôi x é sức mạnh đến từ bốn phương tám hướng nhường thân thể của hắn hoàn toàn căng cứng phản phất lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ tất cả hồn lực đều ngưng kết bao khỏa tại mặt ngoài thân thể nếu như không phải nhục thân đầy đủ cứng rắn e rằng loại này xe rách đã muốn nhựa dịch thu trả giá, giá cao thảm trọng cũng không biết qua bao lâu phản phất chỉ là qua một giây lại phản phất qua một vẫn năm dịch thu cảm thấy mình thậm chí đã đã mất đi khái niệm thời gian đại não cũng bắt đầu sinh ra mơ hồ cùng hỗn độn cảm giác phía sau trước mắt cuối cùng trở nên rõ ràng cơ thể bỗng nhiên trở nên nặng nề rất nhiều một cái vô cùng thế giới âm u lộ ra ở hắn ánh mắt ở trong thế giới này phảng phất không có dương quang bầu trời bị mây đen thật dày che đậy trong không khí tràn ngập một loại gây mùi hôi chua toàn bộ thế giới lực hút rõ ràng giao đấu võ đại lục nặng nhiều thông qua thân thể cảm giác phán đ o ằ n g sáu không sai biệt lắm ít nhất có đấu võ đại lục gấp m ư ơ i tà hữu dịch thu nỗ lực hít thở sâu phía dưới nhường hôi chua không khí tiến vào cơ thể đi qua một cái tuần hoàn s a u lại một lần nữa b à i x u ấ t có thể để hắn c a o mày là trong không khí này vậy mà không đựng chút ít h ồ n lực cẩn thận nhìn bốn phía nhìn dịch thu xác định chính mình hẳn là thân ở tại một cái không lớn thung lũng ở trong dưới chân là một cái lục mang tinh trận mà ở lục mang tinh trận chung quanh lại hiện đầy từng trồng bãi ạ cốt dịch thu con ngươi hơi co lại nỗ lực roi mắt trông về phía xa tại mây đen che phủ chân trời thấy được một vòng huyết sắt t r ă n tròn v ầ n trăng này quả cực lớn đến mức dịch thu có thể thấy rõ ràng mặt trăng mặt ngoài loang loang lộ, lộ địa hình Tối nhượng dịch thu cảm tự h h ấ y k ô n lẩm à là, n chính hắn n h khi thử h i g bẩm một câu đang định đi những kia trên đám xương trắng kiểm tra một chút cảm giác ở trong chợ phát giác có cái gì đang nhanh chóng tiếp cận Cứ việc k h ô nếu g rõ như g đang thế c h giới này thật sự không cách nào bổ sung bất luận cái gì hồn lực như vậy trong cơ thể hồn lực liền vô cùng chân quý tại không xác định cái thế giới này diện mục chân thật phía trước không thể có mảy may lãng phí ước chừng qua mấy phút thời gian dịch thu cơ thể thông qua cùng chúng quanh bùn đất tiếp xúc cảm giác được rõ ràng chấn động thông qua thính giác trên đại khái xác định hẳn là có hai cái không rõ sinh vật tới nơi này cái lục mang tinh trận bên cạnh kỳ quái sáu rõ ràng có thai sinh dục thành thục nhắc nhở nhưng vì cái gì nơi này lại không có nhân loại một cái vừa dày vừa nặng âm thanh vang lên không rõ ràng chẳng lẽ bùn nuôi cấy nhắc nhở sai lầm sao trả lời âm thanh có chút bé nhọn không có khả năng bùn nuôi cấy nhắc nhở chưa bao giờ phạm sai lầm qua h ố n hồ cái này bồi dưỡng chỉ sản lượng không cao bùn nuôi cấy làm lỗi sát xuất thì càng thấp lần trước cái này bồi dưỡng chỉ dựng dục ra nhân lo ta nhớ không lầm xấu là một cái tự xưng là đấu thần gia hỏa vừa dây vừa nặng âm thanh nói không sai vậy cũng là bao lâu chuyện lúc trước bất quá cái này bồi dưỡng chỉ mặc dù sản lượng không cao nhưng phẩm chất nhưng là coi như không tệ lần trước cái tia tự xưng đấu thần nhân loại ta thế nhưng là ước chừng ăn hơn một tháng thời gian sau khi ăn xong thể chất của ta thậm chí tăng lên nửa cái tiêu chuẩn đơn vị cho dù bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút dư vị vô cùng a bén nhọn âm thanh chật chật tán thắn nói khi đó ta vừa v ẫ n xuất hiện ở nhiệm vụ ngược lại để ngươi nhặt được tiện nghi gậy rổ tinh nhân bạo phát phản loạn chỉ dựa vào chiến sĩ cấp thấp không có cách nào bình định đến mức tạm thời điều động chúng ta những thứ này trung cấp chiến sĩ tiến đến thực sự là x ỉ nhục chúng ta đường đường vũ trụ tối cường chủng tộc chiến đấu dưới trướng nô lệ tinh cầu phản loạn lại còn phải phái phái trung cấp chiến sĩ đi bình định quả thực là hoang đường vừa d à y vừa nặng âm thanh rất là bất m a n nói đó cũng là chuyện không có cách nào khác gầy r ồ tinh nhân chiến lược coi như có thể nhất là trong đó dị t r ù n g mặc dù số lượng cực kỳ thưa thớt nhưng mỗi một cái dị t r ù n g thực lực trên cơ bản đều có thể cùng chúng ta những thứ này trung cấp chiến sĩ so sánh thông thường chiến sĩ cấp thấp chính xác không phải là đối thủ bén nhọn âm thanh mở miệng quyết lơn tính toán không trò chuyện những thứ này không có ý nghĩa sự tình hay là tìm tìm chúng ta t r ồ n nuôi nhân loại tiểu gia hỏa tất nhiên bồn u nuôi cấy có nhắc nhở liền nhất định là có mới nhân loại thai ngén thanh thục h ỉ là xem ra sáu e rằng sớm chạy mất vừa dày vừa nặng âm thanh nói chuyện đồng thời dường như đang xung quanh tìm kiếm dịch thu có thể rõ ràng nghe được trên mặt đất những bạch cốt kia bị đá mở âm thanh nhưng hắn lúc này đã không có tâm tình đi để ý tới những cái kia không quan trọng sự tình hai thanh âm nói chuyện với nhau bên trong tiết lộ ra ngoài nội dung nhường hắn toàn thân băng h ạ n kỳ quái trước kia nhân loại thai ngén thành thục phía sau tất cả đều sẽ ở đây bồi dưỡng chỉ bên trong bốn phía điều tra căn bản không có khả năng trước tiên chọn rời đi à, chúng ta tại bồi dưỡng những thức ăn này thời điểm thế nhưng là ở tại bọn hắn trong tính cách tăng thêm đậm đà hiếu kỳ cảm xúc vì cái gì lần này thai n é n thành thục nhân loại sẽ chạy trốn đâu bén nhọn âm thanh tràn đầy nghi hoặc ai biết có thể cũng là gì chủ、à. bất luận cái gì tộc đ à n cực lớn đến một cái định trình độ cũng có thể sinh ra dị t r ù n g cho dù chúng ta đối với đồ ăn có nghiêm khắc trường khống cũng khó bảo đảm không xuất hiện bất ngờ tình huống tính toán đi địa phương khác tìm một chút đi cái này bồi dưỡng chỉ đi ra ngoài đồ ăn thế nhưng là tuyệt đối c ự c phẩm tuyệt đối không thể bỏ lỡ vừa dày vừa nặng âm thanh nói xong tựa hồ liền q u a y người trực tiếp rời đi dịch thu nhất h ơ i một tí khí tức hoàn toàn thu liễm lại tại trong hầm nằm ước trừng trừng nửa canh giờ phía sau đem hồn lực ngoại phóng xác định cái kia hai cái không rõ sinh vật chính xác đã rời đi lúc này mới cắn răng cơ thể hơi dùng sức chấn khai bao trùm tại bên ngoài thân bùn đất tiếp theo từ trong hầm bỏ ra căn bản cũng không có cái gọi là thần giới chúng ta sáu chỉ là bị nuôi n ố t lên đồ ăn trong đầu ý nghĩ như vậy không ngừng lan lộn dịch thu gắt gao cắn răng hai tay dùng sức nằm đấm cứ việc chân tướng của sự thật tàn nhẫn như vậy có thể dịch thu cũng không bởi vậy tuyệt vọng hắn phải cố gắng sống sót bạch thi vũ cố vận huyên cùng hoa tưởng dùng tại không lâu tương lai cũng tới đến nơi đây hắn không thể để cho các nàng cũng trở thành đồ ăn cho nên vô luận thế giới này đến tột cùng là như thế nào hắn đều nhất thiết phải cắn răng sống sót hơn nữa nhất thiết phải trở nên càng thêm cường đại đang lúc dịch thu ở trong lòng cho mình động viên thời điểm sau lưng trợ xuất hiện một tia dị hưởng tinh thần hoàn toàn căng thẳng dịch thu trước tiên phát dắt ra đột nhiên q u a y người liền thấy được hai cái loại người hình sinh vật đang một mặt hí ngược đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn sở dĩ nói là loại người hình là bởi vì cái này hai cái sinh vật ngoại hình cùng nhân loại rất giống nhau nhưng bọn hắn trên thân lại không có bất luận cái gì quần áo che chắn toàn thân cũng là thịt mắt có thể thấy được chất sừng hóa vỏ mà hí ngược biểu lộ lại để cho cái này hai cái loại người sinh vật khẽ nhất miệng lộ ra miệm đầy răng nanh sắc Nhân dáng vẫn là đáng yêu như thế. không thế, hổ loại là là dấp hào hào đẹp yêu đẹp chạy dịch thu trong đầu chỉ còn lại có cái này duy nhất một cái ý niệm cho nên không chút do dự dịch thu xoay người lần nữa hai chân dùng sức lấy trước mắt có thể phát huy ra được tốc độ nhanh nhất lao nhanh thoát đi nếu để cho con này đồ ăn chạy hai người chúng ta coi như thật muốn không mặt muối vừa dày vừa nặng âm thanh gầm t h é t đồng thời hai cái loại người hình sinh vật đồng thời khởi động hướng về dịch thu thoát đi thân ảnh đuổi theo hết chọn bộ viết tại kết thúc sau đó một b ả n cá nhân ta tới nói không hài lòng l ắ m sách kỳ thực quyển sách này vừa mới bắt đầu thời điểm ta ý nghĩ rất nhiều cho nên sơ kỳ ngược lại không bằng c h u y ể n thừa vô thượng như vậy dứt khoát lưu loát ta muốn viết một vài thứ biểu đạt một vài thứ t ậ n lực nhường quyển sách này không còn lưu tại khuôn sáo cũ chỉ là nhân sinh không như ý giả thưởng rất nhiều chuyện đều không thể hoàn toàn dựa theo chúng ta tưởng tượng như vậy đi tiến triển cuối cùng chỉ có tiếng lối khổ tâm khó có thể bình an cá nhân ta thuộc về tương đối dễ dàng chịu ngoại giới ảnh hưởng tính cách nhất là đối với các ngươi cứ việc ta rất rõ ràng một quyển sách viết ra không có khả năng nhuần mỗi một vị độc giả đều hài lòng nhưng biết dễ làm khó cuối cùng vẫn là sẽ nhịn không ngừng suy nghĩ thay đổi một cách vô tri vô giác bị chi phối cho nên một chút bình luận quả thật để cho ta vô cùng không nhiễu cuối cùng đưa đến kết quả là quyển sách này đến rồi trung hậu kỳ đã hoàn toàn không phải ta ngay từ đầu hy vọng bộ dáng khi nó trở nên chỉ tốt ở bên ngoài không còn gân cốt các ngươi nhìn không thoải mái do ta viết cũng vô cùng đau đớn đây không phải vấn đề của các ngươi một nghìn người trong mắt có một n g à n cái hém lệ các ngươi đọc sách là vì tìm kiếm niềm vui thú không có thể đem thú vui lớn nhất đem cho các ngươi ta rất xin lỗi có một chút muốn nói rõ phía dưới một chút độc giả cho là ta đang gạt tiền một luận để cho ta rất khó chịu ta chưa hồi phục qua bởi vì không muốn lâm vào tranh chấp vô vị ta thu vào đến từ trường d u y ệ t cung cấp hợp đồng đề cập tới hợp đồng điều khoản sẽ không cụ thể nói tóm lại cùng sách số lượng từ có liên quan nếu như ta thật muốn lựa gạt tiền không biết viết như thế chi chậm, đến cuối cùng mỗi ngày chỉ có thể viết ra bốn ngàn chữ tới đã là ta đây trong vài năm thu vào điểm thấp nhất một sáu năm bắt đầu viết quyển sách này đến bây giờ hết thể chỉ viết ba trăm ba mươi vạn chữ cũng là do ta viết chậm nhất một lần từ lựa gạt tiền góc độ tới nói kỳ thực mỗi ngày không để ý hướng đi nội dung cốt truyện tùy tiện viết ra hơn vạn chữ mới là tốt nhất biện pháp cho nên ta thật không có đang gạt tiền tiền với ta tới nói không cần quá nhiều đủ hoa liền tốt chỉ là ta chính xác viết rất thống khổ từ năm trước bên trong bắt đầu vẫn rất thống khổ lại giữ vững được nửa non năm này thời gian cuối cùng cảm thấy tiếp tục như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì vẫn là kết thúc hảo p h ầ n cuối quá mức vội vàng để các ngươi nhìn không vui chỉ có lần nữa xin lỗi sách mới tạm thời không làm báo trước nghỉ ngơi một đoạn thời mạo xưng nạp điện xem trường dù sao cũng phải trường nửa năm mặt khác chính là quyển sách này thần giới là có cụ thể cơ cấu là một cái kiểu cởi mở kết cục giá để mái trèo cấu một bộ phận đơn giản thông qua đối thoại miêu tả phía dưới cũng coi là cho các ngươi chạy ra tưởng tượng không gian t i ể u cách lại nói qua rất nhiều ở đây cũng không muốn nói nhiều hay là muốn cảm tạ các ngươi vẫn như cũ bồi bạ ta các ngươi lý giải cùng b a o d u n g lúc nào cũng để cho ta có chút không rõ xấu hổ cuối cùng của cuối cùng đối với cái này quyển sách ta thật xin lỗi giáng trần một t á m năm ngày mười tám tháng ba đêm viết ở trong nhà chưa xong con tiếp